Chương một, một tấm đạo văn đĩa cd Chương một, một tấm đạo văn đĩa cd ông chủ này b ả n bao nhiêu tiền lý thống phạm trong tay nắm bắt một tấm bóng đá quản lý không bảy fm không bảy đạo văn bản một bên liếm tay bên trong xào nhạc tư do ọ ồ mồm địa hỏi tiểu thương con mười khối tiểu thương tập trung tinh thần nâng một quyển gọi là quán quân giáo phụ tiểu thuyết xem x â y x ư ơ n g ngon lành cũng không ngẩng đầu lên không nhịn được từ trong miệng nhảy ra hai chữ Phút, bán đạo văn bản còn bán đất như thế thần khí ta mướn lý thống phạm trong lòng khinh bị một phen tiểu ừ đ ạ trong thương hùng h hùng hổ hổ n ư a ngày đột nhiên lộ ra một lùn thống mỉm cười kha kha mặc cho tiểu tử ngươi gian tự quỷ cũng phải uống lao tử nước dựa t h ê n này bàn thành phẩm liền năm ao lao tử còn kiếm lời ngươi bốn khối năm ta là vô địch đường phân cách kiếm lời không nghĩ tới một tấm đạo văn bản lại đạo văn như thế chuyên nghiệp lý thống phạm về đến nhà thành thạo đem bóng đá quản lý trang đến chính mình bốn tay máy tính sách tay y v ở mở tờ ba mươi mặt trên kinh hỷ phát hiện tấm này năm khối tiền đạo đến đạo văn bản lại bao hàm tất cả mười vá hết thẻ số liệu toàn bộ là hiện nay công ty game công bố mới nhất tư liệu ngoài ra còn mang vào số liệu máy sửa chữa cùng mới nhất bản t h a m dò cầu thủ công cụ thoải mái tiêu tốn mười lăm phút tất cả quyết định lý thống phạm kích động chỉ trỏ trên màn ảnh g a m tiểu y cồn g a m chính thức bắt đầu hoan n ê n đi tới bóng đá game thế giới c ờ c ờ tờ v ờ tiên miệng hoàng kiện tường thanh â m quen thuộc chuyển đến mặc đầu hình ảnh từ từ triển khai ồ làm sao không giống nhau lý thống phạm kinh ngạc phát hiện trò chơi bắt đầu hình ảnh lại có chút khác với tất cả mọi người từng cái từng cái quen thuộc ngôi sao bóng đá từ trên màn ảnh n g qua quá chân thực quả thực cùng chân nhân giống như lúc lẽ nào năm khối tiền mua một cái hàng cao cấp mặc kệ lý thống phạm mang theo tâm tình kích động bắt đầu tiến hành game nhất trí lựa chọn quốc gia gần nhất tây ban nha giới bóng đá thật náo nhiệt khà khà liền từ nó giải đấu cấp bậc cơ mờ còn c ầ n hỏi đương nhiên là la liga kẻ ngu si mới chơi sẽ gần đạ dạy học câu lạc bộ ân tuyển diêu mazidi có người nói tuyển nhà này câu lạc bộ vừa mới bắt đầu máy vi tính cho phí chuyển nhượng rất nhiều đầy đủ mua mấy cái siêu sao bóng đá thêm sọ tạ tiểu yêu người liên tục thoải mái mấy cái mùa giải huấn luyện viên họ tên tuổi tác quốc tịch lý thống phạm rất thành thật đem mình tư liệu tỉ m ỉ điền đi tới lý thống phạm 1984 n trăm t r u n g quốc rất nhiều người chơi fm đều là yêu thích lên một ít lung ta lung tung nít nạm lý thống phạm mới không như vậy chỉ có đem mình chân thực tư liệu điền đi tới mới có đại vào cảm mới đủ gì chuyện định tất cả trên màn ảnh bắn ra một cái nhắc nhở không có hay không lựa chọn nhân thân trói chặt nhỉ n h ả y thế nào đi ra cái này fm bảy suy di lý thống phạm trước đây cũng tiếp xúc qua sẽ không xuất hiện tương tự nhắc nhở không à xảy ra chuyện gì lý thống phạm suy nghĩ một chút quản nó đây phòng chừng chính mình vẫn đúng là làm đến một tấm cao các b à n liền chuột nhẹ chút đúng phân phật chuột hạ xuống trong nháy mắt lý thống phạm bỗng nhiên một trận choáng đầu trước mắt biến khắp nơi hoàn toàn trắng xóa tựa hô có thật nhiều đồ vật hô lét toàn bộ sông vào trong đầu lắc lắc đầu rốt cục tốt một chút Phút, xem ra gần nhất cùng hai tay phát sinh siêu hữu nghị quan hệ tần suất có thêm một điểm khiến cho lão tử đều thật hư hai ngày nay có thể chiếm được chỉ huy một điểm đừng làm cho chưa già đã yếu tất cả tuyển hạng quyết định rốt cục tiến vào game hình ảnh chủ mặt giấy tin tức lan bên trong biểu hiện hai cái tin tức mới nhất phạm thống lý tiếp nhận d i o mazit cái này c ụ khoai nóng bằng tay ngay hội đồng quản trị ngày hôm nay xác nhận phạm thống lý tên sắp lập tức khắc ở sạn t h ạ gỗ bẹt nạ bở huấn luyện viên trưởng cửa phòng làm việc trên ở trung quốc sinh ra phạm thống biểu thị hắn phi thường chờ mong ở người sắp đối mặt khiêu chiến đồng thời hắn đã đem tập trung sự chú ý ở cuộc kế tiếp cùng mạ lọc c mạ lọc c thi đấu lên dựa vào a bi kịch phạm thống lý thùng cơm lý lý thống phạm lúc này mới phát hiện dựa theo tiếng anh quen thuộc tên bình thường là sẽ bị thả ở m ặ t trước dòng họ ở phía sau nhưng là hắn danh tự này nếu như đổ tới liền xong rồi được rồi thất sách thất sách lý thống phạm không muốn lại từ đầu ghi vào một lần kho số liệu thay đổi tên thùng cơm liền thùng cơm nhận tiếp theo đọc dưới một cái tin tức d i ễ ma dít chủ tịch tiên sinh tư nhân gử thư đây mới là chủ yếu nhất nhìn ca đơ dần cái này trên đầu không có mấy cây mao lao ra hỏa cho mình bao nhiêu phí chuyển nhượng nguyễn chủ tịch đờ dần hoan nghênh ngài làm chủ sàn tỷ a go b e d m a r p r b e d a r p e r hắn hy vọng ngài hái lấy một cái cẩn thận phương pháp tới quản lý câu lạc bộ ở trên chuyển nhượng thị trường lợi dụng một cái khá là sáng suốt sách lượng đến bảo đảm câu lạc bộ thời gian dài phát triển đờ dần tuyên bố mùa giải này chuyển nhượng dự toán đem đạt đến 689 vạn bảng anh mùa giải sau đội bóng tiền lương dự toán đem đạt đến một vạn bảng anh căn cứ cùng câu lạc bộ hợp đồng điều khoản ngài thu được năm hai n tháng sáu đến kỳ giá trị 44,000 b ả n g anh lương tuần hợp đồng phút phút phút m ư i sáu vạn phí chuyển nhượng xem xong tin tức lý t h ố n g phạm chửi đ ầ n lên 690 vạn bảng anh đủ cái giam a còn mua không được cả cả một cái bắt đ u ổ i vốn đang hy vọng dùng hết thẻ phí chuyển nhượng một hơi đem cả cả đập tới đây làm sao bây giờ muốn không một lần nữa mở đường dựa theo tùy cơn xác suất nói không chắc máy vi tính gặp nhiều cho một điểm phí chuyển nhượng có điều quá phiền phức lý t h ố n g phạm là một cái sợ phiền phức người có tấm kiệu d i o x bên trong không phải còn mang vào số liệu máy sửa chữa sao dùng nó đến sửa chữa một hồi phí chuyển đ ú n mức không phải có điều như vậy có thể hay không hạ thấp game độ khó tính toán một chút vẫn là không thay đổi sáu trăm chín mươi tám vạn liền sáu trăm chín mươi tám vạn đi tạm tạm mua trước mấy cái tiềm lực phụ mười sò tạ tiểu yêu người nuôi phòng t r ư ờ n g cũng đủ lý t h ố n g phạm đang muốn mở ra thăm dò cầu thủ công cụ tìm tòi mấy cái tiểu yêu người liền nghe thấy chung điện thoại di động văng lên một cái bi bô tiểu đồng âm gọi lên chủ nhân điện thoại đến rồi điện thoại đến rồi sao còn chưa nghe điện thoại đây tên khốn kiếp nào lúc này điện thoại tới k h o y dối lao tử chơi game tâm tình lý thống phạm rất thiếu kiên nhẫn nhận điện thoại tên khốn kiếp nào có dám mau thả điện thoại bên kia a tụ hội ăn cơm hoa ha ha quá tốt rồi ở đâu tới ngay tâm tình có chịu lý thống phạm tiếp điện thoại x o n g tâm tình trở nên cực kỳ thoải mái có người mời khách ăn cơm có thể không thoải mái sao mấy ngày nay mới vừa bị ông chủ c u ố n gói tiền thuê nhà cũng sắp tới kỳ cùng đói meo đều chỉ lát nữa là phải lưu lạc đầu đường đột nhiên bạn học thời đại học mời ăn cơm chuyện này quả thật là muốn ngủ người khác đưa ra một cái gối a lùi g i i game đóng lại máy vi tính lý thống phạm đạp trên chính mình từ đại học toán lên đã cơi sáu năm hai tay vùng núi xe đạp hứng thú bừng bừng đi tụ hội địa điểm ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương hai m ờ i n g à i dạy học r i ê u m a d i t chương hai m ờ i n g à i dạy học r i ê u m a d i t đèn rực rỡ mới lên ở tờ giờ tòa này quốc tế đại đô thị tiến vào mỗi ngày nhàn nhã nhất phồn hoa giai đoạn thời gian tụ hội trở về lý thống phạm chính đầy bụng lửa giận nằm ở chính mình không tới hai mươi mở tiểu trong căn phòng đi thuê mắng người lý thống phạm cảm thấy trong lòng có một con m è o con không yên t ĩ n h nào a n à o hận không thể tìm cái đống cắt treo lên đến mạnh mẽ đánh một phen hạ giận nha này không phải chúng ta lý đại tài tử sao làm sao công tác hai năm còn có í c như thế phá xe đạp đến a lý đại tài tử ở đâu t h ă n g trước a từ trước sẽ không là bị khai trừ rồi chứ ta liền muốn xuất ngoại đi tây ban nha giới thiệu cho ngươi một hồi đây là vị hôn phu của ta lệ ố n g tây ban nha kiến trúc thương ta nói ngươi cũng không nhỏ làm sao còn độc thân may mà lúc trước hai ta ngay ở trước mặt đông đảo bạn học thời đại học trước mặt cái này đã từng là lý thống phạm mối tình đầu bạn gái nữ nhân ngẩng lên t i ê u ngạo cảm c h ắ n g như tuyết cảnh dường như thiên nga non mềm cái cổ vẻ quyến rũ mười phần tiếu mắt bao hàm nhẹ bỉ chim nhỏ nép vào người địa y ôi tại nàng cái kia thân người cao to tây ban nha vị hôn phu lệ ổng trong lồng ngực một câu lại một câu nhìn như h ứ n g hờ địa nục nhã lý thống phạm lý thống phạm sắc mặt tái xanh bạn học t r u n g quanh vừa nói vừa cười chỉ có mấy cái cùng hắn muốn bạn thân lại đây h ô n g tận chừng nữ nhân hai mắt vộ vô, vô lý thống phạm bay đem hắn kéo qua một bên lý thống phạm một lời chưa phát người cùng c h í ngắn bất kỳ phản bác nào đều sẽ đưa tới đối phương vô cùng vô tận trả phúng một mực người ta nói chính là thật tình h u ố n n a m ở trên giường trong đầu một lần lại một lần nhớ tới mối tình đầu bạn gái hoàng lập đang ác độc trả phúng lý thống phạm không nhịn được bỏ lên lại quán hai nghe thanh đảo toàn ty cháu mê man ngủ thiếp đi kỹ nữ ta sẽ để ngươi hối hận lý thống phạm quyết định ngày mai bắt đầu đi tìm việc làm kiếm tiền không thể lại ngơ ngơ ngác ngác tiếp tục sống muốn sống xem một người đàn ông vô địch đường phân cách ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm một trận lại một trận gấp gáp tiếng gõ cửa đem buồn ngủ mông lung lý thống phạm từ chu công nơi nào kéo trở、lại. lẽ nào là chủ nhà trọ một ý nghĩ loe qua bộ não lý t h ố n g phạm nhất thời t ỉ n h c ả ngủ chính mình khất nợ tiền thuê nhà đã có mười mấy ngày nói vậy là cái k i ê u bà mập lại tới thúc t r ư ớ c tiền thuê nhà thở dài một hơi lý t h ố n g phạm chở mình một cái bỏ lên dùng nước lạnh vô vỗ mặt trong lòng tại đây một phần tám khắc chung trong nháy mắt phát thả bốn năm cái đối phó cái k i ê u bà mập chủ nhà trọ cớ bỏ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt t ư ơ i cười cẩn thận từng ly từng tí một mở cửa phòng ngoài cửa là hai cái â phục dày da tóc vàng mắt xanh người nước ngoài chính mình không quen biết người nước ngoài a tìm l u n g ư ờ i chọn quáy dối lao từ ngủ lý thống phạm thu hồi khuôn mặt tươi cười đang chuẩn bị đóng cửa lại đến cái hấp lại cảm thấy cách môn gần nhất cái k i a người nước ngoài phản ứng thần tốc một cái đầy trụ vắng cửa vàng rực rỡ đầu từ trong khe cửa luồn vào đến thao một cái sức s ẻ o tiếng chung rất có lễ phép đặt câu hỏi xin hỏi ngài là thùng cơm tiên sinh sao người mới thùng cơm đây lý thống phạm nổi nóng đừng tưởng rằng ngươi là người nước ngoài là có thể tùy tiện mắng người nếu không là xem này hai anh em thân cao thể tráng lý thống phạm nói không chắc ngay lập tức sẽ đem ngày hôm qua tụ hội lúc được người phụ nữ kia điệu khí toàn bộ rơi tại này hai xui xẻo người nước ngoài trên người nơi này không có thùng cơm muốn tìm thùng cơm xin ngươi gọi một trăm mười lý thống phạm hầm hư địa l ư ợ c câu tiếp theo lời hung á c đem người nước ngoài lui ra hất tay mạnh mẽ đóng cửa lại phút chết người nước ngoài dám m a n g ta có điều trên ông trời đã định ngày hôm nay là lý thống phạm trong cuộc sống tối không tầm thường một ngày cho nên khi hăn cháo ngủ thẳng nhanh mười giờ thời điểm tiếng gõ cửa lại vang lên ầm ầm ầm ầm nhảy lên đến mở cửa phút lại còn là cái kia hai cái người nước ngoài x o n g trưa cẩn thận ta cáo các người quá yếu tình dục lý thống phạm lên cơn giận dữ đang chuẩn bị đóng lại môn đột nhiên từ người nước ngoài phía sau nhảy ra một cái hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi bàn thốn thanh niên cầm trong tay màu đen túi công văn quăng trên đất một cước đá tung cửa xông tới đem l ý thống phạm đẻ xuống giường kẹp lại cổ của hắn cực kỳ căm hận hét lên ta muốn bóp chết ngươi ngươi cái này tìm con dâu đã quên nương có nạn phút ta giết chết lý thống phạm một câu thô tục nói phân nửa đột nhiên phát hiện cái này cười ở trên người mình một mặt oán niệm bàn thốn lại là chính mình người quen bạn học thời đại học phạm tổ ngang tiểu tử ngươi không phải đi tây ban nha làm bóng đá phóng viên sao tại sao lại trở về lý thống phạm đem chính mình lung ta lung tung phòng nhỏ thu thập một hồi xin mời bạn học cũng ồ i xuống nói chuyện cái kia hai cái người nước ngoài một mặt cười khúc khích cất nhà chen vào nhìn dáng dấp là phạm tổ ngang người quen n m i ệ n đó ta còn muốn hỏi ngươi đây ngươi làm sao quay người lại thành diêu ma d ế t huấn luyện viên trưởng người thuộc hầu a tôn nộ không bảy mươi hai biến phạm tổ ngang hai con mắt trận lên xem trung đồng nhìn lý thống phạm vẻ mặt như là nhìn người ngoài hành tinh kích động cả người run con tôm diêu ma dít huấn luyện viên trưởng lý thống phạm xứng sở lập tức đứng dậy tìm cái chén rót một chén nước sôi sau đó bắt đầu p i ê n ngăn kéo ngươi làm gì phạm tổ ngang không hiểu Lần ra sao. theo còn n nhất định phải còn phải nhanh uống nằm xuống ở ta này nghỉ ngơi một hồi. ta một ta thấy thuốc. tạm. Tạ. Tổ giúp vài miếng, ngơi hồi, có mau nằm uống xuống này ngươi kêu Phạm bản năng trả lời một câu đột nhiên ý thức lại đây xông tới một c ư ớ c đem lý thống phạm đạp nằm trên mặt đất lao tử không bệnh ngươi thật con mẹ nó thành diêu ma g i ế t huấn luyện viên trưởng trọng nhất cấp qu tốt nghiệp đại học sau đó ở một nhà phá công ty quảng cáo ở lại xương sở không tới hai năm liền bởi vì phát hiện ông chủ cùng tiểu mật ở văn phòng tiếp xúc thân mật mà bị mở khai trừ trở thành công việc làm sau cùng liền một tháng hai trăm năm mươi khối t r ư ớ c tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi thời điểm đột nhiên có người nói cho ngươi ngươi sắp trở thành trên tinh cầu này thế kỷ hai mươi mốt vĩ đại nhất câu lạc bộ rio ma rít huấn luyện viên ngươi cũng sẽ cùng hiện tại lý thống phạm như thế tay chân luôn cuống không phải lừa người khác chứ gì đây là lý thống phạm nghe được tin tức này sau phản ứng đầu tiên thế nhưng làm phạm tổ ngang cùng cái kê hai cái người nước ngoài mở ra thương vụ mẹ xe đét đem hắn mang tới cấp năm sở dạ tổng quán rượu lớn đưa ra tất cả giấy chứng nhận hợp đồng sau khi hắn mới phát hiện ân cái này tự hồ có vẻ như có thể là đang đùa thật người nước ngoài phương diện người phụ trách gọi là cắt luật s u n g rổ có người nói là zio mazit câu lạc bộ phó tổng kinh lý một nhóm cộng sáu người phụ trách lần này huấn luyện viên trưởng ký kết công việc cho tới đại ký giả phạm tổ ngang làm tìm hồ kinh thể thao phái chú thành phố mazit chủ tịch thể dục phóng viên trong hai năm qua cùng diêu mazit câu lạc bộ đánh không ít liên hệ bởi vậy lần này huấn luyện viên trưởng ứng cử viên là người trung quốc vì lẽ đó để cho t i ệ n đề câu lạc bộ phó chủ tịch cắt luật x u n g rộ mời hắn phụ trách liên lạc công việc đương nhiên những này đều không là vấn đề quan trọng nhất chính là làm sao có khả năng sẽ phát sinh như thế hoang đường vô lý sự t ì n h tại sao diêu mazit như vậy siêu cấp nhà giàu gặp coi trọng chính mình này một loại liền nghề nghiệp bóng đá đều chưa từng tiếp xúc qua con tốt nhỏ i xoa xoa khối viên một ta không có huấn luyện chứng. Này không huấn chứng. cũ, có luyện Này Vê vê vê đút vê đút vê đút Phút. qua bèn si ào, su,、oh. Con. si ảo lý thống phạm tốt xấu cũng là hàng hiệu tốt nghiệp đại học sinh viên tài cao quét vài lần rất nhanh sẽ phát hiện người nước ngoài lấy tới cũng thật là phi pha ban phát toàn cầu thông dụng huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách q u á i đản chính là mặt trên t ự lại đúng là tên của chính mình có ma người sao hỏa muốn xâm lược trái đất sao là ta điên rồi vẫn là người của toàn thế giới điên rồi lẽ nào phi pha chủ tịch bờ l á t t ơ đầu bị nhà bọn họ ván cửa cho gấp lý thống phạm d á m lấy chính mình còn ở phát d ụ c tiểu nguyện rủa xin thể chính mình căn bản liền không đã tham gia cái gì quái đản g lớp huấn luyện nhưng l à n à y một loa viết chính mình tên cấp c cấp b cùng cấp a huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách là từ đâu tới đây lẽ nào l à n à y mấy cái người nước ngoài làm giả không nghĩ tới làm chứng loại này thuần trung quốc dân túy nghiệp vụ liền người nước ngoài đều tinh thông người nước ngoài nắm quá một chỉ hợp đồng một thức hai phân hợp đồng ghi do zio mazit đồng ý cung cấp cho lý thống phạm một phần thời hạn một năm lương tuần 44,000 b ả n g anh huấn luyện viên hợp đồng đồng thời đồng ý củng c ô n g cho lý thống phạm một bút khoảng chừng bảy triệu bảng anh phí chuyển nhượng dùng cho mua cầu thủ chỉ cần lý thống phạm ở phía trên ký tên như vậy trái đất trong lịch sử thần bí nhất khó lường một lần bóng đá ký kết sẽ trước không có người sau cũng không có người sinh ra ký vẫn là không ký đây là một vấn đề lý thống phạm nhấc b ú t lên cắn cầm nghĩ đến một hồi nhìn trên hợp đồng diện điều khoản đột nhiên một ý nghĩ từ trong đầu như chấp dật sẽ qua trong mơ hồ t ự hồ nắm lấy ý đồ lẽ nào là bởi vì cái kia lý thống phạm bị chính mình suy đoán kinh ngạc đến ngay người giả vờ giả vị suy nghĩ chốc lát lý thống phạm cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu hỏi cái kia tự xưng là diêu mazit phó tổng kinh lý người nước ngoài cắt lốt bù xê r ồ ta có thể hay không trước tiên nắm về thăm nhà một chút qua mấy ngày cho các ngươi thêm trả lời chắc chắn cắt lốt bù xê r ồ đầy mặt nghi hoặc nhìn lý thống phạm cái tên này không hiểu tiếng trung cái kêu ban đầu xuất hiện ở lý thống phạm phòng nhỏ ngoài cửa thao một cái sức s ẹ o tiếng hán người nước ngoài vội vã tập hợp lại đây phiên dịch cho h ắ n nghe không có vấn đề thùng cơm tiên sinh có điều hy vọng ngài mau chóng quyết định bởi vì la liga k c ắ t lót b ù xệ dầu nghe xong thuộc hạ phiên dịch rất thoải mái đồng ý có điều hắn vẫn là rất tuyển chuyện nhắc nhở lý thống phạm mau trong quyết định bởi vì kỳ chuyển nhượng bắt đầu sau đó các đại đội bóng bắt đầu mua vào bán ra cầu thủ huấn luyện viên trưởng chiến thuật cấp yêu cầu trực tiếp quyết định đội bóng ở trên chuyển nhượng thị trường mục tiêu vì lẽ đó nhất định phải ở ngày một ù n n g g à tháng bảy chuyển nhượng bắt đầu trước đây xác nhận huấn luyện viên trưởng ứng cử viên há không thành vấn đề lý thống phạm miệng đầy đáp ứng sau đó nắm lên hợp đồng cớ bậc thệ từ chối người nước ngoài môn phát sinh đồng thời ăn chung n ờ i như bay rời đi sở dạ tổng quán rượu lớn Cùng hắn cùng rời đi còn có phạm tổ ngang là một người nghề nghiệp bóng đá phóng viên nghề nghiệp nhạy cảm h ứ u giác để hắn phát hiện mình nắm lấy một cái đem sẽ khiếp sợ thế giới giới bóng đá tin tức nặng ký Diêu Thống tiên Phạm 12 vô địch đướng phân cách 12. Đưa dần tiên sinh đướng dần điên vô đưa Ca câu nói này hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người nếu như lý thống phạm ở đây cũng sẽ tập trung tinh thần chờ đợi phó quản lý c ắ t lốt bụi xệ d ô tiên sinh đáp án đương nhiên trước lúc này hắn không ngại đem danh s ư n g này chính mình vì là lợn da vàng kỳ thị chủng tộc tiểu hòa mạnh mẽ sửa chữa một phen gà kỳ ạ ta không hy vọng nghe có người ở sau lưng chửi bới chủ tịch tiên sinh phó quản lý c ắ t lốt bụi xệ d ô bất mãn mà liếc mắt nhìn cái này gọi là gà kỳ ạ tiểu hòa trong lòng âm thầm n h ự kỹ đợi được trở lại phải cùng ca đơ dần chủ tịch nói một tiếng làm sao sẽ sắp xếp này một loại không phải thân tín da hỏa tiến vào c thế nhưng gạ kỳ ạ hiển nhiên không có ý thức đến vấn đề của chính mình gân cổ lên tiếp tục bịa giải lẽ nào chủ tịch không nhìn cạm kéo lộ tiên sinh tồn tại chính là vì tìm này một loại không có tiếng tăm gì người già vàng n h ậ n ca thượng đế ở trước hôm nay có ai biết cái tên này tồn tại được rồi gạ kỳ ạ chú ý thân phận của ngươi c ắ tuy lốt tức t bù xệ rồ rõ ràng đã tức rồi, đã rằng hắn cũng đồng dạng không thể nào hiểu được câu lạc bộ hội đồng quản trị vì sao lại làm ra này một loại hoang đường quyết định thế nhưng hiển nhiên hiện tại đã không phải thảo luận vấn đề này thời điểm làm ca đưa dần tiền nhiệm sau dốc hết sức đề bạt lên phó chủ tịch hắn nhất định phải giữ gìn thủ trưởng uy nghiêm trẻ tuổi nóng tính gạ kỳ ạ mới sẽ không quản nhiều như vậy làm câu lạc bộ trung thành nhất gia tộc hội viên đại biểu ta có quyền biết tin tức các người bán đi câu lạc bộ lợi ích đây tuyệt đối là một cái âm mưu nói xong gạ kỳ ạ đẩy cửa mà đi lưu ở trong phòng người nước ngoài mỗi người sắc mặt đều khó coi bất luận từ người nào góc độ đến xem bọn họ giờ khắp này chính đang thi hành cái này câu lạc bộ trong lịch sử hội đồng quản trị tối hoang đường ly kỳ quyết định hoặc là thành là xỉ đục hoặc là trở thành tiên tri cuộc đời của bọn họ lý l ự trên chắc chắn cắt xuống trang điểm đậm mạt một bút hơn nữa từ hôm nay đối với lý thống phạm đệ nhất hình ảnh đến xem thành là sỉ nhục độ khả thi hướng tới chính vô cùng m ộ ư ơ i bốn khả khả đường phân cách m ộ ư ơ i bốn nói đến cùng xảy ra chuyện gì phạm tổ ngang vừa ra sở dạ tổng quán rượu lớn cửa liền đem lý thống phạm bức đến một cái bí mật góc tượng bắt đầu nghiêm hình t r a hỏi ta cũng không biết lý thống phạm thực sự nói thật ừ không tin nói mau không phải vậy bóp chết ngươi phạm đại k ý giả bắt đầu cỡ b ư ớ c được rồi lý thống phạm bị bức ép bất đắc dĩ làm ra một bộ quyết định giá vẻ vô cùng thần bí nói rằng ta có thể nói cho ngươi nguyên nhân thế nhưng ngươi nhất định phải bảo mất phạm tổ ngang bắt quái máu s ô i trào hoa ha ha liền muốn bắt được thế kỷ này rung động nhất bóng đá tin tức liền muốn nhảy một cái thành vì là tình cầu này trói mắt nhất thể dục phóng viên nhịn xuống trong lòng gà động gật đầu phải cùng gà con mổ tóc như thế lý thống phạm hít sâu một hơi lời nói ý vị sâu xa nói rằng kỳ thực ta là vũ trụ s n g mạn đã yên lặng bảo vệ trái đất hơn một v à n năm gần nhất muốn dạy học một nhánh đội bóng vui l ù a một chút tìm riêu chủ ca đưa dần thương lượng một chút lao ra hỏa hùng hục đáp ứng rồi phạm tổ ngang ở thật vất vả thoát khỏi phạm tổ ngang nghề nghiệp này bắt cói nam sau khi lý thống phạm ở cửa tiểu khu trong siêu thị mua mấy khối mật ong tiểu bánh mì vội vã chạy về chính mình phòng nhỏ nhất định phải cẩn thận xác minh một hồi trong lòng mình cái k i a kinh tế hai tục giả thiết nếu như giả thiết trở thành sự thật như vậy chính mình nhưng là con mẹ nó địa phát ra đây là một cái thay đổi thế giới giới bóng đá cơ hội ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn lên điều khiển hiện thực chương bốn lên điều khiển hiện thực lý thống phạm không thể chờ đợi được nữa mở máy vi tính ra khởi động fm hai nghìn bảy liên tiếp chân thực hình ảnh sau khi chính thức tiến vào game hình ảnh đầu tiên m u ô năm nghĩa cẩn thận trong game huấn luyện viên hợp đồng điều khoản thời hạn một năm lương tuần bốn mươi bốn phẩy không không không bạc anh cung cấp phí chuyển nhượng sáu trăm tám mươi chín vạn b n g anh tiền lương hạn mức tối đa một trăm chín mươi vạn b n g anh sau đó lý t h ố n g phạm lại phiên mở khách sạn bên trong người nước ngoài cung cấp chỉ chất hợp đồng cẩn thận phiên dịch một hồi tiếng anh điều khoản thời hạn một năm lương tuần bốn mươi bốn phẩy không không không bạc anh hết thẻ điều khoản giống như lúc không hề khác nhau、Phút、thả xuống hợp đồng lý thống phạm thở một hơi thật dài trong lòng đã chậm rãi tin tưởng phán đoán của chính mình chỉ là cái kết luận này thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi bởi vì lý thống phạm kết luận là ở trò chơi này bên trong phát sinh tất cả đều sẽ ở trên thực tế hoàn chỉnh tái hiện tuy rằng chưa từng luận từ tiên thiên lý trí vẫn là ngày kia kinh nghiệm mà nói này đều là hết sức hết sức hoang đường kết luận thế nhưng ngoài ra không có bất kỳ lý do gì có thể giải thích rio ma r i t câu lạc bộ lại gặp ngàn dặm xa xôi cắt cử một vị phó chủ tịch đến trung quốc cùng mình ký cái này không hiểu ra sao huấn luyện viên hợp đồng hợp đồng một khi ký kết liền mang ý nghĩa rio ma rít câu lạc bộ chịu đến pháp luật ràng buộc một khi vi ước nhất định phải thanh toán chính mình một bút có giá trị không nhỏ phí bồi thường vi phạm hợp đồng một bút lý thống phạm có thể cả đời cũng không cách nào kiếm đến phí bồi thường vi phạm hợp đồng tin tưởng ca đơ dần lão già này sẽ không nao tàn đến không xa vạn giảm phái thân tín c ắ t luật xúc dỗ lại đây đưa một cái tố chưa che mặt người xa lạ một phần không cách nào từ chối khoản tiền kết xủ cái kết luận này là ở quá mức kinh thế hai thục lý thống phạm quyết định lại xác nhận một hồi liền hắn đem thêm hình ảnh nhỏ nhất hóa mở ra bãi đủ đại thần tìm tòi tỉ mỉ một chút liên quan với rượu ma dít gần đầy tư liệu Quả nhiên, rio mazit câu lạc bộ s á c thực có một người gọi là làm cắt lót sấp rộ phó tổng kinh lý sau đó sẽ bãi đủ ra cái tên này bức ảnh cẩn thận so sánh cùng ngày hôm nay ở sở dạ tổng quán rượu lớn nhìn thấy cái k i a n g ư ờ i nước ngoài giống như lúc vừa mới qua đi không năm không sáu mùa giải bên trong rio mazit ở bờ ra dự tịch huấn luyện viên trưởng dầu xe bờ dẫn dắt đi thành tích g â y go giải đấu mới tiến hành đến một nửa dầu xe bờ liền bị đ ổ i việc sau khi trợ lý huấn luyện viên cạ rộ chấp trưởng đội bóng cuối cùng rio mazit đội ở làm mùa giải chỉ thu được giải đấu á quân liên tục năm thứ hai bị d ị c c ắ xuất lĩnh đối thủ cũ barcelona để é một đầu trực tiếp dẫn đến câu lạc bộ chủ tịch f lo gentino thoái vị siêu sao chính sách thất bại g ã l à c á i cổ đối mặt chìm nghỉ nguy cơ chủ mới ca đưa dần tiền nhiệm sau tìm kiếm một là vị thích hợp đội bóng huấn luyện viên thành việc cấp bách làm thế kỷ hai mươi thành công nhất câu lạc bộ diễu majit là thành công cùng vinh dự tượng trưng vô số thế giới cấp danh soái sẽ rách đầu đều muốn dạy học nhà này câu lạc bộ đương nhiên những tin tức này còn chưa đủ đủ để lý thống phạm hoàn toàn xác nhận chính mình thu được cái kia hoang đường kết luận vì lẽ đó ở ban đầu cuối cùng lựa chọn trước tất yếu lại hái lấy một cái thủ đoạn nhỏ thí nghiệm một hồi lần thứ hai mở ra g a m tiến vào chủ hình ảnh đồng thời m Số l i ệ u máy sửa c h ữ a ở đ ư a v à o không bên trong đêm ư y mệ ở sân hợp đồng kết thúc thời gian từ năm hai nghìn chín ngày r a mươi tháng e m sáu sửa chữa đến hai nghìn sáu năm năm tháng nếu như vậy ở trong đêm y mệ ở sân bằng đã không phải y mệ một thành viên bởi vì đ e m tiến hành thời gian đã đến h 0 i nghìn sáu năm tháng bảy thượng tuần sửa chữa số liệu sau khi ỉ mệ ở sân trở thành tự do cầu thủ ở trong thế giới hiện thực ỉ mệ ở sân năm trăm linh sáu mùa giải hiệu lực với cg a nhà giàu j u ven tú mùa giải kết thúc sau đó bởi vì cản xì họ bỏ lì sự kiện j u ven tú hàng vào hạng hai giải đấu làm đội bóng bên trong hàng hiệu ngôi sao bóng đá ỉ mệ ở sân lựa chọn thoát đi j u ven tú gia nhập liên minh rio mazit ký kết một phần thời hạn ba năm lương tuần bốn mươi nghìn năm bách bảng anh hợp đồng nói cách khác thế giới hiện thực bên trong ỉ mệ ở sân gia nhập liên minh rio mazit mới bất quá mấy ngày bất luận từ bất luận cái nào góc độ tới nói mới vừa gia nhập liên minh đội bóng mới không tới mười ngày liền rời đi đều là một cái cực đoan hoang đường sự tỉnh nếu như trong game chuyện đã xảy ra thật sự có thể ở trên thực tế hoàn mỹ thực hiện như vậy qua mấy ngày phi pha đ ả n tin tức bên trong sẽ tuân r a vừa gia nhập liên minh y mệ ở sần rời đi diêu ma d i t tin tức sau đó lý t h ố n g phạm cần chuyện cần làm chính là chờ chờ chờ này chuyện khó mà tin nổi ở trên thực tế ly kỳ phát sinh đường phân cách liên tiếp ba ngày lý t h ố n g phạm đều không có lại đi liên hệ sở dạ tổng quán r ư ợ u lớn người nước ngoài môn ngoại trừ ứng phó phạm t ẩ ngang cái này siêu cấp nhiệt tâm bắt và nam đem hết thẻ tâm tư đều đặt ở tân lãng tìm hồ chờ nổi danh mạng lưới truyền thông internet、no、sần nô sục sở tàng khối chờ đợi này kỳ tích phát sinh thế nhưng mãi đến tận trưa ngày thứ ba không có một chút nào gió thổi cỏ lay ngay ở lý thống phạm liền muốn từ bỏ thời điểm tân lãng internet、no、sần nô sục sở tàng khối xuất hiện như vậy một cái tin tức tuyệt thế chiến thần vẫy tay tạm biệt riêu vờ r a duy thiên vương lá dụng về tội hào nói không quyết đại lý thống phạm gà di chuyển lại như là một cái chứng động kinh bệnh phạm vào sáu mươi bảy mươi tuổi lao giả lý thống phạm nắm chặt chuột tay bắt đầu run r u y sau đó hắn hít sâu một hơi, mở ra tin tức này vẫn không có vì là rio mazit câu lạc bộ lên sân khấu một phút mở ra rìu siêu sao ý mẹ ở sân cùng câu lạc bộ đạt thành thỏa thuận tự do chấm dứt hợp đồng chuyện này thực sự là một cái làm người khó hiểu quyết định chúng ta biết ý mẹ ở sân năm nay ngày mùng ngày một tháng bảy vừa gia nhập liên minh rio mazit vì là câu lạc bộ hiệu lực thời gian tổng cộng không vượt qua mười ngày này sáng tạo thế giới giới bóng đá mới nhất ghi chép chấm dứt hợp đồng nguyên nhân là lý thống phạm j u n d ậ y nửa ngày sau đó dun lập cập từ trên giường lấy ra điện thoại di động bắt vang lên người nước ngoài cặp lật sụp số điện thoại di động phút, vô s ở dạ tổng quán diệu lớn lý thống phạm nhấc lên màu nâu viết ký tên giống bay phượng múa địa ở trên hợp đồng ký rồi tên c a t l u s z h ồ rất cao hứng rốt cuộc hoàn thành rồi nhiệm vụ nói thật ở đến trung quốc trước hắn căn bản không nghĩ tới đối với n ổ i danh thế giới rio mazit tới nói ký một cái không có tiếng t â m gì huấn luyện viên sẽ như vậy khó khăn ở lý thống phạm không có liên hệ trong ba ngày này hắn một lần cho rằng hợp tác gặp thất bại tuy rằng coi như hợp tác thất bại đánh đổi chỉ có điều là mất đi một cái nữ bị giáo đầu từ trình độ nào đó tới nói thậm chí có thể tính là p h ò n n g a lợi ích tổn thất thế nhưng hướng về rio mazit như vậy câu lạc bộ không có bị cả kéo lộ k h i đinh như vậy nhà vô địch huấn luyện viên từ chối lại bị một cái nữ bị nhục nhã này cùng một cái phong độ phiên phiên trăm vạn phú ông dối ra mặt đi đồng tình một tên ăn mày nhưng lúng túng bị cái này g ầ y trơ cả xương ăn mày phiến hai cái bạt hai có cái gì ạch lôi xa thùng cơm tiên sinh hy vọng ngài mau chóng ăn bài xong hành trình chúng ta cần ở trong vòng ba ngày trở về mazit tổ chức hội ký giả tuyên bố ngài đến được rồi thùng cơm liền thùng cơm lý thống phạm nhận cho tới lúc nào đi tây ban nha lý thống phạm một điểm cũng không đáng kể Cứ việc trong tay nước ắ m m á i s truyền nói d thông tương h t tự rồng trung quốc làm chủ riêu gã là các cổ tiến vào màu đỏ thời đại chờ khuyết đại đưa tin đem chính mình đẩy tới vô số cư dân mạng dùng ngòi bút làm vũ khí nơi đầu sóng ngọt gió ngẫm lại heger lúc trước từ nhật bản chuyển chiến asean thời gian bị nước anh truyền thông không chút lưu tỉnh trào phúng ngươi thì sẽ biết tất cả đều có thể vì lẽ đó cẩn thận suy nghĩ cân nhắc sau khi lý thống phạm cho mình định vị rất rõ ràng tay cầm siêu cấp máy nói dối lý thống phạm mục tiêu cuối cùng không phải trở thành huấn luyện viên giới truyền kỳ mà là mà là r i ê n majit cung cấp hợp đồng bên trong cái kia 4 4 0 0 ư b ả n g anh lương tuần đã như vậy biết điều là tất nhiên ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen t r ư ơ n g năm dối loạn majit sân bay t r ư ơ n g năm dối loạn majit sân bay lý thống phạm từ biệt người nước ngoài trở lại nơi ở cho cách cha cú cho chính công tác thôn thoại, họ mình khả thời ngoài xa quang ở bên bọn biết ngàn nông điện nói năng muốn gian giảm gọi dài, đi mẹ một một rất sở ớ m châm. đánh thời gian dài không cách gian không nào liên hệ dự phòng thời hệ dài dự s dĩ không nói rõ chính mình tình huống ở bên này là bởi vì lý thống phạm chính mình hiện tại vẫn là không cách nào hoàn toàn bắt bí máy vi tính bên trong fm hai nghìn l i bảy cùng hiện thực trong lúc đó liên hệ nếu như cái này siêu cấp lịch t i ê n máy nói dối lúc được lúc không hoặc là càng biết bắt một điểm quá một quãng thời gian liền hoàn toàn mất linh như vậy phòng chừng chính mình người huấn luyện viên này chỉ có điều là một con thư sau đầu to ngốc châu chấu không mấy ngày n à y đầu vì lẽ đó nói rồi trái lại lao để nhị chuyện à n bận n g tâm. ư có thể chân chính cũng thể nhà, lại đi khoe khoang cũng không áo gấm m về lại đi ộ n Nói c h u điện thoại xong đi tới cửa tiểu khu xây dựng ngân hàng đem người nước ngoài sớm dự chi một tuần lương tuần hối đoái rất tệ để cho một mặt kinh ngạc thanh thuần đẹp đẽ lò lì tạ nhân viên mậu dịch lưu cái kế tiếp vàng rực rỡ chú ý ly thống phạm trịnh trọng nhắc nhở là vàng rực rỡ nhà vàng kim mỉm cười đánh xe thẳng đến hướng về bà mập chủ nhà trọ trong nhà ở bà mập cái tia trận mắt ngoác mồm trong ánh mắt ly thống phạm rất tao bao móc ra một dạy loa đỏ bừng bừng bách nguyên tiền lớn t h trung gian rút ra hai tấm đưa tới cuối cùng cũng coi như là thanh toán khất nợ tiền thuê nhà tuy rằng mười mấy ngày tiền thuê nhà còn lâu mới có được hai trăm đồng tiền thế nhưng ai bảo ta hiện tại là có tiền đây dư thừa mà coi như là tiền đoạt được rồi đại gia thưởng ư ơ i lý thống phạm thoải mái méo mó quá một cái có tiền dâm ẩn làm xong tất cả những thứ này lý thống phạm lại gọi điện thoại cho chính mình tốt nhất mấy cái bằng hữu xin bọn họ đi ra tìm nhà trên đẳng cấp nhà hàng m ỹ m ỹ địa xoa một trận t à n tác như chim ông hắn không có nói cho mấy anh trai trên người mình phát sinh kỳ dị việc nếu như khả năng chuyện này đem gặp trở thành một vĩnh cửu bí mật lý thống phạm tuy rằng lười biếng thế nhưng trong x ư ơ n g là một cái người rất có chủ kiến thắng không ngại ngùng lại là ta đường phân cách thành phố majit tây ban nha thủ đô thành phố majit ở vào ý bẹ gì ạ bán đảo mai nhét tháp cao nguyên trung bộ khu diện tích 607 trăm l i km vông nhân khẩu hơn ba triệu cao hơn mặt biển hơn 670 m b ả là châu âu quốc gia bên trong địa thế cao nhất thủ đô nhân đặc thù vị trí địa lý ở châu âu trong lịch sử đã từng có châu âu cánh cửa mỹ dự là một tòa hiện đại trình độ cực cao đại đô thị thành phố majit vẫn là tây ban nha chính trị kinh tế trung tâm đương nhiên những này đều không đủ để để nó nổi danh thế giới thành phố mazit sở dĩ nổi danh ở mức độ rất lớn hay là bởi vì bóng đá nơi này có ba chi sở bẹn gì mệ d i đi v ì g ì ẩn de liga đội bóng rio mazit atletico mazit cùng với g e tafe thuộc về thành phố mazit vệ tinh thành đặc biệt là rio mazit bị bình chọn vì là thế kỷ 20 thành công nhất câu lạc bộ một trong trước sau tiến cử như là phi gỗ jidan beckham cùng jonano trở siêu sao bóng đá gia nhập liên minh thêm vào địa phương ngôi sao bóng đá j ô gù ti mọi người ánh sao s á n g lạ trở thành toàn thế giới p a n bóng đá trong lòng vô thượng thánh địa hai n năm ngày ngày 28 t h á n g 6, đây là một cái nhất định sẽ bị ghi vào thế giới bóng đá sử sách tháng ngày trời quang sáng sủa vạn dặm không lây mazit sân bay khu vực chờ bay cắt lốt dù b e n ngồi ở trên ghế một tay cầm lấy một khối h a m bậc một tay kia nắm bắt một phần toàn bộ là nhân vật bức ảnh sách nhỏ trước ngực mang theo mới tinh chuyên nghiệp máy chụp hình một đôi cơ linh tế híp mắt lại đến không ngừng qua lại nhìn quét người đến người đi phóng khách dường như một con xúc lực chờ phân phó chờ đợi con mồi báo gấm là mới từ mazit thể dục tốt nghiệp đại học nữ y có thể may mắn gia nhập tây ban nha nổi danh bóng đá truyền thông báo mắt ca trở thành một tên quang v i n h thực tập phóng viên cắt lốt rủ bẹn hương phấn chừng mấy ngày không ngủ nay không vào trước sau vẫn chưa tới hai ngày liền bị cái kia v i ề n rượu như mạng thủ trưởng phái đến majit sân bay phòng khách cắm điểm giống như hắn lặng lẽ chờ đợi ở majit sân bay các nơi phóng viên không phải số ít nguyên nhân rất đơn giản ngày mùng ngày một tháng bảy internet、no、sần、so、nô sục sở chuyển nhượng thị trường đem chính thức mở ra chuyển nhượng thị trường vừa mở ra các đại bóng sẽ đem toàn lực bắt đầu câu lạc bộ dẫn viên cùng thành t ẩ y công tác tin tức ngầm bay đời trời toàn thế giới cổ động viên đều đang ngẩng đầu mong mỏi mới nhất chuyển nhượng tin tức để xác định chính mình vừa lòng đội bóng hoặc là ngôi sao bóng đá mới nhất động thái hàng năm vào lúc này là bóng đá phóng viên tuyến thượng thận kích thích tố phân bố nhất là rồi giảm mùa suy nghĩ một chút đi nếu như có thể đào được các loại trọng lượng cấp d ư ớ i bóng đá chuyển nhượng trực tiếp tư liệu thăng chức tăng lương đem sẽ không lại là giấc mơ tất cả dễ như t r ở bàn tay cỡ nào mê người hình ảnh làm vì là phi pha đàn c á s ấ u lớn r i ê n m a r i t hàng năm đều sẽ ở trên chuyển nhượng thị trường nhất lên cơn s ó n g thần mà m a i t sẽ bay nhưng là phát hiện tất cả mới nhất manh mối dễ dàng nhất địa phương bất luận ngôi sao bóng đá vẫn là đủ loại có môi giới Câu lạc bộ huấn luyện viên chỉ cần cùng r i ê n majit phát sinh quan hệ đều sẽ ngay lập tức xuất hiện tại đây cái thành phố majit duy nhất sân bay quốc tế bên trong vì lẽ đó majit sân bay trở thành các đại bóng đá truyền thông phát hiện con mồi đệ nhất căn cứ đ ị a n dù b e n hai ba lần tức xong trong tay h a m bớt không nhịn được đánh một ợ no nê n thuận lợi cầm trong tay món ăn chỉ ném vào bên người thùng rác ai đã hai ngày hai đêm không c h ậ m mắt cũng không phát hiện cái gì a dù b e n đang chuẩn bị nằm ở trên ghế dài mị một hồi đột nhiên nhưng cứng lại rồi dường như động dục sư từ được nhìn thấy phối ngẫu chừng chừng đ i ệ tập trung lữ khách đường nối hoa gạo thượng đế để ta xem một chút đây là người nào ha ha c a t l u s z h u z tiên sinh hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây dù bèn nhìn từ lữ khách trong đường nối đi ra bảy tám g á i mang kính dâm âu p h ụ c nam một chút liền nhận ra đi ở trước nhất diêu mazit câu lạc bộ phó tổng kinh lý c a t l u s z h u z nghề nghiệp khiếu giác nói cho hắn thăng chức tăng lương cơ hội tới ai cũng biết c a t l u s z h u z chính đang chung quanh vì là câu lạc bộ tìm kiếm huấn luyện viên trưởng nhưng là hắn tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây đây dù bèn cấp tốc mở ra camera b ù n b ù n vỗ vô, vô số tấm hình đột nhiên màn ảnh bên trong xuất hiện một cái xa lạ người đông vô mặt trẻ tuổi mà do ngây、ngô. người này là ai dù bèn trong óc tìm tới một cái to lớn vân an có điều này không phải hiện tại nên cân nhắc vấn đề một bên suy nghĩ một bên không chậm trễ chút nào tiếp tục chụp ảnh quản hắn là ai chỉ cần có những hình này mặc kệ qua báo chí làm sao nói b ậ y đều sẽ hấp dẫn một đám lớn n h n g cầu mấy phút dù bèn liền đem ca mê ra bên trong tân lắp đặt một quyển cuộn phim dùng không dư thừa chút nào ngồi thủ ở m a j i c sân bay khu vực chờ bay bên trong cái khác phóng viên lấy cùng dù bèn đồng dạng hành động hơi có chút tối t ă n khu vực chờ bay đèn t h lắc máy liệt dường như mưa xối xả thiên lộn xộn p h lịch cho đến cặn cặn lượt xúc đi xe rời đi tất cả mới khôi phục lại yên lặng trong đại s ả n h phổ thông lữ khách bị này đột nhiên nô ra bùn bùn đ è n thờ lát rượu hoa mắt đánh giá chung quanh có phải là xuất hiện cái gì m ì n h t ì n h bốn sáng sớm ngày thứ hai q u a tâm bóng đá thành phố mazit phan bóng đá đột nhiên phát hiện truyền thông đều ở tận hết sức lực đưa tin đồng d ạ n g một chuyện hơi hơi hàm xúc một điểm đề mục r i ê n mazit đội phó tổng kinh lý trở về thần bí châu á nam tử đi theo không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi đề m ụ độc nhất hung bạc liêu thần bí châu á thanh niên đem thu mua r i ê n mazit hồi hộp loại hình đề m ụ hắn là ai ba máu chó bắt quái loại hình c á c lút sụp d ổ mang theo châu á c ò n riêng trở về majit ở hết thể đưa tin bên trong báo mát ca đệ ngũ bản thứ sáu trang bên trong phùng thứ bảy đ i ề u tin tức nhắc tới như thế một câu r i ê n majit hoặc đem n ê n h đón thần bí giáo đầu phía dưới phụ một tâm lý thống phạm cùng c á c lút sụp d ổ cùng đi ra khỏi majit sân bay bức ảnh bốn may mà lý thống phạm không hiểu tiếng tây ban nha bằng không coi như hắn làm tốt tiến vào so với giới giải trí còn giải trí gấp trăm lần bóng đá vòng chuẩn bị tâm lý nhìn thấy những này đưa tin cũng sẽ bị dọa đến tệ gia quân tây ban nha truyền thông ở vài phương diện khác vô nghĩa công lực trong nước tân lãng tìm hồ hàng ng bất luận cái nào có lý tính thành phố mazit dân đều không thể tin tưởng như vậy vô căn cứ ngôn luận có liên quan tin tức bị xem là trà dư t i ể u hậu để tài câu chuyện trò cười ba dô đen cầu vội m ư ờ đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu khai quật đêm dối trá phương thức chương sáu khai quật đêm dối trá phương thức giờ khác này lý thống phạm chính đang tham gia r i ê u mazit câu lạc bộ hội đồng quản trị luật sư xuất thân câu lạc bộ chủ ca đơ dần chính đang chậm rãi mà nói hội đồng quản trị các thành viên ngồi nghiêm chỉnh thật một mảnh hài hòa bầu không khí lý thống phạm lòng mang hiếu kỳ không được qua lại nhìn quét đang ngồi tây ban nha thân sĩ môn muốn từ những người này vẻ mặt nhìn ra bọn họ đến cùng là đầu bị lừa đá vẫn là thời mãn kinh sớm lại toàn phiếu thông suốt quá để cho mình đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng này một loại ngàn cổ hoang đường quyết nghị ca thế nhưng hắn thất vọng rồi hết thảy hội đồng quản trị thành viên mỗi người vui sướng tựa hồ bọn họ bỏ ra sức của chín châu hai hổ mời tới chính là quét ngang bóng đàn của nhân mùi x i n o mà không phải một cái không hiểu ra sao bắt được huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách c ự c phẩm liệu bi trong đầu có ngân lý thống phạm âm thầm k i n h bỉ những này quần áo ngăn nắp ra hỏa đồng thời cũng không nhị được vì chính mình bốn tay máy tính sách tay bên trong cái kia khoản lịch thiên bóng đá máy s lại đem trên thực tế chuyện khó tin nhất không hề kẽ hở hệ ra các tiên sinh để chúng ta hoan nghênh câu lạc bộ đời mới huấn luyện viên trưởng đáng yêu trung quốc lý thùng cơm tiên sinh ca đơ dần u một mặc trước tiên vỗ tay những người khác lập tức thúc ngựa đổi tới phòng họp thành một mảnh hài hòa đại dương bốn sau đó tan họp ca đơ dần đơn độc tiếp k i ế n rồi lý t h ố n g phạm nha cũng không tính đơn độc bởi vì còn có một cái vóc người nghịch tiên đẹp đẽ nữ phiên dịch ở đây hôn lì thùng cơm buổi chiều liền muốn tổ chức hội chiêu đãi ký giả ngươi có yêu cầu gì không không khởi hành không cái này không thể được làm trên thế giới vĩ đại nhất câu lạc bộ chúng ta phải cùng tin tức truyền thông giới bằng hữu duy trì thân mật thân thiện quan hệ hơn nữa tổ chức hội chiêu đãi ký giả là đối với hết thẻ d i ê u ma dít câu lạc bộ cổ động viên phụ trách trở lên toàn bộ là vóc người làm tức giận nữ phiên dịch đồng thanh phiên dịch tác phẩm lý thống phạm nhìn ca đơ dần nhiệt tình nét mặt giàn mua trong lòng từng trận nói t h ầ m này không phải muốn đem l á o tử hướng về miệng núi l ử a trên đời sao tưởng tượng một chút tuyên bố trên các quốc gia các ký giả biết cái này kinh thế hai tục tin tức sau khi cái kia dường như chó hoang phát hiện xương lợn đầu bình thường nhiệt huyết dữ tợn vẻ mặt lý thống phạm chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ chân trên vọt lý thống phạm rất không tình nguyện đáp ứng còn có làm câu lạc bộ đời mới huấn luyện viên trường ta hy vọng ngài có thể mau chóng đề ra bản thân dạy học phương án ngài cần mang mấy cái trợ thủ của chính mình lại đây sao ê nghe được ca đ ơ dần nói tới chỗ này lý thống phạm đột nhiên nhớ tới đến có vẻ như những người hàng hiệu giáo đầu như muzino bernie tê loại hình tìm tới ông chủ mới sau khi bình thường đều sẽ mang theo chính mình thân tín trợ lý huấn luyện viên đội ý ý t h a m dò cầu thủ chờ chút lung ta lung tung bảy đại di tám đại cứu cùng nhau gia nhập đội bóng huấn luyện viên toàn đội thế nhưng chính mình hiển nhiên vẫn không có như thế rộng rãi giao thiệp nơi đó có đi tìm cái gì trợ thủ nhớ tới sắp bắt đầu huấn luyện viên cuộc đời lý thống phạm mờ mịt luôn cuống con bà nó chính mình một người ở cái này lạ nước lạ cái phiên bang s á c thực phiên m u ộ n không bằng tìm cái rượu thị chi giao đến làm bạn muốn chết cũng chết chung nghĩ tới đây lý thống phạm t h a m dò hỏi một câu ta quả thật có một người trợ thủ không biết câu lạc bộ có thể không đem hắn mời mọc đi vào không thành vấn đề ca đơ dần rất thẳng t h á n chuyện này thể dục bộ sẽ rất nhanh giúp ngươi làm tốt xin nhớ hội chiêu đại ký giả ba h t r i ề u tổ chức hy vọng ngài đúng giờ tham gia câu lạc bộ đã giải quyết trụ sở của ngươi vấn đề đón lấy do alet tiểu thư mang người tham quan bet maver sân bóng ta liền không phục hồi Vừa c h i ê u thấy h ô nỉ n h thùng cơm vóc người nhiệt liệt phiên dịch cô nàng quay về lý thống phạm yêu diễm cười cười suýt chút nữa thì đi lý thống phạm ba hồn bảy vía lao l ý là thuần khiết người cái nào nhận được cái này nguyên lai、like、cô nàng này gọi là alet lý thống phạm ở nữ phiên dịch alet thân thiết dẫn dắt đi c ư ỡ i ngựa xem hoa điệu tham quan xong cả thế gian nghe tên bét ma bờ sân bóng sau khi đi tới câu lạc bộ vì hắn bỏ vốn thuê nhà trọ đây là một tòa ở vào bét ma bờ sân bóng phụ cận khu nhà giàu độc trảng tòa nhà nhỏ trắng sáng tưởng đỏ tươi ngóiên tính an lành rất có cổ đại nông trang bầu không khí lý thống phạm một chút liền thích nơi này tòa nhà nhỏ tổng cộng có hai gian phòng khách sáu căn phòng ngủ mang vào hai cái gaza một cái bên ngoài hồ bơi hết thể sinh hoạt phương tiện đầy đủ mọi thứ so với ở trong nước cái k i a liền độc lập phòng vệ sinh cũng không có mười mấy mở nhà nhỏ nơi này quả thực chính là thiên đường không thể chờ đợi được nữa đổi rồi cái k i a m ị nhãn liên tiếp làm tức giận nữ phiên dịch da l é t không do phong tình lý thống phạm hoan hô vọt vào nhà nằm ở nhung thiên nga hai người đại nhuận trên giường đánh vô số cút lưu mô mô tiến vào đại quan viên m ụ không g à n h quan sau nửa giờ rốt cuộc ổn định sung sướng đê mê tâm t ỉ n h lý thống phạm bắt đầu cẩn thận phân tích chính mình hiện nay cảnh ngộ đầu tiên mình quả thật thành r i ê u ma g i ế t huấn luyện viên trên đùi bị chính mình bấm đi ra vô số đạo còn ở mơ hồ làm đau màu xanh như ngân chứng minh không phải đang nằm mơ thứ hai chính hắn một tảng đá khe trong đụng tới huấn luyện viên kỳ thực bản l ã n h gì cũng không có tiêu tiêu chuẩn chuẩn nam quách tiên sinh nếu như không nghĩ biện pháp lấy ăn lót giả cứu biện pháp chẳng mấy chốc sẽ lòi nói như vậy xuống sân sẽ vô cùng thê thảm cuối cùng tất cả then chốt chính là ở trong tay mình có một cái siêu cấp vô địch máy nói dối có thể điều khiển hiện thực fm hai nghìn bảy đêm h i ệ nếu như tất cả suy đoán là thật như vậy chỉ cần mình đồng ý là có thể thành vì là phía trên thế giới này chưa từng bại trận huấn luyện viên n à y chính là một hạng chức không có người sau cũng không có người thành tựu vượt qua tất cả mọi người thành tựu hơn nữa đừng quên fm 0 7 còn có chứa t h a m dò cầu thủ công cụ cùng số liệu máy sửa chữa chỉ cần mình đồng ý có thể tùy ý sửa chữa bất kỳ số liệu suy nghĩ một chút đi chính mình có thể mang một cái nguyên bản tiềm lực hạ thấp không có tiếng t â m gì cầu thủ sửa chữa thành tiềm lực mát điểm tương lai ngôi sao tùy tiện sáng tạo ra vô số gì đa nào ẩn bếp kham thức sân vận động thiên tài nghĩ tới đây lý thống phạm trái tim mạnh mẽ nhảy lên một cái thần thoại giống như thời đại liền muốn ở trong tay mình triển khai bốn cắt lốt dù bèn tuy rằng cái thứ nhất vô tới cắt luật xúc r ổ cùng thần bí châu á nam tử sân bay bóng người cũng lớn mật dự đoán vị này thần bí châu á nam tử rất có thể là r i ê u ma dít đợi mới huấn luyện viên trưởng thế nhưng bởi hắn cái này lớn mật dự đoán thực sự là quá mức lớn mật vì lẽ đó hắn văn chương vẹn vẹn bị đăng ở cùng ngày báo mát ca đệ ngũ bản thứ sáu trang bên trong phùng thứ bảy điều cũng không có gây nên bao lớn tiếng vọng nói thật dù bèn hoang đường dự đoán vị trí có thể bị đăng ở báo mát ca trên chủ yếu hay là bởi vì hắn cái tia sâu rượu thủ trưởng dô nù nệ kỳ thực là dù bện phong vận dư âm mẹ lòng đất tình nhân duyên cớ đương nhiên dù bện cũng không biết những thứ này nhân vì cái này dự đoán dù bện đã bị hết thệ các đồng nghiệp hí ngược xưng là nhi đồng nhà tiên tri bị người xem là chuyện cười lớn vì thế dù bện đã cúi đầu ngồi ở trước bàn làm việc dầu dĩ không vui một cái buổi chiều ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen c r ư n g bảy sân hô sóng thần hề nội sóng trưng bảy s ơ n hô sóng thần hề n ổ i sóng trong truyền thuyết có một đám sen vào n ư u a cùng n ư u c trong lúc đó độc giả Có bóng một một phát ngày, bọn họ phát hiện một quyển gọi là họ điện á máy mạng một sửa chữa h văn, ơ đọc đề bọn họ như bê hò hét để cử cùng thu gom ca ngày thứ hai, kỳ tích chúng xong gom ngưu ngày sinh, bạn, luyến sau sổ số hai, mua thu khi, kỳ khổ hò hét thứ phát nhiều rồi bê vé kết g nhiên cho mình cho ken ken ken. thoại n ngươi trước. còn Khà Ken vang lên dù bèn h ứ n g hở tiếp lên mới vừa nghe xong vài câu liền kích động nhảy lên đến được rồi biết rồi ngươi yên tâm đầu lúc này nhất định sẽ không xuất hiện vấn đề lược dưới điện thoại dù bèn như cùng n g ăn vị ạ dạ giống như vậy vội vội vàng vàng ôm kiện bao cùng camera ở các đồng nghiệp ánh mắt kinh ngạc bên trong ra ngoài bao táp mà một bên khác dù bèn sâu rượu thủ t r ư ở n g kiêm lòng đất chăn nuôi nú nệ đang ngồi ở trong phòng làm việc của mình rót một chén nồng n ạ c tám mươi hai năm lạ phi nhẹ nhàng ngửi một hồi lộ ra say x ư a mỉm cười đi thôi tiểu tử xem ở mẹ ngươi phần trên hy vọng ngươi lần này sẽ không đem sự tình làm hỏng bàn làm việc một góc b ả y đặt một tấm thiệp mời mặt trên ấn riêu ma zit câu lạc bộ đội uy dù bèn lái xe một đường bao táp rốt c ụ c ở liên tiếp xông qua ba cái đèn đỏ sau khi đúng giờ với ba điểm chi đặt tới trước r i ê u m a r i t câu lạc bộ buổi họp báo tin tức phóng khách nơi này đã là người ta tấp nập hơn một trăm mở bên trong không gian hết thể nổi danh cùng không biết tên truyền thông công nhân duyên hò hét loạn lên tụ tập cùng nhau lớn tiếng thảo luận h a đồng nghiệp có cái gì tin tức mới sao nghe nói câu lạc bộ đã xác định đợi mới huấn luyện viên trưởng hẳn là buổi họp báo tin tức w o w là cạm kẹo lỗ sao vẫn là sơ tờ ta cảm thấy hẳn là h i t i n người biết chỉ có h i t i n như vậy cứng rắn huấn luyện viên mới xứng dẫn dắt diêu mazit như vậy đội bóng đạt được thắng lợi p h ỏ n g c h ừ n g nói chuyện chính là một cái hà lan tịch cổ động viên diêu mazit có ma ta cảm thấy hẳn là muzino cùng nhân quân lâm m t m u r người nào tàn đi chúng ta anh tuấn dô sợ là không sẽ rời đi vĩ đại chelsea hãn quốc mắng đều đi ra nói chuyện kích hoạt có vẻ như là một cái cuồng nhật trung quốc chelsea ủng hộ dù bèn đối với các đời trước điên c u ồ n g c á i vã dáng vẻ làm như không thấy mặc dù là cái nghề này người mới thế nhưng loại tình cảnh này đã sớm gặp vô số lần hắng lẽ đẩy ra mặt trước dọn xong camera chờ đợi tuyên bố bắt đầu không biết tại sao dù bèn trong lòng có một k i a cảm giác kỳ quái luôn cảm thấy thật giống muốn phát sinh chút gì kinh người sự tỉnh tây ban nha địa phương thời gian ngày ba mươi tháng sáu buổi chiều mười lăm lúc buổi họp báo tin tức chính thức bắt đầu nói nhao nhao ồn ào các ký giả nhìn thấy rio mazit câu lạc bộ tin tức quan đi vào biết muốn đi vào chủ đề vì lẽ đó lập tức yên tĩnh lại quả nhiên tin tức quan ở trên đài nói hai ba cú lời khách sáo sau khi câu lạc bộ chủ ca đưa dần tổng giám đốc mỹ dạ tổ v i ệ t cùng danh dự chủ tịch di sở kệ phản ổ trước tiên từ phía sau đài đi ra cuối cùng là một cái đeo kính đen châu á thanh niên dù b e n một chút liền nhận ra cái này châu á thanh niên đúng là mình ở sân bay nhìn thấy người kia một cái hoang đường ý nghĩ nhất thời từ đáy lòng bay lên lẽ nào cái khác phóng viên nhìn thấy xuất hiện mấy người hơi hơi sững sờ sau khi cũng bắt đầu thấp giọng xì xào bàn tàn bốn các nữ sĩ các tiên sinh cảm tạ mọi người đúng giờ xuất hiện ở đây tuy rằng các ngươi đã không phải lần đầu tiên làm như vậy đầu tiên lên tiếng chính là mỹ giả tổ v i vị này trước diêu ma dít nổi danh tiền đạo hiện tại đã là cao quý câu lạc bộ tổng giám đốc bóng loang chứng giám đầu t i ể u ở ấn độ c ụ t tôn lên dưới một mặt khí phách hăng hái ngày hôm nay ta muốn rất vinh hạnh vì là đại gia giới thiệu câu lạc bộ tân huấn luyện viên trưởng đến từ trung quốc thùng cơm lý thùng cơm là câu lạc bộ hội đồng quản trị nhất trí đồng ý ứng cử viên hắn đem trong vòng một năm sau đó dẫn dắt câu lạc bộ đạt được một cái lại một cái thắng lợi mỹ dạ tổ vịt lời còn chưa nói hết ký giả phía dưới đã dường như nổ ạ con chuột loạn tung lên hết thể màn ảnh nhắm ngay ngồi ở ca đ ơ dần bên người kính dâm người trẻ tuổi hiển nhiên mỹ dạ tổ vịt trong miệm thùng cơm liền người này thượng đế báo hạt phóng viên bắt đầu thống khổ ngày hôm nay là ngày cá tháng tư sao ta có phải là uống nhiều hay không sớm hốt đây ly dâu rĩa d ậ m d ạ p phóng viên khó mà tin nổi địa a ra m ộ t hơi miệng đầy mùi rượu ạ c h quả nhiên có chút uống nhiều rồi người trung quốc không phải cạo keo lộ cũng không phải hít đinh ai biết cái này đeo kính đen ra hỏa là từ nơi nào nhô ra a lạ thánh a lạ ai có thể nói cho ta cái này gọi là thùng cơm ra hỏa là ai nói chuyện chính là một cái á dập dâu rĩa d ậ m d ạ p phóng viên tin tức tuyên bố phòng khách dường như hơi tỏa nhiệt trong trào dầu tắt tiến vào một năm mới nhất thời sôi trào lên đương nhiên phóng viên trung gian cũng có vẫn gắng giữ tỉnh táo người Tỉ năm h ư Trung u q phút đồng hồ chụp ảnh thời gian vừa qua đến phiên diêu danh dự chủ tịch di sở kệ phản ổ cùng lý thông phạm đồng thời biểu diễn ân có phe nguồn ly chữ diêu số một táo đấu lao nhân kéo dài mặt dường như toàn thế giới nhân dân tập thể nợ hắn hai trăm năm mươi v ạ n phiếu đem banh trong tay y đưa cho lý thống phạm liền một câu cố lên chúc mừng hoặc là tuổi trẻ tài cao loại hình lời khách sáo đều không nói xoay người liền từ phía sau đài ra tuyên bố phóng khách m ắ t sắc phóng viên phát hiện tình cảnh này lặng lẽ nhớ kỹ rất rõ ràng ngày mai qua báo chí lại gặp có d i ê u cao tầng không hợp loại hình tin tức xuất hiện lý thống phạm đúng là rất tự nhiên tiếp nhận áo đấu đối với di sở kệ phản ổ lão nhân cử chỉ một điểm không ngoài ý mới nói đến vị này dio siêu sao huyền thoại mới thật sự là hy vọng câu lạc bộ có thể tái hiện thế kỷ trước h u hoàng đáng tin p a n bóng đá hiện nhiên lão nhân già không thể nào hiểu được câu lạc bộ hội đồng quản trị mời mọc một cái c h ó má không phải ra hỏa đến dạy học đội bóng lý thống phạm phi thường tôn kính vị này chính trực l ã o nhân vì lẽ đó hắn chuẩn bị dùng một cái để toàn thế giới cái khác đội bóng nhìn đến tan vỡ chiến tích đáp lễ di sợ tệ phản ổ lấy thắng được l ã o nhân tôn trọng biểu diễn xong áo đấu rốt c ụ c tiến vào buổi họp báo tin tức trọng lượng cấp phân đoạn phóng viên vấn đề xin hỏi ngươi là ai trước tiên vấn đề chính là thế giới thể dục phóng viên làm thân barcelona phái truyền thống vị này đại thúc tuệ trung niên mang theo một loại trào phúng vẻ mặt cười trên sự đau khổ của người khác nữ phiên dịch gales do dự một chút vẫn là đem phóng viên lời nói phiên dịch cho lý t h ố n g phạm nghe ta là đại gia ngươi lý t h ố n g phạm ở trong lòng t h ầ mắng m c ư ờ i nạo h chủ và thợ cẩn thận chủ và thợ làm theo n h ư bê trung quốc liên đoàn bóng đá sau đó đem ngươi trực tiếp phong giết nhưng lão lý cũng không đốc tự nhiên không thể làm thật mắng ra đến bởi mang theo cỡ lớn kính dâm người n g o à i không thấy được vẻ mặt của hắn lý t h ố n g phạm hoàn toàn không để ý tới vị này không có ý tốt đại thúc tuổi trung niên trực tiếp ra hiệu cái kế tiếp phóng viên vấn đề một vị tóc vàng mắt xanh đẹp đẽ tiểu đứng lên đến đặt câu hỏi có thể giới thiệu một chút chính n g à i sao phút này cùng vừa nay vấn đề khác nhau ở chỗ nào lý t h ố n g phạm lôi kéo mặt tiếp tục không để ý tới tiểu mỹ nữ nước, nước long lanh mắt to quăng một chỗ màu trắng long não lúng túng ngồi xuống lại sau đó mấy vấn đề đều cùng với không kém nhiều lý t h ố n g phạm rất cường n g ạ n h giống nhau lơ là không khí của hiện trường có chút l u n g túng tim hô đại ký giả bạn học cũ phạm tổ ngang trên ở trong đám người thế lao lý lao một vệ mồ hôi không bạo lực không hợp tác thái độ dễ dàng nhất làm tức giận truyền thông phạm tổ ngang rất rõ ràng hậu quả như thế nếu như ngươi dạy học thành tích thuận buồn sôi gió còn thì thôi chỉ cần xuất hiện một khi gọn sóng các truyền thông tuyệt đối sẽ tận hết sức lực hắc ngươi bếm ngươi mãi đến tận ngươi ngã vào mười tám tầng địa ngục ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương tám làm một cái trung thực linh cầu chương tám là một cái trung thực linh cầu t ì m hô đại ký giả bạn học cũ phạm tẩu ngang trên ở trong đám người thế lao lý lao một vệ t mồ hôi không bạo lực không hợp tác thái độ dễ dàng nhất làm tức giận truyền thông phạm tổ ngang rất rõ ràng hậu quả như thế nếu như ngươi dạy học thành tích thuận buồn sôi gió còn thì thôi chỉ cần xuất hiện một khi gợn sóng các truyền thông tuyệt đối sẽ tận hết sức lực hắc ngươi bếm i ngươi mãi đến tận ngươi ngã vào một ư ơ i tám tầng địa ngục nghĩ tới đây phạm tổ ngang cảm giác mình tất yếu cho cái này đ ầ n đ ộ n bạn học cũ giải giải vây đứng lên nhắc tới hỏi ngươi lấy dịp đời mới huấn luyện viên trưởng thân phận ngồi ở chỗ này cảm giác thế nào hắn dùng chính là tiếng trung lý thông pháp rất bá đạo địa dùng đất đạo quê hương phương nôn trả lời một câu đại gia ngươi chính mình ngồi trên đến thử một chút thì biết nữ phiên dịch ga lét nghe hiệu phạm tổ ngang vấn đề thế nhưng nghe không hiểu lý thống phạm trả lời sửng sốt một chút sau khi tự chủ trương đưa ra một cái phi thường chính thức trả lời ta rất hạnh phúc có thể ngồi ở chỗ này nhiều năm giấc mơ rốt cục thực hiện thằng đến lúc này các ký giả rốt cục ý thức được nếu như tàn nhẫn cứu cái này đeo kính đen ra hỏa lai lịch khẳng định không chiếm được một k i a đáng giá tin tức liền dồn dập thay đổi sách lược tận lực quanh co lòng vòng hỏi vòng vèo liên quan với đội bóng tin tức hy vọng có thể từ cái này tay mơ trong miệng lừa gạt ra một ít bom nạp cân làm gì huấn luyện viên nhưng sẽ không nói tiếng tây ban nha chuyện này đối với ngươi dạy học sẽ có hay không có ảnh hưởng lao li ban Hiểu ý người ữ phiên dịch、Alex、thế hắn trả lời, n Alex trả b ó đá đồng là cộng đồng ngôn ngữ. ơ i giác mình có thể kéo dài đội lợi cảm có c mình bóng thắng thống truyền thể kéo sao? Alex ư yếu ớt, đem ố i với thắng lợi Ngươi vọng từ lâu dung nhập vào thắng khát từ ta trong. nhập dung dòng bên lâu máu của đ lấy ra sao chiến thuật phong cách a l e x tao thủ ta là duy mỹ thế tiến công bóng đá người theo đuổi mọi người rất quan tâm ngươi là có hay không gặp dấn thân vào câu lạc bộ những chuyện khắc vật liên quan với phương diện này người có cái gì nói cho chúng ta sao a l e x thu thủy long a n h ta không muốn đảm luận phòng thay đổi bên trong sự tình có người nói ngươi đã đem trong đội cầu thủ chia làm dòng chính cùng tri thứ đây là có thật không a l e t thu dọn làm máy chưa n ư u diện liền đối với cầu thủ làm ra như vậy bình luận đây là không công bằng xin hỏi ngươi đối với đội bóng vị trí kia hài lòng nhất đối với cái vị trí nào bất mãn nhất ý a l e t l ư ợ c l ư ợ n tóc vàng mỗi một vị trí ta đều phi thường hài lòng được rồi lý t h ố n g phạm ngồi tại chỗ một mặt buồn bực nhìn càng ngày càng tiến vào trạng thái nữ phiên dịch a l e t phát hiện mình hoàn toàn biến thành trang trí chuyện này quả thật là một hồi thuộc về cái này vóc người lịch thiên cô nàng cá nhân buổi họp báo tin tức ca đơ dần cùng mỹ dạ tổ vịt ngồi ngay ngắn bài cao sắc mặt như thường Phút. Lý Thống phạm trong lòng nhất định là này hai lão sợ chính hắn một nịu bị nói nhầm cố ý như thế sắp xếp có điều các ký giả mới không nói là ai nói chỉ cần có người trả lời vấn đề mặc kệ hắn nói cái gì đều sẽ bị mang theo r i u m a g i ế t đ ờ i mới huấn luyện viên trưởng t ê n tuổi bọn họ nhất quán đều là như thế làm đáng tiếc ca alex tuy rằng sóng lớn nhưng không n ố c p i ế t trả lời kín kẽ không một lỗ hổng liền trận này thay đổi vị tuyên bố tiếp tục tiến hành mãi đến tận nửa giờ sau đó kết thúc thất vọng lại hưng phấn các ký giả mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi tuyên bố phóng khách sau lần đó vô số điện thoại đánh ra ngoài vô số chương phát truyền ra ngoài vô số phong email phát ra l đoạn đoạn ấ tham dít gia xong hội chiêu đãi ký giả alex mang theo lý thống phạm đi tới diêu majit trụ sở huấn luyện diêu thể dục thành lúc này cầu thủ mùa hè kỳ nghỉ đã kết thúc toàn bộ trở lại câu lạc bộ đưa tin đội chủ lực đội viên cũ cộng thêm từ hạng hai đội cắt t ỷ lạ vài tên thanh niên cầu thủ chính cùng nhau tiến hành đầu mùa giải khôi phục tính huấn luyện làm đội bóng đợi mới huấn luyện viên trưởng lý thống phạm nhất định phải ngay đầu tiên tiếp thấy mình cầu thủ có điều trước đó hắn đang chuẩn bị gặp gỡ đội bóng trợ lý huấn luyện viên gờ giấy đơ n g h e một ít liên quan với đội bóng tỉ mỉ báo cáo ở ấn có chính mình tên huấn luyện viên văn phòng lý thống phạm nhìn thấy trợ lý huấn luyện viên gợ giấy đơ đây là một cái thành thục thận trọng anh tuấn người đàn ông trung niên đội bóng trước kia trợ lý huấn luyện viên c ả rộ ở mùa giải trước trung đoạn tiếp nhận người bờ ra dịu d i ữ a xe bờ đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên trưởng ở tình hình dối loạn bên trong dẫn dắt diêu đạt được giải đấu đệ nhị thành tích nhưng từ đầu đến cuối không có được câu lạc bộ tầng quản lý lời mới mùa giải sau khi kết thúc dưới cơn nóng giận cùng diêu chấm dứt hợp đồng tiếp nhận r ồ i k h á c một nhánh đội bóng của la liga lơ văn mười trở thành nên đội huấn luyện viên g ợ dậy đờ trước kia là diêu đội chủ lực huấn luyện viên ở câu lạc bộ công tác đã có bảy tám năm bất kể là năng lực vẫn là đối với đội bóng cảm tình đều rất được câu lạc bộ quản lý cùng các cầu thủ yêu thích vì lẽ đó chuyện đương nhiên địa ở mùa giải mới bị đề bạt làm lý thống phạm trợ lý huấn luyện viên chào ngài rất cao h ứ n g cùng ngài cộng sự hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ là một người căn bản thì sẽ không nghiệm kinh ngoại lai hòa thượng lý thống phạm bày ra khá thấp tư thái gợi g i y đờ vừa vào cửa lý thống phạm liền chủ động trước tiên đưa tay ra há hy vọng ngài có thể dẫn dắt đội bóng đạt được thắng lợi chí ít làm ra so với tiền nhiệm đồng một điểm nhìn thấy lý thống phạm một mặt nhiệt tình gợi g y đờ vốn là có chút căng thẳng liền hơi hơi lỏng lẻo một điểm nói thật làm đội bóng trung thành p a n bóng đá g d ậ y đờ ở i vậy cũng không có ý định cho không định ý Lý thống phạm cái gì tốt mặt. Ở trong h Phạm ố tốt n g gì cái lòng âm thầm cầu khẩn liên tục hai năm bị đối thủ một mất một còn barcelona đặt ở dưới thân câu lạc bộ đã chút nào không chịu nổi g i à n vặt hy vọng lần này tân nhân sự nhận lệnh không phải một cái bi kịch bắt đầu đối với gầy đờ lạnh nhạt lý thống phạm trong lòng hiểu rõ muốn muốn thắng được tôn trọng của người khác nhất định phải dùng thành tích đến nói chuyện lý thống phạm cũng không nói nhiều phí lời đi thẳng vào vấn đề lễ phép xin mời gầy đờ giới thiệu một chút hiện nay đội bóng cơ bản tình huống đương nhiên giữa hai người giao lưu thiếu không được a l e t vị này phiên dịch hỗ trợ được rồi gờ dây đờ là một cái rất xứng chức trợ lý huấn luyện viên không giống nhau không chờ lý thống phạm nói xong liền từ bên người mang theo màu đen công văn sen lẫn bên trong lấy ra một loa tài liệu c ặ n kẽ cẩn thận bắt đầu báo cáo đội chủ lực tổng cộng có hai mươi bảy người trước bên trong sau ba cái tuyến ưu tú nhất đội viên phân biệt là dựa theo hiện nay đội hình nếu như muốn đoạt được mùa giải này giải đấu quá n quân còn cần tiến cử vừa đến hai tên có thực lực cầu thủ đặc biệt là trung vệ vị trí sau năm phút gờ dây đờ giới thiệu hết đem hết thẻ tư liệu giao cho lý thống phạm nói thật mặc dù là p a n bóng đá biết đến ngôi sao bóng đá cũng không phải s ố i thế nhưng lý thống phạm chưa bao giờ như hôm nay này tỉ mỉ hiểu rõ r i ê n mazit chấm tư chốc lát lý thống phạm quyết định trước tiên không biểu hiện nhân vì chính mình hết thể quyết định nhất định phải tham chiếu máy tính sách tay bên trong cái kia khoản g f m 2 0 0 7 b ó n g đá quản lý đến quyết định ngoài ra chính mình một không gì không thể đây là một bí mật nhất định phải nắm giữ ở chính mình một người trong tay nghĩ tới đây lý thống phạm đã không có tâm sự lại đi thấy đội bóng hàng hiệu các ngôi sao bóng đá tuy rằng làm phổ thông p a n bóng đá thời điểm mỗi ngày đều g ấ c mơ có thể tận mắt nhìn thấy békham jonan đâu các ngôi sao bóng đá nhưng là mình hiện tại là đội bóng huấn luyện viên không phải sao muốn gặp cao cao tại thượng các ngôi sao bóng đá có nhiều thời gian cùng cơ hội tùy tiện cùng mình sau này hợp tác đồng bọn g ờ giấy đỡ nói chuyện phiếm vài câu xem như là đánh đánh cảm tình b à i sau đó dặn dò alex một chuyện ly thống phạm trực tiếp vòng qua sân huấn luyện dẹp đường h ồ i phủ ở trên sân bóng chăm chú huấn luyện hàng hiệu các ngôi sao bóng đá không có một cái phát hiện mình huấn luyện viên từ bên sân trải qua r ố ở ở bóng bóng tây cục, l ban nha tức dưới b trong nước thân barcelona truyền thông n vật sở post day li chủ biên phở lọ dẹp ở chính mình chuyên mục bên trong cười trên sự đau khổ của người khác địa viết 0-6-0-7 mùa giải la liga còn chưa có bắt đầu liền kết thúc ta không biết rio mazit câu lạc bộ các đồng sự dựa vào cái gì cho rằng mời mọc một cái không hề kinh nghiệm nữ bị là có thể cùng dịp cắt giờ giảm tim hai đ ố i kháng thế nhưng rất hiển nhiên đối với rio mazit tới nói cái này mùa giải lại chính là một cái tràn ngập thống khổ lữ trình không nghi ngờ chút nào cuối cùng quán quân chắc chắn là vĩ đại barcelona đương nhiên nhất là thú vị cũng kịch liệt nhất phản ứng phát sinh ở xa xôi trung quốc phạm tổ ngang là hết thệ trung quốc phóng viên t r ú n g trưởng nắm tin tức này người số một tham gia song diêu m a r i t câu lạc bộ đ ờ i mới huấn luyện viên trưởng buổi họp báo tin tức phạm tổ ngang ngay lập tức đem tự mình biết hết thệ tin tức thu dọn trở thành một đặc sắc album lấy tốc độ nhanh nhất phát hướng về trung quốc trong nước làm xong tất cả những thứ này phạm tổ ngang cho mình pha trên một chén lam sơn khổ giả nhìn trong ly s ư ơ n g mù nhàn nhạt, nhạt bay lên trong lòng có một loại không tên kích động đây tuyệt đối là một cơ hội một lần cơ hội ngàn năm một thở chính mình bạn học thời đại học không hiểu ra sao thành trên thế giới nổi danh nhất câu lạc bộ bóng đá huấn luyện viên đối với làm bóng đá phóng viên hắn tới nói không có so với cái này càng tươi đẹp sự tỉnh từ đó về sau liên quan với r i ê n mazit tin tức mình nhất định có thể trước tiên người khác mười bộ bách bộ thậm chí ngàn bộ địa bắt được tay đương nhiên tất cả tiền đề chính là nhất định phải định vợ thật chính hắn một đã bởi vì sau khi tốt nghiệp thời gian dài không có liên hệ mà có chút xa lánh bạn học thời đại học chính mình nhất định phải xem lý thống phạm nuôi nốt trung thực linh cầu như thế dùng trong tay sắc bén bút cắn xé tất cả nghi vấn chủ nhân âm thanh là một m cái triệt triệt để để bảo vệ lý phái từ đó về sau có vinh cùng vinh có nhục cùng đục k e n k e n k e n điện thoại văng lên phạm tổ ngang nhận lấy điện thoại bên trong chuyển tới một thanh n m quen thuộc là tìm hồ internet nô s ụ sờ bản chủ biên tiểu phạm tin tức là thật hay không bình thường ma xui quỷ khiến có thể như vậy tin tức có thể tuyệt đối không thể bày ra hủ lòng phạm tổ ngang đương nhiên biết chủ biên đại nhân chỉ chính là tin tức gì vương biên ngươi yên tâm tuyệt đối là thật mau mau đang báo đi nếu không tiên cơ liền không rồi được tin tiểu từ ngươi muốn chết hai ta cũng chết mấy chục phút sau tìm hồ game o n l i n e ở maps trên xem lướt qua đến như vậy mấy cái tin tức như thế dòng máu màu đỏ làm chủ r i ê u một chất lượng đặc biệt để cạm kéo lộ nhuộn bộ lui binh trung quốc cự long chiếm giữ bét ma mơ gã là cậu có tin mừng người t r ư ờ n đà chờ đến các cư dân mạng biết rõ tin tức nội dung trên diễn đàn sôi sùng sục cư dân mạng nhấn lại tìm hồ internet sần nô s ụ p sợ hát mở in biên hệ người sao hỏa giám định xong xuôi vẫn là cư dân mạng nhấn lại vây xem lan châu đại bành nướng dưới lầu duy trì đội hình vây xem duy trì đội hình kỹ người náo tản hoang đường như vậy lời nói dối tin tức cũng dám lấy ra mất mặt vị này gọi là phạm tẩu ngang bất lương kỹ người mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm ba dô đen cầu vượt m ư ơ i đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương chín dùng đêm quyết định ngôi sao bóng đá vận mệnh chương chín dùng đêm quyết định ngôi sao bóng đá vận mệnh trong ở lại độc t r n đêm riêng k h n đội chủ lực cầu thủ tổng cộng có hai mươi tám người phân biệt là thủ môn số một kc lát kệ kc lát số mười ba đi hê gô lạp vệ đi gô lộp ez số hai mươi tám ạ đản ạ tản hai mươi chín kc là ạ si là hậu vệ số 2 sổ đ ạ đ ổ ỉ t r ặ xạ gà đ ổ số 3 cắt lốt d ầ bẹt tỏ cắt lốt số 4 ố n a mốt x ẹ t dọ d ạ mô số 5 ca nạ vạ d ầ á ăn nạ vạ d ầ số 1 ộ m ộ t xin x xí ì nổ i n xi nổ số 12 m ư a i mắt xê lô ạt lộ số 15 m ư ở ra vô dọc ra vô số 21 hẻo ghi dạ văn hư dạ hai m ạ ơ i mãn bạ cổ b ạ n hai mươi bốn m dị ạ ảm vạ d ầ dị ạ i sân số s đi ở dạ đi ở dạ số m ộ gù ti gù ti số m ộ gà gỗ gà gò số một m ư ơ s giải s số h a ba c tham đạ vi khạ số h a s a vi gà ký ạ di ạ vị gạ kỹ ạ số hai mươi bảy g laz đi laz tiền đạo số bảy rô rô số chín rô nan đ u rô nan đ u số mười rô bị nổ rô bị nổ số mười bảy van n g kèo r ù và n g kèo r ù số mười tám cả xạ nổ ạ xà no số hai mươi higoin higoin là một người t h â m niên bóng đá quản lý mê lý thống phạm thích nhất cũng là trong game vẫn sử dụng trận hình là bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười hai hình t o i giữa sân trạm vị tức bốn hậu vệ bình hành trạm vị bốn giữa sân chia làm một cái chặn lại năng lực siêu cường giã thu tiền vệ trụ một cái kỹ thuật ý thức tuyệt hảo trước eo cùng đi vòng vẻo nỗ lực năng lực mạnh tốc độ cực nhanh kỹ thuật hình cầu thủ chạy cánh còn trên hàng tiền đạo thì lại là một cái lực xung kích mạnh c h u y ể n k h ố n g cụ giai chiến thuật chung phong cùng với một cái tốc độ nhanh kỹ thuật được c ấ p điểm ý thức xuất chúng ả n h phong bởi vậy lý thống phạm suy đi nghĩ lại quyết định ở trên thực tế cũng chọn dùng công kích như vậy hình chiến thuật cẩn thận phân tích một hồi trong game đội bóng đội hình cũng chăm chú kiểm tra mỗi cái cầu thủ kỹ thuật thân thể cùng tinh thần tam đại phương diện thuộc t í n h lan phát hiện bộ này đội hình s á t thực như trợ lý huấn luyện viên gờ giấy đờ từng nói cần phạm vi nhỏ tiến hành điều chỉnh đầu tiên trên hàng hậu vệ hậu vệ cánh c ó r i á o bờ tổ carlos j a m o s marcelo mọi người đầy đủ sử dụng thế nhưng trung vệ vị trí nhất định phải bồi bổ ngoại trừ c ả nạ v à rô bất luận là bờ g a vô bạn vẫn làm vệ gì ạ năng lực đều không thể đảm nhiệm được đội bóng chủ lực trung vệ thứ hai giữa sân p h ư n g diện jovino marcelo dạy ed đều có thể đảm nhiệm được cầu thủ chạy cánh nhân vật b e c k ham tuy rằng tốc độ chậm một chút thế nhưng thể lực được chạy trốn phạm vi lớn hơn nữa có một c ư ớ c xuất quỷ nhập thần truyền vào trong cùng đá phạt cũng có thể coi như cầu thủ chạy cánh đến sử dụng còn tiền vệ trụ một h ẻ m m ẹ đ i ở giả cùng fed nando gạ gỗ có thể thay phiên đảm nhiệm trái lại là trước e o ngoại trừ gù tỷ ở ngoài còn cần một cái thích hướng chiến thuật yêu cầu thay thế bổ sung hoàn mỹ nhất chính là hàng tiền đạo p h ư ơ i ệ n van mỹ kẹo j o s có thể làm chiến thuật trung phong joe ronaldo lý thống phạm yêu nhất à cả xà nổ cùng h i g a in có thể đảm nhiệm được ảnh phong nhân viên hoàn toàn sung túp tổng hợp trở lên tình huống. lý thống phạm phát hiện đội bóng hiện tại cần gấp một cái ưu tú trung vệ một cái kỹ thuật ý thức cụ d a i linh khí trước eo đương nhiên nếu như khả năng nên ở tiến cử một tên tiền vệ trụ dù sao gạ gỗ thân thể chặn lại năng lực hơi hơi kém một chút nghĩ tới đây lý thống phạm ngẩng đầu lên cẩn thận suy nghĩ chính mình hình ảnh bên trong có cái nào ưu tú cầu thủ có thể làm ứng viên trung vệ vị trí có thể đàm cương r i ê u ma dít như vậy nhà giàu chủ lực ưu tú cầu thủ không phải là không có tỉ như chassi teji mờ uferdina cùng với inter milan mạ tệ giả thi dỗ ma c h i vụ mẹ tes mọi người thế nhưng những người này không có chỗ nào mà không phải là từng người đội bóng trụ cột liền coi như bọn họ vị trí câu lạc bộ chỉ bán cũng không phải là mình trong tay không tới bảy triệu phí chuyển nhượng có thể mua nổi trước e o vị trí càng là như vậy nghĩ tới nghĩ lui trong lúc nhất thời còn thật không có manh mối lý thống phạm đứng lên uống chén nước trong lòng không khỏi thầm mắng ca đơ dần lao g i ả này lại mới cho mình sáu trăm chín mươi tám vạn bảng anh phí chuyển nhượng mua cái lông a a ca ca khẳng định là đường a là một người siêu cấp bóng đá quản lý mê lý thống phạm đối với cả cạ nhưng là tương đương có yêu a kỳ thực chăm chú tính ra lý thống phạm đúng là trách ban ca đơ dần nếu là không có này khoản siêu cấp lịch thiên máy nói dối fm 2 0 0 7 n ơ i đó chuyển động trên hắn làm đội bóng huấn luyện viên vốn là theo chiếu hiện thực phát triển mùa giải trước sau khi kết thúc du ven tú bởi vì cản xì họ có lì hàng vào hàng hai huấn luyện viên trưởng cạm kéo lộ vốn là đã cùng rêu mazit câu lạc bộ đạt thành đầu lưới thỏa thuận muốn làm chủ rêu mazit bởi vậy đội bóng mùa hè chuyển nhượng vẫn là dựa theo cạm kéo lộ tư tưởng đến tiến hành trước sau tiêu tốn 64 triệu euro tiến cử ca nạ và rổ văn nghị kéo dù ý mẹ ở sân đáng thương bạc nhi đã bị lý thống phạm làm nghiệm chứng game vật thí nghiệm từ r i ê n sửa chữa đi ra ngoài dạy hẹn mọi người kết quả dùng fm 2007 sửa chữa sau khi đến nhưng làn niệu bị lý thống phạm tuy rằng cạm kéo lộ không có tới thế nhưng cạm kéo lộ khâm điểm cầu thủ cũng đã chuyển nhượng đến r i ê n mazit bởi vậy câu lạc bộ không thể lại tiêu tốn giá cao đi mua cầu thủ có thể cho lão lý sắp tới bảy triệu bảng anh phí chuyển nhượng đã rất đạt đến một trình độ nào đó lý thống phạm một bên uống nước một bên suy nghĩ một hơi rót hết ba bình nước suối vẫn là một đầu tư cũng không có đang muốn từ bỏ đột nhiên trong lòng một ý nghĩ né qua đúng rồi ta không phải còn có một cái thăm dò cầu thủ công cụ sao ha ha chỉ cần dùng thăm dò cầu thủ công cụ ở game kho số liệu một tìm tòi hàng đẹp giá rẻ yêu nhân cầu thủ còn bất mãn mà đều là đây chính là lại một cái siêu cấp vô địch dối trả lợi khí a chỉ cần ở thăm dò cầu thủ công cụ bên trong đưa vào tìm tòi yêu cầu hết thảy thỏa mãn điều kiện cầu thủ sẽ liếc mắt một cái là rõ một một này không thể so khắp thế giới sắp xếp thăm dò cầu thủ tìm kiếm có lời nhanh chóng nhiều a càng quan trọng chính là thông qua thăm dò cầu thủ công cụ tìm tòi ra đến cầu thủ có thể toàn bộ là hàng thật đúng giá không tồn bởi vì một số bất lương thăm dò cầu thủ thu rồi tiền đen nói mỏ hoặc là tự thân giám định cầu thủ tiềm lực năng lực hạ thấp cho tới xuất hiện bỏ ra giá cao mua được hàng lợn nguy hiểm nghĩ tới đây lý thống phạm nói làm liền làm tràn đầy phấn khởi địa mở ra thăm dò cầu thủ công cụ đưa vào yêu cầu của chính mình trải qua nhiều lần khá là rốt cục xác định trung vệ cùng trước eo ứng cử viên nói thật làm lý thống phạm nhìn thấy hai người kia tên của không khỏi vỗ mạnh đầu chửi mình ngu ngốc làm sao sẽ không có nhớ tới, tới đây hai bỏ con đây Này hai thiên tài, ở trên thực tế cũng coi như là đại danh đỉnh đ ỉ n h a kinh tế lợi ích thực tế phát triển tiềm lực vô cùng càng quan trọng chính là n à y hai gia hỏa nhưng là đến chi vừa có thể chiến tiểu nhu yêu lý thống phạm hứng thú bừng bừng lấy ra bút đem tên của hai người nhớ kỹ chuẩn bị ngày mai giao cho phụ trách câu lạc bộ chuyển n h ư ợ n g công việc tổng giám đốc mỹ dạ tổ v i ệ t đi làm hai người này chuyển n h ư ợ n g công việc xử lý tốt mua vào cầu thủ sự t ì n h đến cân nhắc cho một đường đối với gây thân dựa theo lý thống phạm quen thuộc đội chủ lực tốt nhất không vượt qua hai mươi bốn người vì lẽ đó nhất định phải có cầu thủ rời đi nhìn đêm trong hình đội bóng đội chủ lực ứng cử viên chọn tới chọn lui lý thống phạm đồng e m mở ra vô, b dạng đem bốn người có tên tự nhớ kỹ dự định ngày mai cùng nhau giao cho câu lạc bộ tổng giám đốc mỹ dạ tổ vim chuyện đắc tội với người vẫn để cho người này đi làm đi hoa ha tất cả quyết định bảy ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương mười nhân phẩm quyết định vận mệnh chương mười nhân phẩm quyết định vận mệnh đội bóng đội hình sự tình bận tâm s o n g đặt tại lao lý trước mặt còn có một đạo thiên đại cửa ải khó nôn ngựa không thông ca làm đội bóng người đứng đầu nếu như mỗi ngày dựa vào phiên dịch cùng các cầu thủ giao lưu thực sự là có sai lầm trình độ húng chi ai biết phiên dịch có thể hay không đem ý của chính mình chuẩn xác chuyện đ ạ t cho các cầu thủ đây cái gọi là cầu người không bằng cầu mình nhất định phải mau chóng nắm giữ tiếng tây ban nha có điều tinh thông một môn nôn ngự thực sự không phải một chuyện dễ dàng đến sự tỉnh coi như là mời tới toàn thế giới tốt nhất phụ đạo lao sư lấy lý thống phạm xấu con dâu khó gặp cha mẹ chồng nôn n g ự thiên phú e sợ không có ba năm tháng trên đầu lơ lửng lương trụy đâm cố khổ công phu cũng không bắt được đến số ba lý thống phạm lại đem mình một con tóc dối bời nạo thành ổ chim lão lý mặt mày ủ rũ địa nhìn c h ầ m c h ầ m máy tính sách tay trên game hình ảnh tùm la tùm lùm trong óc đột nhiên nô ra một ý nghĩ nôn n g ự a phương diện có thể hay không thông qua game sửa chữa dối trá đây ý nghĩ nhanh như tia chớp s ẹ t qua đầu óc lý thống phạm cũng không ngồi yên được nữa không thể chờ đợi được nữa mở ra huấn luyện viên trưởng thuộc tính mạng i ấ y tỉ mỉ nhìn kỹ g a e hình ảnh biểu diễn như sau tin tức cá nhân lý thống phạm nam một nghìn chín trăm tám mươi bốn năm sinh hai mươi hai tuổi danh vọng ý tở còn lùi n ẹ n tổ chức vị huấn luyện viên trưởng tinh thần thuộc tính tài chính c ô n g chế m ộ ư ơ i kỷ luật quản lý m ộ ư ơ i chuyên nghiệp lũy t h ừ a m ộ ư ơ i câu lạc bộ cầu thủ trung thành độ m ộ ư ơ i sử dụng bổn quốc cầu thủ m ộ ư ơ i chiến thuật khó lường tính m ộ ư ơ i chiến thuật tin tức lệnh tốt trận hình bốn trăm bốn mươi hai áp bức phương thức hỗn hợp dạy học phong cách cân đối hình thi đấu tâm thái có can đảm tấn công kèm ngưới phương thức khu vực ép sát hợp đồng tin tức loại hình toàn chức hợp đồng bắt đầu hai nghìn sáu năm ngày hai mươi chín tháng sáu Kết t h ú có điều những này đều không đúng khẩn yếu nhất lý thống phạm hiện tại quan tâm nhất vẫn là có thể hay không ở ngôn ngữ một cột tiến hành dối trá tiếp theo hướng về hình ảnh phía dưới xem quả nhiên mừng rỡ phát hiện ở toàn bộ tin tức phía dưới cùng có một cái ngôn ngữ tuyển hạng n ú t b ấm n ú t b ấm mặt sau theo hai cái màu đỏ chữ nhỏ tiếng trung chuyện này ý nghĩa là lý thống phạm hiện tại chỉ nắm giữ tiếng trung một loại ngôn ngữ nhẹ nhàng nhấn cái nút bên hai len ken một tiếng hình ảnh trên nhảy ra một cái trắng đen sen kẹ bóng đá hình dạng nhắc nhở không có hay không thay đổi ngôn ngữ trói chặt là lý thống phạm chuột nhẹ nhàng xác nhận hình ảnh tiếp theo nhẹ chuyện ở huấn luyện viên trưởng giả lập ảnh chân dung phía dưới xuất hiện một cái hình chữ nhật d ư ớ i kéo không bên trong đưa vào toàn thế giới sử dụng nhân số nhiều nhất hơn hai mươi loại thông dùng lời nói t u y ệ t hạng lý thống phạm suy nghĩ một lát quyết định lựa chọn lựa chọn tiếng trung tiếng anh tây ban nha văn ba loại ngôn ngữ sau khi chọn xong cơ l ắ c xác định n ú t b ấm hình ảnh trên lại nhảy r a trắng đen sen kẹ bóng đá hình dạng nhắc nhở không hệ thống trịnh trọng nhắc nhở ngài miễn phí biếu tặng ba lần g a m e trải nghiệm cơ hội đã sử dụng song tất lần này thao tác đem tiêu hao ba điểm, điểm số nhân phẩm có hay không xác nhận con tôm tiêu hao điểm số nhân phẩm nhân phẩm là cái gì đông đông chuyện gì thế này trước đây không năm 06 bản bóng đá quản lý bên quản trong chưa từng có nhắc có, điểm số nhân phẩm, một chuyện A. Lý thống phạm thất thần. có có, đá điểm qua lý Lý thất chưa phẩm, phạm số xem ra trò chơi này công năng xa xa không phải chính mình thiết nghĩ đơn giản như vậy đột nhiên xuất hiện bất ngờ chi tiết làm cho một loại gấp gáp cảm giác nguy hiểm cấp tốc ở lao lý trong lòng bay lên trên dưới bốc lên loại tâm tình này gần giống như vạn năm mọt đem t i ê n tân vạn khổ rốt cuộc tìm được một cái thanh thuần đẹp đẽ chim nhỏ nép vào người béo mập bạn gái dùng hết lời chót lưới đầu môi rốt c ụ c đưa nàng lửa lên giường phát sinh siêu hữu nghị quan hệ sau khi nhưng tan vỡ phát hiện nàng ở nhấc lên dây nịt sau khi đàng hoàng trịnh trọng địa hỏi ngươi muốn qua đêm p í Lý là Thống tự Hít hít hít Tâm tình Phạm phiền muốn muộn an vẫn ủi. sâu, sâu, sâu. có h bình tĩnh lại, Thống Phạm thấy định hiểu chút, nhân phẩm, là ra chuyện gì đem chuột gì động đến. Điểm số nhân phẩm, 4 chữ trên, chuột tiểu mũi tên đã biến thành nhân thủ hình ậ m cảm làm tìm một điểm đem điểm múi rãi ra trước, ra trên, đã lại, tiểu biến gì gì cùng gắng động đến, tên dạng. quyết tất Lý là cố số số c xảy yêu ở sau hy vọng điều này nói rõ bốn chữ sau lưng còn có dưới cấp một thực đơn Quả nhiên, nhân điểm cơ gác, Bản xem xong đoạn văn này lý thống phạm mắt tối sầm lại lập tức nghĩ đến khởi điểm một đời đại thẩm rất ti sau đó ở một phần ba giây thời gian khoảng cách sau khi theo sát suy nghĩ đến khai sáng mạng văn một đại lưu phái tác phẩm của thần vô hạn khủng bố kèn xe m bích cái này fm h a 0 n g h ệ thống quả thực chính là một cái thu nhỏ lại bản chủ thần không gian a há một n g ậ p miệng chính là xóa bỏ xóa bỏ này cùng vô hạn khủng bố bên trong cái tia lệnh như băng chủ thần khác nhau ở chỗ nào không đúng vẫn có khác nhau này khoảng fm h a 0 n g h ì a m e càng thêm nham hiểm nhân thân c h ó i chặt trước căn bản sẽ không có để điểm số nhân phẩm cùng xóa bỏ chuyện này hơn nữa dụng tâm hiểm ác cho ba lần miễn phí cơ hội chuyện này quả thật chính là câu cá hương n g i a chờ ngươi từng bước một rơi vào cạm bẫy mới gặp lộ ra giữ t ậ n răng nhanh đại gia chủ và thợ bị lừa rồi lý thống phạm lập tức rơi xuống đám mây hối hận không thôi n à y nơi nào vẫn là chơi game quả thực chính là l i ề u mạng a tính toán đâu ra đ ấ y có điều một trăm điểm điểm số nhân phẩm chú lý thống phạm tiên sinh đang khóc tra chửi mán ó đồng thời đối với hệ thống có thể dành cho chính mình giá trị cao nhất một trăm điểm điểm số nhân phẩm biểu thị vui mừng điều này nói rõ chúng ta lao lý nhân phẩm vẫn là rất cứng chắc điều này có thể chống đỡ thời gian bao lâu sơ ý một chút liền bị nham hiểm g a m hệ thống vô cùng phấn khởi nhỏ xóa bỏ điều song điều song điều n a m ba dô đen cầu vuột m ộ ư ơ i đồng m ố i cuối chương ba dô đen chương m ộ ư ơ i một vô hạn lưu bóng đá máy sửa chữa chương m ộ ư ơ i một vô hạn lưu bóng đá máy sửa chữa lý thống phạm hiện tại thật sự rất muốn mắt tối sầm lại ngất đi sau đó tỉnh lại sau giấc ngủ hạnh phúc đ ị a phát hiện mình kỳ thực chỉ có điều là ở làm ác mộng đáng tiếc cấp độ sâu tiềm thức nói cho lao lý giờ khác này coi như là lấy ra, g i ả chết tuyệt chiêu cũng không có tác dụng ca liền lý thống phạm đưa tay trước tiên cho mình hai cái đại tắt hai xác định chính mình thần tinh vẫn tính là bình thường sau khi bắt đầu từng chữ từng câu cẩn thận phân tích màu đỏ văn bản khuôn bên trong đoạn văn này sâu sắc nội hàm là một m vị sợ chết bảo mệnh cao thủ lý thống phạm ở ba điểm chi trong vòng một khắc đồng hồ liền lo dịp rõ ràng đến ra lấy có kết luận đầu tiên mình đã cùng cái này nham hiểm hệ thống trói chặt lại như là bị một khối siêu cấp dính sức lực thuốc cao bôi trên da chó tàn nhẫn mà biết ở chín mươi chín phẩy chín chín phần trăm xác suất chú còn lại chấm không một phần trăm xác suất chỉ do lao lý may mắn tâm lý là thoát khỏi vô vọng không trách lúc đó trói chặt sau khi đột nhiên trước mắt một mảnh trắng xóa chính mình còn đần độn cho rằng là bởi vì cái kia quá hơn nhiều lý thống phạm thật muốn n ó i theo châu t i n h tinh ở ba cười điểm thu hương bên trong gián dấp đau thấu tim gan địa hô to một tiếng ai dám so với ta thảm thứ hai hệ thống đã từng đã cho chính mình ba lần miễn phí trải nghiệm cơ hội ngẫm lại hẳn là chỉ lần thứ nhất trói chặt đêm sửa chữa ý mệ ở sân hợp đồng cùng với vừa nay bắt đầu dùng thăm dò cầu thủ công cụ này ba lần đáng tiếc là đã bị mình bất chi bất giác toàn bộ tiêu hao hết tất thực sự là hối hận muốn mẹ lầu sau lần đó game vận hành là cần muốn điểm số nhân phẩm chính mình hiện tại tổng cộng có một trăm chọn người phẩm miễn cưỡng có thể có thể chống đỡ một quãng thời gian có điều hiện tại không cách nào xác định điểm số nhân phẩm tiêu hao tần suất vì lẽ đó cái này một quãng thời gian là bao dài vẫn là ẩn số lần thứ hai điểm số nhân phẩm tiêu hao hết tất sau khi là muốn chết người tích lý thống phạm nghĩ tới đây lại một trận vô cùng đau đớn nham hiểm hệ thống đại gia hệ thống quy định r ấ t hệ thống khoa học điểm số nhân phẩm tiêu hao hết tất muốn chết người nếu như ngươi sợ tiêu hao điểm số nhân phẩm mà vẫn không tiến hành đêm như vậy chúc mừng ngươi ba mươi đêm ngày sau ngươi đồng dạng đến dỗi chân ngọn cụ tỏi hoàn toàn là đem ta lão lý hướng về tử lộ trên bức g trời cao không đường xuống đất không cửa Cuối cùng, lý t h ố n g phạm nhìn văn bản k h u n g bên trong câu cuối cùng nước mắt giàn rùa dường như liền muốn bị chết đuối chết chìm con gà con đột nhiên khó mà tin nổi phát hiện mình kỳ thực là một con biết bơi như con vịt trời xanh nha đại địa nhà nguyên lai ta còn có cơ hội sống tiếp ngài có thể thông qua phát động g lên ẩn dấu nhân vật đến thu được tương ứng điểm số nhân phẩm điều này nói rõ cái gì nói rõ lao lý có cứu điểm số nhân phẩm sẽ bị tiêu hao thế nhưng cũng có thể thông qua nhất định phương thức thu được cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tích góp nhân phẩm lý thông phạm chưa từng có nghĩ tới lại gặp có một ngày như thế chính mình trong ngày thường cùng hồ bằng cầu hữu môn tán gâu đánh giám thường thường nhắc tới nhân phẩm vấn đề gặp cùng mình mềm mại mạng nhỏ quải cùng nhau l e vợ b u n vương chiều người xây dựng đội bóng trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên b i ể u xạ lì đã từng nói một câu nói như vậy bóng đá không quan hệ sinh tử bóng đá cao hơn sinh tử giờ khác này lý thống phạm rất tán thành nếu như lão già hiện tại đứng ở trước mặt hắn lao lý nhất định ôm bắp đùi của hắn khóc dòng dòng bốn được rồi nếu còn có cơ hội kéo dài hơi tàn sông tiếp phải cố gắng kế hoạch một phen căn cứ gợi ý của hệ thống chỉ có phát động game ẩn giấu nhiệm vụ mới có thể thu được đến điểm số nhân phẩm như vậy đem game tiến hành tới cùng May là hệ tuy rằng trước lý thống phạm đã thông thạo nhỏ nắm giữ tiếng trung thế nhưng nham hiểm hệ thống hiển nhiên đem này một hạng cũng coi như đi vào hết cách rồi tiếng trung ngàn vạn không thể ném Mà t là hơn nữa n coi như là thật sự muốn chết người vỡ đầu chạy máu cũng không để ý này ba điểm điểm số nhân phẩm hiện tại đã là cưới hồ khó xuống trước tiên điểm lại nói l ê n keng lại là một tiếng dễ nghe tiếng nhắc nhở ngôn ngữ trói chặt thay đổi xong xuôi tiêu hao nhân phẩm ba điểm ngươi còn thừa lại nhân phẩm chín mươi bảy điểm sau đó lý thống phạm như bị xét đánh gào khóc thảm thiết địa chạy về phía phòng vệ sinh dường như bị tóm bắt gian ở giường gian phu có bao nhiêu chật vật liền nhiều chật vật hơn nữa thí thanh ẩm ẩm quả thực là h ạ h quả thực là một thí tuyệt trần ồ ồ ồ ồ ở trong phòng vệ sinh lý thống phạm nôn đến đất trời tối tăm nhật nguyện tảm đạm đất dung núi chuyển hai mươi nghìn một trăm hai mươi bốn một lát sau khi lý thống phạm tóc cướp nhẹp giữ lại miệng đầy chảy nước miếng từ trong phòng vệ sinh bỏ đi ra đại gia quả nhiên đi đường tắt là muốn trả giá thật lớn suýt chút nữa thì ta mạng nhỏ câu nói này là lý thống phạm dùng chính tông có chứa thành phố mazit nổi vị tiếng tây ban nha hoán hận lược đi ra bởi vì kẻ này quả nhiên đã nắm giữ tiếng tây ban nha triệt triệt để để nắm giữ so với thành phố mazit bản địa không kém chút nào nghịch thiên a quá nghịch thiên không hổ là siêu cấp máy nói dối ngôn ngữ trói chặt sau khi lý thống phạm càng cảm giác mình thật giống trời sinh sẽ tiếng tây ban nha như thế nói đến lưu loát gì thường không hề trúc chắc cảm giác cho tới vừa nãy ở phòng vệ sinh đặc sắc biểu diễn nhưng là cùng tiêu hao điểm số nhân phẩm không có quan hệ nguyên nhân chân chính là nếu như đầu của ngươi giống như lý thống phạm đột nhiên giường như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản lại như nước sông quần c u ộ n kéo dài không dứt mà tràn vào lượng lớn xưa nay chưa có tiếp xúc qua ngôn ngữ tin tức lưu ngươi cũng sẽ thần kinh đại nao đường ngắn vừa nôn n c h ó n g vắn đầu ạch nói láo không thôi quyết định ngôn ngữ xem như là lại quá mở cửa quyết định tất cả lại đói bụng lại sợ lại hưng phấn lý thống phạm thoải mái nằm ở nhuyễn trên giường trong lòng nghĩ ngày mai chính thức gặp mặt sau nên làm gì cho đội chủ lực những người siêu sao bóng đá môn phát biểu là giống như mu di n ô hung h ă n g trang về bức nói một câu ngoại trừ thượng đế chính là ta vẫn là biết điều một điểm nói vài câu các ngươi đều là đồng tiểu hỏa ta coi trọng các ngươi nhà loại hình phấn chấn sĩ khí đẹp đẽ khen tặng nói phát sinh đinh t h a i nước góc tiếng ngày sáu ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương mười hai cùng siêu sao lần thứ nhất tiếp xúc thân mật chương mười hai cùng siêu sao lần thứ nhất tiếp xúc thân mật majit sở hot city buổi sáng tám h ba mươi thời điểm ánh bình minh vừa ló dạng thời tiết lạnh thoải mái đối với lười biếng thành phố majit dân tới nói thời gian này chính là từ mềm mại thư thích trong chăn bỏ lên hưởng thụ mỹ vị bữa sáng hoặc là cùng bên người chưa hết thỏm thèm người yêu lại tới một lần nữa tươi đẹp thời khắc thế nhưng đối với vừa kết thúc kỳ nghỉ về đơn vị d i ê majit các ngôi sao bóng đá tới nói tám h ba mươi nhất định phải đi xe chạy tới majit sở hot city trụ sở huấn luyện bắt đầu mùa giải trước khôi phục tính huấn luyện tìm về đã bị bọn họ ở kỳ nghỉ không cẩn thận ném đến man di vơ đảo quốc hoặc là biển c ả dịt bệ than trên sân trạng thái vì là sắp bắt đầu dài lâu mùa giải dự trữ sung túc thể lực đội bóng trợ lý huấn luyện viên gờ giấy đờ rất sớm sẽ chờ hậu ở sân huấn luyện khung thành bên cạnh vừa cùng sân bãi nhân viên quản lý t á n gấu một bên chờ đợi các ngôi sao bóng đá đến chào buổi sáng gờ giấy đờ ngươi xem ra khí sắc không tệ cái thứ nhất đến sân huấn luyện chính là vạn người mê gợi dậy đờ trong tay cầm một tâm chế tắt tinh xào h ẻ mặt trên chỉnh tề ấn có bao nhiêu đội chủ lực cầu thủ ánh chân dung cùng tên dựa theo bọn họ ở trên sân bóng vị trí có thứ tự sắp xếp các ngươi tân thủ lĩnh quy cụ tân thủ lĩnh tự nhiên chính là vị nào thần bí quốc tịch trung quốc huấn luyện viên trưởng nói thật đội bóng đội chủ lực cầu thủ đến nay mới thôi còn đều chưa từng thấy vị này hào vô danh khí tân giáo đầu từng cái từng cái tràn ngập tò mò bé kham kết quả thẻ cùng bút thông thạo ký trên tên của chính mình thuận miệm hỏi một câu cái này là làm được việc gì g ợ dậy đờ nhún bay biểu thị chính mình cũng không biết người đây đến tự mình đi hỏi david có điều ta nghĩ thùng cơm tiên sinh gặp hướng về các ngươi giải thích thùng cơm tiên sinh từ bãi đậu xe chạy tới một người da đen anh chàng đẹp trai nghe được gợ giấy đờ hạ thấp giọng lén lén lút l ú t hỏi là vị kia thần bí trung quốc huấn luyện viên sao gợ giấy đờ còn chưa kịp trả lời lại một vị ngôi sao bóng đá đến phất tay ở tiểu tử trên người mạnh mẽ vỗ một cái tát dỗ bi đ ừ n g thiền thiền nhiễu nhiễu chúng ta bị mượn rồi là dạo bờ tổ cát lốt cho tới bị kêu là dỗ bị người da đen anh chàng đẹp trai tự nhiên là bờ ra dự tiền đạo dỗ bị nổ dỗi miệm ký trên tên của chính mình đi c h ậ m chậm tiến vào sân huấn luyện bốn t h 3 0 m ư ơ trình hết thẻ cầu thủ đến đông đủ gợ dậy đờ cầm các cầu thủ ký xong tên thẻ nhỏ gõ cửa tiến vào ấn có lý thống phạm tên huấn luyện viên văn phòng tiên sinh hết thẻ đội viên đã đ ế n kỳ đây là ký xong tên thẻ ngài có phải là nhìn một lần bọn họ gợ dậy đờ thiện ý nhắc nhở liệu bị lý thống phạm làm đội bóng huấn luyện viên cho tới bây giờ vẫn không có cùng mình cầu thủ chào hỏi thực sự là không còn gì để nói sau khi nói xong gợ dậy đờ đột nhiên muốn đưa tay cho mình hai cái h a i quắc tử hắn đột nhiên nhớ lại trước mắt vị này ra sẽ không tiếng tây ban nha lúc này vừa không có nữ phiên dịch a lét ở đây phòng trừng chính mình này một phen lòng tốt nhắc nhở xem như là bánh bao thịt đánh chó nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho cái này xưa nay thận trọng nam nhân hiếm thấy thất thố bởi vì hoa、wow, ha cảm tạ ngươi gờ dậy đờ chính ở trước bàn làm việc vùi đầu viết cái gì lý thống phạm vô cùng phấn khởi tiếp nhận thẻ cẩn thận từng ly từng tí một bỏ vào bàn làm việc trong ngăn kéo sau đó dùng một cái chính tông không thể lại chính tông tiếng tây ban nha hướng về hắn ngỏ ý cảm ơn cái này sau đó coi như làm là đội viên đánh dấu chính tự mỗi ngày huấn luyện trước đều phải ký tên nếu như có ai đến muộn gờ dậy đờ ngươi biết nên làm sao bây giờ à、nhà. đúng ân đúng dựa theo trước đây quy định đến muộn cầu thủ nhất định phải tiến hành thể năng tăng cường huấn luyện tiên h sinh đáng thương g ỡ i giấy đờ đồng chí bị lý thống phạm trong một đêm học được tiếng tây ban nha t u y ệ t đại kinh diễm nôn ngựa thiên phú c h ấ n kinh rồi cho tới nói chuyện có chút nói năng lộn xộn lý thống phạm đem tất cả nhìn ở trong mắt trong lòng lộ r a nhạc giả vờ giả vị suy tư một chút biểu thị thỏa mãn không thành vấn đề quy củ không cần biến đến muộn vẫn là thể năng tăng cường huấn luyện việc này liền giao cho ngươi đến phụ trách đi ngươi trước tiên cùng các tiểu tử lên tiếng chào hỏi ta lập tức liền đi ra An n bài h ư vậy đầy đủ biểu hiện Lý ta h Phạm h ố n n g thật i vi, hành nếu đ r trừng phạt là một m cái thiên tài người nào đó khoe khoang tự lôi nghĩ tới đây sao một cái tuyệt diệu biện pháp ha ha mỗi ngày ký tên một lần coi như một năm sau đó sa thải về nhà chí ít có thể thu thập được hơn ba trăm tấm cắt siêu sao tự tay viết ký tên thẻ này nếu như bắt được c h i n bạ hảo đi bán t u y ệ ở đội ố i có thể phát ha ha. m、e、chủ lực hai mươi bảy người bên trong vanny teoju canavazo gago khi qua in bọn người làm mùa giải này mới gia nhập liên minh rio mazit vốn là xem trọng bọn họ cả kéo lỗ đột nhiên cùng riêu c h ế tay mới tới giáo đầu lý thống phạm vừa không có sáng tỏ tỏ thái độ mấy người đối với với mình ở trong đội tiền đồ vẫn có mấy phần thấp thỏm đặc biệt là gạ gỗ cùng h y g i n so với cái khác đội hữu hai người bọn họ chỉ được cho là ở argentina trong nước hơi có danh tiếng ra argentina nhận thức ít người của bọn họ đến đáng thương nếu như đời mới huấn luyện viên trưởng không thích sử dụng hàng tiểu bối trẻ tuổi cầu thủ như vậy bọn họ tiền đồ có thể to lắm đại địa k h ô n ổn vừa vào nhà giàu sâu như biển vô số ví dụ sống sờ sờ c h e g i ả măng mọc địa ngã vào trước mặt t ỷ như bọn họ argentina tiền bối thỏ con xạ vi ô lạ tiên sinh mãi đến tận hiện tại còn một mặt đấu tranh giai cấp ngồi s ổ m ở nô kem lạnh leo trên ghế dự bị chuẩn bị đem băng ghế ngồi xuyên đây phải biết đã từng nam Mỹ cầu thủ xuất sắc nhất xạ vi ô lạ ở chuyển nhượng barcelona trước tiếng t ă m có thể so với bọn họ hai trẻ con miệng còn h ồ i sữa đ ạ i thể cho tới cái khác lao tư cách đội viên t ỷ như joe sodado guti mọi người tuy rằng không sợ vị trí khó giữ được thế nhưng ai không hy vọng ở một cái thưởng thức chính mình huấn luyện viên thủ hạ thanh thản ổn định đá bóng đây Nếu như có thể được tân huấn luyện viên thể h được ư có t ở n g t h ứ các vậy thì là không thể tốt hơn sự tình. trời không hơn Không sinh là làm đồng bóng sự có ai trời đồng ý đ ặ biệt nghiệp đời hiến riêu ma giết toàn xem đem mình ma dô như chính nghề người. vậy độ cuộc các đều Ở siêu sao vạn chúng chờ mong bên trong l ý thống phạm khoan thai đến muộn mang một bước có thể đem hắn ba phần năm mặt tre khuất quyết đại kính dâm ở tất cả mọi người kinh ngạc bên trong l ý thống phạm bắt đầu chính mình làm huấn luyện viên trưởng lần thứ nhất phát biểu chào buổi sáng các tiểu tử đây là ly thống phạm lời dạ đầu phía dưới có người nhỏ giọt thầm thì ngươi so với chúng ta còn nhỏ đây câu nói này vừa vặn bị lý thống phạm nghe thấy cách màu đen thâu kính hắn nhanh chóng nhìn lướt qua nói chuyện chính là xấu tiểu t ử cả sàn ô quay đầu lại lại thu thập cái này trẻ con miệng còn hôi sữa lý thống phạm tiếp tục chính mình nhậm chức diễn thuyết tất cả mọi người đều đang hỏi cái này đột nhiên từ trái đất một đầu khác nhảy ra ra hỏa đến cùng là ai lý thống phạm chỉ chỉ mặt của mình tất cả mọi người đều đang hỏi thế nhưng đối với cho các ngươi tớ nói này không có chút nào là vấn đề bởi vì các ngươi chỉ cần biết ta là đội bóng này huấn luyện viên không quan tâm các ngươi có nguyện ý hay không ở sau đó một cái mùa giải các ngươi đều muốn dưới sự chỉ huy của ta đi dũng cảm thắng được thi đấu thắng được một hồi lại một hồi thi đấu lại như các ngươi từ t r ư ớ c làm như vậy khổng lồ màu đen thấu kính hoàn mỹ che giấu đi lý thống phạm lăng nhân khí thế bên dưới có chút t r ộ t dạ ánh mắt ở r i ê u c á c s i ê u sao trong mắt chạm ở trước mặt bọn họ chính là một cái khí phách hăng hái nam nhân không sợ hai chút nào bảy ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương mười ba ta yêu thích cái cảm giác này chương mười ba ta yêu thích cái cảm giác này làm hiệu lực với một nhánh có quang vinh quán quân truyền thống đội bóng một thành viên ta hy vọng các ngươi bắt đầu từ hôm nay quên cái này ngu xuẩn vấn đề nếu như có người còn đem tinh lực của chính mình lãng phí ở phương diện này ta không ngại đơn độc tìm hắn làm một giới, tự giới lý thống phạm âm thanh rất nhang hiểm diêu các siêu sao có chút bị dọa dẫm tạm thời xem ra cái này mới tới giáo đầu là một cái mù gì n ô thức nhân vật hung h á c đại đ ồ n g sau khi là cà rốt lý thống phạm một bên ở trong lòng lén lút cho biểu hiện của chính mình đánh mười phân một bên nỗ lực ở vẫn banh trên mặt bỏ ra vẻ t ư ơ i cười hiện thực chính mình t i ệ n ý đương nhiên hợp tác vui vẻ các tiểu tử muốn đánh chủ lực hay dùng các ngươi hành động thực tế đánh động ta đi nếu như ai còn có nghi vấn huấn luyện sau khi có thể đơn độc tìm đến ta bây giờ giải tán bắt đầu huấn luyện lý thống phạm rất ngắn gọn kết thúc chính mình huấn luyện viên cuộc đời lần thứ nhất phát biểu tuy rằng giờ khắc này hắn cảm thấy đến biểu hiện của chính mình lao bá đạo nhưng là rất nhiều năm sau đó công thành danh toại hắn lần thứ hai hồi tương lại lần này phát biểu quả thực là một đống t ú i không thể ngửi nổi cất chó đều là không có kinh nghiệm gây ra h ỏ a a rio ma rít chúng các ngôi sao bóng đá ở chợ lý huấn luyện viên gỡ giấy đờ dưới sự chỉ huy tiến hành huấn luyện làm huấn luyện viên trưởng lý thống phạm cũng không có tham dự tiến vào chỉ là mang kính dâm đứng ở bên sân không n ú c ních nhìn kỹ trong sân tình huống tuy rằng lý thống、phạm、cũng không có cụ thể tiến hành chỉ đạo làm mẫu trên thực tế kẻ này căn bản cái gì đều sẽ không thế nhưng trong khi huấn luyện các ngôi sao bóng đá nhưng cảm thấy cái k i ê m màu đen thâu kính bên dưới trước sau có một đôi âm lành anh mắt nhìn kỹ chính mình đặc biệt mới gia nhập liên minh mấy cái cầu thủ huấn luyện lên càng thêm r ố c sức màu đen lệ phục màu đen dày da màu đen kính dâm ân hơn nữa người trung quốc q u ẳ n có mái tóc màu đen bên sân đứng ngây ra lý thống phạm quả thực lại như là một vị màu đen pho tượng thế nhưng nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ l i ề n có thể phát hiện lý thống phạm k h ỏ miệng không được co giật tự hồ là đang cực lực khống chế chính mình không nên cười đi ra trên thực tế kẻ này trong lòng đã sớm vui ngất trời may mà xem qua biển rừng nghe đảo quán quân giáo phụ tony đùn đeo kính dâm trang khốc này một chiều thật hữu dụng ha ha thật khó mà tin nổi ta vừa nãy làm cái gì thế giới cấp ngôi sao bóng đá dĩ nhiên như là ngoan bảo bảo như thế bị ta khiển trách một trận hoa gạo cảm giác này thật thoải mái đây mới là thuộc về nam nhân cảm giác ta yêu thích cái cảm giác này lý thống phạm ở trong lòng yên lặng tự đủ ta phân ta phân ta tới tấp phân ta là đường phân c ghế c Cơ rút xi ở ở vào châu âu vùng đông nam d u ê n bạc c n bắn đảo tây bắc ạt gì hạ tỷ cộ bờ đông quốc thổ diện tích 56.538 km h là trung âu khu vực phi thường cụ có ảnh hưởng lực quốc gia ở cờ josi ở thủ thủ đô razep có một nhánh châu âu giới bóng đá truyền thống n ộ i mạnh trước sau thu hoạch europa lít quán quân một thứ á quân một thứ cũng ở cờ josi ở trong nước giải đấu thu được chín thứ giải đấu quán quân tám thứ cục thi đấu quán quân cùng bảy thứ s u p tơ cục quán quân là cờ josi ở giới bóng đá một con kỳ hoa thường dự thế giới vĩ đại bóng đá vận động viên đạ võ cờ giù ni mỹ bộ bằng bình thường tân bên trong sở kỷ cùng ba la bằng sna mọi người đều xuất từ cùng nhà này câu lạc bộ bóng đá nó chính là thời gian tiến vào tháng 7, 06-07 mùa giải trong nước giải đấu sắp bắt đầu đi a mô câu lạc bộ đang tiến hành trước mùa cuối cùng một trận đấu giao hữu có thể chứa đựng ba m ư ơ n g chín t r ư người đội bóng sân nhà mẹ xì mì sân thể dục tiếng người huyền áo không còn chỗ ngồi ừ ừ ừ ừ giết chết bang này sập đỡ lại kẻ nhu nhược để bọn họ về nhà bú sữa đi thôi lên lên l ê n l u c a l u c a hừng hực ngươi là khỏe mạnh nhất chúng ta có cái to con ồ ồ ồ to con để cái k i a hắt quỷ ăn cướp đi thôi trên khán đài cấp tiến đi a mô p a n bóng đá dường như đang đứng ở thời kỳ động dục trẻ tuổi ngựa giống trên mặt vé da màu đỏ về sáng l lót lót. i như, như vậy hừng hực tình cảnh nếu như ngươi không biết tình huống nhất định coi chính mình đang quan sát thấu ef a tram tv onlit trận chung kết thế nhưng nhìn lại một chút dạ dẹp diamo đối mặt đối thủ tất cả vừa hỏi cũng có thể được giải thích bởi vì đội khách chính là diamo ở cờ jersey ở trong nước số một đối thủ một mất một còn hà đúc nay trận đấu giao hữu nghiễm nhiên là cờ jersey ở quốc gia nhật bỉ trên sân bóng trên người mặc sân nhà trắng đỏ ô vương áo đấu đi a mô đội ở các cổ động viên điên cuồng trợ uy bên dưới vững vàng khống chế lại trên sân chủ động trong đó người mặc số 10 áo đấu thon g ầ y người trẻ tuổi là đội chủ nhà hạt nhân sắc bén lừa bóng linh xào hơn người giờ nào khác nào cũng đang sáng tạo này ác liệt sắc cơ mỗi khi cái này mái tóc dài màu vàng, vàng óng tiểu tử cầm bóng đẩy mạnh thời gian trên khán đài sẽ dâng lên như nước thủy chiều hoan hô bóng đá ở dưới chân của hắn lại như là một cái kể cận mụ, mụ thảo nại ăn ngoan bà bảo đ u i cũng không đi đi a mô g i a sân ở trẻ tuổi số m ư sắp xếp bên dưới, dường như một đài tinh vi vận chuyển cơ khí. có thứ tự mà sắp bén thi đấu tiến hành đến 76 phút trẻ tuổi số 10 giả động tác đã lửa gạt sông lại cắt bóng hạ đục người r a đen giữa sân không làm dừng lại mùi chân khẽ hất bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường h ạ dạp ồn bất thiên bất ỷ rơi xuống chạy ra không chặn đi a m o tiền đạo đội viên dưới chân tiền đạo nhấc chân một mặt quả bóng tiến vào lưới n à y đã là đi a m o đội thứ tư ghi bàn trên sân điểm số bốn không đội chủ nhà ở trước to lớn điện tử hiện thực bài trên một cái màu đỏ trói mắt tên xuất hiện bốn lần h a phút kiến tạo luka mộ di luka mộ di bốn mươi bốn điểm chung, kiến tạo, luca m ổ gì, 51 phút kiến tạo luca m ổ gì, luca m ổ gì i ba b ả phút kiến tạo luca m ổ gì, luca m ổ gì i bốn ầm ầm ầm mẹ xịt bị sân thể dục bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô ghi bản sau khi trên khán đài cuồng nhiệt cổ động viên rơi vào đến cuồng bốn bóng đau tể giải đấu đối thủ một mất một còn có thể để cho bọn họ ở sau đó một tuần thậm chí một tháng đều có hướng về bằng hưu thân thích cùng với tình nhân khoe khoang đ ể tài câu chuyện bốn mất bóng sau khi hạ đục đối với toàn trường để lên triển khai phản công tuy rằng chỉ là một trận đấu giao hữu thế nhưng đây chính là trong nước giải đấu bên trong hai cái oan gia đối đầu đao thật thương thật tranh tài nếu như bọn họ không thể ở còn lại hơn mười phút trong thời gian hòa nhau dù cho một phần như vậy trở lại sắp t ớ lại thị hạ đục cùng nhiệt người hâm mộ tuyệt đối sẽ đem bọn họ cho tới huấn luyện viên cho tới cầu thủ toàn bộ đánh thành đầu heo nay tuyệt không là đùa giỡn mùa giải trước hạ đục đội bạo lạnh sân nhà bại bởi vẫn đội yếu sau khi có một đám điên cuồng cổ động viên thật như vậy trải qua đáng tiếc hạ đục đối với tuyệt địa phản kích bị vô tình đi a mô hậu vệ nát tan đặc biệt là trên người mặc đi a mô đội phục số bốn to con đặt chân dứt ra chân nhanh chạm vị đúng lúc dự đoán chính xác. dường như sóng to gió lớn bên trong đá ngầm vững vàng bảo vệ ở chính mình trận địa bốn trận đấu kết thúc sau khi đi a mô cầu thủ xếp thành hàng dài hướng về n h ậ t t ỉ n h cổ động viên cúc cung cảm ơn mà đáng thương hạ đục cầu thủ ở sắc mặt xám xịt huấn luyện viên dẫn dắt đi ảo não thu thập hành trang mang theo thấy chết không sờn bi tráng tâm thái ngồi lên rồi về s ắ p đỡ l ạ h thị xe bít bốn ha l u c a vẹt dạn đầu để hai n g ư ờ i đi hắn văn phòng một chuyến thay y phục xong xuôi đang chuẩn bị đi xe về nhà đi a mô số mười luka mổ dị cùng số bốn vẹt dạn có luka nghe được đội hữu bắt chuyện sau nói cảm ơn một tiếng vừa thắng được thi đấu tâm tình thật tốt hai người vừa nói vừa cười địa đi tới huấn luyện viên trưởng bợ giảng sổ ỷ vạn cổ vị văn phòng luca vẹn giản vị này chính là rio mazit tổng giám đốc mỹ dạ tổ vị tiên sinh bợ giảng sổ ỷ vạn cổ vị có chút không tình nguyện hướng về hai người giới thiệu ngồi ở đi a mô câu lạc bộ chủ tịch bù dì tây kỳ bên người trên giới đánh giá trong ánh mắt mang theo vài phần ngạo sắc người trung niên Diêu dị dô Magist, trái tim đồng thời tàn nhẫn mà nhảy một cái mô mà một Ba cùng đồng tàn có cả c nhẫn nhảy bốn. đen lủ tây ban nha zio mazit câu lạc bộ chính thức đối ngoại tuyên bố lấy 880 t r ă vạn bảng anh giá cả từ cờ joshi ở dạ dẹp diamo tiến cử nên đội hy vọng ngôi sao luca m o a di luca m o a di cùng vẹt dạn có luca vẹt dạn có luca thâm niên fm siêu di mọc đêm đều biết ở fm hai n r ă m lẻ b ê n trong luca m o a di vẹt dạn có luca cùng eddu adosi va được gọi là diamo ba yêu trong đó m o a di mới vừa mãn 20 tuổi có thể đảm nhiệm được trước sân trái phải giữa bất kỳ vị trí nào cái nhìn đại c ụ c mạnh c h u y ể n bóng tinh chuẩn trí tưởng tượng phong phú là fm bảy bên trong hiếm có giữa sân xuất tài có lù cạ đồng dạng mới có hai mươi thân cao một m chín mươi ba am hiểu hữu trung vệ hai cái vị trí thân thể cường t r á n g ra chân nhanh chuẩn tàn nhẫn đánh đầu xuất sắc ở trong đêm có thể nói chỉ đứng sau te di v à y đi f e r đi na mọi người tiểu không bá còn tiền đạo vị trí e d ủ ạt đồ bởi cướp điểm ra sắc chạy chỗ phong tao xử lý bóng bình tĩnh bị các cổ động viên thân thiết xưng l à vùng cấm linh hồn thuộc về ỉn dạ p h ì hai thế loại hình nhân vật lý thống phạm sở dĩ lựa chọn mùa d cùng có lù cạ ngoại trừ r i ê hiện nay đội hình xác thực cần hai cái vị trí này cầu thủ ở ngoài càng nguyên nhân chủ yếu còn ở chỗ kẻ này ác thú vị lập trí là một cái tương tự a senan hè gơ thức sọ tạ khống cho tới vùng cấm linh hồ e đ u ạ đồ đại gia diêu hàng tiền đạo quá xa hoa mua lại đó là nghiệp trường a người ta còn trẻ đánh không lên chủ lực nhưng là phế bỏ cần muốn thi đấu rèn luyện tạm thời bông u tha hắn được rồi mộ dĩ cùng con lũ cạ này hai tiểu sọ tạ tuy rằng yêu tên ở bên ngoài nhưng hiếm thấy tiện h nghi trọng yếu hơn chính là tiểu hai tử dễ gạt gẫm ngươi để hắn đánh đánh thay thế bổ sung cái gì sẽ không động bất động cùng những người siêu sao bóng đá như thế đá hậu suý sắc mặt nếu như có cái nào huấn luyện viên trưởng đối với như vậy cầu thủ không có yêu vậy hắn khẳng định chính là một cái xoa vẫn là ngốc loại kia đáng tiếc duy nhất chính là hai thằng nhóc vẫn không có ở châu âu đỉnh cấp giải đấu chứng minh qua chính mình nhưng là đây đối với tay cầm siêu cấp máy sửa chữa cùng vô địch thăm dò cầu thủ công cụ lý thống phạm tới nói là vấn đề sao ạch cái này trình độ nào đó tới nói còn vẫn đúng là có chút vấn đề ngu xuẩn câu lạc bộ quyết định ngu xuẩn nớ ngẩn huấn luyện viên trưởng nớ ngẩn dẫn viên nhìn thấy cái đề mục này ngươi liền rõ ràng xảy ra chuyện gì đúng ở lý thống phạm khí phách hăng hái mang theo mới gia nhập liên minh cờ j o r s e y ở tiểu sọ tạ dự họp buổi họp báo tin tức sau khi nguyên bản liền không coi trọng lý thống phạm các giới truyền thông bắt đầu rồi một vòng mới cũng lý cùng triệu đặc biệt là tây ban nha trong nước hớt sở hớt cùng d a i l y sở hớt dường như hai con bệnh chó điên hậu kỳ lạp da đỏ tóc và khuyển nhai răng i ế t miệng tận dụng mọi thứ địa đối với lý thống phạm triển khai trào phúng mặt trên cái kia có chứa nghiêm trọng sỉ nhục tính chất tin tức tiêu đề chính là hớt sở hớt đây lý chủ biên sở lọ rẹn ở chính mình chuyên mục bên trong lại trước chiếm tính tiên đoán Diêu mazit câu lạc bộ đang lấy một loại trong lịch sử hiếm thấy tiêu cực thái độ đối xử giải đấu nếu như nói bọn họ trước tiến cử trung quốc thùng cơm lý quyết định chính là tạm thời giảm b ấ t không cách nào xính nghiệm đến thế giới cấp danh xoáy lung túng lời nói có người nói trước cả kéo lộ cùng h í t đinh đều từng công khai biểu thị đối với dạy học d i ê u không có hứng thú như vậy ca đơ dần dung túng thùng cơm lý cho khôi hài rất viên không thể nghi ngờ là ở tự đảo hồ t r ô n mazit các cổ động viên lẽ nào các ngươi thật sự đồng ý người luật sư kê suất thân bóng manh cùng không còn gì khác quốc tịch trung quốc huấn luyện viên trưởng đem đội bóng đưa vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu hạ phớt lò rét tiên sinh đem riêu mazit hắc đến không còn gì khác sau khi đến cuối cùng còn không quên quạt gió thổi l ử a gây xích mích phan bóng đá cùng câu lạc bộ quan hệ thực sự là để tâm ác độc ngoại trừ thân barcelona thế giới thể dục mỗi ngày thể dục coi như là cái khác một ít trung lập bóng đá truyền thông cũng không coi trọng lý thống phạm lần này rất viên dưới cái nhìn của bọn họ mộ gì c ũ n g có lũ cả tuy rằng ở châu âu có chút danh tiếng thế nhưng đối với riêu như vậy nhà giàu tới nói chỉ có thể coi là l à ăn thì không ngon b ỏ t h ì tiếc vô bổ hết thẻ truyền thông bên trong chỉ có ba nhà khổ sở chống đỡ lấy tán dương ca đ dần giữ n h ì n thùng c ô n lý vậy thì là báo hạt báo mát ca cùng tìm hồ i n t e r n a t i o n nô sục sở đáng tiếc chính là báo hát báo mát ca vẫn luôn là lấy rêu m a r i t ngự dụng văn nhân hình tượng xuất hiện ở công chúng trước mặt mà tìm hồ quốc tế thể dục tuy rằng q u a n có quốc tế hai chữ thế nhưng ở trên quốc tế sức ảnh hưởng thực sự là không đáng nhắc tới vì lẽ đó những này vốn là yếu ớt biểu dương tiếng ở như thiên địa đại sung va trào phúng làn sóng bên trong rất nhanh sẽ không một tiếng động liền ở đông đảo truyền thông tận hết sức lực khiêu khích bên d ư ớ i bộ phận mù quáng cấp tiến rêu mazit p a n bóng đá đã chuẩn bị có tổ chức có dự n ư u địa triển khai binh rắn có người nói ca đơ dần cùng mị dạ tổ vịt hai người biệt thự pha lê đã bị hứa cùng nhiệt cổ động viên dùng cục gạch tảng đá đ ổ n g g ô cùng với ạch cùng với dùng q u a thế thao cổ động viên tây ban nha ác thú vị để lý thống phạm t h à n thùng nhiệt tình thăm hỏi cho tới p h ủ cận một nhà pha lê tiêu thụ công ty gần nửa tháng đến doanh nghiệp trên trán tăng hai trăm phần trăm năm bốn đại gia cái này gọi là p h ở lò dẹt ngã sấp m ặ t tử chủ và thợ cùng ngươi có đoạt vợ mối thù rết tử mối h ậ n sao dám ở con cọp cháo con giận xem ra chủ và thợ không phát huy ai cũng làm chủ và thợ là héo lộ k i t t tốt lắm chủ và thợ vậy thì để cho các ngươi biết mã vương ra có vài con mắt xem ra có lúc vô c h i cũng thật là một chuyện tốt toa nắm giữ tiếng tây ban nha lý thống phạm rốt cục có thể đúng lúc hiểu rõ ngoại giới đối với hắn đánh giá cái này gọi là p h ở lọ r ẹ thế t giới thể dục chủ biên b ạ n học hết lần này đến lần khác khiêu khích để béo mập huấn luyện viên giới liệu bị lý thống phạm cảm giác mình nhất định phải làm chút gì phải biết chấp trưởng một nhánh đội bóng sau khi lý thống phạm đã không phải một người ở chiến đấu lý thống phạm danh dự chính là đội bóng mặt nếu như có người vênh vang đắc ý địa quay về ngươi vậy còn toán đây đà khuôn mặt nhỏ còn phiến hai trăm năm mươi cái bánh bao nhân thịt ngươi nhưng nuốt giận vào bụng địa không chỗ nào biểu thị này cùng hai nghịch ngợm khác nh đội bóng hơn hai mươi lỗ hổng mọi người nhìn kỹ lý thống phạm đây nếu như huấn luyện viên trưởng liền điểm ấy tiểu to tiểu lãng đều không thể ứng phó còn nói gì dẫn dắt đội bóng đi đoạt được một cái lại một cái thắng lợi ngươi cho rằng thắng lợi là mẹ ngươi a đến chỗ nào đều có thể theo ngươi nam nhân phải đối với người khác tàn nhẫn một điểm đặc biệt những người tổn nhân bất lợi kỷ chỉ do nhà như n giái người khác l i ê n lý thống phạm quyết định triển khai phản kích ở câu lạc bộ tầng quản lý khiên t i ể bắc đường bên dưới kẻ này quyết định ở báo mát ca trên mở một cái chuyên mục tên liền gọi là chuyên chữa trị các loại h â p h ụ này sáu cái chữ là dùng chữ hán in ấn theo、em. thật giống là một loại thần bí phương đông thần chú điều không lý thống phạm đối với mình linh quang lõe lên nghĩ ra được cái này chuyên mục tên rất hài lòng đương nhiên càng hài lòng còn có báo mát ca chủ biên do lưu nệ phải biết cái này đã bị truyền thông giới đồng hành định nghĩa vì là ngớ ngẩn r i ê u huấn luyện viên hiện tại có thể tuyệt đối là nổi tiếng nhân vật nổi tiếng thêm dấu n mặc kép biểu thị nghĩa xấu mặc kệ cái này ngớ ngẩn nói cái gì đều sẽ khiến cho f a n bóng đá rất lớn địa hứng thú chờ báo chí bán hết đi liền l u nệ cao hứng bị vắng đầu đem mình cẩn thận từng ly từng tí một bảo tồn hơn hai mươi năm chỉ và hai mươi lấy ra cùng thuộc hạ c ộ n ẩm đợi được hưng phân Nhìn không thử chai một giọt không dư thử vỏ chai rượu, vỏ lý a nam. Ba ba ma ma o láo sâu sát, rượu quả muốn cầu vột 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương Chương hối hận thực Thứ ma giết đến Bắc Kinh thứ Kinh mối nói giết tiên giết tiên đen đồng đen đến ăn môn. 15. Thứ ma giết đến Bắc Kinh ăn môn. tự vột Bắc Bắc l dô dô thông pháp ở các loại k h ô n g phục chuyên mục phát biểu phần đầu tiên văn c h ư ơ n g phi thường phi thường ngắn tiêu đ ề đại thể ý tứ liền gọi làm ai dám đối với chủ và thợ nghe răng nếp miệng chủ và thợ liền để hắn rơi lệ hối hận làm vĩ đại r i ê u ma rít câu lạc bộ hội đồng quản trị trải qua ngàn chọn và tuyển tuy h n trọng s a khi q u ế t t định đội nhận lệnh đội bóng huấn luyện viên mới rằng ư ở n bản thân chính mình đối với gần đây truyền thông g giới ta chỉ các đại đối đây biểu với b hữu đánh biểu đối người giá bản ta h mánh liệt nhất kháng nghị. ị tối liệt Tuy t rằng ta không cách nào xác định thế giới thể dục sợ lò d ẹ tiên t sinh có hay không bởi vì công tác áp lực quá đại dẫn đến thời mãn kinh sớm mới gặp liên tục không ngừng làm ra buồn cười tiên đoán thế nhưng là một người nổi danh bóng đá bình luận viên lẽ nào ngài không biết ở trận đấu bắt đầu trước tất cả đều có thể ạ gạo xin lỗi xin tha thứ ta nói năng lộn lộ xộn nếu như ngài đồng ý ta hy vọng có thể cùng ngài đánh một cái đánh cược nếu là r i ê n mazit mùa giải này không cách nào chiến Thắng trong nhất ngài miệng r vĩ đại b a có e Nukem. l Lao lý lược lời ác. Kỳ thực Lao lý o sao? sao? n đồng đến Ngài Ngài xuống hung muốn nhất đối với thế giới kia thể dục chủ biên n a ta Ma tử Bét thực thế thể đối giới ý quỷ Bơ bỏ dám dám Kỳ rơi với kia dục ác. chủ i là, có điều ừ n g t n tướng, tinh tướng đánh, người vọng. h xét giả giả mai, mai bị bị đ mặc Có xét thấy câu này bao hàm trung quốc quảng đại cư dân mạng trí tuệ cùng tâm huyết kết tinh đối nhân xử thế kết ngôn lực sát thương là ở là quá mức d ọ người nếu như nói đi ra ngoài nhất định sẽ để không thể nào tiếp thu được mới mẹ ngôn luận tây ban nha heo hài quan chức dẫn tí mật cho tới tạo thành chính mình còn chưa bắt đầu thi đấu trước tiên cấm thi đấu xuất sư chưa nhanh thân chết trước thê thảm kết cục vì lẽ đó lao lý tam tư sau khi quyết định vẫn là q u ê n đi có điều ngươi thiết đừng cho rằng lý thống phạm thật sự bị đối phương ngôn luận khí bị vắng đầu xin mời cẩn thận kiểm tra kẻ này điều kiện tiên quyết nếu là mùa giải sau khi kết thúc rio mazit không cách nào chiến thắng barcelona cái gì gọi là chiến thắng lý thống phạm ý tại ngôn n g o ạ i là chỉ cần rio mazit có thể ở mùa giải bên trong chiến thắng barcelona một lần vậy ta liền không bỏ chủ và thợ tay cầm lịch thiên mày nói dối liền không tin thắng không được một lần quá mức tiêu hao nhiều hơn vài điểm, điểm số nhân phẩm rào h ạ t rất lớn thế nhưng các truyền thông nơi nào sẽ biết lý thống phạm có vô liêm sỉ như vậy tất cả mọi người cảm giác đầu tiên chính là cái này yếu đối tiểu thanh niên không chịu nổi áp lực điên rồi liền che n g ậ p bầu trời trào phúng càng thêm lợi hại nguyên do tới dầu lên lửa chưa bao giờ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đây là bóng đá các truyền thông nhất quán đồ phá hoại tác phong liền đáng thương thợ lò dẹt bị lừa rồi lý thống phạm chuyên mục đăng báo ngày thứ hai phợ lò dẹt đồng chí không chút do dự mà cắn tới lao lý tung đi ra t h ơ n ngọt mùi nhử nếu như ngươi dám từ bet ma bơ bỏ đến nukem ta liền dám từ mazit bỏ đến bắc kinh đây chính là thế giới thể dục chủ biên phợ đại gia tiêm bất tử ngươi có bản lĩnh ngươi liền bỏ qua thái bình dương cùng chủ và thợ phân cao thấp ngươi biết thăm dò cầu thủ công cụ biểu hiện mổ gì ở fm 2007 b ê n trong có một trăm tám mươi chín tiềm lực sao ngươi biết có l ũ c ạ ở game giới biệt hiệu gọi là giá rẻ trung vệ đệ nhất yêu sao ngươi biết chủ và thợ trong tay có fm sao ngươi biết chủ và thợ thăm dò cầu thủ công cụ so với tôn hầu tử h ỏ a nhãn kim t i n h còn n h ư bê sao ngươi biết quên đi nói rồi ngươi cũng không hiểu chờ bỏ thành tàn phế đi mắt thấy mình ác thú vị mục đích đã đạt đến lý thống phạm âm hiểm cười lén lút mắng vài câu sau đó không tiếp tục để ý tin tức giới phản ứng toàn tâm toàn ý tàn nhẫn chào đội bóng huấn luyện vẫn là toàn thân áo đen q u ầ n đen siêu cấp k í n h mắc lớn cả ngày gác ở vẫn tính sống mũi thẳng t ắ p trên nhìn trợ lý huấn luyện viên g ờ giấy đờ bạn học nghiêm ngặt dựa theo chính mình từ fm 2007 b ê n trong thu dọn đi ra cái gọi là chiến thuật tàn nhẫn mà thao luyện các siêu sao lý thống phạm có một loại đồng phương bất bại hoa hướng dương ở tay giang sơn ta có dũng cảm, cảm. hiện nay đội chủ lực hai mươi bốn người, người l à mùa giải này mới gia nhập liên minh cầu thủ bởi vậy tạm thời vẫn không có nhìn ra có cái nào không có mắt trẻ con miệng còn hôi sưởi nhảy ra khiêu khích huấn luyện viên trưởng lý t h ố n g phạm q u của uy trong đêm chiến thuật bị hoàn chỉnh tái hiện với majit sờ p o t city trên sân huấn luyện hết thệ cầu thủ đều ở cực nóng dưới ánh mặt trời chăm chú cố gắng tùy ý chính mình mồ hôi nói thật lý t h ố n g phạm vừa mới bắt đầu đem phần này an bài chiến thuật năm lúc đi ra trợ lý huấn luyện viên gỡ giấy đờ vẫn là rất luyện chuyển biểu thị chính mình lo lắng bởi vì bộ này chiến thuật thực sự là quá nặng với tấn công giữa sân chỉ có một cái phòng thủ hình tiền vệ trụ cái khác trước eo vừa phong tiền đạo đều toàn lực tập trung vào tấn công nếu như bị không cần lo lắng gợ dậy đờ ta có chính là thiên tài cầu thủ một lần tia chấp liền đủ để quyết định đối thủ ai dám cùng ta chơi hàng phòng ngự dày đặc ta liền để lên đi kiếm chết hắn n g h e xong ly thống phạm giải thích suy nghĩ thêm người này trong một đêm học được tiếng tây ban nha thân tích h đáng thương gợ dậy đờ đã có chút bị thuyết phục được rồi gợ dậy đờ ở trong lòng an ủi mình có thể cái này đến từ thần bí đông phương cổ quốc gia hỏa thật có thể sáng tạo kỳ tích đây chiến thuật như vậy cũng không tính không còn gì khác Liền, Lý đối nghiệp chi giúp đối với đối nghiệp điên tiểu tiểu dùng chính mình chuyên Thống phần này tuyệt đối không chuyên nghiệp điên cùng tấn công trận hình ở thức Phạm tuyệt trợ tuyệt tu tiểu bù sau khi, rồi gờ đồng dậy đở tán nịu ba ị Lý Thống Phạm ngày bài chiến thuật. n Sau 3 ngày, trước mùa trận đấu giao hữu chính thức bắt đầu đối thủ thứ nhất là la liga ổ xạ xù nạ đội đây là một nhánh thuộc về tây ban nha nạ vạ dạ t ỉ n h khu thành phố vạm lộ nạ đội bóng của la liga thành lập với 1920 n ă m n g à y 17 t h á n g 11, đã có 86 năm lịch sử ở mùa giải trước la liga bên trong ổ xạ xù nạ trở thành to lớn nhất ngựa ô bọn họ lấy giải đấu đệ tứ thành tích thu được tham gia t r a m g tí honlit vòng nọ cột tư cách đội bóng này được vị trí thành phố bàm lô na nổi danh tây ban nha bunyu tiết nơi tổ chức người đấu bỏ tuất tình tiết ảnh hưởng lấy đ ấ u pháp cường tráng mà nghe tên có nồng nặc phương b ắ c đội bóng đặc điểm là la liga duy nhất nắm giữ hội viên chế bốn chi đội bóng một trong osa suna danh tự này do b ẻ n ra mìn ăn nhiều alanzo sở mạ tin lệ sáng tạo ở b a s k e r trong lời nói mang ý nghĩa khỏe mạnh sức mạnh thi đấu ở rio majit sân nhà santiago bett a b e r sân bóng tiến hành bởi đoạn thời gian gần đây liên quan với rio majit huấn luyện viên trưởng cùng dẫn viên vấn đề ở tin tức giới viên nào vì lẽ đó bản cuộc tranh tài đi tới hiện trường quan sát thi đấu cổ động viên r i ê u mazit nhiều đến năm mươi nghìn người mọi người đều muốn nhìn một chút cái này ăn nói ngông cùng tân huấn luyện viên trưởng gặp đạt được ra sao thành tích trận này bóng do thành phố mazit đài truyền hình tiến hành phạm vi nhỏ tiếp sóng nam ba dô đen cầu v ư ợ t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g mười sáu đây là một cái truyền kỳ con đường t r ư ơ n g mười sáu đây là một cái truyền kỳ con đường tây ban nha thời gian buổi chiều mười chín không không chỉnh thi đấu chính thức bắt đầu trọng tài chính rộ hộ ý g một tiếng còi đội khách ổ xạ xù nạ trước tiên mở bóng cuộc tranh tài này lý thống phạm phái ra đội hình ra sân là thủ môn ca xí lát hậu vệ từ trái sang phải phân biệt là giáo bở tổ carlos có luca c a n a v à d r o jacmus tiền vệ trụ mùa hè m ẹ t đi ở dạ hai cánh b ế c tham dô bị n ổ c h ư ế c eo cụt tì hàng tiền đạo dô van còm xì xẻo dô nano bởi vì xương bánh trẻ gãy xương đình chiến một tháng đang tiếp thụ chuyên gia trị liệu bởi vì trận đấu giao hữu vì lẽ đó lý thống phạm trước đó cũng không có sử dụng fm h a 0 n g h ì mô phòng lưu trữ một mặt phòng ngừa tiêu hao điểm số nhân phẩm mặt khác là nằm ở một cái hết sức gác thú vị ý nghĩ không phải đều nói ta mang không tốt đội bóng sao bởi vậy tuy rằng chiến thuật nghiêm ngặt dựa theo lý thống phạm bốn mươi một hai n trăm một mươi hai trận hình bộ trí thế nhưng thủ phát danh sách nhưng là xuất thân từ trợ lý huấn luyện viên g ờ dày đở bàn tay theo lão nhân gia người nói là dựa theo gần đây huấn luyện trạng thái xác định từ thi đấu vừa bắt đầu diêu liền đánh cho phi thường tích cực ngoại trừ hai trung vệ những người khác đều ép đến đối phương một hiệp trước 20 phút liền ngay cả giáo bờ tổ cắt lốt cùng ra mốt này hai hậu vệ cánh đều từng người việt vị một lần bởi bình thường huấn luyện lý thống phạm dành cho cầu thủ chiến thuật độ tự do rất cao vì lẽ đó r i ê u các siêu sao đánh ra liên tiếp hoa cả mắt phối hợp ngoại trừ tới cửa m ộ t c ước cái khác có thể nói h o à n mỹ có người nói cổ động viên r i ê u m a r i t là tối hiểu bóng người cũng có người nói cổ động viên r i ê u m a r i t là tối không hiểu bóng người câu nói này vào thời khắc này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn tình cảnh trên ưu thế cự lớn trước sau không cách nào chuyển hóa thành ghi bản điều này làm cho hiệu bóng đám cổ động viên diêu mazit bắt đầu bất mãn tụ tập thân thiết nhất cái cũng là tối cấp tiến sân vận động nam khán đài bắt đầu chuyển đến linh linh toái toái suy thanh lý thống phạm một bộ áo gió màu đen lao lý thừa nhận chính mình là ở m ù quán ngô phòng theo muzino chạm ở ghế huấn luyện viên bên cạnh con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào sân bóng không nhúc nhích chút nào từ trình độ nào đó tới nói hắn một điểm áp lực đều không có trận đồ thật hiệp một kết thúc diêu không chê bóng so với đạt đến kinh người tám mươi nhưng không có đổi tới một người ghi bản ở các cổ động viên càng lúc càng lớn suỵt trong tiếng ở ô xạ su nạ huấn luyện viên trưởng dô sở dị gẳng đã đắc ý lại lại mang theo khinh bỉ trong nụ cười ly thống phạm cái thứ nhất đi trở về phòng thay đồ sau mười lăm phút thay đổi một bên t á i chiến ly thống phạm không có thay đổi người diêu vẫn cứ d ơ lên cao tấn công đại kỳ cùng hiệp một so với chỉ có hơn chứ không kém thậm chí ngay cả trung vệ cả nạ vạ rổ cùng có lù cả cũng thỉnh thoảng xuyên vào đi quay dối một hồi phòng tuyến của đối phương ô xạ xú nạ nghiêm ngặt quán triệt huấn luyện viên trưởng dô sở dị gẳng đạ an bài chiến thuật triển khai tường đồng b á c h sắt bình thường hàng phòng ngự dày đặc giữa sân không tiếp phạm quy điên c u a n g ấ p đoạn chỉ cần vừa được bóng lập tức chuyển dài chuyển xa tìm đỉnh ở mặt t r ư ớ c cường lực tiền đạo mỹ lộ vi đáng tiếc tuy rằng dị gẳng đạ chiến thuật hết sức rõ ràng thế nhưng ngày hôm nay r i ê u các cầu thủ như là tập thể căn thuốc an vị hạ dạ giống như vậy trước sân chạy chỗ phong cách phật phù phong t a o trôi chạy càng đánh càng hưng p ấ n ô xạ xú nạ cầu thủ tuy rằng không ngừng thả s ạ vận t h rất ít có thể bắt được bóng ở cổ động viên di hiệp hai phút thứ năm mươi bảy diêu m a r i t do ra mốt phát ném yên béc ham tiếp bóng sau từ sân bóng phía bên phải nhấc chân chuyển xa quả bóng chuẩn xác rơi vào phía bên phải r i á o bờ tổ cắt lốt dưới chân cắt lốt giả động tác lắc bỏ tới bức c ấ p ổ xạ xù nạ hậu vệ cánh phải y thiệt thòi ăn nhiều chân phải bóng mức thấp chuyển vào trong diêu trên sân đội trưởng dô dựa ủy đối phương trung vệ phất kéo nặng chân bát nhẹ nhàng một sách bóng đá dường như nghe lời ngoan bảo bảo như thế nhảy đến phía sau dô xoay người gõ cửa đối phương thủ môn giam g i ữ không kịp bóng đá nhảy nhóp nhóp chui vào khung thành dưới g đẹp đẽ hơn người dô xoay người gó cửa g al bóng b à ba diêu mazit đạt được dẫn trước ba vì là đội bóng mở ra thắng lợi cánh cửa chính là mazit anh hùng dô bốn bé ma bơ sân bóng bùng nổ ra sơn hô sóng thần bình thường tiếng hoan hô đội bóng đạt được dẫn trước ghi bàn chính là diêu cờ xí tính nhân vật dô đây là hết thẻ phan bóng đá thích nhất nhìn thấy tình cảnh dô ghi bàn sau theo thói quen hôn môi nhẫn các đồng đội vây lên đi chúc mừng màn ảnh hết sức nhắm ngay đứng ở bên sân lý thống phạm kinh ngạc phát hiện vị này chịu đựng áp lực thật lớn trẻ tuổi chủ xoáy cũng không có bất luận biểu thị gì thậm chí ngay cả một tia cao hứng biểu hiện đều không có lộ ra xem ra chúng ta t h ủ n g cơm tiên sinh đã cao hứng n g ố c rơi mất ngẫm lại cũng là chịu đựng áp lực lớn như vậy coi như là đ ổ i thành thiết x o á y cả kéo lộ cũng đến bị mắc bệnh bệnh trầm cảm hiện trường bình luận viên tự chủ trương phân tích một hồi lý thống phạm ngoài dự đoán mọi người hành vi đối với hắn biểu thị đồng tình Kỳ thực, bình luận viên không có nói sai, giờ khác không thực, thống toàn một tên trong bình phạm hoàn chấn có bên luận viên nói này đến động lý loại vào sai Giờ rơi lý thống phạm đứng ở bên sân dơ lên cao hai tay nhắm mắt lại yên lặng mà ở trong lòng một lần lại một lần tự đ ủ đây mới là sinh hoạt ta muốn sinh hoạt ai không từng có quá tuổi trẻ ngưng cuồng ai không từng chờ đợi mình có thể hơn người ai không muốn trở thành tình cầu này ngàn tỷ vạn chúng sinh bên trong đặc thù nhất cái kêu một cái liên tục đang làm việc bên trong bị từ chối mong con hóa rồng nông dân cha mẹ còn ở kéo thân thể gian mua ở cực nóng dưới ánh mặt trời ở nóng bỏng đất đen trên tùy ý mồ hôi cùng. cùng sinh mệnh nhưng là sa thải ở nhà lý thống phạm nhưng không giúp được mảy may khó khăn sinh hoạt áp lực để lý t h ố n g phạm đã sớm đem còn trẻ lúc giấc mơ trôn thật sâu ở đáy lòng bao nhiêu cái đêm khuya chằn trọc trở mình lẽ nào cả đời liền làm như vậy một cái biết vâng lời viên c h ứ c nhỏ ngơ ngơ ngác ngác tiếp tục sống nhà đây xe đây lý tưởng đây đúng chính mình còn trẻ còn có nhiều thời gian các loại nhưng là dần đã tuổi già cha mẹ đây bọn họ có thể chờ đợi một cái lại một cái bốn năm mới chờ đến nhi t ử báo lại nếu như xuất hiện con muốn dưỡng mà cha mẹ không còn cục diện cái kia chính là một tai nạn không dám tưởng tượng thế nhưng hiện tại cơ hội tới vô số người tha thiết ước mơ cơ hội may mắn địa lọt mắt xanh chính mình nếu như lại bỏ qua ta sẽ hối hận cả đời trước mắt phảng phất có một cánh cửa rộng rãi sáng sủa nếu như trước l ý thống phạm còn ở bởi vì này đột nhiên cự biến c ô lớn mà có vẻ rụi rè không biết làm sao như vậy từ đây cắt ra bắt đầu l ý thống phạm tư tưởng chính đang c h ậ m chậm bắt đầu chuyển biến đúng nhìn trên khán đài các cổ động viên điên cồn u g hò hét n g h e bên thai chuyển đến như nước thủy triều tiếng vô tay bùm bùm đèn p h ờ lát dường như mưa to gió lớn bạch quang diệu người con mắt trắng xóa ly thống phạm trong hoảng hốt cảm giác mình đã đứng ở thế giới này trung tâm tất cả, bằng vào ta làm chủ, tất cả thích làm, gì thì làm. ta mới vừa mới lên đường này chính là một cái mới tinh đại đạo c h u y ể n kỳ con đường nam lúc này hiện trường phan bóng đá đột nhiên tất cả xôn xao chỉ thấy xuất hiện ngoài biên thi đấu tạm thời bỏ dở lúc rio mazit đội bóng các đội viên dĩ nhiên từng cái từng cái chậm dai hướng về bên sân đi đến xảy ra chuyện gì thôi thi đấu màn ảnh nhắm ngay bên sân rio mazit ghế dự bị mọi người kinh ngạc phát hiện ngồi ở trên ghế dự bị các cầu thủ đã sớm mặc giáp trụ trình tề nóng lòng muốn thử nguyên lai lý thống phạm ở đội bóng đạt được dẫn trước sau khi dĩ nhiên một hơi thay đổi trừ ca si lắt cùng văn ở ngoài hết thẻ trên sân đội viên mới gia nhập liên minh đội bóng hi g o i n g a g o m a c sê l o mọi người rốt cục có lên sân khấu biểu hiện cơ hội lúc này thi đấu vừa v ẫ n tiến hành đến phút thứ sáu mươi diêu mazit thay đổi người vẫn kéo dài năm phút mới kết thúc mà ổ xạ xù nạ cầu thủ đứng tại chỗ đầy đủ đợi năm phút lần này thay đổi người thực sự là ân là là khác với tất cả mọi người thành phố mazit thể dục đài giải thích mắt vốn là muốn nói chút gì thế nhưng đột nhiên ý thức được như vậy thay đổi người từ trên quy tắc đến bảo hoàn toàn có thể được ấp úng giữa hôm sau ném ra một câu khác với tất cả mọi người sau khi thi đấu tiếp tục tiến hành mới v ề trang các cầu thủ hiển nhiên muốn cho t â n thủ lĩnh lưu một cái ấn tượng tốt chiến đấu so với ổ xạ xù nạ còn hung ác phút thứ 71, dậy ẹt sau khi đột phá đến cuối t r u y ề n vào trong bóng đá bị ổ xạ xù nạ cầu thủ hậu vệ đ ỉ n h ra vùng cấm mai phục ở ngoài vùng cấm vi tiểu tướng gà g ậ ngay lập tức khống chế lại quả bóng một cái xào rượu cho khe còn ở vùng cấm bên trong van tâm linh t h ầ n hội thuận thế nhẹ nhàng đẩy một cái bóng đá từ ổ xạ xù nạ thủ môn du an hệ -E、lịa dưới nách xuyên qua thoắn vào không, thành. không hổ là ông vua vùng cấm địa g Văn vào Nịt đánh bản Tèo Dù có u ộ c t r người h h i bàn, cũng nói ổ xạ xụ nạ g huấn luyện viên trưởng dô sở dị gặng đà nhìn ngày thứ hai báo chí sau khi mặt tối sầm lại mạnh mẽ thao luyện thủ hạ cầu thủ dòng dã một tuần sáu ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 17. y ê u thích mâu thuẫn luận phóng viên dù bèn chương 17, y ê u thích mâu thuẫn luận phóng viên dù bèn đối với lý thống phạm dẫn dắt đi rio majit trận đầu thắng lợi ngoại giới khen chê bất nhất ca tán thưởng một phương cho rằng lý thống phạm vì là đội bóng mới nhất chế tạo 41.212 t r ậ n hình chính thích hợp câu lạc bộ mỹ lệ bóng đá thế tiến công bóng đá yêu cầu hơn nữa từ so với sân bóng diện đến xem rio majit toàn trưởng không chế bóng sánh vai đạt tám m ư h ầ n trăm ba m ư chân s ú n cửa chính công đạt được hai cái g i bản tấn công dường như nước chảy mây tr phối hợp làm người hoa cả mắt mới gia nhập liên minh cầu thủ cũng rất tốt hòa vào chiến thuật hệ thống đây là một cái điểm tốt tuy rằng một trận đấu giao hữu không đủ để chứng minh vấn đề thế nhưng thắng trận dù sao cũng hơn thua bóng được không phải sao thế nhưng lấy phớ lò dẹt cầm đầu cũng lý phái có thể không dự định dễ dàng bung ô tha cái này chó ngáp phải rồi người trung quốc lấy rio mazit như vậy xa hoa đội hình lại mới thắng ổ xạ xù nạ như vậy túi bắp đội bóng hai cái bóng n à y căn bản là nói rõ thùng cơm lý là một cái triệt triệt để, để hạ người bình thường nhìn lại một chút hán lực chủ tiến cử hai vị không có tiếng t â m gì cờ j e r s e ở cầu thủ trong trận đấu không có một chút nào thành cựu đại gia ngươi ai dám vô bộ ngực bảo đảm mỗi cuộc tranh tài đều có thể tiến vào hai cái bóng trở lên nếu như nói mùa giải trước xếp hạng ở giải đấu đệ tứ ô xạ s u nạ là c u ố i bắp cái kia xếp hạng nó mặt sau sevilla vị lạ rồ ở tính là gì l à vây cá sao tổ hiến sao vai h ề nớ n g ẩ n thơ l ọ rét, vẫn là làm thêm thể dục buổi sáng chuẩn bị từ m a r i t bỏ đến đi trở lên đoạn này lý thống phạm không để ý phong độ chỗ vỡ mà ra nguyên văn ở báo mát ca thế tập phóng viên c ắ t l o s j o ben tỉ mỉ cải biên bên dưới thay đổi một bộ hào hoa phong nhã khuôn mặt leo lên ngày thứ hai báo chí đ ở bản trên thế giới không có bất kỳ một con đội bóng có thể vẫn bảo đảm thắng đối phương hai cái bóng trở lên ta cho rằng phở lò rẽ tiên sinh khuyết t h i ế u đối với ô xạ su na đầy đủ tôn trọng rio mazit là một con vĩ đại đội bóng nằm giữ trên thế giới xuất sắc nhất cầu thủ phở lò r tiên sinh vẫn là nhiều suy tính một chút lúc trước cái kia cuộc đánh cá đi nham hiểm đây là lý thống phạm ngày thứ hai nhìn thấy báo chí sau khi cảm giác đầu tiên không nghĩ tới báo mát ca cái này xem ra người hiền lành thực tập phóng viên quạt gió thổi lửa trình độ cao hơn chính mình nhiều như vậy ngắn gọn mấy câu nói liền đem rơi bóng đá đối với mình phổ biến không tín nhiệm mâu thuẫn chuyển hóa thành ổ xạ su nạ cùng cầu thủ rio mazit tập thể kháng nghị p h ớ t lò z môn khinh bị mâu thuẫn chẳng lẽ kẻ này đã học lãnh tụ vĩ đại mâu thuẫn luận có thể tưởng tượng p h ớ t lò z nhìn thấy bản này đưa tin sau khi sẽ xuất hiện ra sao vẻ mặt chỉ mong chủ biên tiên sinh sẽ không lên hỏa đến miệng đầy đại thao cho tới báo mát ca tiểu phóng viên cắt lót duben thắc lòng đất chăn ôi nun lý thống phạm khối này phì hào, hào đại thịt mỡ ở báo mát ca trên dưới hơn trăm lỗ hồng phóng viên ngụm nước bên trong bị phân chia cho hắn dựa vào chuyện này đối với lý thống phạm độc nhất đưa tin đoạn thời gian gần đây dù bèn dần dần ở bóng đá phóng viên ngành nghề có chút danh tiếng có người nói nhiều nhà báo chí đều chuẩn bị mở lương cao đào người cơ hội chỉ ưu ái người có chuẩn bị cắt lốt dù bèn may mắn ôm lấy lý thống phạm bắt đ u ổ i bởi dù bèn đi vào vắt ó c tìm n ữ kế tận hết sức lực ở báo mát ca trên phát văn chương rất lao lý vì lẽ đó lao lý hiện tại đã chậm rãi nhớ kỹ cũng tiếp nhận rồi cái này tiểu phóng viên chỉ mặt gọi tên từ đó về sau ở tây ban nha truyền thông trung gian chỉ tiếp thu rủ bèn một người phỏng vấn người mời ta một thước ta mời hắn một trượng người cắn ta một cái ta đâm hắn mời ư thương đây là lý thống phạm nhất quán tuần hoàn sự sự nguyên tắc vì lẽ đó nếu hiện tại chính mình có năng lực tại sao không thành toàn một hồi cái này rất sẽ đến sự tiểu phóng viên đây la liga ngày hai mươi bảy tháng tám mới chính thức bắt đầu r i ê n ở giải đấu bắt đầu trước còn có ba trận đấu giao hữu đối thủ phân biệt là inter milan phi a r g t i n a cùng mu trận đấu giao hữu đụng với đối thủ như vậy xem ra không thể đúng không kỳ thực đều là lý thống phạm dùng fm hai n r ă m l i ở trong game sắp xếp sau đó xin mời câu lạc bộ tầng quản lý phụ trách liên hệ quả nhiên trên thực tế trở lên ba nhà câu lạc bộ đều tranh nhau chen lấn biểu thị đồng ý đi tới bếp ma b e r sân bóng cùng diêu tiến hành trận đấu giao hữu bởi sắp xếp thi đấu hữu nghị ở trong game không thuộc về dối trá bởi vậy lần này cũng không có ngoài ngạch tiêu hao điểm số nhân phẩm nguyên bản đối với mời trở lên ba nhà nhà giàu còn nắm quan sát thái độ ca đơ dần cùng mỹ dạ tổ v ị n khi biết ba nhà nhà giàu câu lạc bộ dĩ nhiên ngoài dự đoán mọi người địa đều đồng ý tham gia trận đấu giao hữu sau khi lập tức tổ chức nhân lực khai triển quy mô lớn tuyên truyền đối với các cổ động viên tôi nói giải đấu bắt đầu t r ư ớ c có thể hưởng thụ như vậy phong phú thị g i á c bữa tiệc lớn thực sự là một cái không gì sánh kịp sự tình mà đối với ca đơ dần cùng mỹ dạ tổ v i t này ba cuộc tranh tài lại là một cái kiếm lấy danh tiếng cùng tiền tài cơ hội thương mại lợi nhuận đối với bất kỳ một lần r i ê n chủ tịch đều là không thể từ bỏ bánh gà tổ phần này công lao Toàn bộ bị hai người này đàm bởi ộ bị h vì đối với lý thống phạm tôi nói ở giải đấu chính thức bắt đầu trước hoàn toàn nắm giữ fm hai nghìn bảy này khoản quy tắc của trò chơi mới là trọng yếu nhất đặc biệt điểm số nhân phẩm tiêu hao tần suất cùng thu được phương thức nếu như không thể hoàn toàn nắm giữ trò chơi này đừng nói tiếp tục làm huấn luyện viên chỉ sợ cũng liền cái mạng nhỏ của chính mình cũng phải mơ mơ hồ hồ liên lụy lý thống phạm cũng không muốn chết vểnh như vậy trước không có người sau cũng không có người cha mẹ công ơn n u ô i dưỡng chưa báo hơn nữa ta lao ly đến hiện tại vị trí vẫn là x ử nam tùy tiện từ thế nơi nào xứng đáng toàn thế giới ngóng trông lấy chờ các thiếu nữ xinh đẹp đến cùng inter milan trận đấu giao hữu trước lý thống phạm thông qua khoảng thời gian này nhiều lần quan sát phỏng đoán rốt cuộc đối với fm 2 0 0 7 h ệ thống nhận thức lại sâu sắc thêm không ít đến ra lấy có kết luận đầu tiên trò chơi này là gặp theo trên thực tế thời gian rời đổi tự động vận hành game thời gian từ đầu tới cuối duy trì dẫn trước hiện thực thời gian trí ít một ngày nói cách khác nếu như chính ngươi không mở máy chơi game hệ thống sẽ chính mình chơi chính mình còn có thể chơi vô cùng phấn khởi càng vô liêm sỉ chính là hệ thống chơi ra kết quả do hoàn toàn do lý thống phạm đến gánh chịu căn cứ lý thống phạm phân tích hệ thống từ đầu tới cuối duy trì game thời gian dẫn trước với hiện thực thời gian nguyên nhân chính là ở chỉ có trong game sự tính trước tiên với hiện thực phát sinh mới có thể đối với hiện thực tiến hành sớm sửa chữa thứ hai bất luận là chủ động tiến hành game vẫn là tự hệ thống chơi chính mình game thời gian mỗi về phía trước đẩy mạnh một tuần sẽ tiêu hao hai ể m điểm, điểm số nhân phẩm ngoài ra chỉ cần không lợi dụng game hệ thống không phải bình thường lưu trữ hoặc là lợi dụng ép mở số liệu máy sửa chữa cùng với thăm dò cầu thủ công cụ chờ thủ đoạn dối trá mà để game bình thường tiến hành như vậy bình thường đều sẽ không tiêu hao điểm số nhân phẩm ngược lại mỗi dối trá một hạng đều sẽ tiêu hao một điểm điểm số nhân phẩm cuối cùng lý thông phạm muốn mắng nhất đương một điểm là cho đến bây giờ hắn còn chưa phát hiện làm sao mới có thể thu được đến điểm số nhân phẩm trước k i ê n một trăm điểm điểm số nhân phẩm giảm đi dùng cho ngôn ngữ dối trá cùng duy trì gần nhất hai tuần lễ hệ thống vận chuyển bình thường đã chỉ còn dư lại chín mươi ba điểm lý t h ố n g phạm phảng phất nhìn thấy minh thần lão nhân ra người cười trộm cầm sáng loáng đao nhỏ cuộn phim ở chính mình béo ngập trên cổ khoa tay đến khoa tay đi sáu ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương m ộ ư ơ i tám đùa ngươi chơi trận đấu giao hữu chương m ộ ư ơ i tám đùa ngươi chơi trận đấu giao hữu sau đó ba trận đấu giao hữu lý t h ố n g phạm đã sớm thông qua game hệ thống mô phỏng biết rồi thi đấu kết quả bởi vậy hắn có vẻ rất bình tĩnh thế nhưng ngoại giới có thể không như thế xem phớt lò dẹt môn đều đang ngẩng đầu lấy chở dường như bụng đói cồn cào chó rừng chỉ cần xuất hiện bất kỳ thừa cơ lợi dụng tuyệt đối sẽ đùa lên đ gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa bầu không khí bên trong ngày mùng ngày 9 tháng 7, r y diêu sân nhà nên chiến đường xa mà đến inter milan ca lý thống phạm sắp xếp đánh với ổ xạ su n a một trận giống như lúc thủ phát danh sách ở betma bơ to lớn h u y ê n n á o trong tiếng 90 phút qua đi sân nhà t ắ t chiến rio mazit không một thua trận thi đấu thụy điển tiền đạo izahimovit ở thi đấu phút thứ 17 duy nhất ghi bàn để inter milan hoan hoan hỉ hỉ ngồi lên rồi đường về chuyến bay ngoài ra còn có càng làm cho đám cổ động viên rio mazit ủ rũ sự tỉnh mùa giải này lấy 18 t r i ệ u bảng anh từ li g một ba chủ l y ông đội chuyển nhượng mà đến thu e o mổ hẻm mẹ đi ở ra ở thi đấu phút thứ 70 bị thương xuống sân đội y chẩn đoán bệnh vì là mắt cá chân và thương cần đỉnh c h i ế n m ộ n phía sau trận đấu nên tiếp lý thống phạm không ngoài dự đoán là floodlord môn đúng hẹn mà tới điên cùng cắn xé các loại tin tức ngầm bay lời trời một lúc cất sợ hót đưa tin nói ca đơ dần đã không cách nào nhịn được lý thống phạm ngu ngốc chuẩn bị đổi xoái một lúc đây lý sợ hót lại đưa tin nói riêu các s i ê sao bất mãn lý thống phạm an bài chiến thuật công khai pháo kỳ thực có chút tin tức cũng không phải không hề căn cứ ca đơ dần cùng mị dạ tổ vi sát thực vệ n c h u y ể n nhắc nhở qua lý thống phạm hy vọng đội bóng có thể ở thủ thắng đồng thời công thủ càng cân đối một điểm áp lực như là một ngọn núi lớn chậm rãi mang theo bóng tối vượt trên đến có điều lý thống phạm hiện tại mới không r ả n h đám người chim này môn vô nghĩa hắn cần đúng lúc tổng kết thi đấu bên trong phát hiện vấn đề bên người mang theo vợ trên đã lít nha lít nhít địa ghi lại thông quan à y hai trận đấu giao hữu thu được kết luận đương nhiên lao lý mục đích làm như vậy không phải vì sửa chữa chiến thuật càng không phải là bởi vì hắn mớn cố gắng học tập mỗi ngày hướng lên trên mà thuần t h y chính là đón lấy sử dụng fm 2007 g dối trá càng thêm có mục đích tính không ngoài dự đoán trận này cường cường va chạm sát thực bại lộ không ít vấn đề gu thì trạng thái bất ổn d u tốc độ quá chậm b e c kham ở đường biên k h u y ế t thiếu đột phá năng lực lý thống phạm đem những này hết thể ghi vào chính mình vợ tiến lên ghi vào vợ trên những thứ đồ này đây mới là lý thống phạm lựa chọn ba cường tiến hành làm nóng người nguyên nhân còn điểm số kết quả k h ả k h ả đùa người chơi đây ngày 15 t h á n g 8, á m r i majit ở sân nhà nên đón người thứ ba trận đấu giao hữu đối thủ cja lâu năm đội mạnh p i argentina mùa giải trước phi argentina cũng bị cuốn vào khiếp sợ thế giới giới bóng đá cg a c ả n xỉ họ có l h i thời gian cuối cùng bị giảm đi ba mươi phân điểm thi đấu vòng tròn xếp hạng cg a đ ệ chín v ị có điều cùng j u ven t u s bị trực tiếp hạng vào hạng hai so với cái này xử phạt vẫn còn không tính là là thương gần độ cốt buổi chiều mười chín không không trọng tài chính gì cắt đồ ạn bận thi đấu khuê kéo gà k ỳ ạ đại gia tên t h ậ t giải một tiếng tiếng hương vệ thi đấu chính thức bắt đầu trình diện khán giả ba mươi mốt nghìn sáu trăm bảy mươi ba người lý thống phạm thủ phát danh sách hơi điều chỉnh 41.212 t r ậ n hình không thay đổi thủ môn vẫn cứ là ca s i l a c hậu vệ giáo bở tổ carlos có luca cana v à d r o jacmuz giữa sân gà gỗ thế thân bị thương mổ hẹm m ẹ t đi ở dạ hợp tác hai bên phong dẹt cùng rô b i nổ c h ư ế c eo gù ti tiền đạo rô van d i o m a g i t tuân theo trên hại trận thi đấu liều mạng tam l a n g trẻ con miệng còn hôi sữa bản sắc vừa vào trận liền toàn bộ để lên đi tấn công vì argentina bất ngờ bị bộ này trình rào kim tam b ả n phủ cho đánh bối rối mở màn vẹn vẹn ba phút rô tiếp g ủ tỷ hậu trường đao giải p h u cho khe phản việt vị thành công thoảng qua tấn công phi âu gentina thủ môn phơ gì, đơn đ a o đã thủ. b é t ma bơ sân bóng tiếng hoan hô vang vọng đất trời. j o ghi bàn sau khi vẫn là hôn môi nhẫn có điều tỉ mỉ phóng viên phát hiện j o ở hôn môi nhẫn sau khi nhìn xa xa ghế của huấn luyện viên một chút sau đó trên hai tay gian lấp lóe hiện trường bầu không khí. lý t h ố n g phạm cũng phát hiện điểm này j o trong ánh mắt tuy rằng không có rõ ràng khiêu khích thế nhưng xem ra nên ra vấn đề sớm muộn đều sẽ tới bốn. g hung. quá hơn nữa hoàn toàn chính là không g i ả n g đạo lý không sợ chết của nguyên loạt tạc đợi được phi âu xen tina các đội viên ở huấn luyện viên trưởng t h g i ả n g b e o l y hô quát trong tiếng tỉnh táo lại hiệp một thi đấu đã tiếp cận kết thúc huấn luyện viên trưởng t h g i ả n g b e o l y ngồi ở ghế huấn luyện viên trên một mặt bình tĩnh tuy rằng mở màn tình huống xưng hô dự liệu của hắn thế nhưng hiện tại mà nghe nói rio ma dít huấn luyện viên là một cái không hề dạy học kinh nghiệm người mới quả nhiên như vậy đấu pháp giữa sân điều chỉnh sau khi chính mình có thể có một ngàn loại phương pháp đánh tan đối thủ Tờ g vẫn phát huy giống như thần trợ phi argentina thủ môn phờ dĩ bị ụt phạ lù ai này có chuyện trước tiên hoàn toàn không chào hỏi vô gian đạo biểu diễn ung dung đã lừa gạt hiệp một kết thúc rio ma giết hai không dẫn trước bất luận từ bất kỳ góc độ t ớ i nói này đều là một cái hoàn mỹ một hiệp các cổ động viên vang vọng bét ma bơ tiếng ca đủ để chứng minh tất cả tờ rằng béo lì nhữ nhữ mày cái này bóng có chút vận khí thành phần có điều ngẫm lại đối phương cái tiên non nớt nịu bị huấn luyện viên hắn rất nhanh thoải mái hiệp hai chỉ cần chiến thuật điều chỉnh thỏa đáng tất cả không là vấn đề ở rio majit phan bóng đá lên tiếng hát vang bên trong mười lăm phút nháy mắt đã qua hiệp hai trận đấu bắt đầu lý t h ố n g phạm dùng b é t kham thay đổi gà gỗ higuain thay đổi rô mộ dị thay đổi cụ ti marselo thay đổi dạo bờ tổ karlos tiếp tục để lên điên cùng cho tới để bếp kham đá tiền vệ trụ đây là lý thống phạm ở trên một hồi cùng inter milan thi đấu sau một cái ý nghĩ mới nếu nhanh muốn biến thành lão bối tiểu b é t bạn học đột phá năng lực là ở là khiến người ta t h ẹ n thủng vậy thì thử xem là một m cái tơ lô hình tổ chức tiền vệ trụ đi có điều trên sân hình thức phát sinh ra biến hóa phi argentina ở giữa sân lúc nghỉ ngơi rõ ràng thay đổi chiến thuật trước sân chỉ để lại dù mạng nghỉ ạ tiền đạo một thuộc cùng italy địa phương xạ thủ tín tổ hai người rất dứt khoát bắt đầu đánh tới phòng thủ phản kích tình cảnh nhất thời rơi vào sốt dột sáu ba jo đen cầu v ư t m ư đồng mỗi cuối chương ba jo đen chương m ư thần quân viết tin, tin tưởng chính mình cầu thủ trên sân hình thức phát sinh ra biến hóa phi ô xentina ở giữa sân lúc nghỉ ngơi rõ ràng thay đổi chiến thuật trước sân chỉ để lại dù mạng nhì ạ tiền đạo m ộ t thùa cùng italy địa phương xạ thủ tin t ồ hai người rất dứt khoát bắt đầu đánh tới phòng thủ phản kích tình cảnh nhất thời rơi vào sốt u ruột bốn sau mười lăm phút d i o majit tấn công vẫn là tiếng sấm mưa to chút ít hiệu suất thấp đáng thương đúng là phi ô xentina tình cờ đánh ra đặc sắc phản kích dựa vào bản mới tiền đạo mật thùa siêu cường cá nhân lừa bóng năng lực thu được mấy lần không sai sút gôn cơ hội nếu không là ca si lắp thần、Dũng. e sợ trên sân điểm số đã phát sinh biến hóa phi argentina huấn luyện viên trưởng tợ rằng b e o l y biểu hiện tự nhiên vững vàng mà ngồi ở ghế huấn luyện viên trên phản phất lạc hậu không phải bọn họ mà là d i o mazit tất cả đều ở cáo già trong lòng bàn tay mà một bên khác nhưng có người ngồi không yên l e có phải là trước hết để cho các tiểu tử thu vừa thu lại hiện tại ép tới quá ác như vậy tiếp tục đánh có vấn đề trợ lý huấn luyện viên gỡ giấy đ ỡ có chút lo lắng phi argentina huấn luyện viên trưởng tợ rằng b e o l y là xưng tên đam m u tức trí có thể không thể khinh thường cẩn thận mới có thể khiến đến vạn năm thuyền yên tâm chúng ta chẳng mấy chốc sẽ g i bàn lao cách a ngươi phải tin tưởng chính mình cầu thủ lý thống phạm xoay người chỉ chỉ trên sân diêu đội viên để cho gờ dậy đ ờ một cái tràn ngập tự tâm quỷ tiếu gờ dậy đ ờ s ư ơ n g sở đột nhiên trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời ngẫm lại vị này ra trước bày ra các loại kỳ tích trước mắt tấm này tặc cũng h ỉ h ỉ khuôn mặt tươi c ư ờ i phảng phất có một loại không nói ra được mị lực để cho mình nguyên bản còn ở trên dưới thấp thỏm tâm chậm rãi bình tĩnh lại cho tới lý thống phạm vô tình hay cố ý địa đưa hắn đỉnh đầu lao cách biệt hiệu gờ dậy đợ dĩ nhiên theo bản năng gật đầu tiếp nhận rồi xem ra bất chi bất giác bên trong lý thống phạm đã g i o ả n g một cái thuần khiết tâm linh a quả nhiên bị lý thống phạm nói chúng rồi thi đấu tiến hành đến phút thứ 57, lần đầu nhậm chức tiền vệ trụ b e c kham dựa vào tận hết sức lực mà chạy trốn hậu trường đoạn dưới phi âu xentina tiền đạo t í n tổ bóng ngẩng đầu chính là tà một cước chuyển xa cánh trái higuain không giống nhau không chở bóng rơi xuống đất nhẹ nhàng dùng đệm một mặt bên trong vùng cấm van ỷ trụ ưu p h a l ù i chân trái bắn phá phá cửa Utfa Utfa Toán một thú nịt tục van lùi lòng lùi liên hải hiệp hải dưới học bạn bóng, bị kéo đã dù thượng đế phù hộ hắn sẽ không bị mắc bệnh van h o à n g sợ chứng nhìn thấy này đ i bàn nguyên bản còn ngồi ngay ngắn điếu ngư đại b ụ lạ đức lợi trên mặt mỉm cười đọc lại dường như bị người không chút lưu tình địa đập mấy cái van g dội địa bàn thai như thế sắc mặt trở nên tái nhuận nhìn huấn luyện viên d i o mazit tịch bên cạnh cái kia một mặt bình tĩnh nữ bi tợ rằng béo lì trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn lẽ nào hết thệ đều là người trẻ tuổi này toàn tốt hắn biết mình sẽ chọn phòng thủ phá kích mới tương kế tựu kế để lên đánh mạnh nhưng muốn phá giải y tá ly thức phòng thủ phá kích chỉ có thể dùng tối sắc bén mô ở chính mình bị thương trước, trước tiên từ mở màn điên cùng tấn công đến dẫn trước sau không bông l ò n g chút nào lẽ nào tất cả đều ở cái này hậu bối trong lòng bàn tay nếu như vậy vậy hắn liền thật đáng sợ tớ rằng béo lee rốt cuộc thu hồi chính mình sự coi thường phân phật van ghi bàn sau b é t ma bơ tiếng hoan hô đạt đến tối liền nguyên bản bởi vì rất sớm bị thay đổi mà có chút dầu dĩ không vui dô cùng ghi bàn, bàn? nhà lee ngươi thực sự là quá khó mà tin nổi gỡ dậy đỡ hưng phấn này lên nói thật lên sân khấu bại bởi inter sau khi bị truyền thông đổ ập xuống chửi mắng một trận tuy rằng chỉ là trợ lý huấn luyện viên nhưng cái này luôn nam nhân đã có chút không chịu nổi ta làm sao biết ta có thể nói cho ngươi kỳ thực cuộc tranh tài này còn chưa mở đá ta liền thông qua fm 2 0 0 7 b i ế t rồi điểm số kết quả sao lý thống phạm meo meo nở nụ cười bắt đầu phát huy thần côn bản sắc lao cách làm huấn luyện viên trưởng ngươi muốn thường xuyên tin tưởng chính mình cầu thủ mà không phải đi sợ sệt ngồi ở đối phương trên g h ế giáo luyện vị k i a đại gia vị tia đại gia giờ khác này chỉ chính là p i a r e n t i n a huấn luyện viên trưởng tợ giảng đèo ly người đ à n g hoàng gờ dậy đỡ khiêm tốn tụ giáo làm tự nhiên hiệu gia hình từ trong túi tiền móc ra một cái tinh xào xét nhỏ đem này đ i ể u khôn vàng tức ngọc ký ở phía trên chăm chỉ hiếu học nam nhân cuối cùng hai bên lấy ba một kết thúc thi đấu r ế t đỏ cả mắt rồi mát xê lô phút thứ chín mươi ở bản mới bên trong vùng cấm không tất yếu chém tới phi ozentina vương bài nhân vật thừa, đưa cho đối phương một cái penati italy giữa sân mòn tổ lỵ vỗ thao đao chủ phạt quả bóng bị ca si l ắ t thần dũng đập ra sau khi một t h u đổi tới suốt đổi diệu ở thời khắc cuối cùng bi kịch một hồi hai bên cầu thủ rời khỏi sàn diễn lúc diêu mazit phan bóng đá đứng lên hát lên đội ca cố lên mazit cũng ở lý thống phạm giả vờ giả vị địa phất tay ra hiệu thời gian dóng lên lất pha lất phất tiếng vỗ tay đây là một hiện tượng tốt chí ít đã có bộ phận f a n bóng đá tiếp nhận rồi cái này tuổi trẻ làm người g i ậ n x ô i đội bóng huấn luyện viên trưởng đối với f a n bóng đá tới nói ngoại trừ thành tích cái khác đều là vô nghĩa l i ê n lao lý ở chuyên môn an ổ i có chút bị thương người đàn ông nhỏ bé m a r c e l o sau khi chuyên môn hùng hục chạy tới tìm trình kéo dài mặt phi a r e n t i n a huấn luyện viên trưởng tờ rằng bèo lì nắm tay Điều ngày h thu h â n trận n đắc đấu trì tiếp A sau p ó viên hai n mình phiên thống Phạm đúng là hiếm dịch, ly đúng thấy khiêm tốn một phen. Đại gia, lão g mươi u ố n muốn, ta, đây là muốn đem chủ và thợ nhất đến âm ta, thợ là chủ châu tới cái vật tháng à tám h rio mazit nên chiến trận đấu giao hữu cái cuối cùng đối thủ tờ rơ mi ở lít nhà giàu mu trận này sao hỏa đụng địa cầu bình thường quyết đấu hấp dẫn toàn thế giới nhiều hơn đài truyền hình ánh mắt tổng cộng có hai mươi quốc gia hơn sáu mươi đài truyền hình đối với cuộc tranh tài này tiến hành tiếp sóng theo r i ê n kỹ thuật bộ ngành thống kê chỉ là tv tiếp sóng thu vào liền đạt đến kinh người hơn hai triệu bảng anh càng không cần nhắc tới cái khác một ít hiện trường quảng cáo thu vào lý thống phạm biết nhóm này con số sau khi lập tức h ồn bay phết lạc cực đoan địa tâm lý không thăng bằng đại gia vẹn vẹn một trận đấu giao hữu liền so với được với chủ và thợ một năm thu vào tiện nhân này cũng không suy nghĩ một chút hắn một năm thu vào đến bao nhiêu người cả đời đi liều sống liều chết tranh thủ lòng tham không đại sáu ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương hai mươi so tạ vươn mình đem ca hát chương hai mươi so tạ vươn mình đem ca hát bóng đá thi đấu mãi mãi cũng như là ngồi ở n g ư ờ i đối diện mỹ nữ cái kia gợi cảm m à u đen áo ngực phía dưới cái kia để n g ư ờ i thèm nhỏ d ạ i ba thước mánh liệt s n g lớn chỉ có lấy vũ khí bãi dưới che ở n g ư ờ i trong tầm mắt cái kia hai khối v ớ n g bận miếng vải n g ư ờ i mới gặp chân chính biết cái kia cao vấp ngoạn ý là hàng thật đúng giá vẫn là nhân công xì lì cồn trên một hồi đá với p i o rèn tina ba một đại thắng để phớ lò rét môn đối với lý thống phạm cùng riê ma dùng ngòi mà nguyên bản còn ở quan sát cổ động viên rio mazit cùng trung lập bóng đá các truyền thông thì lại bắt đầu đối với cuộc tranh tài này báo có lòng tin thế nhưng bọn họ đều thất vọng rồi sự thực chứng minh rio mazit mới nhậm chức tay mơn này huấn luyện viên trưởng là một cái triệt triệt để để không theo quy củ ra bài k h ố n nạn bởi vì cùng mở u trận đấu giao hữu thủ phát danh sách bên trong tiểu các em bé hoan hoan hỉ hỉ vươn mình nông nô đem ca hát chiếm hơn nửa bích giang sơn j o guti giả vợ tổ carlos ra mút t r ờ có kinh nghiệm lao cầu thủ hết thể ngồi ở trên ghế dự bị nhàm chán đếm lấy ngón chân của chính mình đầu marcelo nhậm chức hậu vệ cánh trái d i ê u hạng hai đội viên mỹ g ầ n toz đ a m cương hậu vệ cánh phải trung vệ có lủ c ả hợp tác ca nạ v à rộ tiền vệ trụ gạ gỗ t r ư ớ c e o m ù a gì vừa đường rô bi n ổ cùng dạy s hàng tiền đạo higua i n r ắ t tay van thủ phát danh sách cầu thủ bình quân tuổi tắc không tới hai mươi ba tuổi coi như là trong đội hình hai cái lão nhân van nịt kẹo rút cùng ca nạ v à rộ này hai anh em cũng là mùa giải này mới gia nhập liên minh d i ê u mazit thuần sọ tạ đội hình h o a dựa vào những tiểu tử này có thể được sao tất cả mọi người phát sinh nghi vấn ở các cổ động viên thấp thỏm bất an dường như biệt đi đái phức tạp tâm tình bên trong thi đấu tiến hành đến phút thứ hai mươi tám trên một hồi chém tới phi ô g e n t i n a tiền đạo một trẻ h t con miệng còn hôi sữa m a r c e ê l o tiếp tục phát triển s o á t bóng trước tiên sàng người bóng hơn người có điều trung quốc đá bóng đội phong cách không chút khách khi ở rio vòng ngoài cấm địa đẩy ngã mu tiền đạo tiểu thị nát đang làm nhiệm vụ trọng tài chính lập tức toán tới được phân phát m a r c e ê l o một thấm hoàng bảo thạch chiến thân thể cũng phán cho mu một cái đá phạt trực tiếp p hết ú t h thẻ rio mazit phan bóng đá ở gen dỉ bên trong che mặt TV tiếp sóng màn ảnh hết sức nhắm ngay đứng ở bên sân đốc chiến diêu chủ xoáy lý thống phạm tất cả mọi người đều muốn biết vị này l i n u bị giáo đầu gặp đối với liên tục hai trận phạm vào trí mạng sai lầm bờ ra g i ữ tiểu xó tạ m a t xê l o báo lấy thái độ gì Chửi h ấm lên n ộ xuất bình nước khoáng tử hoặc là từ màu đen thấu kính dưới cái kia h à to m ồ m bên trong bước lên mấy cái ép cùng ép dẫn đầu quốc tế thông dụng thăm hỏi ngữ thế nhưng bọn họ thất vọng rồi lý thống phạm chính đang hướng về phía trên sân có chút sợ hãi rụt rè mát lô vỗ tay vỗ tay thuận tiện dựng thẳng lên một đôi ngọn cái tựa hồ mát lô không làm như vậy đó mới d i ợ u ma rít vị này tân huấn luyện viên trưởng đối với trẻ tuổi cầu thủ cũng thật là chăm sóc rất nhiều chí ít điểm này mạnh hơn rộng xe bờ lúc trước bị câu lạc bộ cao t ầ n g rơi xuống nhất định phải giữ gìn đội bóng huấn luyện viên trưởng chính diện hình tượng cái này quang v i n h mà gian khổ nhiệm vụ bét ma bơ hiện trường bình luận viên ở nghị nát g ố c giữa hôm sau rốt cuộc tìm được một cái lý do nói cho qua vì là lý thống phạm đưa lên tán g dương mu cái này đã phạt do giảm mà còn ra liêu ma rực gizsi chủ phạt quả bóng vải động phong thanh chui vào khung thành góc trên bên phải cột dọc cùng xà ngang giao nhau nơi dùng một vị ở vừa kết thúc nước đức g ấ t cột bên trong một lần thành danh thiên hạ biết họ hoàng trung quốc bình luận viên lại nói đây là một cái tuyệt đối trên lý thuyết g ó c chết thánh cơ không đủ sức xoay chuyển đất trời bốn thi đấu tiếp tục phút thứ 45, van bên trong vùng cấm c ấ p điểm trợ giúp diêu san bằng điểm số phút thứ 65, u m ư u tiền đạo tiểu thịt nát tiếp siêu cấp thay thế bổ sung sổ sơ c h u y ể n bóng một cướp sốt xẻ xuyên thủng diêu không thành phút thứ 70, y m dỗ bị nổ giữa sân đến bóng liền quá mu ba vị cầu thủ hậu vệ v ò n g ngoài cấm địa sốt xa bị van đơ sa thần dũng đập ra tà đâm bên trong lao ra một cái hảo hàn suốt đổi phá cửa, hóa ra là Phút thứ 88, thi đấu bên trong mọi người kinh ngạc phát hiện riêng huấn luyện viên ngoại trừ đứng ở bên sân không ngừng hướng về tuổi trẻ các đội viên trung đội trường khuyến khích còn thỉnh thoảng cầm một cái xa hoa máy chụp hình liều mạng chụp hình thi đấu hình ảnh gỡ giấy đờ hiếu kỳ hỏi lý thống phạm lee ngươi là ở ghi chép thi đấu tư liệu sao không có cần thiết thi đấu vừa kết thúc chúng ta liền có thể bắt được toàn trường video gỡ dậy đờ chỉ chỉ sân bóng chung quanh máy quay phim mỗi cái góc độ màn ảnh đều có như vậy nghiên cứu chiến thuật so với dùng bức ảnh ung d u n g một điểm Thế, cái này là thật sao lý thống phạm thả tay xuống bên trong camera dường như bị người nhìn thấu tâm sự xử nữ nữ nhăn nhó nắm trả lời gạo nói thật sự lao cách ngươi không nhắc nhở ta đều đã quên đại gia nghiên cứu cái dăm chiến thuật ta ta chỉ có điều chính là đập vài tờ mở u các ngôi sao bóng đá tiến vào khoảng cách bức ảnh thật cầm lại quốc hướng về cái nhóm này tôn từ khoe khoang mà thôi quên đi tay run lợi hại đánh ra đến hình vét đều hơn được tỷ cả sổ chịu tượng phái tranh sân lý thống phạm trong lòng tính toán một phen hận hận kết thúc chính mình trục trộm kế hoạch diêu ma dít mùa giải bốn vị trí đầu trận đấu giao hữu toàn bộ kết thúc chiến tích hai tháng hai phụ tiến vào năm bóng mất năm bóng dựa theo lý thống phạm lời giải thích từ thuần toán học lý luận góc độ tới nói đây là một cái hoàn mỹ năm mươi năm mươi món nợ ai cũng không nợ ai đáng tiếc truyền thông cùng các cổ động viên không mua món nợ tuy rằng trận đấu giao hữu đối thủ thực lực đều không yếu thế nhưng diêu thủ thắng hai trận phân biệt là bốn cái đối thủ bên trong thực lực đếm n ư ợ c đệ tứ cùng đếm n ư ợ c thứ ba chân chính cùng inter milan cùng m u hai trận cường cường đối thoại đều bi kịch lẽ nào đội bóng còn muốn kéo dài trước mấy cái mùa giải đụng vào đội mạnh bệnh liệt dương thói quen này có thể không phải chúng ta kết quả mong muốn nam ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương hai mươi mốt muốn phòng ngừa người khác hái quả đảo chương hai mươi mốt muốn phòng ngừa người khác hái quả đảo bốn trận đấu giao hữu sau khi kết thúc trong một khoảng thời gian lý thống phạm lại như là bị gác ở miệng núi lửa trên k h a i lang khảo được kêu là một cái kinh ngạc hoàng sán sán tỏa ra mê người mụi thơm ai cũng muốn nào lên cắn hai cái q u á đáng h i ề n các cổ động viên cũng v ẫ i dù sao không phải chính thức thi đấu đội bóng đội hình còn có chờ rèn luyện t hồ r i ê u trong trận đấu thể hiện ra l i ề u mạng tam l a n g khí thế cùng phong tao hoa lệ phối hợp vẫn tính vui hay vui mắt vì lẽ đó còn có thể tiếp tục khoan dung lý thống phạm một quãng thời gian thế nhưng dựa vào quạt gió thổi lựa bộ phong chóc ảnh kiếm sống các truyền thông có thể không cho là như vậy lấy thế giới thể dục chủ biên thờ lót z l y h ắ c môn tuân theo nhất quán nói ngươi không được ngươi liền không được hành cũng không được vô n g h i ệ a phong cách triển khai mùa giải trước cuối cùng một làn sóng cũng ly thế tiến công tỷ t ạ n bị bi kịch hoặc đem tái diễn gã là các cổ lái vào vượt sâu h á m cờ joshi ở hàng lợm ngồi không ăn bám do gũ tị pháo ganh thùng cơm trung quốc ly lung túng tr Ca đơ dần trong lý ú c thực này lần sát mật tiếp triệu bí một gặp l thống phạm lao rất rõ ràng ca đơ dần ý tứ thật vô nghĩa coi như là mu di nhô đến rồi cũng không thể lập tức để đội bóng trở nên đánh đầu tham đó huống hồ đối thủ là inter milan cùng mu lý thống phạm đoán thầm một trận tạm thời đ è xuống chính mình tiểu bạo t i n h khí vỗ bộ ngực bảo đảm một phen hai người lần thứ nhất liên quan với đội bóng chiến tích giao lưu tuy rằng không thể nói vui vẻ nhưng vẫn tính là hòa khí k h é o l ô lại gặp mặt đường phân cách thổi cái bóng thổi cái đại khí bóng truyền thông trong miệng lúng túng trọng trách trung quốc thùng cơm vô cùng phấn khởi ngồi ở nơi ở phụ cận một nhà gọi là hữu duyên viên lý năng tương lộ trung quốc thiêu đốt nhà hàng quay về một b à n đùi gà triển khai đại tác chiến một bên rên lên hồ lớn tây du bên trong nhị sư huynh heo nộ có thể giải lao thành danh tiểu khúc một bên nhìn trong veo nhân viên phục vụ nữ vặn b ẹ o hêm dịu tiểu qua lại chào hỏi khách cửa dùng quỳnh g i a o a di lời nói tới nói vậy thì là tâm tình tốt không được cho tới truyền thông bình luận quản mẹ kiếp h á n c u ồ n g mặc hắn c u ồ n g thanh phong phân núi h á n hoành mặc hắn hoành minh nguyệt chiếu đại giang lý t h ố n g phạm vỗ vỗ trong bao cái kia tràn ngập dối trá kế hoạch sách nhỏ trong lòng tàn nhẫn mãm lớn đợi được chủ và thợ ăn xong đùi gà liền đi dối trá đến thời điểm để cho các ngươi tất cả mọi người đều cả kinh tắn đi đầu lưới đem tiểu bẹt bi đem, biến. Biến cả lít lít từng cái, từng cái, cái cảm giác này thực sự là lại như là cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn lo nghỉ nắm giữ quyền sinh quyền sát đê vương nhìn quét phía dưới diện lơm nớp lo sợ thần tử xem ai hợp mắt liền thưởng hắn minh mang dỗ tốt vô số lọ ly xem ai khó chịu lập tức đánh vào thiên lao thu sau h ỏ i chém lý t h ố n g phạm tiến hành lựa chọn duy nhất tiêu chuẩn chính là cảm tình phải biết kẻ này ở phát tài trước căn bản chính là một cái phẫn thanh phái phan bóng đá vì lẽ đó lao lý quyết định từ một cái tình cảm r ồ i dào cổ động viên góc độ xuất phát đối với người nào có yêu liền tăng cao hai năng lực đối với người nào không điện báo liền phế bỏ h c h không điện báo vẫn là quên đi sửa chữa làm muốn tiêu hao điểm số nhân phẩm nhỏ còn lại hơn chín mươi điểm hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn cũng không thể tiêu lung tung thông qua bốn trận đấu giao hữu lý thống phạm đã từ r i ê u trước bên trong sau ba cái tuyến đều phát hiện không ít vấn đề thế nhưng là một người tấn công công nhân dối trá lựa chọn hàng đầu đối tượng vẫn cứ tập trung ở trước sân lý thống phạm suy nghĩ luôn mãi quyết định nắm bếp kham cùng r o na đầu khai đao sở dĩ chỉ tuyển lấy hai người một mặt sửa chữa cầu thủ càng nhiều tiêu hao điểm số nhân phẩm cũng là càng nhiều tuy rằng lao lý nhân phẩm hiện nay vẫn tính là cứng c h ắ c thế nhưng không chịu nổi nhiều người vì lẽ đó hiện nay nhiều nhất chỉ có thể sùng hạnh hai người mặt khác làm phổ thông phan bóng đá thời điểm lao lý không ít vì là do béo không ngừng nghỉ thương bệnh bót cổ tay không ít vì là tiểu b ẹ t trước sau bồi hồi ở cầu thủ xuất sắc nhất ở ngoài thương thần bởi vậy là một người ẩn dấu sâu nhất fans lý thống phạm tất yếu vì chính mình thần tượng làm chút gì do b é o sửa chữa làm rất dễ kẻ này năng lực vốn là rất mạnh chỉ cần ở cầu thủ năng lực thuộc tính bên trong xu hướng bị thương giảm thấp là có thể nếu như muốn tiến một bước đem h ắ n biến thành kế v ể lệ m a r a d o n a sau khi lại một sân bóng yêu nghiệt còn có thể đem tiềm lực thuộc tính tăng cường một ít hoặc là cắt giảm đi chỗ đó một thân phí chiến chiếu thịt ấ t cả liền phi thường h o à mỹ cho tới bé có điều nếu như vậy đội bóng nguyên bản hai tên tiền vệ trụ gạ gỗ cùng mổ hẻm mẹt đi ở dạ vị trí liền bất ổn may là tiểu sọ tạ gạ gỗ còn trẻ có thể làm thay thế bổ sung chậm rãi nuôi thành nếu như biểu hiện thật lao ly chú nơi này thật không phải chỉ ở trên sân bóng biểu hiện được mà là đối với huấn luyện viên trưởng tôn tính tình yêu ủng hộ có thể cân nhắc tiêu hao vài điểm điểm số nhân phẩm đem hắn sửa chữa thành b e c k ham h a y thế cho tới m o h a m e d hết cách rồi cái tên này trường như vậy hắc hắc liền hắc đi lại không có người ta dỗ bị nổ xoáy thực sự là khiến người ta yêu không đứng lên vẫn là trước tiên đoan ư ớ c một hồi tiếp tục nằm n h ò i trên giường bệnh trị liệu mắt cá chân đi những vị trí khác tạm không cân nhắc lấy chắc chủ ý sau khi lý thống phạt ở ronaldo cùng b e c k ham tên của hai người trên hoa cái kế tiếp tầng tầng vòng sau đó chuẩn bị mở ra game cùng é m tiến hành bánh l tệ không đúng vậy lý thông phạm đột nhiên ý thức được một vấn đề nếu như liền như vậy vô thanh vô tức đem số liệu sửa chữa ai gặp biết công lao của chính mình nói không chắc cái kia bá rượu tị diêu đội y sẽ nói do béo xương bánh trẹ gãy xương là chính mình dùng tổ truyền mười tám đ ờ i bí phương chữa khỏi hoặc là cái kia đẩy mặt g i ữ t ậ n huấn luyện viên thể lực sẽ nói tiểu b ẹ t đột nhiên biến thân tuyệt thế thú eo kỳ thực là chính mình sắp xếp có dưỡng huấn luyện mới nhất thành quả tám ba dô đen chương hai mươi hai mạng lưới hạt nhân huấn luyện đại pháp vì khiến tình tiếp nối liền một điểm vì lẽ đó trên một tấm một đoạn ngắn nói cũng thêm đến tấu trường không tính vào tấu trương số lượng tử không đúng vậy lý thống phạm đột nhiên ý thức được một cái phi thường phi thường vấn đề nghiêm trọng nếu như liền như vậy vô thanh vô tức đem số liệu sửa chữa ai gặp biết công lao của chính mình nói không chắc cái kia bã rượu tị diêu đội y sẽ nói do béo xương bánh trẻ gãy xương là chính mình dùng tổ truyền mười tám đ ờ i bí phương chữa khỏi hoặc là cái kia đầy mặt giữ t ậ n huấn luyện viên thể lực sẽ nói tiểu bét đột nhiên biến thân tuyệt thế thú eo kỳ thực là chính mình sắp xếp có dưỡng h ấ n luyện mới nhất thành quả có chút quả đảo có, có thể nhất định phải lưu cho mình đến h ư dụng lý thống phạm nghĩ tới đây quyết định tạm hoãn sửa chữa trước đó nhất định phải hái lấy một cái có thể rõ ràng đủ đột xuất ta lao lý anh minh tần h võ cái thế vô s o n g không gì không làm được vị đại giáo chủ luyện hào quang hình tượng biện pháp đưa cái này nước long lanh đỏ bừng bừng đại quả đào hái xuống chính mình hửng dụng nên làm cái gì bây giờ thời gian trôi qua đang t i ê u hao hơn hai phẩy năm không không cái quý giá nao tế bào sau khi lý thống phạm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn nằm ở trên bàn bắt đầu múa bút thành vật bốn ngày thứ hai m a t g i ấ s giờ hốt city ha david tới đây một chút trợ lý huấn luyện viên gờ g i y đờ đứng ở bên sân lớn tiếng bắt chuyện đang cùng các đồng đội huấn luyện trung có việc béc k ham nhặt lên khăn mặt một bên lau mồ hôi một bên chạy tới không phải ta có việc là thùng cơm tiên sinh tìm n g ư ờ i có việc để ngươi hiện tại liền trôi qua một chuyến g ơ giấy đở chỉ chỉ lý thống phạm văn phòng béc k ham nói tiếng cảm ơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng đi văn phòng kỳ quái vì sao lại tìm ta béc k ham vừa đi một bên ở trong lòng chậm rãi đem quá khứ mấy trận đấu giao hữu cùng mình gần nhất huấn luyện tình huống hồi tưởng một lần thật giống chính mình thật giống cũng không có biểu hiện ra cái gì trái với đội bóng yêu cầu địa phương làm sao sẽ cái thứ nhất tìm tới chính mình lẽ nào nghĩ tới đây béc ham cười khổ một tiếng chính mình tuổi tác lớn dần tốc độ thể năng kém xa t r ư ớ c mấy trận đấu giao hữu bên trong ngoại trừ trận đ ầ u cùng ổ xạ xù nạ thi đấu lý thống phạm sắp xếp chính mình đánh tiền vệ cánh cái khác mấy trận đều là không ngừng cùng mới gia nhập liên minh tiền vệ trụ cầu thủ gạ gỗ thanh phiên tại đây cái tân vị trí biểu hiện của chính mình cũng không được xem r a vị này tân huấn luyện viên trưởng đối với mình có ý kiến Ra rồi. Mặc người thiên phú vô song, tài hoa gian ngươi thiên tài cái thế, cũng khó địch nổi thời tiếng Mặc một mòn, lặng cũng có địch song, như nước thời gian lặng yên không một tiếng động ăn mòn, như thế, tỉ phú vô không khen người thấy đồ bạc cũng được xem d i ê n ma dít như vậy lãi nặng nhẹ nghĩa nhà giàu xưa nay liền không phải các lão binh bảo dưỡng tuổi thọ ông thổ làm bằng sắt doanh trại nước chạy binh là nên lúc rời đi không chịu nhận mình già không được a có thể chính mình thật sự nên suy tính một chút v í t t o gì i ạ ý kiến tại chức nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối đi ở m ẽ g i cần lít khoái khoái lạc lạc hưởng thụ bóng đá lạc thú có điều liền như vậy rời đi thật không căm lòng a sáu ông chủ ngài tìm ta tuy rằng ngồi ở đối diện chính là một cái so với mình nhỏ sắp tới mười tuổi người trẻ tuổi thế nhưng béc kham nghề nghiệp tố dưỡng quả thật làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa trong lời nói không có toát ra chút nào xem thường lý t h ố n g phạm khoảng cách gần nhìn mình đã từng trong lòng t h ậ t tượng không khỏi thu hồi trong lòng cho tới nay hí n g ư ợ c tâm tình sử dụng điểm một vị tu chân giới quyền uy đại thẩm lời nói tới nói vậy thì là toàn thân một trăm linh tám không không không cái lông khổng đều lộ ra k h o a n khoái thế nhưng kẻ này vì bảo hộ chính mình huấn luyện viên trưởng nguyên nghiêm vẫn là bãi làm ra một bộ không cười không giận quốc tế người chết mặt david người biết người gần nhất thi đấu biểu hiện không tốt lắm quả nhiên đến rồi béc kham trong lòng dùng mình tiếp tục như vậy không thể được lý t h ố n g phạm nhìn thấy vạn người mê bạn học vẻ mặt buồn bã biết hắn hiểu lầm rồi lại cũng không lo nổi thừa nước đục thả câu vội vã bồi thêm một câu ngươi sẽ là ta trong kế hoạch chiến thuật hạt nhân david ta cần ngươi chống đỡ bất luận là ở đây trên vẫn là bên sân ồ a hạnh hạt nhân béc ham xứng sở coi chính mình nghe lầm đúng chính là hạt nhân david có điều vị trí của ngươi đến thay đổi một hồi lý t h ố n g phạm từ trong ngăn kéo lấy ra một phần giày đặc tư liệu đưa tới nói rằng đây là ta là ngươi lập g a tân kế hoạch huấn luyện ta hy vọng ngươi năng lực đội bóng đẩy lên một đạo cứng rắn e o lại như tơ lô cùng gạt t ủ sổ ở milan làm như vậy tơ lô cùng gạt t ủ sổ béc k ham nghi hoặc tiếp nhận tư liệu phát hiện tư liệu trang đầu dùng hoa thể tiếng anh đại đại ấn hạt nhân hai chữ màu mực năm đen nghiêm nghị làm cho người ta một loại tín nhựa cảm lại ngẩng đầu nhìn một chút lý thống phạm đó là một đôi trong suốt chân thành con mắt được rồi ta thử một chút xem có điều cái này đồ hình là xảy ra chuyện gì ta cần dựa theo cái này làm sao béc k ham đại thể xem lướt qua một hồi kế hoạch huấn luyện phát hiện trong tài liệu trên lẫn một ít đồ án đồ án mặt trên vẽ ra bày ra các loại kỳ quái tư thế tiểu nhân có hai chân k h a n h lại mà ngồi có mười ngón n ặ n r a tay hoa có dựa vào thường tiến hành đứng trầm ngược thật tươi mới phương pháp huấn luyện ì o g a vẫn là dù ô lý thống phạm một mặt nghiêm túc giải thích đúng david ngươi biết ta đến từ thần bí đông phương cổ quốc bộ này đồ vật ở quốc gia chúng ta gọi là khí công là ta lý ra tổ tông mười tám đời bí truyền thần công có thể kích phát thân thể tiềm năng màu xanh lục hoàn b ả o không ô nhiễm không tác dụng phụ người bình thường ta là tuyệt đối sẽ không nói cho hắn béc ham nổi lòng tôn kính ác ta biết lý tiểu long phá yêu ví dụ khâm phục trung quốc c ô phu lý thống phạm tiếp tục dao động đúng chính là c ô phu chỉ cần ngươi dựa theo cái phương pháp này huấn luyện rất nhanh sẽ có thể trở thành sân bóng đệ nhất theo rồi nhìn đây mặt cảm kích cầm bộ kia cái gọi là khí công huấn luyện tâm pháp hứng thú bừng bừng đi thử nghiệm mekham ly thống phạm nằm ở trên bàn che miệng suýt chút nữa đem trong bụng cách đêm bữa ăn khuya bật cười cố lên à, tiểu bét bạn học vì phần này kế hoạch huấn luyện ta nhưng là tắm rửa đất hương ở bãi đu đại thần dưới sự giúp đỡ thiên tân vạn khổ mới đem mạng lưới bản đạt ma dịch cân kinh hàng long thập bát trưởng vì hoa bảo điện đều phục chế dán lại đây kế hoạch huấn luyện là cái che giấu hai mắt người tây bối hàng chân quyết định tiêu bét lý thống phạm đem tầm mắt chuyển hướng nằm ở trên giường bệnh cùng xương bánh trẻ g â y xương làm đấu tranh do béo có điều vị này hoa tâm phỉ củ cải có thể không giống người đ à n g hoàng b é c kham tốt như vậy lừa gạt lý thống phạm còn phải cử động nữa một phen suy nghĩ ngày thứ ba ở rio majit phòng cứu thương vừa bay tới nước pháp làm xong chuyên gia hội trần jonano chống gậy đi tới nơi này tiếp thu đội y theo lệ kiểm tra h a j o h n n y tình huống hơi bất ổn b ã rượu mũi to đội y gôn ra lê cổ đạt lạc cầm cộng hưởng từ hạt nhân thành xem kết quả trục trụ cất mũi ngươi có phải là gần nhất lại uống rượu cái kia làm giải phâu nước pháp lao không có nói cho ta không cho uống、rượu. do béo nhìn trái nhìn phải mà nói hắn ánh mắt lấp lõe gôn g a lê đối với này đã sớm nhìn quen không quen v ò v ò mũi ngươi không phải đệ nhất bị thương do nghi ngươi đ â y phải biết có biện pháp gì gôn giang lê ta không phải là tới nghe ngươi hoán giận Nam. Ba dô đen Ba cầu vột trường đồng mỗi Khí g o ò n nhi ngươi đ â y phải biết có biện pháp gì gôn ra lê ta không phải là tới nghe ngươi hoán giận không có cách nào trừ phi ngươi kiên r ư ợ u coi như như vậy ngươi vẫn phải là nghỉ ngơi một tháng mới có thể lên sân khấu jonano thất vọng cầm trong tay gậy ném đi sau đó a một tiếng tiếng đ ê u thảm thiết đau đớn đệm là ai đánh lén chủ và thợ lý thống phạm bưng trên đầu đỏ như máu bọc lớn vào, vào. đại bã diệu tị cùng do béo đều há hốc một bốn ngài có biện pháp trị liệu do béo cùng gôn ra lê chăm miệng một lời thét lên kinh hãi b á r ư ợ u tị gôn ra lê vào trong đó tràn ngập hoài nghi cùng k i n h bỉ do béo thịt người vô cùng mặt béo trên nhưng là ba điểm hoài nghi ba điểm kinh ngạc bốn phần mong đợi lý t h ố n g phạm nói đàng hoàng trịnh trọng thần côn bản sắc tái hiện giang hồ không sai vốn là ta là không muốn ra tay thế nhưng dò nhí là đội bóng thành viên trọng yếu giải đấu sắp bắt đầu ta đã không cách nào chờ đợi đến sau một tháng một lát gôn r a lê đỏ mặt tía hai địa từ trong miệng nô ra một câu ngươi dám dành với ta bát tá cơm ta cho ngươi biết ca đ ơ a dần chủ tịch là ta lão c ầ u hãn lý thông phạm cái chán hiện ra vô số điều hát tuyến chủ tịch tiên sinh là ngài cha đẻ cũng không hề dùng loa ta cần dò n h trong vòng ba ngày khôi phục ngươi có thể làm được sao đại bá r ư ợ u tị trận to hai mắt đầy mặt khó mà tin nổi ba ngày ngươi cho rằng ta là thượng đế sao nếu như ngươi có thể ở trong vòng ba ngày để cái tên mập mạp này lên sân khấu đá bóng ta liền theo họ ngươi gôn ra lê đã bị lý thống phạm tức giận đến nói không biết lựa lời ngay trước mặt z o n a đâu gọi do béo tên mập phải biết đây chính là do béo v ậ y ngược a l i ê n do béo tức giận không cần phải nói ta đồng ý tiếp thu thùng cơm tiên sinh trị liệu đúng t ố t chú ý xem động tác tay của ta ngồi ở bên giường trên nhấc chân có thể nhấc cao bao nhiêu nhấc cao bao nhiêu dùng ngươi không bị thương cái chân kia đem hết hướng về trên đất g i ấ m một hai ba mười tốt được rồi làm sao dưỡng chân ma khơ ông ầm ầm ầm ầm do béo đàng hoàng mà theo lý thống phạm thủ thế g i ấ m m ư ờ i lần gật ngủ đã tê dần gôn ra lê đứng ở một bên nhìn trong lòng buồn b ự c làm sao liền mà cơ chứ lý thống phạm vụn t r n g cười người dẫm ngươi cũng ma bản sơn đại thúc vung v ẩ y cờ nhỏ t ử nhảy ra kháng nghị trần chuồng đạo văn chú ý đón lấy ta muốn phát công nhắm mắt lại đ ư n g xem không phải vậy khí công xóa khí ta gặp tàu hỏa nhậm ma đợi được do béo cùng gôn ra lê đều nhắm hai mắt lại lý thống phạm giả vờ giả vịt đâm một con ngựa bộ hai tay quay về do béo bị thương chân chậm rãi đầy ra sau đó thừa dịp hai người không chú ý cấp tốc đập một trận gió mát quá khứ như thế nào có phải là có chút nản vù vù cảm giác lý thống phạm thu công xong xuôi đang hoàng trịnh trọng địa hỏi do béo ân thật giống có gió thổi qua năm nghe được do béo trả lời bã rượu tị gôn ra lê khó mà tin nổi trận to hai mắt được rồi trị liệu xong xuôi lý thống phạm xoa một chút trên trán bởi vì đứng tấn nô g a hãn từ trong lồng ngực cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một cái gốm x giao cho do béo cái này chính là trung quốc trong truyền thuyết có thể trị bách thương hồng hoa dầu tối về sau đó dùng nó đến phao chân ngày mai ngươi là có thể trên cuộc tranh tài do béo hoan hoan hỉ hỉ địa tiếp nhận b ì n h nhỏ chừng một chút gôn ra lê chống gậy rời đi phòng cứu thương đội y gôn ra lê nhìn lý thống phạm sắc mặt lúc xanh lúc đỏ ngoài mạnh trong yếu mà trào phúng nếu như cái tên mập mạp này ngày mai thật có thể trên cuộc tranh tài ta liền theo họ ngươi lý thống phạm để cho hắn một cái q u ỷ dị mỉm cười bốn trở lại văn phòng lý thống phạm ngồi ở ra thật ghế xoay lớn trên thở dài mù hơi cuối cùng cũng coi như là quyết định chính mình hai khối t â m bệnh hy vọng cái kia đã biến mất trên trái đất thật nhiều năm người ngoài hành tinh có thể một lần nữa trở lại trên sân bóng hy vọng chịu đủ chê trách tiểu b ẹ t có thể tại chức nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối thành công truyền hình chí ít cũng đến bắt được một lần nghề nghiệp cầu thủ vinh dự cao nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đi còn có không tới một tuần la liga màn lớn liền muốn chính thức kéo dài chính mình khảo nghiệm chân chính liền muốn đến rồi một cái không có tiếng t â m gì sa thải tiểu phất h à n h đột nhiên ly kỳ tiếp nhận trên thế giới nổi danh nhất nhà giàu đội bóng truyền thông đèn pha giờ nào khác nào cũng đang chiếu d õ i nhất cử nhất động của mình mỗi tiếng nói cử động nếu như không phải lý thống phạm đủ không nạn nếu như không phải tay cầm cứu mạng siêu cấp máy nói dối sợ là sớm đã không chịu được gáp lực nhảy lầu tự sát bốn giơ cổ tay lên xem xem thời gian đã buổi chiều hơn sáu điểm giờ lúc này các cầu thủ từ lâu kết thúc một ngày huấn luyện viên thế nhưng huấn luyện thường ngày vẫn luôn là trợ lý huấn luyện viên gỡ g i y đờ phụ trách lý thống phạm cái này chính quy huấn luyện viên trưởng trái lại là cả ngày ở sân huấn luyện đường biên qua cái đi không được sau này có thể chiếm được thay đổi một hồi tổng như thế xuống dễ dàng cùng các cầu thủ trở nên xa lánh mất đi huấn luyện viên trưởng quyền u y cùng đối với đội bóng sức k h ô n g chế bốn lung ta lung tung nghĩ đến rất nhiều lý t h ố n g phạm vô vô trên mặt cứng ngắc b ắ p thịt chuẩn bị thu dọn đồ đạc dẹp đường hồi p h ụ đông năm cửa phòng làm việc đột nhiên bị người đá văng một cái đầy mặt giữ t ậ n đại hán x u ố n g tới chỉ vào ngồi ở phía sau bàn làm việc lý t h ố n g phạm ngắn to ngươi xảy ra chuyện gì không hiểu liền không muốn lung tung can thiệp ngoan ngoán bắt ngươi tiền lương ngươi cái này trung quốc lợn da vàng màu trắng nước bọt văng từ phía đại hán hầu như liền muốn rắn vào lý thông phạm đem hắn từ sau cái bàn diện sách đi ra. lý thống phạm rơi xuống nhảy một cái đợi được đại h á n mang xong mới nhận cháo nhận ra cái này miệng bố bị bồn u cầu còn xú ra hỏa hóa ra là đội chủ lực huấn luyện viên thể lực án c h ủ lộ mẹ đạ kỳ quái nơi nào chọc tới con này ngốc gấu to có điều hắn mới vừa nói cái gì trung quốc lợn ra vàng phút lý thống phạm ánh mắt hắn đi đứng lên đến nhìn chằm chằm án c h ủ lộ không chút nào thoái nhượng ý tứ xảy ra chuyện gì đem sự tình nói rõ r à n g ngươi cho david cái gì phá kế hoạch huấn luyện ngươi muốn chơi quá ra sao lan về nhà tìm mụ mụ bú sữa đi thôi vào lúc này còn không hề rời đi sân huấn luyện trợi viên gợi mặt có giữ gìn viên hù mọi người nghe được độc t ĩ n h vội vội vàng vàng chạy tới. Li thống phạm xuyên tấu qua bị hạn chu lô đạp phá môn phát hiện xa xa còn có mấy cái không có đến mở đội chủ lực cầu thủ ở nhìn xung quanh. người đ i ê n mẹ đạ nhanh hướng về ly xin lỗi. gợi dây đờ một bên nháy mắt vừa muốn đưa cái này kẻ lỗ mãng tử kéo ra ngoài đ ừ n g kéo ta hạn chu lô mẹ đạ thân cao thể tráng ung dung bỏ qua rồi gợi dây đ ợ tay ký ngược nhìn lý thống phạm nên xin lỗi chính là cái này lợn ra vàng vô năng người trung quốc. năm ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương hai mươi b ố ai sau lưng soạt ho t r ư ơ n g hai mươi b ố ai sau lưng soạn hoa t hương vào lúc này lý thống phạm đã rõ ràng án chú lỗ muốn làm gì là nhân vì chính mình cho b ế c kham cái kia phân kế hoạch huấn luyện án chú lỗ là đội bóng huấn luyện viên thể lực chính mình sắp xếp b ế c kham đơn độc đơn độc tiến hành huấn luyện xác thực nên trước tiên cùng vị này hùng thần chào hỏi có điều hiện tại đã không có cần thiết mặc kệ ai đúng ai sai lý thống phạm đã quyết định không tha thứ cái này tây ban nha ngốc gấu to há mồm mầm miệng lợn da vàng vô năng người trung quốc để lý thống phạm không có chút nào cùng hắn tranh luận kiên trì liền để sự thực đến nói chuyện đi nếu như bé kham dựa theo ta phương pháp huấn luyện hiệu quả so với ngươi tốt vậy ngươi làm sao lý t h ố n g phạm nhìn chằm chằm k h í thế hùng h ổ hạn c h ụ lộ từng chữ từng câu hỏi ai cũng nghe được hắn trong giọng nói ý lạnh âm u hạn c h ụ lộ s ư ơ n g sở lập tức tiếp lời nói nếu như như vậy vậy ta đồng ý trước mặt mọi người muốn ngươi xin lỗi có điều tình huống như thế là tuyệt đối không thể xuất hiện lý t h ố n g phạm cười gằn xin lỗi xin lỗi ta không chấp nhận ngươi xin lỗi nếu như ta thắng xin ngươi chuyển lên hành lý của chính mình cút khỏi ma dít thành đi nơi này không tha cho ngươi n h ì n Ản chú lộ do dự không quyết định vẻ mặt lý thống phạm lại bỏ thêm một câu nếu như không phải để chứng minh kế hoạch huấn luyện của ta liền ý ngươi vừa n ã y hành vi làm đội bóng huấn luyện viên trưởng ta bất cứ lúc nào cũng có thể để ngươi cúc đi ạn chú lộ cắn răng gật đầu được nếu như ta thắng ngươi cũng đến cúc đi trung quốc lợn ra vàng lý thống phạm không thèm nhìn hắn ngồi trở lại đến trên ghế xoay xin lỗi ngươi vẫn không có tư cách này nói với ta nếu như vậy huấn luyện viên thể lực tiên sinh kẻ nhu nhược ngươi sẽ hối hận ạn chú lộ sắc mặt đỏ lên địa ném câu nói tiếp theo nên ngang rời đi gờ dậy đời mọi người nhìn tình cảnh này không biết nên nói cái gì Trở lại nếu ơ i Tinh ở, Lý Thống t Phạm Tinh Tế phân tích một hồi h một c y ệ như đã xảy ra ô m mãng nay, càng phát giác ản lộ cái này kẻ lộ mãng tử thật giống n giác chú cái g phát thật tử lộ lô kẻ bị ờ i lợi nào dụng. Nếu như vẹn vẹn bởi vì b ế c kham kế hoạch huấn luyện sự tình nói coi như là làm huấn luyện viên thể lực cũng không có cần thiết phát lớn như vậy h ò a phải biết coi như là ở nghiệp dư đội bóng như vậy trắng trận khiêu khích huấn luyện viên trưởng quyền uy cùng ông cụ an thạch tin chán sống không khác nhau gì cả thế nhưng sự tình nhưng quỷ dị như thế phát sinh vậy thì khả năng có hai cái giải thích hoặc là là ạn chú lộ mệ đạn áo tản hoặc là chính là sau lưng có người phá dối bây giờ nhìn lại ạn chú lộ tuy rằng tứ chi phát đặt đầu góc đơn giản thế nhưng tuyệt đối không có nhược trí đến cùng lợn béo lưu như thế điếc không sợ súng nao tàn mức độ vì lẽ đó chỉ có thể là loại thứ hai khả năng kỳ thực xuất hiện ngày hôm nay chuyện như vậy đã sớm ở lý thống phạm như đã đón o trước chính mình hiện tại hoàn toàn lại như là dẫn một đám chiến công h i ề n hách vây vào c h ủ n g tiền tướng quân đánh trận vô danh tiểu tốt đem tuổi tác luận tư lịch cũng không xứng sách dày cho người ta tuy rằng có riêng hội đồng quản trị ủy dụ tạm thời ổn định cục diện nhưng không có thể giải quyết có vấn đề huấn luyện viên thể lực ạn chú lộ mệ đạ chỉ là một cái mạo thất quỷ nếu như mình thái độ hơi mà cờ rô sóc yếu một chút như vậy ngay lập tức sẽ có vô số cái ạn chú、lồ. dường như mọc lên như nấm như thế nhô ra coi như là nắm giữ máy nói dối cũng không làm nên chuyện gì chỉ là đến cùng là ai nhanh như vậy liền không kiềm chế nổi bắt đầu sau lưng chơi hoa thương đây cầu thủ câu lạc bộ cao tầng lý t h ố n g phạm khổ sở suy nghĩ không được kỳ giải nếu không nghĩ ra lý t h ố n g phạm đơn giản để ở một bên không suy nghĩ thêm nữa so với chuyện này còn có chuyện quan trọng hơn chờ hắn đi làm sửa chữa dô na nô số liệu nếu như do béo cầm cái k i a bình dùng nước tương gạo dấm ngắt cùng với dầu vừng hỗn hợp mà thành hồng hoa dầu dựa chân sau khi phát hiện không có tác dụng cái kia chính hắn một khí công đại sư nhưng là triệt để làm lộ mở ra game đồng thời mở ra ép mở số liệu máy sửa chữa chọn đọc lưu trữ sau khi ronaldo tỉ mỉ thuộc tính liếc mắt một cái là rõ mồn một đầu tiên số liệu máy sửa chữa mặt giấy tình huống căn bản đại loại bên trong cá tính một cột quả nhân ở thương bệnh phân hạ n g mặt sau tìm một cái màu xanh lục tiểu đối với câu biểu thị do béo đang đứng ở thương bệnh bên trong ly thống phạm dùng chuột cờ lạc tiểu đối với câu len k e n lần này sửa chữa tiêu hao điểm số nhân phẩm một điểm xin hỏi có hay không xác nhận là sau đó tiểu đối với câu biến mất rồi chuyện này ý nghĩa là không ra mấy cái canh giờ do béo gặp vô cùng phấn khởi mà phát hiện thần kỳ huấn luyện viên thùng cơm tiên sinh khí công cùng hồng hoa dầu quả nhiên kinh thiên địa khiếp quỷ thần chính mình khôi phục khỏe mạch điệu lý thống phạm nghĩ tới đây khoe miệng quát lên một t i ê u m ỉ m c ư ờ i đặc ý thuận lợi lại cờ l ậ t tiến vào số liệu máy sửa chữa năng lực đại loại quét một chút số liệu không khỏi giật n ả y cả mình ida không trách tên mập mạp chết bầm này đại thương không ngừng tiểu thương liên tục kẻ này xu hướng bị thương một hạng lại lên đến tám mươi chuyện này quả thật là một cái thật một trăm phần trăm tuyệt đối chính tông người pha l như vậy c ả rốt thể chất không bị thương quả thực là thiên lý khó chứa nhân thần cộng phẫn nếu như không đem do béo xu hướng bị thương cho sửa chữa coi như lúc này tiêu hao điểm số nhân phẩm bắt hắn cho chữa khỏi không ra bình thường thắng lại đến nằm về trên băng kd a giáo dục chúng ta giải quyết vấn đề muốn bắt chủ yếu mâu thuẫn l i ê n lao lý nghiến răng nghiến lợi địa tiêu hao một điểm điểm số nhân phẩm đem xu hướng bị thương một hơi đổi thành không lần này do béo thật là thành người ngoài hành tinh khuyết đại một điểm nói coi như là kẻ này đi đi chơi nỉ tất lúc tán gái xay giá ra t a i nạn xe cộ e sợ nghiêm trọng nhất cũng chỉ là sát phá một điểm ra sửa chữa sau ngày hai hạng lý thống phạm trầm tư chốc lát phát hiện chỉ là như vậy sửa chữa còn thiếu rất nhiều bởi vì ở trong kế hoạch jonan đâu cùng b e c kham sẽ là chính mình ở sau đó d à i lâu mùa giải bên trong đáng giá nhất dựa vào hai vị cầu thủ nếu phải sửa đổi như vậy đơn giản sửa chữa càng kinh khủng một điểm khiến cho có kinh thế hai tục năng lực như vậy mới có thể càng tốt hơn trợ giúp chính mình đi thắng được một hồi lại một hồi thi đấu nếu không tiểu tu tiểu bụ chỉ có thể u ộ n g phí hết điểm số nhân phẩm không nỡ hải tử không bấy được lang không chịu được phá thân thống khổ coi như không được hải tử hàn lương đại gia liều mạng lý thông phạm n g ầ m lấy nhiệt lệ đau hạ quyết tâm lập tức lại run lập cập địa sửa chữa do béo cái khác mấy chỗ số liệu thuộc tính ở tình huống căn bản đại loại bên trong tiêu hao một điểm điểm số nhân phẩm đem ẩn tại năng lực từ một trăm chín mươi tăng cao đến hai trăm năm mươi ở gác cổng cùng vị trí đại loại bên trong tiêu hao một điểm nhân phẩm thuộc tính đem tiền đạo vị trí trị số từ hai mươi tăng lên tới ba mươi chú lên hệ thống bên trong hai mươi đã là mát điểm ở thi đấu quen thuộc đại loại bên trong tiêu hao hai điểm điểm số nhân phẩm gia nhập có cơ hội liền trước cắm vào quen thuộc đồng thời xóa cầm bóng sau do dự không dứt quen thuộc ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương hai mươi lăm đội igon zaleli chương hai mươi lăm đội igon zaleli hoàn thành đối với do béo bước đầu sửa chữa lý thống phạm trong mắt chứa nhiệt lệ bản ngón tay tính toán một chốc mẹ ruột nhé tiền tiêu ề n n hậu hậu h dĩ i n tổng cộng t i ê hao chính mình sáu điểm quý giá điểm số nhân phẩm ta cái tiêu béo mập béo mập mạng nhỏ h a minh thần lão nhân ra vung vẩy liêm đao bước chân lại gần rồi một điểm Cho tới Beckham sửa chữa, khám tới bét sửa lý thống phạm xoa mấy lần chán thở dài một tiếng hay điểm số nhân phẩm ảo hào hào rơi xuống như vậy chỉ làm ra khẩu không nhập khẩu thắng ngày khi nào là cái đầu nói khó nghe một điểm kiếm lời điểm số nhân phẩm trình độ khó khăn thật giống ngăn cức nhưng là hoa điểm số nhân phẩm dễ dàng trình độ quả thực chính là tiêu chạy bốn ngày thứ hai Mà giết sở Hot City. Hot lý t h ố n g phạm sáng sớm liền rất sớm mà mang theo sớm một chút chạy tới ngồi ở văn phòng chờ do béo nhảy n h ó t tưng bừng đến cảm tạ chính mình một bên khai hát một bên gặm h a bớt lao lý vui dạo d ự tưởng tượng do béo cảm kích phục sát đất tình cảnh ông chủ ngài thực sự là thần ta đối với ngài kính ngưỡng giống như quần c u ộ n sông danh nước liên miên không dứt, lại như sông amazon tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản xin mời nhận lấy ta cái này tiểu đệ đi nghĩ đi nghĩ lại người nào đó không tự chủ được địa phát sinh ý dâm địa cười khúc khích khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà k h cửa phòng làm việc lại bị đá văng lý t h ố n g phạm một hơi đình chỉ không tới suýt chút nữa l ư n g quá khứ đ ệ t ai con mẹ nó lại đạp chủ và thợ môn lẽ nào là ạn chú lộ m ẹ đã lại xuống tới ngần đầu nhìn lên chỉ thấy đội y g o n z a lê c h ố mắt n mắt mồm đứng ở cửa hai tay run run dày dày vô ý thức xoa chính mình bã r ư ợ u tỵ k h ắ p toàn thân chính là lắp đặt điện t ử động cơ như thế run dày không ngừng không thể tin tưởng mà ánh mắt phảng phất t h ấ y quỷ ông chủ bắt đầu từ hôm nay ta liền theo họ ngươi cải danh gọi g o n z a lê ly ngươi đến cùng là làm thế nào đến gôn ra lê phía sau theo hoàn toàn khôi phục ronaldo do béo trên mặt thịt mỡ bởi vì kích động mà run bởi vì vừa n ã y ở phòng cứu thương phúc tra kết quả khiến tất cả mọi người đều thất kinh ngăn ngắn một buổi tối hắn cái kia to to nhỏ nhỏ tiếp thu quá mười mấy lần giải phẫu đã vết thương đầy dây chân lại kỳ tích bình thường phục hồi như cũ cộng hưởng từ hạt nhân thành xem hiện thực liền trước đây giải phẫu lúc lưu lại vết sẹo đều biến mất không thấy hình bóng kỳ tích như thế này chỉ có thể dùng một cái lý do giải thích vậy thì là ngày hôm qua lý thống phạm khí công trị liệu cùng cái kia bình nghe lên mùi vị kỳ quái hồng hoa dầu tạo tác dụng kỳ tích nha không quả thực là th vẹn vẹn một buổi tối a suy nghĩ một chút chính mình lại có thể thích làm gì thì làm ở trên sân bóng nhanh như chớp lại có thể ở vô số f a n bóng đá tiếng hoan hô bên trong bàn quá đối phương thủ môn đem bóng ghi bàn kẽ hở do béo cảm thấy loại này thoát thai hoàn cốt cảm giác quả thực cùng sống lại như thế hô ba thưa kinh một hồi nguyên lai、like、không phải đến đánh bãi làm rõ nguyên nhân sau khi ly thống phạm không chút nào khiêm tốn mà tiếp nhận rồi do béo cùng g o n ra lê ánh mắt sùng bãi sáu thật vất vả đưa đi cảm động đến rơi nước mắt jonan đâu cùng dính chặt lấy nhất định phải bái sư học nghệ đ ộ gôn ra lê lý thống phạm ngồi ở trước bàn làm việc nhìn ca đơ dần để nữ bí thư kiêm phiên dịch gales đưa tới thư mới bắt đầu phát sầu t r a n g ti olive ba m ư ơ cường bốc thăm chia bảng nghi thức đem với ngày mai bắt đầu làm đội bóng huấn luyện viên chính mình lẽ ra nên cùng câu lạc bộ chủ tịch mỹ dạ tổ vịt cùng đi tham gia rút thăm nghi thức nhưng là chính mình căn bản đối với này chết tiệt rút thăm nghi thức một chút hứng thú đều không có người ta một đám thế giới cấp danh soái ngồi cùng một chỗ uống trà tán gâu đánh rắm chính mình như vậy vô danh t i ể u tốt đi tới cũng là tự chốt n h c nhã lại nói fm hai n đã sớm mô phòng ra rút thăm kết quả thực sự không được l i ê n để trợ lý huấn luyện viên g ờ dày đờ đi thôi nói tào tháo tào tháo liền đến ngầm đầu nhìn lên người đàng hoàng g ờ dày đờ chính đang cắn hột đột, đột vội vội vàng vàng từ cửa phòng làm việc trước trải qua lý thông phạm đại hỷ không nói lời gì đem đầu góc mơ hồ g ờ dày đờ chiêu kéo vào được rất t h u y ể n chuyển biểu thị ý nghĩ của chính mình lao cách ngươi xem chăm ti olis rút thăm nghi thức ngày mai sẽ phải to lớn đã nhưng là ta là đội bóng a n bài chiến thuật bận b i ể u sức đầu mẹ c h á n nếu không ngươi thay ta đi chơi một chút vui bừa một chút g dày đờ không khỏi giận dữ vẫn luôn là chính mình mang theo cầu thủ huấn luyện n g ư ờ i cái này làm huấn luyện viên trưởng trái lại đứng ở sân huấn luyện một bên bãi bỏ sờ trang khốc lại còn không thấy ngại nói bận điệu có điều nghĩ lại n g â m lại vị này ra trước các loại kinh người q u á i n ân g nhìn lại một chút xa xa trên sân huấn luyện trong một đêm thần kỳ khôi phục ronaldo ở lý thống phạm thuần khiết mà lại chân thành chờ đợi trong ánh mắt khuất p h ủ được rồi ta đi hô lại giải quyết một chuyện thiền thoái thực sự là không làm nhà không biết chủ n h à khổ trước đây chơi ép mở nơi nào có nhiều như vậy vấn đề ở không giống tiểu ý cồn trên cơ l ạ c một hồi tùi tùi tiện tiện là có thể soạt ra vô địch chiến tích nơi nào xem hiện thực như vậy thực sự làm ệ n chết người không trách người ta đều ngủ huấn luyện viên trưởng là một cái dễ dàng nhất tổn hại vâng mệnh nghề nghiệp lý thống phạm thở dài thở ngắn một trận xem xem thời gian đã đến sáng sớm chín giờ phòng trừng các cầu thủ đã đến đủ xoay người mang theo kính dâm đi tới sân huấn luyện chính đang làm làm nóng người huấn luyện r i ê n các cầu thủ đã quen thuộc từ lâu huấn luyện viên trưởng như là phan bóng đá như thế đứng ở bên sân quan sát bởi vậy tuy rằng phát hiện màu đen hình người pho tượng lại đúng giờ xuất hiện ở bên sân trên vẫn cứ đều đâu vào đấy triển khai huấn luyện làm nóng người xong xuôi sau khi tiến hành phân tổ đối kháng bởi lý thống phạm biết hiện tại vẫn không có sáng tỏ biểu thị ai sẽ sẽ ở mùa giải mới thu được vị trí chủ lực bởi vậy không có cái gì tượng trưng chủ lực hoàng lục áo lót cái gì hết thẻ cầu thủ dựa theo trên sân vị trí chia ra làm h a i thật lòng diễn luyện lý thống phạm xuất phẩm gờ dây đờ gia công 41.212 t r ậ n hình t h â n kỳ trở lại jonan đâu quả nhiên trạng thái h ư n g hực ngăn ngắn 30 phút đánh vào đối phương mười bóng hơn nữa có c à n g đá càng mạnh mẽ xu thế cho tới hết thẻ cầu thủ đều một bộ vẻ mặt khó mà tin được qua lại lượng lớn cái tên mập mặt này lẽ nào kẻ này ở huấn luyện trước lén lút an vị ạ dạ trái lại cải đá tiền vệ trụ vị trí tạm thời vẫn không có biểu hiện tiến bộ rõ ràng điều này là bởi vì lý thống phạm vẫn không có sùng hạnh hán có điều từ khi ở cùng do béo chuyện phiếm bên trong h i ể u được bạn tốt khỏi bệnh thần kỳ trải qua béc kham trong lòng có thêm một phần chờ mong có thể cái này trẻ tuổi huấn luyện viên là thật sự muốn đem mình dựng nên thành hạt nhân đây tạm thời đánh cuộc một keo đi hơn hai giờ huấn luyện rất nhanh sẽ kết thúc lý thống phạm suy nghĩ một chút quyết định cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ lại quá bốn ngày r i ê n mazit đem nên đón bọn họ mùa giải này đối thủ thứ nhất m ạ n lộc ca ô lạc các cầu thủ mặt mày hớn hở đại sướng tăng ca hoan hô thoát đi sân huấn luyện đối với lý thống phạm tới nói mà tràn ngập một ngày lại kết thúc bảy ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương hai mươi sáu luận điểm số nhân phẩm chi tăng trưởng chương hai mươi sáu luận điểm số nhân phẩm chi tăng trưởng ngày hôm nay sẽ tiến hành la liga của so tài thứ nhất bắt đầu nhân sinh thực sự là cô quặng như t u y ế t t a nằm ở tha hương nơi đất khách quê người rộng rãi mềm mại trên rừng lớn trong miệng nhai từ trong nước mang tới cuối cùng một khối mật ong tiểu bánh mì lý thống phạm đột nhiên cảm thấy thật cô đơn không có người thân không có bằng hữu coi như là muốn tìm một cái trong truyền thuyết tiền đột hậu kiểu tây ban nha mỹ nữ nghiên cứu thân thể sinh lý kết cấu cũng phải trước tiên dùng tiền thuê một cái địa phương bản địa người hướng dẫn lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết chỗ cao lạnh leo vô cùng lý thống phạm vô liêm sỉ nghĩ lấp đầy bụng sau đó bách kẻ nhạt mại lý thống phạm mở ra game chuẩn bị đẩy nghĩ riêu cùng mạ lộc cả trận đầu giải đấu lenken ngươi thu được hai điểm, điểm số nhân phẩm lenken ngài thu được hai điểm, điểm số nhân phẩm lenken ngài thu được hai điểm, điểm số nhân phẩm vừa chọn đọc lưu trữ hệ thống như là lang ben người bệnh đánh như gió liên tục phát s i n ba bốn thanh tiếng nhắc nhở đợi được lý thống phạm phản ứng lại nhắc nhở nội dung trong lòng được kêu là một cái dục tiên dục tử hoa ha ha còn cô quặng cái giam a có điểm số nhân phẩm tháng ngày thật con mẹ nó thoải mái lý thống phạm tâm tình đại biến mặt trong lòng cái kia nhạc nhà đột nhiên cảm thấy hệ thống lạnh như băng nhắc nhở ngữ dường như chu kiệt luân cắn tự không do sứ thanh hoa như thế dễ nghe em hay t h ậ t vất v ả ổn định dục tiên dục tử kích động tâm tình lý thống phạm bắt đầu nghiên cứu thu được điểm số nhân phẩm nguyên nhân chỉ thấy hệ thống hình ảnh trên bắn da ba cái trắng đen sen kẽ bóng đá hình dạng nhắc nhở không mặt trên tỉ mỉ viết ngài thu được rio mazit đội cầu thủ z o n a nâu cảm kích hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm hai điểm ngài thu được rio mazit đội trợ lý huấn luyện viên gở giấy đờ tín nhiệm hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm hai điểm ngươi thu được rio mazit đội đội y g o n ra lê thưởng thức hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm hai điểm hóa ra là như vậy lý thống phạm đ ỗ n g nhiên tình ngộ đóng nhắc nhở không sau đó c h u ộ t cỡ l ạ n tiến vào trong game rio mazit đối với công nhân tin tức mặt giấy quả nhiên phát hiện trợ lý huấn luyện viên gở giấy đờ cùng đội y tên gôn a lê phía trước di động này một cái màu xanh lục tiểu y cồn mặt trên phân biệt hiện thực hai chữ tín nhiệm thưởng thức kỳ thực sáu điểm điểm số nhân phẩm vẫn là thứ hai quan trọng nhất chính là rốt cuộc tìm được một cái có thể thu được điểm số nhân phẩm phương pháp như vậy mạng nhỏ rốt cuộc có mấy phần bảo hiểm lý thống phạm rốt cuộc có thể nhìn thấy minh thần đại gia không cam lòng vung vẩy liêm lao gầm thét lên khuôn mặt dữ tợn cách mình càng ngày càng xa Mới vừa rồi vừa c ò ngày cảm thấy nhân sinh cô quặc thấy tuyết nhân sinh như h n ô lao lý k nhịn được nhảy bắt đầu vô cùng phấn khởi được đầu rùm bạ bắt vô hát, không ta xem ngươi cũng rơi lệ, a q u đầu lại. Đường lại. phân cách. Ngày cách. mai các cầu thủ nghỉ lý thống phạm rốt cục có thể có cả ngày n h à n thời gian hoàn toàn quy chính mình phái hắn quyết định lấy xe đến yêu tổn không tồn bây trung quốc công thương rất hành ma dít phân hành đem mình tiền lương hối đoái rất tệ phân biệt cho trong nhà cha cha cùng chính đang lên đại học lao đệ các mở một cái số tài khoản tồn một số lớn gốc rễ của mọi tội ác đi vào nếu như vậy cha mẹ có thể ném mất cái kia hơn hai mươi mẫu vùng núi đi trong thành mua một gian nhà cùng những người béo trắng ông lão các lao thái thái đánh đánh thái cực xoa xoa mặt trượt để phòng ngừa bị mắc bệnh ăn d ư i mẹ còn thất tình bên trong lão đệ hắn cái t i a chế hắn không tiền chơi phép chân bạn gái trước đoán chừng phải hối hận không thôi cấp lại trở về đúng rồi nhớ tới ca đơ dần lúc trước đã đáp ứng chính mình có thể mang một người trợ thủ đến phiên bang bởi chính mình đây ân liền cao trung bạn học vương tư siêu đi cái này nợ tiền không trả không tiếp đến mau để cho ca đơ dần đem hắn cho tới tây ban nha đến cho mình sướng xuyên tặng mượn thuận tiện ở đội bóng quải cái huấn luyện viên nhà trước như vậy là có thể từ hắn trong tiền lương diện đem nợ chính mình hơn hai trăm năm mươi đồng tiền t r ụ p trở về lý thông phạm lung ta lung tung nghĩ đến một đại đầy vụn vặt sự tình ở đêm tối l ờ mở m ạ c bên trong rốt cục cháo ngủ x a n g o à i vạn dậm trung quốc lúc này lại là trời nắng sáng sủa gió nhẹ phơ phất cam túc t ỉ n h trương dịch thị hà tây học viện số ba nữ sinh cửa túc xá hoa viên bên cạnh một cái âu phục g i à y ra bản thốn thanh niên tay cầm hoa tươi ngăn chặn học viện đệ nhất đại mỹ nữ như hoa tỷ tỷ ân cần địa dâng lên hoa tươi ta là ngươi c ú n con ngươi lạc ủ a ta tiểu x ư ơ n sọ coi như rơi vào như hoa n có có nước nước hoa. Hoa giận dữ lan từ vườn hoa nhỏ bên trong bẻ gãy một đoá cỏ đuôi chó đã nghĩ lửa gạt lao nương chính thiết lao nương không gì lạ không thèm khát bản thốn thanh niên chạy t r ố i chết mới vừa quải ra cửa trường hai cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài lại đây ngăn cản hắn dùng tiêu chuẩn tây ban nha phong vị bắc kinh tiếng phổ thông hỏi xin hỏi ngài là vương tư siêu tiên sinh sao chúng ta là diêu majit câu lạc bộ vương tư siêu xứng sở vắt chân lên cổ mà chạy cứu mạng a a n cướp a giết người muốn g ặ p t a ngươi cho rằng ngươi là lý thống phạm tên k h ố n kia sao phân cách tây ban nha thành phố majit địa phương thời gian ngày 26 tháng 8. trợ lý huấn luyện viên gỡ dãy đ ợ đậy mặt mây đen đi tới đội bóng huấn luyện viên trưởng văn phòng vừa vào cửa trước tiên quan sát ghế xoay lớn trên lý thống phạm vẻ mặt ân xem ra tâm tình cũng không t h lắm liền cẩn thận từng li từng tí một từ ngồi xuống hôn có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi có phải là trang t onlit rút thăm làm tiến vào bảng tử thần lý thống phạm cũng không ngẩng đầu lên h ứ n g hở gợ dậy đợ giật này cả mình làm sao ngươi biết lúc này thật sự có vấn đề chelsea sata donet a t e n s i a e k e r chelsea nhất định sẽ thu được một cái ra biên tiêu chuẩn chúng ta phải cùng cái khác hai con đội bóng tranh thủ còn lại một cái khác tiêu chuẩn nói tới chỗ này gợ dậy đợ có chút bất đắc dĩ l e ngươi sẽ không trách ta chứ thượng đế ta vận may thực sự là quá tệ không thể nói như vậy lý t h ố n g phạm đột nhiên đứng lên đến đi tới gờ dậy đờ trước mặt nhìn con mắt của hắn lấy một loại rất hiếm thấy nghiêm túc vẻ mặt nói rằng lao cách có chuyện ta phải cùng ngươi chăm chú giảng giải một chút n a m ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương hai mươi bảy bấp bênh bên trong chương hai mươi bảy bấp bênh bên trong không thể nói như vậy lý t h ố n g phạm đột nhiên đứng lên đến đi tới gờ dậy đờ trước mặt nhìn con mắt của hắn lấy một loại rất hiếm thấy nghiêm túc vẻ mặt nói rằng lao cách có chuyện ta phải cùng ngươi chăm chú giảng giải một chút a cái gì không thể nhân làm đối thủ quá mạnh mẽ trước hết rút lui có trật tự ca ngươi phải biết chúng ta là r i ê n mazit là thế kỷ hai mươi thành công nhất câu lạc bộ chúng ta đứng ở châu âu đỉnh vô số lần chiến thắng phổ thông đối thủ cũng không thể biểu hiện bình quân g của chúng ta chỉ có đem chelsea barcelona cường giả như vậy nguyệt nát mới có thể đúc ra chính mình c h u y ể n kỳ lý thống phạm v ô vô, vô g ờ dây đờ vai vì lẽ đó lao cách ta đến cảm tạ ngươi là ngươi cho ta chứng minh cơ hội của chính mình n g h e một chút bên ngoài những người cho ca y phóng viên là nói thế nào ta muốn dùng từng cuộc một thắng lợi tàn nhẫn mà phiến những tên khốn kiếp k i ế miệng tàn nhẫn mà phiến mãi đến tận bọn họ xa xa nhìn thấy lao tự xấu hổ liền đầu cũng không dám ngẩng lên g ợ dậy đờ ngơ ngác nhìn h a n g hái lý thống phạm đột nhiên phát hiện người trẻ tuổi trước mắt này trên người tỏa ra một loại khác ma lực ngẫm lại hắn đi tới câu lạc bộ sau khi các loại cử động có thể câu lạc bộ hội đồng quản trị cái nhóm này bục vệ đối với bóng đá một chữ cũng không biết các thương nhân lúc này thật sự làm ra một lần quyết định anh minh phân cách 2006 n ă m ngày 27 tháng 8, nóng rát sở vẹn dị mệ dạ đ ị vị dị ẩn re liga sáu trăm mùa giải màn lớn sắp kéo dài riê ma dít của s o tại thứ nhất đến xa phó mạ lộc cả đảo bạn mạ khiêu chiến la liga trung du đội bóng mạ lộc cả đội bóng sớm một ngày ngồi xe buýt đi tới mã lộc ca đảo ở nơi so tài sản mực sân bóng phụ cận cấp bốn khách sạn màu xanh lam tương hoa quả ngủ lại lặn lội đường xa sau khi các cầu thủ một hồi xe buýt đều dựa theo lý thống phạm yêu cầu trở về phòng nghỉ ngơi trợ lý huấn luyện viên gỡ giấy đợt thì lại cùng lý thống phạm cùng nhau nghiên cứu chiến thuật vì là ngày mai thi đấu làm cuối cùng chuẩn bị đối thủ giờ cờ giờ mã lộc ca thành lập với 1916 n ă m năm ngày mùng ngày năm tháng ba sau khi vẫn luôn là ở giải đấu trung hạ du khổ sở dãy r u a cũng từng nhiều lần hạ xuống ấ t tổ làm thi đấu câu lạc bộ trong lịch sử thành tích tốt nhất là 199.899 n ă m m ù a giải thắng được chưa đại uefa c ủ a phải nợ ở c ũ n g x à i giả quân có điều đương nhiệm huấn luyện viên trưởng mạng i ạ nổ gợ rễ go nguy ô mạng i ạ nô là la liga có tiếng cáo giả giỏi về dùng người thường thường có thể mang đội bóng có hạn năng lực phát huy đến mức t ậ n cùng mạng lâu ca đặc điểm là công thủ cực kỳ cân bằng phát huy ổn định bởi vậy tuy rằng trong đội không có cái gì hàng hiệu ngôi sao bóng đá thế nhưng tuyệt đối không thể coi thường trợ lý huấn luyện viên gờ d i ấ y đờ ở cẩn thận nghiên cứu đối thủ sau khi kiến nghị lý thống phạm lấy khá là ổn thỏa chiến thuật đến tiến hành cuộc tranh tài này dù sao cũng là sân khách hơn nữa lại là mùa giải này cuộc so tài thứ nhất đối mặt truyền thông cùng fan bóng đá áp lực thật lớn không thể sai sót vì lẽ đó thủ thắng mới là vì là mục tiêu thứ nhất không thể quá để ý tình cảnh có hay không đẹp đẽ theo gờ d i ấ y đờ một phen thắng lợi ít nhất có thể tạm thời ngăn chặn các truyền thông miệng người sai rồi lao cách lý thống phạm rất dũng cảm mà vung tay lên kiên quyết phủ quyết đề nghị của gờ giấy đờ cuộc tranh tài này không chỉ muốn lấy thắng còn muốn là một hồi đại thắng đối mặt mạ lộc cạ như vậy đội bóng nếu như không thể đánh vào ba người bọn hắn bóng trở lên những người cho cao y truyền thông tuyệt gặp chế tạo các loại lý do đến phun mục nước ta không thể cho bọn họ một tia cơ hội lại nói nếu như tùy tiện thay đổi chiến thuật như vậy chúng ta trước hơn nửa tháng vẫn liên hệ bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười hai trận hình không phải luyện không sao gợi dây đ ợ lặng lẽ xác thực hiện ở bên ngoài dư luận hoàn cảnh đối với rio mazit không chỉ là bất lợi mà là vô cùng g â y go trước đây châu âu các đại đánh bạc công ty dồn dập mở ra la liga quán quân bồi xuất barcelona bảy bốn xếp ở vị trí thứ nhất sau khi là valencia v a lăng i a mười bốn m ộ tất thứ Một thứ hai, C -Villa, C -Villa, một, thứ ba, 25, một đệ tứ. Mà giải trước C. C. Vila, Vila, Vila Vila Diu, giải giải Dua, Ma mùa đệ đ u quân, i tới 80 triệu triều binh mại Diu Magit, lại làm người bồi phái người ê u xuất tốn mắt thứ Tất bảng ảnh kính sắp phá hạ mã làm địa lấy 331 bồi xuất phái ở người thứ năm. Tất cả mọi người đều biết đông đảo cá độ công ty mở ra như vậy bồi xuất nguyên nhân rio mazit hội đồng quản trị tập thể đ ấ u cho rút dĩ nhiên từ bóng đá trong hoang mạc quốc chọn một cái chưa bao giờ có bất kỳ chỉ giáo trải qua nịu bị nhậm chức đội bóng huấn luyện viên trưởng đây là xỉ đ ụ tuyệt đối xỉ đ ụ lý thống phạm rất vô liêm sỉ địa đem chính mình một phần hai tiền lương lén lút nặc danh ép d i o mazit có thể thắng lợi sau khi xem cái người điên ở chính mình báo mát ca các loại không phục chuyên mục phát biểu trường thiên bình luận chỉ thiên mắng điệu xin thể thể nhất định sẽ gặp xuất lĩnh d i o mazit ôm đ ồ m mùa giải này hết thể có thể bắt được quán quân nếu như không làm được hắn liền nhảy vào địa trung hải du về trung quốc đi bắt được mong muốn quán quân thế giới rơi bóng đá tất cả xôn xao coi như là của nhân mu di nhô cũng không dám ngông cuồng đến mức độ như vậy ngươi cho rằng ngươi là ai thượng đế lao nhân ra người con riêng coi như là ở trên sân bóng thượng đế cũng không phải vật năng lý thống phạm rất vinh hạnh được hắn đang huấn luyện viên ngành nghề cái thứ nhất bí danh người điên hồ chí á nổi danh thể dục cá độ công ty tất thắng b ì n h ý nghĩ kỳ lạ giả thiết một hạng tân bồi xuất thùng cơm l ý sẽ ở bên trong đại dương phiêu lưu bao lâu cùng lúc đó ở tây ban nha liên đoàn bóng đá khai triển liên quan với ai sẽ là mùa giải này cái thứ nhất tan học huấn luyện viên trong vòng điều tra lý thống phạm đồng dạng lấy tám mươi tám phần trăm ưu thế tuyệt đối đang đ ỉ n h một ngựa tuyệt trần bốn như mỗi một loại này không một không tiết lộ dư luận đối với mùa giải mới rio majit mùa giải mới hành trình bi quan cái nhìn bởi vậy trợ lý huấn luyện viên gở giấy đờ sinh sợ sệt sợ sệt trước mắt vị này ra bởi vì không chịu nổi áp lực mà tan vỡ có điều nếu lý thống phạm tin tưởng như vậy vậy thì đánh đ ố i công đi lấy hai bên thực lực mà nói rio majit thủ thắng nên không phải vấn đề gì 2006 n ă m ngày 27 tháng 8 m mạ lộc cả đảo địa phương thời gian buổi chiều 5 h hơn 40 phân mùa giải này la liga mở màn chiến rio majit sân khách khiêu chiến mạ lộc cả thi đấu sắp bắt đầu hai bên cầu thủ đã bắt đầu ở trong sân làm nóng người có thể chứa đựng chứa đựng hai mươi ba nghìn một trăm bốn mươi lăm người trình diện xem trận chiến san mực sân bóng không còn chỗ ngồi giờ cờ giờ mạ lộc cả của n g h i ệ t phan bóng đá tích góp một cái mùa hè nam tính ho ron rốt cục được phóng thích cơ hội trẻ tuổi trên gương mặt giữ tận vẻ mặt g i ư ờ n g như bị đoạt đi phối ngẫu hùng sư điên loạn ho hét đem tất cả mọi người đưa vào một cái c h ó i thai yêu tạp thế giới cầu thủ r i ê n m a r i t ở làm nóng người thời điểm mỗi lần một s ấ t bóng trên khán đài sẽ vang lên t r e ngập bầu trời suy thanh giết chết mazit chạy trở về ca đơ dân mụ mụ trong lồng ngực bú sữa đi thôi trên khán đài đâu đâu cũng có mạ lộc cả Đó là m ộ trước tấm dài ộ tiên nói một chút bức n dùng, đem đại triển khái trên hơn a m g tám c t mươi lại tự ó thêm đến ngày một trường tuyệt đối không phải vì tập hợp số lượng từ hoa nhìn như vậy gặp thông thuật một điểm ca đây là ngày hôm nay canh thứ ba rồi một ngày sáu nghìn tự đao nhỏ đến mã tám giờ móng luốt đều cho rút c ầ u phiếu phiếu cùng thu gom ba o dưỡng trên khán đài đâu đâu cũng có mạ lộc cả phan bóng đá nhục mạ quảng cáo một tấm trong đó đặc biệt làm người khác chú ý đó là một tấm dài rộng các hơn mười mét c ự bước chân dùng ở trên khán đài triển khai trên bức họa một người mặc trường bảo giữ lại đại bím tóc tử người hoa không đúng địa nằm trên mặt đất đối diện chạm chính là trên người mặc thế kỷ trước tám quốc liên quân thời kỳ quân phục người châu âu chân dung hành phi thấp nhất dùng màu đỏ nước sơn vòng vo địa viết mấy cái từ đơn người trung quốc quỳ xuống hơn sáu nghìn tên theo đội đi tới san mực sân bóng vì là riêng trợ uy đội khách f a n bóng đá tuy rằng phấn khởi phản kích thế nhưng rất nhanh sẽ như là bị thô bạo sắc lang đặt ở dưới thân dun lẩy bẩy lò hủy tạ trái lại gây nên mạ lộc cả f a n bóng đá hung manh phản kích trong nháy mắt liền không một tiếng động sáu giờ trình r i ê n trên sân đội trưởng dô đoán tiền s u thắng lợi chọn mở bóng quyền trọng tài chính fernando vạch tenes một tiếng còi thi đấu chính thức bắt đầu lý thống phạm phái ra thủ phát tiền đạo là dô hợp tác van n tèo dô t r ư ớ eo cụ ti hai cái một bên rực phân biệt là dẹt cùng dô bino tiền vệ trụ fernando gago hàng hậu vệ từ phải đến trái phân biệt là cả nạ vạ r ồ cùng ra mốt còn thủ môn còn cần hỏi tự nhiên là thánh ai cơ trước đây trong khi huấn luyện trạng thái thần dũng tăng mạnh bản người ngoài hành tinh dô na nô bạn học ngoài dự đoán mọi người địa bị lý thống phạm đặt ở trên ghế dự bị làm như thế đương nhiên là có nguyên nhân một mặt ở đội bóng mấy đại tiền đạo bên trong van bởi vì ở trận đấu giao hữu thể hiện xuất sắc khóa chặt một cái thủ phát vị trí không hề tranh luận mà dô lại là đội bóng lãnh tụ mùa giải mở màn chiến nói cái gì cũng đến cho chúa nhẫn mấy phần mặt mặt khác lý thống phạm h i vọng đem thép tốt dùng ở lưới giao trên nếu như đội bóng thật sự không mở ra cục diện lại cử đi tăng mạnh bản do béo cũng không mượn. cho tới b e c k ham hạt nhân t h ầ n công còn không lệ u y n thành tạm thời sống chết mặc bay đi hắn lên sân khấu thời cơ lao lý có sắp xếp khác dỗ mở bóng sau khi đem bóng chuyển về cho phía sau cụ thi sau đó cùng van hai người cấp tốc trước tắm vào cùng lúc đó vừa phong dẹt cùng dỗ bị n ổ đã sớm không thể chờ đợi được nữa mà vọt tới đến mạ lộc cả hai lạc liền hai hậu vệ cánh cũng dắt tay sóng vai nhạc vui cười hớn hở để lên đi đục nước béo cỏ tấn h công tấn h công vẫn tấn công l i ề u mạng tấn công đây chính là lý thống pháp trước khổ tâm giả thiết bốn mươi một nghìn hai trăm m ư ơ i hai đòi mạng ngươi ba ngàn điên cuồng tấn công chiến thuật mã lộc c ả b ồ n tràng bày ra trận hình cũng tương tự là bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười hai có điều rồi lại hơi có sự khác biệt hai vị tiền vệ cánh du an ạ g i a n gỗ o du an ạ giang go cùng ý bạ gạ dạ bạ gạ dạ trạm vị càng thêm tới gần bên trong vòng mở màn sau khi toàn đội lập tức có rút lại đến bản mới một hiệp liền tiền đạo mạ xì l o p e t dạ xì lộc ez cùng đi hego c h ì tản đi gót người tản cũng một mặt hung thần á c sát địa chạy đến bên trong vòng phụ cận đối với r i ê u cầm bóng đội viên thả s ạ thi đấu trước mười lăm phút bởi giờ cờ giờ mã lộc ca viên dã man phạm quy tình cảnh trên hỗn loạn tưng bừng d i ê u trước sân tấn công hạt nhân gụ thì không có gì bất ngờ xảy ra địa bị mạ lộc cả hy lạp tiền vệ trụ bà sinas ba tội nas hoàn toàn đông lại d i ê u g điên cuồng tấn công chiến thuật thất bại một nửa trong t à i chính mạch tèn n ẹ trong t miệng cái còi lại như là bệnh tiểu đường người bệnh không k ì m lòng được tí tí tách tách không để yên không còn nước tiểu vang lên lại hưởng thổi lại thổi từng cái từng cái hoàng bạo thạch chiến thân thể hướng về mạ lộc cả cầu thủ giá rẻ t ỏ a sáng đưa có điều mạ lộc cả cầu thủ mà phạm quy cũng không phải là không hề tác dụng r i ê n tấn công càng ngày càng hỗn loạn các cầu thủ bị lần lượt x o t ngã trong đất sau khi bắt đầu xuất hiện nôn nóng tâm tình bốn diện người n bị đậu, đ à thông gỡ giấy đỡ qua sắp tới hơn hai mươi phút thi đấu cáo già mạng dạ nổ ý đồ đã biểu hiện tương đương rõ ràng chính là muốn thông qua hàng phòng ngự dạy đặc cùng lô mạng phạm quy đến ngăn chặn riêng mazit hôn thế ma vương tam b ả n phủ đợi được diêu c a s s i ê u sao bị những n à y t ô n tép nhỏ bé t r e o chọc nổi giận đánh mất bình tĩnh như vậy đón lấy mạ lộc cạ phản kích sẽ hướng về quận mình rắn đuôi chung như thế một đòn trí mạng cáo giả tính toán mưu đồ đánh cho đinh đương hưởng liền ngay cả trên khán đài hơi hơi h i ể u chút bóng mạ lộc cạ cổ động v i ê n tự hồ cũng đã nhìn thấy thắng lợi nữ thần chính đang làm điệu làm bộ địa hướng mình đội bóng vây tay bốn làm thi đấu tiến hành đến phút thứ ba mươi lý thống phạm một mặt địa nhìn đồng hồ đeo tay nếu như không có nhớ lầm dựa theo tối ngày hôm qua dùng fm hai nghìn bảy mô phòng kết quả ghi bản thời gian li liền l a o lý giả vờ giả vị quan sát một trận đợi được dễ é t chuyển vào trong bị đối phương phá hoại ra ngoài hình thành phạt góc thời điểm đột nhiên khua tay m ố i chân địa chỉ huy lên v ẽ t dặn nhanh đẩy đến phía trước đi đứng ở xa nhà cột nhanh hơn đi nhanh vốn đang ở do dự không quyết định có phải là nên đi tới tham dự tấn công diều trung vệ có lúc ạ lúc ẩn lúc hiện nghe thấy bên sân có người gọi tên của chính mình quay đầu nhìn lại phát hiện huấn luyện viên trưởng thùng cơm tiên sinh như là một cái lò so bóng như thế nhảy trên n h y dưới một mặt địa ra dấu tay ra hiệu chính mình để lên đi được rồi nếu huấn luyện viên trưởng đều quyết định như vậy ta còn do dự cái gì có lù cạ lấy chắc chú ý nhanh chân sông lên phía trước đứng ở mạ lộc c ạ không thành góc xa nhưng vào lúc này hiện trường thợ chụp hình vô tình hay cố ý mà đem màn ảnh đạo qua huấn luyện viên diêu majit tịch liền tất cả mọi người đều nhìn thấy điên cuồng mà khôi hài một màn diêu majit năm thanh giáo chủ luyện thùng cơm tiên sinh dường như thằng hệ bình thường ở đây điệu biên giới gọi tới gọi lui trên mặt tường hồng thật giống là vừa c h i ề u t h ổ i l ã n g nữ liều mạng yêu cầu mình cầu thủ để lên đi tấn công bốn gạo xem một chút đi cỡ nào thú vị hình ảnh xem ra tình cảnh bị động diêu đã đến tan vỡ bên giới liền bọn họ trẻ tuổi huấn luyện viên chịu đựng không được áp lực lớn, bắt đầu mất đi lý trí. đáng thương thùng cơm tiên sinh bóng đá không phải là chỉ có tấn công hiện trường bình luận viên tự nhiên là thiên hướng đội chủ nhà mã lộc ca cười trên sự đau khổ của người khác bắt đầu t r e o chọc lên lý thống phạm các cổ động viên đưa mắt tìm đến phía màn ảnh lớn mặt trên chính đang một lần lại một lần động tác chậm chuyển phát tin lý thống phạm vừa nay động tác như thủy t r i ề u mà cười vang từ khán đài truyền đến cho tới trên sân cũng đang sốt sáng đá bóng hai bên cầu thủ cũng không nhịn được phân tâm đi quan sát tiếng cười nguyên nhân từng đạo từng đạo nếp nhăn dường như hoa cúc nở rộ bốn đích ba t r ọ n g t à i chính mạch tèn nes ra hiệu riêu chủ phạt phạt góc dễ bắt đầu phạt bóng dễ phạt ra phạt góc thẳng đến mạ lộc cả khung thành trước điểm hai bên cầu thủ xô xô đẩy đẩy bên trong màu trắng quả bóng như là một cái chấn kinh ốc sờ chây lia chuột ú i n ị n h ngậm ở mạ lộc cả trung vệ j ô sờ n ú n e t j o sen lunes có ánh sáng ngói lượng phản quang mười phần trên gáy điểm một cái lướt qua thủ môn antonio de j a z antony ho de j a z phạm vi khống chế về phía sau cột dọc tránh được đi sáu ba dô đen cầu v u t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương hai mươi chín không ai còn dám cười. chương hai mươi chín không ai còn dám cười ở mạ lộc cả cầu thủ ai đoán gần chết trong ánh mắt một người mặc diêu sân khách màu đen áo đấu to con nhẹ nhàng nhảy một cái quả bóng điện quang hỏa thạch giống như địa t h o á n vào lưới to con tiến vào sông bóng chính mình cũng xứng sở dễ dàng như vậy lại đảo mắt nhìn còn ở khung thành bên trong xoay tròn quả bóng lúc này đến phiên hắn biến thành c h ấ n kinh c h ộ túi t xoay người lại như bên sân lao nhanh màn ảnh rút ngắn chỉ thấy cái kia màu đen áo đấu mặt trái ấn một c h u ô i trói mắt rõ ràng trước cái vét dàn con lù k tám g bình luận viên nhìn thấy ghi bàn sau khi theo bản năng mà hét lên một tiếng đột nhiên ý thức được là đối phương đội bóng ghi bàn chính mình như thế hưng phấn khủng sợ làm cho chúng nộ liền kinh hồn bạt vía địa bồi thêm một câu r i ê u ma dít thực sự là thực sự là quá may mắn nói xong vị lao huynh này vội vã lau chán một cái mồ hôi lạnh không biết hắn mấy câu nói này đã làm tức giận cuồng nhiệt mạ lộc cả đối với f a n bóng đá trên khán đài tiếng mắng nổi lên một phía đây là nơi nào đến cho ca o y bình luận viên đầu tiến vào phân sao đem tên khốn kiếp này lôi ra đến cho chó ăn để tiện nhân này đi chết tức đến nổ phổi tức giận mắng chen lẫn lẻ loi tán tán suy thanh dường như muốn tìm bất mãn lặng nữ g ê n dị một lần lại một lần biểu hiện chủ nhân gây go tâm tình mà đội chủ nhà trên ghế giáo luyện nhìn thấy ghi bản sau khi mạ lộc cả huấn luyện viên trưởng mạn dạ nổ nở rộ ở trên mặt hoa cúc dường như bị thu sau x ư ơ n g lạnh mạnh mẽ tàn phá nhanh chóng lùi bại bốn ghi bản sau có lủ c ả một đường lao nhanh né tránh vi tới được đội hữu v ọ tới t chính đang bên sân một mặt c ư ờ i xấu xa lén lút hướng về mạ lộc cả đối với huấn luyện viên trưởng mạng ạ nặc dựng ngón giữa lý thống phạm trước người một lâu eo liền đem mình chủ xoái nâ chính là cái này trước đây tôi không quen biết trẻ tuổi chủ soái đẩy thường người không thể nào tưởng tượng được áp lực thật lớn đem chính mình từ cờ josi ở địa cấp giải đấu đợi đến tây ban nha mang tới mazit để cho mình trở thành vĩ đại diêu mazit đội bóng một thành viên mà vừa nãy cũng chính là cái này đã thay đổi vận mạng mình người ở toàn trường hai mươi n g h n ba một bốn năm người cười nhạo bên trong dứt khoát kiên quyết địa chỉ huy chính mình đứng ở m ã lộc cả khung thành xa nhà cột sau đó ghi bản có vẻ như vậy dễ dàng hắn là t h ầ n sao có lù cạ dùng vai gánh có chút thất kinh lý t h ố n phạm màn ảnh lần thứ hai sẽ qua trên sân màn ảnh lớn lần thứ hai động tác chậm nhiều lần biểu hiện tình cảnh này màn ảnh bên trong bất luận là có l ũ c ạ kích động có chút khuôn mặt dữ tợn vẫn là lý thống phạm hô to gọi nhỏ để to con mau mau thả xuống chính mình chật vật răng r ấ p so với vừa nãy tình cảnh đó càng hoang đường cùng khôi hài thế nhưng lần này không có bất kỳ người nào phát sinh chút nào cười nạo mạ lộc c ạ phan bóng đá như là bị dọa sợ ngoan bà bảo từng cái từng cái chỗ m ắ t ngoắc mồm đường xa mà đến hơn sáu nghìn tên r i ê n m a r i t phan bóng đá đang bị đối phương tiếng ồn áp chế đại một hiệp thời gian sau khi rốt cục gào thét phát sinh thuộc về mình âm thanh cố lên mazit to rõ tiếng ca vang vọng san mực sân bóng thi đấu tiếp tục bất ngờ mất bóng sau khi mạ lộc cả cầu thủ có vẻ có chút mất tập trung mà diêu ma dít đội viên thì lại nghiêm ngặt chấp hành huấn luyện viên trưởng lý thống phạm thừa dịp người bệnh đòi mạng người đánh kẻ xa cơ lý luận một lần lại một lần dàn vật mạng dạ nổ cùng hiện trường phan bóng đá yếu đuối trái tim nhỏ đích đích đích làm trọng tài chính thổi l ê n hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi lo lắng để phòng mạ lộc cả phan bóng đá tập thể bưng trái tim từ chỗ ngồi đứng lên đến lau m ù hồi bốn các tiểu tử làm rất tốt lý thống phạm vinh vang các ý địa ở phòng thay đồ bên trong phát biểu dạy bảo chính tuyên ngôn ngươi xem mạ lộc cả bang này chỉ có thể thả trên khán đài những người chỉ có thể kêu gào kẻ vô dụng cũng bị các ngươi dọa sợ ta nhớ các ngươi muốn ở nhất định rất thoải mái thủ lĩnh hiệp hai còn có thể thoải mái không ha ha ta còn muốn lại bắn mấy lần thật đ ã n g h i ề n d i ê u các cầu thủ một bên cười hì hì ngồi l a o mồ hôi một bên tức xạ mặt lại nhìn mình huấn luyện viên nói thô tục cùng trước đây hào hoa phong nhã q u ậ y rồ dầu xe bờ môn so ra cái này trẻ tuổi huấn luyện viên tựa hồ không biết cái gì gọi là khiêm tốn thế nhưng là rất đúng những n à y máu nóng các tiểu từ khẩu vị không thành vấn đề chúng ta khẩu hiệu là ép tới càng trên bắn càng mạnh lý thông phạm hài lòng từ trên người móc ra một cái tiểu hấp Cẩn t hiệp ậ n quét v à lần, nói tiếp, i h hai gôn lê cùng nghỉ ngơi, Johnny cùng Luca chuẩn ra Luca Guti ngơi, gôn cùng cùng lê l bị à một nóng người lên sân khấu đi, chúng mạn n giả đi, phải khấu cho cáo ta niềm vui biểu ấ t thống ngờ. Dẫu nghe Dẫu phạm h được lý p ả thay gạt gạt, một chính mình không Hiệp mày đổi đạn nói i xuống sân, lông mày lơ át, không nói gì. lơ b hiện của hắn cũng không được mã lộc cả cường tráng trung vệ hoàn toàn tiếp thân phòng thủ chết rồi hắn bởi vậy đối với đội bóng cống hiến rất ít gu tì càng là không cần phải nói mã lộc cả hàng phòng ngự dạy đặc để hắn sở trường chọn khe bóng căn bản không phát huy ra một tia uy lực có điều mùa giải trận đấu đầu tiên hiệp một liền như vậy dứt khoát liên tiếp thay đổi đội bóng chính đội phó trợ lý huấn luyện viên gỡ giấy đờ ở bên cạnh vì là lý thống phạm lau một vệ t mồ hôi 15 phút thời gian nghỉ ngơi vừa qua hai đội trước sau ra trận triển khai thảm thiết hơn c h é m g i ế t trên khán đài mã lộc cả phan bóng đá trải qua giữa sân nghỉ ngơi lúc nghỉ ngơi dưỡng sức khôi phục hiệp một hùng hổ từng cái từng cái mở rộng cánh tay vô bộ ngực gào gào kêu vì là đội bóng phất cờ họ reo hiệp hai trận đấu bắt đầu gạo rio ma rít thay đổi người d â cùng cụ tỉ xuống sân thế thân bọ chính là mới gia nhập liên minh z o n a l d o cái tên mập mạp này không phải bị thương sao vì sao lại xuất hiện ở đây hiện trường bình luận viên ngữ khí tràn ngập cổ l ầ m mật phát hiện tân đại lục như thế kinh ngạc sau đó lập tức tự mình an ủi lên xem ra chịu được áp lực thật lớn r i ê u trẻ tuổi chủ xoáy hy vọng người ngoài hành tinh có thể trợ giúp đội bóng thế nhưng vóc người biến thành hà mã người ngoài hành tinh còn có thể giống như kiểu trước đây đạt được ghi bàn sao này không thể nghi ngờ là ở tự đào hồ trôn đáng tiếc vị này rất có đường tăng tiềm chất bình luận viên còn chưa dứt lời hiện trường đột nhiên chuyển đến mấy vạn người đồng loạt hút vào hơi lạnh oong tiếng mạ lộc cả các cổ động viên n o nao đĩa hai tay ô n đầu phản p h ấ t xem thấy mình thiên tân bạn khổ đổi tới bạn gái trong chớp mắt tập trung vào người khác ôm ốc g à o thượng đế ai có thể nói cho ta đến cùng phát sinh cái gì tiến bảo vậy thì ghi bản bình luận viên ở bản cuộc tranh tài bên trong lần thứ hai thất trách lắp ba lắp bắp ngự a khí khiến người ta không khó nghĩ đến vị nhân huynh này đang giải thích c h â u ngồi cuồng chào tóc mình t ỉ n h cảnh bậy ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba mươi đứng ra một cái rất béo rất béo tên mập chương ba mươi đứng ra một cái rất béo rất béo tên mập hiệp hai mở bóng không tới một phút đại đa số từ phòng vệ sinh suỵ suỵt trở về phan bóng đá vẫn không có đem dưới đáy bật lạc tiệc ghế dựa ấm áp rio ê c á c s i ê u sao đã đánh như gió địa ở đây trên chồng la hàn chúc mừng ghi b ả n trọng tài chính m ạ t kẹt nẹt một mặt sát khí ngón tay chỉ về bên trong vòng trên mặt không đau khổ không vui m à mã l â c cả các cầu thủ nhưng là một mặt mờ mịt nhìn bị bị cầu thủ rio ma dít đặt ở thấp kém nhất khổ sở dây r ù a người mập mặc kia trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng bình luận viên tiếp tục đóng vai chính mình lúng túng nhân vật há quả nhiên g i bàn để chúng ta nhìn pha quay trầm thăm nắp hình ảnh bắt đầu nhiều lần chuyển phát tin vừa bị rất nhiều người bỏ qua đặc sắc ghi bản màn ảnh mạ lộc cả mở bóng sau khi chuyển xa tìm kiếm bản đội tiền đạo lại bị riêu trung vệ cả nạ vạ rổ ra sức đem bóng đỉnh ra không giống nhau không chờ quả bóng rơi xuống đất vừa phong rỗ bị nổ quỷ mị bình thường g i ế t ra đem bóng dừng lại b ờ i chịu đến đối phương tiền vệ trụ bật nạt thiếp thân mở am q u á i dày bở ra giữa anh chàng đẹp trai lựa chọn dừng bóng bằng ngược sau trực tiếp móc câu về phía trước sân đây là một cước mù quáng chuyển bóng quả bóng lại chạy mạ lộc cả trung vệ dô sờ nù nệ vòng tròn lần đầu chọc b có thể nù nệ nên cân nhắc đi làm một tên tiền h đạo cướp điểm tỷ lệ thành công một điểm rất cao đến đây đi hiệp một thủ lòng kiến tạo nù nệ tìm tới cơ hội lập công hưng ơ phấn gào thét một tiếng bước xa bay lên đi chuẩn bị tới một người đẹp đẽ trung đ ỉ n h nhưng vừa lúc đó một cái rất béo rất béo tên mập chiến đi ra rô nano ở rô bị nhổ móc câu t r u y ề n bóng một chốc cái kia liền bắt đầu xông về phía trước làm quả bóng khoảng cách hắn còn có mười m thời điểm nù nệ khoảng cách quả bóng còn có tám m có điều quả bóng là hướng về nù nệ phi dựa theo trái đất vật lý logic không ra một hai giây m ạ n lộc cả trung vệ nhất định sẽ giành trước đem bóng giải vây l i ê n tràn đầy tự tin nụ nệ trên mặt bắt đầu hiện ra đắc ý cười gằn có điều sau đó ê sau đó đã biến thành căng thẳng lại sau đó đã biến thành sợ hãi lại sau đó lại sau đó ở toàn trường tiếng kinh hô bên trong cái tiết như uống hàng không xăng như thế phi quá thấp tiết mập ở nụ nệ chạm được quả bóng trước linh điểm lẻ một giây thân ra bản thân ăn mặc nín nhịn màu đỏ dày chơi bóng t r u y ề n dài đem quả bóng k h ô n g c h ê ở chính mình dưới chân liền ngừng mang quá để cho ba giây đồng hồ chơi vô số lần trở mặt tuyệt kỹ nụ nệ một trận ẩm xì xì phi chiến chiến không khí bi kịch cho đến lúc này đáng thương nhỏ nụ n nệ đột nhiên nghĩ đến có vẻ như thật giống tựa hồ cái tên mập mạp này trước đây có cái biệt hiệu gọi là người ngoài hành tinh chính mình dùng trên trái đất vật lý lo di tới yêu cầu hắn thực sự là một cái bi kịch đến không thể lại bi kịch sai lầm chuyện kế tiếp đối với mạ lộc cả cổ động viên tới nói là một tai nạn tròn vo tên mập thể hiện rồi hắn c ũ n g thể trọng tuyệt không tương xứng mềm mại mang tính tiêu chí biểu trưng đồng hồ con lắc hơn người để mạ lộc cả trưởng môn nhân antonio tờ g i t phí công biểu diễn một lần tại châu ngoạ i cũng sau khi đem màu trắng quả bóng đưa vào kẽ hở kinh thế hai tục tốc độ không gì sánh kịp kỹ thuật người ngoài hành tinh đến trái đất sáu do béo ghi bản sao dơ lên cao hai tay ngước đầu nhìn lên bầu、trời. trên mặt là thích dí nụ cười từ khi năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở sân bóng Mỹ hạt lần kia nghiêm trọng bị thương sau khi chính mình tuy rằng cũng từng lần lượt công phá đối thủ không thành thế nhưng cũng không dám nữa xem ngày hôm nay như vậy thích làm gì thì làm nỗ lực yếu đối đầu gối cùng cái kia pha lên như thế xương bánh trẻ đều là ở chính mình trạng thái vừa v ẫ n lúc bãi công thị uy thương bệnh lại như là một cái người vĩnh viễn cũng thoát khỏi không được nghịch n g ậ m tình nhân một lần lại một lần bất kỳ mà tới thế nhưng ngày hôm nay kết thúc do béo trong đầu dần hiện ra một cái có chút hèn bọn bóng người chính là người kia thay đổi tất cả bốn r i ê u cái khác các siêu sao phát hiện cái tên mập mạp này đánh vào đặc sắc ghi bản sau lại vô liêm s ỉ địa đứng ở đối phương trước khung thành bãi lên khó coi bỏ sơ liền không chút khách khí địa sông lên đem hắn đặt ở thân dưới đáy t r ồ n g l à hán do nhi n g ư ờ i tên khốn kiếp này ngươi đoạt mọi người chúng ta danh tiếng do béo cứu mạng p h ú t tên khốn kiếp nào dâm đến ta chỗ ấy mà lý thông phạm ở dỗ nạn la sông về phía trước cái kia chấp kia mắt trái tim liền tàn nhẫn mà hơi nhúc ních một chút tuy rằng đã sớm biết cái này bóng nhất định sẽ tiến vào thế nhưng khoảng cách gần như vậy xem này chính mình đã từng thần tượng lấy một loại như bẻ cành khô khí thế để đối thủ tuyệt vọng xa xa so với fm bên trong trên màn ảnh máy vi tính những người chỉ có thể qua lại di động màu xanh lục t i ể u chấm tròn muốn phân chấn lòng người nhiều lắm bóng bà bốn một loại tức giận cùng một luồng vui vẻ trong nháy mắt tràn ngập toàn thân cho tới lý thống phạm như là người điên tránh thoát sông lên ôm lấy chính mình chúc mừng trợ lý huấn luyện viên v giấy đờ ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong vòng quanh sân bóng lao nhanh hơn năm trăm mét đi tới tụ tập mạ lộc cả thân thiết nhất cái f a n bóng đá bắc khán đ ạ i điên cùng diết đạo quỳ xuống con hoa môn lại đây quỳ xuống bảy dường như một con bị làm tức giận hùng sư lý thống phạm vô ý thức vung vẩy hai tay dù n g tiếng tây ban nha điên loạn gầm rú khiêu khích trên khán đài cái kia bức họa tha roi dài từ người hoa nằm dạp trên mặt đất loại cỡ lớn t i ê u bức ở màn ảnh bên trong có vẻ như vậy trói mắt người trung quốc quỳ xuống n à y mấy cái ngắn gọn màu đỏ từ đơn dường như một cái đâm thật sâu vào móng tay bên trong bụi gai từ thi đấu vừa bắt đầu đầu tiên nhìn nhìn thấy liền nhiều lần dàn vật lý thống phạm dòng dã hơn sáu mươi phút đó là một loại đau thấu tim gan đau đúng t a tổ quốc xác thực là bóng đá hoa m ạ c những người bụng vệ quan liêu xưa nay cũng l à bóng đá chính mình đúng quần bên trong cái kia người không nhận ra chứng muốn chơi thế nào thì chơi thế đó nhưng là nhưng là các ngươi bang này tây ban nha con h o à n g dựa vào cái gì muốn lao tử quỳ xuống cúc mẹ mày đi bóng đá cường quốc lại đây ngoan ngoan cho lão tử quỳ xuống quỳ xuống ba đây là một lần thoải mái tràn trề phát tiết từ lúc có lũ cạ ghi bàn lúc lao lý đã n g h ĩ phản kích thế nhưng dẫn trước một cái bóng cũng không phải cái gì ưu thế thật lớn vì lẽ đó nhịn cho tới giờ k h ắ c này lý thống phạm cũng không nhịn được nữa biệt đi đáy đều có khả năng biệt ra viêm tuyến tiền liệt huống hồ là kìm nén cháy hưng hực liền muốn nổ tung lửa giận quỳ xuống cho chủ và thợ quỳ xuống lý thống phạm như là một cái lôi tuyến con dối đối mặt lên tới hàng ngàn hàng vạn mạ lộc cạ p a n bóng đá l giờ giờ lót, lót ba dô đen h i u cầu vuốt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba mươi mốt thùng cơm ly hoán niệm chương ba mươi m ộ t thùng cơm ly hoán niệm ở r i l mazit tuổi trẻ chủ xoáy dài đến năm sáu phút đặc sắc kịch bản biểu diễn sau khi trọng mà huấn n luyện viên diêu mazit chỗ ngồi phục hồi tinh thần lại lý thống phạm một bên động viên chính mình rầm rầm nhảy loạn trái tim nhỏ một bên nắm thật chặt người tốt gợi dậy đợt tay còn kém nước mắt danh chồng nói một câu ân nhân nhé cảm tạ người thân giải phóng quân nếu như vừa nãy ở mạ lộc cạ phan bóng đá trước mặt nhiều hơn nữa điên c u ồ n g mấy phút phòng chừng chính mình phải bị tức bị váng đầu mạ lộc cạ phan bóng đá đánh đến tị vai mắt l á c vỡ đầu chảy máu ngồi trên một đường thông suốt xe cứu thương đi mạ lộc cạ đảo cấp cứu trung tâm tiếp thu xương sọ khâu lại giải phẫu bởi vì gỡ giấy đỡ tha đi lao lý sau không tới một giây đồng hồ thì có một cái trẻ con miệng còn hôi sữa liền đem trên khán đài ghế dựa mở ra ném xuống rồi chuẩn xác địa trong số mệnh lao lý dấm lên thẳng cỏ trên sân thi đấu đã hoàn toàn tiến vào gã là c á i cổ tuyến đường rõ ràng chủ xoáy người điên biểu diễn nguyên nhân sau khi trên sân các cầu thủ dường như hít thuốc lắc máu chó con vịt huyết ánh mắt đỏ như máu đằng đằng sát khí đem mạ lộc cạ vững vàng áp chế ở đối phương hậu trường mạ lộc cạ chủ xoáy an bài chiến thuật là ở hiệp hai cùng r i ê u ma r í t đánh đ ố i công bởi vì cáo g i ả cũng nhìn ra rồi ở lạc hậu một bóng tình huống cùng phía trước sân lực công kích mạnh mẽ làm người giận x ô i r i ê u chơi hàng phòng ngự dày đặc tuyệt đối là ông cụ an t h ạ c tín không muốn sống giờ cờ giờ mạ lộc ca mạch máu bên trong xưa nay không thiếu cùng đội mạnh đánh đối công dòng máu mùa giải trước bọn họ thậm chí ở sân khách dựa vào đối công một bóng chiến thắng mạnh mẽ barcelona tìm đường sống trong c h ỗ chết đây là cáo giả mạn gia nổ lựa chọn đáng tiếc chính là ngày hôm nay hắn đụng với chính là một cái tăng mạnh bản người ngoài hành tinh cùng một đám kỹ thuật lưu tấn công công nhân mạn gia nổ quyết định này lại như là đem một cái vốn là còn tránh thoát cơ hội t h u c nữ lộ sạch quần áo đạm tiến vào, miệng sói. Phút thứ 65, đường đột phá vào trong trận đấu giao hữu bên trong vận trạng thái hài lòng một vị khắc tiền đạo van nịt kẹo giút đánh đầu trùng đình Rốt cục mở hồ, đánh h n vào gia ậ phút liên i n m Gio Magis sau khi sau h c í n thứ bảy mươi gà g ô đoạn dưới argentina đồng bào y thêm ba ca c h u y ể n bóng đưa ra cho khe do béo phản việt vị lần thứ hai đồng hồ con lắc quá đi m ã lộc cả trưởng môn nhân antonio de jac đẩy bắn kẽ hở phút thứ bảy mươi chín thành cơ hậu trường truyền dài c h u y ể n xa van ỷ trụ m ã lộc cả hậu vệ đánh đầu sau sượn zona nâu cao tốc rết ra trình diễn h t chín m bốn bên sân nhìn mạng dạ nổ run, run run dày dày khí sắc thất vọng bại nét mặt giàn mua ly thống phạm đảng hoàng trịnh trọng quay đầu lại hỏi hỏi gờ giấy đờ lao cách ngươi nói chúng ta có phải là quá bắt n ặ n người Gzader. Ở, ở các i u cổ động g viên so với đậu nga còn ai đoán thần thương rên rỉ bên trong mạ lộc cả thất bại thẳng hại thua liền quần l ó t đều không dư thừa sau trận đấu buổi họp báo tin tức hai bên huấn luyện viên trưởng đều không có dự họp mạ lộc cả chủ xoáy là bởi vì bị cách xa điểm số tức giận đến hất tay rời đi mà lý thống phạm sao là lo lắng các ký giả nắm lấy chính mình sáu mươi phút thời điểm điên cùng một màn để hỏi không để yên không còn vạn nhất nói nhầm đoán chừng phải đưa tới tây ban nha liên đoàn bóng đá thân thiết quan tâm kẻ này hiện tại biết sợ dự họp tuyên bố hai đội trợ lý huấn luyện viên đều là chăm chỉ hiếu học giúp mọi người làm điều tốt người hiền lành nhạc vui cười hớn hở nhìn nhau nợ nụ cười ngồi ở phóng viên c h ồ n g bên trong lẫn nhau khen tặng đối phương vài câu liền tuyên cáo bởi họp báo tin tức kết thúc rio mazit cuối cùng sân khách sáu bóng quét ngang chung du đội bóng mã loca đạt được sáu k mùa giải sân khách hai môn hồng khác một nhánh nhà giàu bát sê lô na bởi vì chiếc cùng se villa vừa đá xong ngũ efa súp cơ cụt vì lẽ đó thi đấu gặp chậm lại rio mazit tạm thời lấy ba điểm s a u cái tiến vào thắng bóng ưu thế xếp hạng la liga điểm thi đấu vòng tròn bảng người thứ nhất đáng nhắc tới chính là uefa s u p e r Cup bên trong bị tuyệt đại đa số truyền thông xem trọng barcelona ở thường quy trong thời gian cùng sevilla đã cho hai hai sau khi p e n a n t i đại chiến bên trong bại trận mất đi mùa giải này hạng thứ nhất có thể tới tay vòng n g u y ệ t quế rio mazit đội của so tài thứ nhất sau khi bóng đá các truyền thông phân biệt rõ ràng địa chia làm hai phái hạt chịt kinh khủng nhất người ngoài hành tinh trở về ba tham kiến vương giả mazit đây chính là xem thường súng sân cờ j e r s i ở ngôi sao mới bộc lộ tài năng hai mươi tuổi không b á m một trận chiến thành danh sau The Lorentino thời đã g ã là cái cổ á i c tiếng pháo â m ầm mạ n g lộc ca đào chịu khổ công hãm trợ lý huấn luyện viên gở dậy đ ỡ phụ tá thùng cơm sơ chiến mạo hiểm quái thân diêu báo hạt cùng báo mát ca trường thiên mệnh độc đưa tin khỏi bệnh trở lại người ngoài hành tinh jonano thần dũng tiện thể giới thiệu mùa giải này mới gia nhập liên minh cờ j o s i ở cầu thủ có lù cạ trong trận đấu hài lòng biểu hiện cuối cùng mới rất ít vài câu nhắc tới chủ xoáy thùng cơm vẫn tính chính xác a n bài chiến thuật cùng thay đổi người điều chỉnh đạt được thủ thắng lý t h ố n g phạm ở vô cùng phấn khởi mà chuyển ra kính phóng đại cẩn thận tổng kết một phen sau khi lập tức tước dẫn nghệ mặt ra bởi vì ở hết thể trang báo bên trong nhắc tới lao lý câu gộp lại không vượt qua được mười cú bốn mươi từ đơn mà tán dương jona đ â u cùng có lù cạ từ ngữ chí ít là hắn gấp một vạn lần đại gia coi như là trợ lý huấn luyện viên lão cách ở qua báo chí xuất hiện tỷ lệ cũng so với chủ và thợ muốn cao lẽ nào chủ và thợ liền thật sự như thế thiếu hụt ưu điểm tuy rằng tiên lý mã thường có bá nhạc không thường có thế nhưng chủ và thợ như vậy chạy hăng hái thanh thoát tiên lý mã làm sao liền không đụng tới một cái bá nhạc đây hoán niệm trần truồng hoán niệm có điều rất nhanh thân barcelona truyền thông ngất sở hót cùng đây l y sở hót liền đầy đủ lao lý trần chuồng lòng đấu kỵ cùng hư vinh hai nhà này báo chí vừa vặn cùng báo mát ca báo hạt ngược lại chúng nó đối với riêu sáu bóng đại thắng mạ lộc cả cùng do béo trình diễn hát t r ị sự tỉnh qua loa mang quá hầu như tám mươi phần trăm độ dài đều dùng với đưa tin r i ê đại xoáy mới thùng cơm lý trận đầu lý thống phạm chỉ huy có lủ cả xuyên vào tấn công lúc cho h ề bị hoàn chỉnh khắc ở báo chí thủ bản hình ảnh trên cái kia làm điệu làm bộ một mặt tưởng hồng diêu chủ xoáy vung vẩy hai tay ánh mắt sốt ruột m à cấp bách tựa h ồ bị biển sâu c ự thú gỗ t i ể u lạ ở phía sau truy đuổi hình ảnh phía dưới phối có văn tự giải thích đây chính là thùng cơm ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba mươi hai bất ă n bất m ặ c vì béc kham chương ba mươi hai bất an bất mặt vì béc kham đồng thời lý thống phạm ở jona đâu cái thứ nhất ghi bản sau khi điên quần k ê u khích mạ lộc cả p a n bóng đá hình ảnh cũng bị tỉ mị đăng lại thậm chí cả tạ lộn lì a địa phương thể dục đài truyền hình ở buổi tối hôm đó hoàng kim thời gian nhiều lần truyền phát tin đoạn này hình ảnh phớt lò rẹt này hại người ở chính mình chuyên mục bên trong càng là giả vờ giả vị địa lấy một cái phổ thông phan bóng đá thân phận đối với lý thống phạm hành động này đưa ra tối nghiêm khắc nhất phê bình thực sự khó có thể tưởng tượng ở la liga trên sàn thi đấu lại sẽ xuất hiện như vậy xấu xí một màn diêu đại xoáy mới thô tục như vậy không thể t ả vụng về biểu diễn để ta quả thực không thể nào tin nổi con mắt của mình ta cho rằng đủ nên đối với như vậy ác tính nơi lấy trừng phạt nghiêm khắc nhất bốn bái miệng sau ba ngày lý thống phạm quả nhiên thu được tây ban nha liên đoàn bóng đá lên đến bốn mươi bốn bảng anh hóa đơn phạt vừa lĩnh đến trong túi vẫn không có ô n h i ệ t lương tuần phần phật thiểm cánh ở lao l ý ai toán gần chết trong ánh mắt bay vào liên đoàn bóng đá ngân hàng tài khoản đương nhiên mã lộc cả câu lạc bộ cũng bởi vì phan bóng đá khiêu khích cử động trả giá đánh đổi mười vạn euro phạt tiền đồng dạng để mã lộc cả câu lạc bộ chủ và nạt sẽ đức chảy nhiều máu đồng thời giờ cờ giờ mã lộc cả bị trừng phạt đón lấy liên tục ba cái chủ cuộc tranh tài nhật không cho p a n bóng đá vào sân xem bóng k h thực đối với lý thống phạm xử phạt đã toán là phi thường phi thường nhẹ dựa bất luận là cầu thủ vẫn là huấn luyện viên trưởng trong trận đấu xuất hiện khiêu khích f a n bóng đá cử động bình thường đều sẽ bị thêm vào cấm thi đấu may là mã lộc cả f a n bóng đá đánh ra cực lớn xỉ nhục người trung quốc quảng cáo trước đồng thời lại có lý thống phạm trung thực chó s ă n báo mát ca tân duệ phóng viên du b ẻ n ở tỉ mỹ thu thập tư liệu tư liệu sau khi liên tục phát biểu nhiều bài văn chương vì là lao lý giải oan thêm vào d i ê u câu lạc bộ cao tầng đại lực hoạt động mới khiến lý thống phạm chạy trốn cấm thi đấu xử phạt có điều lý thống phạm dù cho bởi vì tổn thất lượng lớn gốc rễ của mọi tội ác đau lòng không ngớt thế nhưng ở đây sau tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc nhưng không hề hối hận địa lớn tiếng lần sau bé ma bơ gặp gỡ mạ lộc ạ nhất định sẽ làm cho antonio tợ giặt từ trong nhà kiếm bóng số lần vượt qua vị trí bốn g i n g có v i ngược chạm vào tất sát ta ly thống phạm chỉ có điều là một cái chó ngáp phải rồi tiểu phất thành các ngươi coi như là đem chủ và thợ nhét vào b u ồ n cầu trùng đại tiện lao tử cũng chỉ có điều là chửi ầm lên vài tiếng xong việc nhưng muốn x ỉ nhục ta tổ quốc thử một chút xem phóng ngựa lại đây ba nay cùng bóng đá không quan hệ mà ở xa xôi trung quốc một hồi duy trì gần một tháng quy mô lớn mạng lưới luận chiến ở la liga vòng thứ nhất sau khi rốt cục đụi bẩm lắng xuống vô số đáng yêu c ổ động viên đang bốc lên bị cha mẹ mắng bị lao bà mắng bị bạn gái mắng bị nhi tử phiền bị bạn già hung các loại nguy hiểm thức đêm vừa ý ư ơ n g năm bộ tiếp sóng r i u mazit trận đ ầ u lúc xoa buồn ngủ mông lung con mắt đ ề u lên sợ hãi huấn luyện viên r i u mazit chỗ ngồi quả nhiên ngồi một cái phương đông mặt liền được gọi là trong lịch sử tối không đạo đức nghề nghiệp bất lương kỹ người phạm t ẩ ngang đồng hải ở toàn quốc p a n bóng đá dùng ngòi bút làm vũ khí dài đến hơn hai mươi ngày sau mắt nước mắt lưng mà tìm hồ trang web quốc tế thể dục diễn đàn cũng trong nháy mắt bị phan bóng đá liên tục không ngừng tiếp mời c ă n g nước cờ cờ tờ vờ năm điện thoại tuyến hồng ngoại thành danh xứng với thực tuyến hồng ngoại kinh h ỉ như đ i ê n hướng cổ động viên ở liên tục b á t mười mấy tiếng đều không thể chuyển được tình huống q u a n điện thoại chửi m à n ó do dự quan sát một tháng cờ cờ tờ vờ rốt cuộc quyết định phái phóng viên đi tới tây ban nha mazip phỏng vấn vị này dường như tôn hầu tử như thế đột nhiên từ tảng đá khe trong đụng tới quốc tịch trung quốc nhà giàu huấn luyện viên ở toàn thế giới lên nào phức tạp bên trong lý thống phạm đắc ý mà t r ạ c ở gian phòng bắt đầu mưu đồ đã lâu Beckham cải tạo kế hoạch. thông qua do béo gần nhất trên sân biểu hiện lý thống phạm hiện tại đã hoàn toàn xác định chính mình sửa chữa ý định ban đầu không có sai ở lại một lần suy nghĩ tỉ mỉ sau khi lao lý quyết định lập tức bắt đầu sửa chữa nguyên nhân rất đơn giản ở giải đấu vòng thứ ba diêu sắp sửa xa phó nu kem sân khách khiêu chiến lao van ra barcelona tiểu sọ tạ gà gỗ quá non nếu như ở quốc gia đẹp bị tiếp tục đảm nhiệm đội bóng đơn tiền vệ trụ như vậy dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút đều có thể đến ra kết quả jona đi nô thủ lĩnh barcelona khủng bố giữa sân nhóm tấn công gặp xem xe ủi đất như thế đem béo mập nộn tiểu gà gỗ nghi nát dường như sói đói n ó lấy ra bốn tay i ibmt i chỉ t ba mươi Chỉ đầu tiên mở ra fm hai nghìn bảy l chọn đọc lưu trữ giữa lúc lý thống phạm còn ở suy nghĩ đến cùng nên làm gì sửa chữa bếp kham có liên quan thuộc tính lúc hệ thống như là nhắm ngay thời gian chuông báo lenken lenken một trận lo tượng hình ảnh trên nhảy ra vô số để lý thống phạm dục, dục t cả bản bắt tay chỉ tinh tế tính toán thêm thêm giảm giảm sau khi phát hiện mình còn lại còn còn lại chín mươi chín điểm điểm số nhân phẩm cơ bản duy trì tài chính thu chi cân bằng nghĩ như vậy đến dùng tiền dễ dàng kiếm tiền cũng không khó mà có điều nghĩ lại lại một cân nhắc không đúng loa suýt chút nữa bị g lê t ẩ m này mặt ngoài giả tạo mê hoặc điểm số nhân phẩm là không tiêu hao bao nhiêu thế nhưng cái này hài hòa cục diện chủ yếu là nhân vì chính mình cũng không có quy mô lớn dối trá mới mới hình thành thì như lần này sân khách đá với mạ loca fm hai trăm bảy mươi con dùng một lần đẩy nghĩ phải ra sáu không đại thắng kết quả nhưng là vạn nhất đối đầu barcelona như vậy đội mạnh đây cái tia đến nhiều lần lưu trữ bao nhiêu lần nhớ tới trước đây fm c i a z game trên diễn đàn có cái lựa chọn tờ giờ mi ở lít chung du đội bóng nựu cá s ổ hèn bọn anh em một cái nước mũi một cái lệ địa mở t ổ t tít nói mình uống chín bình vương lão cắt thức đêm đến bình minh trước sau đọc đương hơn năm mươi thứ mới chiến thắng nhà giàu arsenal vậy cũng là hơn năm mươi thứ không phải bình thường lưu trữ ba nếu như ở trước mắt la liga bên trong gặp phải tình huống như thế vậy thì ta lao lý gặp chặt chẽ vững vàng trở thành đại bộ đồ ăn hơn năm mươi thứ không phải bình thường nhiều lần lưu trữ phóng tơi chính mình trong máy vi tinh cái này nham hiểm vô hạn lưu hệ thống bên trong vậy thì ý vị một trăm điểm điểm số nhân phẩm muốn vây vây tay nhỏ cùng lao lý nói gặp lại nghĩ tới đây lý thống phạm vậy cũng bỏng như thế bành trướng một vòng đầu to lại thu về đi không ít xem ra còn phải cong đuôi biết điều là người định ra rồi bớt ăn bớt mặc dối trá nhặt dạo lý thống phạm bắt đầu sửa chữa bếp ham nam ba dô đen cầu vuốt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba mươi ba chung thành độ một trăm đội tiềm lực ba trăm l i chương ba mươi ba chung thành độ một trăm đội tiềm lực ba trăm mở ra ép mở số liệu máy sửa chữa chọn đ ọ c đang tiến hành đêm sau đó tìm xô b ế hàm thời gian ngắn ngủi sau khi tiểu bét tình huống căn bản đại loại bên trong số liệu liền sôi nổi đáy mắt tiềm lực một trăm tám mươi trước mặt năng lực một trăm sáu mươi bốn trong nước danh vọng tám nghìn năm trăm chín mươi chín quốc tế danh vọng tám nghìn năm trăm chín mươi chín giá trị bản thân tám m ư ơ sáu một nghìn tám đơn vị bảng anh thân thể trạng thái một mươi nghìn thi đấu trạng thái một trăm linh năm lao lý đại khái nhìn lướt qua nói thật ở nổi danh ngôi sao bóng đá bên trong tiểu bé số liệu này cũng không trói mắt thậm chí có thể nói khá thấp xem ra hệ thống cũng không phải rất xem trọng đã tuổi già vạn người mê đồng hải có điều những này không là vấn đề bởi vì lao lý bất ngờ phát hiện một cái làm hắn kinh ngạc số liệu trung thành độ một trăm n h ư thế sao khả năng lý thống phạm nhớ rõ coi như là đã bị lý thống phạm mở ra tiểu táo có lù c ả cùng do béo đối với mình trung thành độ cũng có điều hơn sáu mươi một điểm tại sao vẫn không có nếm trải ngon ngọt b é t kham lại làm đạt một trăm cảm động thật là cảm động lý thống phạm quyết định cố gắng sửa chữa một phen tiểu b é t ta không thể để cho dòng chính đau lòng không phải liền lao lý cắn răng một cái tiêu hao một điểm điểm số nhân phẩm đem bếp kham tiềm lực sửa chữa thành ba trăm tiếp theo tiếp tục quan sát b e c k ham cái khác trọng yếu số liệu ở năng lực đại loại bên trong xu hướng bị thương 25. giải thi đấu 80. dự đoán 69. sáng tạo tính 84. quyết tâm 95. đoàn đội hợp tác 89. thi đấu tập trung vào 97. tại đây một đại loại bên trong lý thống phạm quyết định chỉ sửa chữa xu hướng bị thương này một hạng bởi vì trước đã sửa chữa b e c k ham mức tiềm lực vì lẽ đó năng lực đại loại ngoại trừ xu hướng bị thương ở ngoài cái k h á c các hạng trị số theo trên thực tế lượng v ấ n luyện sẽ tự động dâng lên không có cần thiết lãng phí nữa điểm số nhân phẩm đối với xu hướng bị thương như vậy thế lực đen tối lý thống phạm sửa chữa lên không chút nào nương tay một t u ố t đến cùng trực tiếp sửa chữa thành không sau đó liền đến lần này đệ nhất thu heo kế hoạch bồi dưỡng trọng lượng cấp phân đoạn gác cổng cùng vị trí đại loại sửa chữa chỉ có đem vị trí năng lực trị sửa chữa sau khi vạn người mê mới gặp từ một cái nước anh thức tiền vệ cánh hoa lệ đại xoay người có cùng g á gỗ đi ở ra cướp bắt t n cơm năng lực gác cổng thuộc tính tự nhiên không cần cân nhắc vị trí thuộc tính bên trong Bách kham hiện hưu số lý i Người giác, giữa Giữa giữa Tiến Người trái, ệ vệ, vệ u Hậu Hậu Trung là lộ, l Thủ hốt thủ Tấn tự Phòng cánh, Cánh Cánh phải, môn, công sân, sân, sân, 1. 1. 1. 10. 10. 15. 1. 1. 15. 18. 10. đạo, do, 6. thống phạm không làm suy nghĩ trực tiếp c h u ộ t cờ l ệ n tiến hành sửa chữa đem phòng thủ hình giữa sân từ 10 t ă n g lên tới 20. đem giữa sân từ 10 t ă n g lên tới 20. đem tấn công hình giữa sân từ 15 t ă n g lên tới 20. đem trung lộ từ 10 tăng lên tới 20. trở lên sửa chữa cộng tiêu hao 4 điểm điểm số nhân phẩm thêm vào dùng cho sửa chữa tiềm lực cùng xu hướng bị thương 2 điểm điểm số nhân phẩm lần này sửa chữa cộng tiêu hao lao lý 6 điểm hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn còn còn lại 93 điểm thật vất vả kiếm lời đến điểm số nhân phẩm vẫn không có ở lý thống phạm trong túi tiền ô n h i ệ t liền xây 77 đ i ể m có điều lao lý trong lòng rất thoải mái liền hướng về phía tiểu béc khó mà tin nổi 100 điểm chung thành độ này s điểm điểm số nhân phẩm dùng được ngày hai tháng t khoảng cách giải đấu vòng kế tiếp diêu ma dít sân nhà lên chiến g e tafe còn có một ngày d i i mươi chín ngày vừa đánh xong cùng mã lộc cạ thi đấu khoảng cách có điều ba ngày danh xứng với thực một tuần xong thi đấu trợ lý huấn luyện viên gỡ giấy đ ỡ không ngừng kêu khổ chỉ là từ mã lộc cạ đảo tới tới lui lui đi xe buýt một ngày nhiều thời giờ phải tiêu hao ở trên xa lộ cao tốc ngắm phong cảnh thẻ nhạt bên trong ngày hai mươi tám theo lệ đội viên theo lệ nghỉ ngơi hai mươi chín ngày buổi sáng thể có thể hồi phục huấn luyện buổi chiều tiến hành chiến thuật diễn luyện ở lý thống phạm dốc hết sức dưới sự kiên trì b e c k h a m xuất hiện ở đội bóng tiền vệ trụ vị trí biểu hiện từ vừa mới bắt đầu không biết làm thế nào dĩ nhiên càng ngày càng thành thạo yêu luyện đợi được buổi chiều chiến thuật diễn luyện kết thúc b e c k h a m ở trong đội mô p h ò n g đối kháng bên trong dĩ nhiên chuyển xa kiến tạo do béo cùng d â u các hai lần giữa sân chặn lại tỷ lệ thành công đạt đến kinh người 66% giao ra một ba lần hữu hiệu soạn đức đây tuyệt đối là một cái hình b e c k h a m bất luận là cầu thủ vẫn là công nhân viên đều dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn đứng ở sân huấn luyện một bên bãi khốc lý thống phạm ai cũng biết tiểu b ẹ k m ấ y ngày nay đang làm gì làm vạn người mê một mặt kiên định ngồi xếp bằng hít sâu hoặc là ngồi ở phòng thay đổ bên trong không ngừng đem ngón tay của chính mình lũ thành bánh quay trèo hoặc là ở huấn luyện sau khi trong miệng nói lẩm bẩm địa dựa vào tường độ lập tất cả mọi người đều sẽ che miệng lại vụ n trông nhạc trong lòng âm thầm cân nhắc david sẽ không xử đắc tội rồi thủ lĩnh chứ nào có huấn luyện như thế phương pháp thế nhưng ngày hôm nay b e c k h a m biểu hiện để bọn họ chật vật răng rơi đầy đất đứng ở sân huấn luyện một bên vị này màu đen pho tượng đột nhiên ở mọi người trong lòng cất cao ngàn trượng trăm trượng cơ linh một điểm bắt đầu cân nhắc làm sao cũng từ huấn luyện viên trưởng nơi nào lấy được một phần tiền đạo khủng bố phá cửa hoặc là cầu thủ chạy cánh vô địch đột phá hơn người chuyển vào trong một trăm đơn tám thước giới thiệu mỹ nữ của chính mình mội Mua đương nhiên t r cũng có ngoại lệ huấn luyện viên thể lực án chú lô mệ đạ vừa vặn ngược lại hắn cảm giác mình mới là cái kia phì chiến chiến cá hồi chuông đang nằm ở đao bản trên chờ đợi lý thống phạm giải phơ bốn buổi chiều sáu lúc nữa chiến thuật huấn luyện kết thúc vì bảo đảm các cầu thủ thể lực lý thống phạm vung tay lên hoàn toàn không thấy trợ lý huấn luyện viên gỡ giấy đợ i liệu mạng quăng tới được thu ba cho các siêu sao thả nghỉ nửa này g chiều nay hai điểm t r ư ớ c majit sở hot city tập hợp gợ dậy đỡ thần thần có thần nhãn cầu đều suý đã tê dần cũng không có ngăn cản thùng cơm ở lòng hư vinh rất lớn thỏa mãn sau khi đại xá thiên hạ vội la lên l e ngày mai nhưng là chủ cuộc tranh tài vạn nhất không có vạn nhất lao cách chỉ là g ê ta phê tiểu hỏa tiểu tử nhắm mắt lại đều có thể thắng ly thống phạm tản nhẫn mà mài nhà để sật t ở cái kia nước đức g ố biết đến cùng ai càng ưu tú gợ dậy đỡ bỗng nhiên tỉnh lộ nguyễn lai vị này ra cùng g h ta phê h u n luyện viên trưởng sật tờ so kẻ có điều ngẫm lại sật tờ trước đây của nôn cũng khó trách như vậy đến cùng chức nước đức giữa sân nói cái gì để lao lý như vậy nhớ mãi không quên đây nam ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 34. cơ cơ tờ vờ phái tới siêu tầm tổ chương 34, cơ cơ tờ vờ phái tới siêu tầm tổ ta cho là mình so với thùng cơm càng ưu tú càng thích hợp làm r i ê u ma dít huấn luyện viên ở sau đó trực tiếp đối thoại bên trong ta gặp hướng về toàn thế giới chứng minh điểm này đây là sập tờ đang tiếp thu tây ban nha đài truyền hình quốc gia kinh thể thao phóng viên phỏng vấn lúc nguyên văn người đức nói như vậy là có nguyên nhân mùa giải trước sau khi kết thúc diêu tiến hành quy mô lớn chủ xoái nghe thử người italy cạm kéo lộ cùng người đức sật t r đều là đứng đầu ứng cử viên sật t r bản thân cũng một lần cho rằng và o ở rio mazit năm chắc ai biết nửa đường giết ra lý thống phạm cái này hôn thế ma vương trình dạo kim đem mình chỉ lát nữa là phải tới tay chén vàng cho mạnh muốn nói không hận đó là giả lý thống phạm đối với này rất tức giận các truyền thông bởi tiên tiên c ầ u c ạ i không được ăn cất gen quyết định mãi mãi cũng quạt gió thổi l ử a trộm gà bắt chó ngược lại cũng thôi ngươi nói một mình ngươi tám bậy che đánh không được hắn đội huấn luyện viên trưởng mù ồ nào cái gì nhỉ đều là ăn huấn luyện viên chén cơm này người hài hòa một điểm được không có chút đạo đức nghề nghiệp được không? Lại nói, ngươi so với thùng cơm ưu tú câu nói này nếu để cho vạn dặm ở ngoài vĩ đại trung quốc cư dân mạng biết tuyệt đối sẽ c h ú n g cử năm nay thập đại não t ả n trích lời so với thùng cơm ưu tú nhiều người dám như thế trắng trợn lẽ thẳng khí hùng nói ra ngươi s ậ t tờ vẫn là trong lịch sử người số một lý t h ố n g phạm vào lúc này mới phát hiện em ấ đưa cho mình này đ ỉ n h thùng cơm m ũ âm lên người đến cũng là một cái không chỗ nào bất lợi v ụ khí bốn trở lại nơi ở lý t h ố n g phạm nhìn trống chân tủ lạnh cùng lung ta lung tung gian phòng trở nên đau đầu xem ra nhà quá to lớn cũng có điểm không tốt tối thiểu ngươi muốn quét dọn một chút vệ sinh phải tiêu tốn một thời gian nửa ngày Cái trước cẩn cái có cho chính công cái công hoặc giống tới gian giấm bụi thổi đi đến tìm ra chính công ty xin mời một cái điểm thời gian nào như không phòng nhỏ, không thận đến thả thể hết thẻ tìm ty một ra qua đều ở mở đem lý à người hầu. l thống phạm đại thể suy nghĩ một chút cho rằng đây là sáng suốt nhất quyết định tính toán đâu ra đấy cũng hoa không được mấy cái miếng đồng còn có thể tăng cao chất lượng sinh hoạt có nói n thế nào ta hiện tại cũng là cầm lương tuần cao cấp người làm công làm người không thể quá trần khải ca không phải bất quá hôm nay không kịp lý thống phạm quyết định tiếp tục đi chỗ đó nhà gọi là hữu duyên tiên lý năng tương lộ trung quốc t i ê u đốt quán ngủ ngáy một bữa ăn tối đang lúc này có người gọi điện thoại chủ nhân điện thoại đến rồi điện thoại sao còn chưa nghe điện thoại đây chung điện thoại di động văng lên bi bô tiểu đồng âm tức giận lý thống phạm vội vàng nhận lấy điện thoại cái này linh em chỉ có trong nước điện thoại của bạn mới phải xuất hiện sẽ là ai chứ l ý đại giáo luyện ta là thùng cơm đi ra ăn một bữa cơm chứ lý thống phạm vui vẻ là phạm tổ ngang điện thoại thời đại học cả lớp tổng cộng có hai biệt hiệu gọi là thùng cơm kẻ xui xẻo một cái là chính mình một cái khác chính là phạm tổ ngang có điều cháu trai này xưa nay đều sẽ không tự xưng thùng cơm à ngày hôm nay làm sao biết điều như vậy vô sự lấy lòng không gian tức đạo phạm đại ký giả ở tây ban nha đủ mị giới mai danh nhận tích làm sao ngày hôm nay như là trá thi như thế nhảy ra ngoài lý t h ố n g phạm mang theo hiếu kỳ đi tới trong điện thoại ước định địa điểm rất khéo phạm tổ ngang địa điểm dự định chính là h i ế u duyên t i ê n lý năng tương nộ g trong bao xương lý t h ố n g phạm nhìn thấy gầy trơ xương phạm tổ ngang không khỏi giật n à cả mình tiểu tử ngươi mới từ hễ thi ô đi a chạy nạn trở về sao hôn thành d á n g vẻ ấy còn không phải là bởi vì ngươi phạm đại ký giả một cái nước mũi một cái lệ khắc tố vì đưa tin ngươi chủ và thợ đ ạ ở toàn trung quốc cư dân mạng nước bọn bên trong rót gần một tháng Nói, phạm tổ ngang một cái chán, chỉ vào ngồi ở bên cạnh bốn n cái Phạm chỉ một Tổ g vô vào ở ư ờ i giới thiệu, mấy vị này là ta đồng nghiệp mới, hướng Thống Phạm này đồng về vị Lý là ta mấy c ờ c ờ t ờ vờ viên, công nhân đây ế n phỏng vấn ngươi. vờ. Đệt, đ tờ cờ cờ tờ đây chính là thiên vương lão tử đệ nhất nó đệ nhị trung quốc cờ cờ tờ vờ a lại chuyên môn phái người đến phỏng vấn ta lẽ nào nhà ta mộ tổ trên bút khói xanh lý thống phạm sướng sở đột nhiên ý thức được ta thân phận bây giờ không giống làm toàn quốc dạy học hào môn đệ nhất người quả thật có chút tư cách để cờ cờ tờ vờ trân chạy phạm tổ ngang chỉ vào mặt trước nho n h ã người trung niên bắt đầu lần lượt giới thiệu đây là s i ê u tầm tổ núi hạ lan hạ tổ trưởng bên cạnh đại mỹ nữ là tả t i ể u thanh tả mượn muội hai vị này là đinh lỗi cùng t r â n vũ đều là ngay thẳng hán tử lý thống phạm cẩn thận từng ly từng tí một dọn song biểu hiện trên mặt theo phạm tổ ngang giới thiệu gật gật đầu chào hỏi dù sao cũng là cờ cờ tờ v ợ à, người ta cho mặt ta còn phải cẩn thận địa đồ lấy vạn nhất nhạc cái không thoải mái nói không chắc này thông phỏng vấn trở về đưa tin lao lý liền thành toàn dân công địch tự mình rót là không có gì vạn nhất để ngay thẳng hàm hậu cha mẹ ở trên t v nhìn thấy chính mình ác liệt hành vi Cái kia phỏng tổ r n đảng viên cha không để ý chính mình hơn 30 năm nầu cũng đến vượt qua biển cả nhắc tới gỗ tỉ cao nhi tử tính cơ, thuận tiện đem nhi tử, chân chó, đánh g gối gỗ giai gây để đem cả viêm vượt tới tra phát tắc tỉ tử tử, qua cao khớp chó, ý cấp, bốn.、Tổ、trường núi hạ lan mang một bộ màu đen thô không kính mắt trong lời nói có vẻ hiền lành lịch sự rất dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt duy nhất nữ đồng bào tả t i ể u thanh chừng hai mươi khoảng t r ư ờ n g trái phải phải là một ngoại cảnh chủ trì thịt quần jean trang phục dung mạo không coi là kinh diễm nhưng thế là lông m ả y xả mâu trong lúc đó có một loại giang nam nữ từ đặc hữu nhu thuận làm cho người ta ngoan ngoãn cảm g i á thoải mái cho tới trương vũ cùng đinh lỗi hai người thân cao đều vượt qua một m t á cao lớn và vỡ hẳn là thợ c h ủ hình loại hình tính cách có chút như quen thuộc s ắ c thực như phạm tổ ngang từng nói đều là ngay thẳng h á n tử núi hạ lan là cái rất hiền hòa người lời nói hài hước khôi hài phi thường giỏi về điều động bàn ăn bầu không khí bởi vậy mấy người ngồi vào chỗ của mình không tới mười mấy phút bên trong bao xương liền không ngừng chuyển ra tiếng cười c ơ m nước trên tề sau khi núi hạ lan bưng lên chén rượu trong tay cười hướng về lý thống phạm h ỏ i t h ă m l ã o đệ anh hùng xuất thiếu niên a ngươi thật là xem như là vì là ta trung quốc bóng đá g à n h lại mấy phần mặt mũi chén rượu này lão ca ca ta lấy một cái phổ thông phan bóng đá thân phận mời ngươi lý thống phạm cân nhắc đường này bước lên một câu khá là phù hợp đảng viên cha tính tình lời nói â đều là đảng dạy dỗ tốt lắm phúc phạm tổ ngang mới vừa uống đến trong miệng trà v a n g một chỗ t ả tiểu thanh cũng che miệng cửa nhẹ núi hạ lan cũng vui vẻ không nghĩ tới l a o đệ như thế hài hước có điều này nhưng là khách khí không phải ta biết l a o đệ ngươi lo lắng ngươi yên tâm chúng ta c ờ c ờ tờ vờ sẽ không giống những địa phương kia đại như thế nhằn lôi bắt quái ngày hôm nay lần nói chuyện này không phải phóng viên cùng phỏng vấn đối tượng cầu tâm đấu giác núi hạ lan đẩy một cái kính mắt giá chỉ vào mấy người kia tiếp tục nói chúng ta này mấy cái đều là phan bóng đá chân chính cổ động viên nghe nói giữa đại diện muốn tới phái người phỏng vấn n g ư ờ i từng cái từng cái tốn không ít tâm tư mới được toàn nguyện lão đệ nói thật sự ngươi có thể q u á cho chúng ta mặt dài Ảch, đề tài hơi trùng xuống trùng lý thống phạm quyết định phân tán một hồi đoàn người sự chú ý cắp lên một cái đùi gà xiềm cười định nói ân nhà hàng này thịt bò mùi vị rất tốt phút đùi gà ăn ra thịt bò vị phạm tổ ngang hiện tại thật sự rất giống đưa cái này ở chính mình mới về ty trước mặt giả ngây giả dại khốn nạn vừa lúc chết nam ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba mươi lăm lãnh đạo cũng uống nhiều rồi chương ba mươi lăm lãnh đạo cũng uống nhiều rồi phạm tổ ngang hiện tại thật sự rất giống đưa cái này ở chính mình mới về t i trước mặt giả ngây giả dại khốn nạn vừa lúc chết hạ lan sơn nhưng không tức giận bưng chén rượu lên khẽ mỉm cười xem ra lao đệ là bị tây ban nha những người đồng hành cho chính sợ như vậy đi chúng ta ngày hôm nay chỉ nói phong nguyện bất luận quốc sự lao ca ca ta trước tiên làm vì là thận nói dơ ly rượu lên điu một tiếng uống cạn sau đó sáng một cái đáy ly này hạ lan sơn là cái cáo giả đã sớm nhìn ra lý thống phạm trong lòng lo lắng Ca nói thật, lúc o Lý đ n này t â đến cờ cờ tờ vợ cũng không phải kẻ tầm thường đã từng liền báo chí nhân bành bành bao như vậy vô liêm sỉ tin tức đều có thể bịa đặt đi ra lao ly dám sao dám vừa thấy mặt đã xuất phát từ tâm can nếu không nói chuyện quốc sự cái tia lý thống phạm ít nhất có thể thả nửa dưới tâm cậu ngữ nói được lắm nhân sinh có b ú n thích đêm động phòng hoa trúc ghi tên bảng vào lúc lâu hạn gặp cam lâm tha hưng ơ nộ cố chi ngày hôm nay có thể ở ma dít quán cơm nhỏ bên trong cùng đồng bào đồng thời ăn bữa cơm đối với cả ngày cùng châu âu lão mao tử giao thiệp với lý thống phạm tới nói cũng được cho tha hưng ơ nộ cố chi là vui vẻ vì lẽ đó lao lý vẫn là rất cao h ứ n g tích lý thống phạm vừa tiến vào trạng thái những người khác tự nhiên dễ nói chuyện trên bàn rượu lại náo nhiệt lên khí chất mỹ nữ tả tiểu xanh mơn mận nợ nụ cười bưng chén rượu lên ly lại giáo luyện tiểu nữ tử mời ngươi một chén ngươi có thể chiếm được cho mấy phần mặt mũi、nha. nói xong cũng một hơi uống cạn lý thống phạm hít vào một ngụm khí lạnh con mụ này cũng là cái thâm tàng bất lậu chúa ơi phải biết ngày hôm nay vì tìm điểm quê hương vị uống rượu là phạm tổ ngang cố ý điểm bắc kinh tinh phẩm hồng tình nhĩ hoa đầu n à y một chén tử xuống t i ể u lượng điểm nhỏ ba thước hán tử cũng phải choáng váng đầu một trận n à y tả tiểu thanh uống xong lại mặt không đổi sắc tâm không n g ả y có điều ta lão lý lên đại học thời điểm ở trên bàn rượu cũng coi như phải là nhân vật có tiếng tăm ở mỹ nữ trước mặt tự nhiên không thể yếu thế rất thẳng thắn liền làm ba chén thật bốn nam những đồng bào cao dọ ồn ào rượu đồ chơi này quả nhiên là nhân tế giao du thuốc bôi trơn、Hai. ba chén rượu và bụng trong phòng khách bầu không khí liền đặt đến ở r i ê u các siêu sao trước mặt bãi khóc ra vẻ lý thống phạm nội tâm cái kia bị một ngạt hồi lâu nín nhịn từ từ hiện lộ bản sắc hai đứa thật hoa năm người đứng đầu hoa tám con ngựa hoa sáu h ì sáu sáu ba trung quốc đặc sắc bàn rượu văn hóa tràn lan lên năm người đàn ông mang theo bình rượu v u n g quyền tả t i ể u thanh cười hì hì cho mọi người rót rượu bên trong bao xương tổ quốc sơn hà một mảnh hồng đại đại hải hòa sáu rượu qua ba lượn năm mươi sáu độ hồng tinh nhị h a đầu bị mấy người như là quán nước sôi như thế uống và bảy tám bình lý thống phạm không dám tiếp tục uống Còn t i ế phản tục n tổ ngang à y m i p h lúc này là thật sự thật sự t á n vỡ mặt đều tái rồi sớm biết ly thống phạm diệu phẩm kém như vậy chút gì hồng tình nhị hoa đầu à lần này được rồi ở mới về thi hạ lan sơn trước mặt gia đại dương tương ai biết cái kia nho nhã tuấn tú hạ lan sơn mang theo không nhị hoa đầu chiếc lọ đứng lên đến không phong độ chút nào địa c h ủ c h ủ cất mũi cười ha h a lao đệ có khí phết lắm lao ca ca lúc này mở mắt ngươi cứ việc phóng nhửa quá khứ chém đầu chó chủ và thợ ở đây dưới vì ngươi trợ uy hò hét cảm t ì n h lãnh đạo cũng uống nhiều rồi lần này liền ngoan ngoan tả tiểu thanh cũng tức sạ mặt lại bộ ụ mặt chui vào bàn xuống lãnh đạo rượu phẩm cũng không tấp bốn rio ma dít sân nhà nên chiến ghe ta phê thi đấu đem với tây ban nha địa phương thời gian ngày ba mươi tháng tám buổi chiều hai mươi hai không điểm đúng giờ bắt đầu Cuộc tranh tài này cũng bị xem thành là người đức sật tở cùng thùng cơm ly trực tiếp tranh tài trước đây sật tở đang tiếp thu phóng viên phỏng, viên phỏng vấn lúc phát sinh khiêu chiến tuyên ngôn để truyền thông đem đưa tin trọng điểm tập trung ở hai vị chủ x o á i cá nhân ân đ oán bên trên bởi vậy thỉnh thoảng có phóng viên đi tới majit sở hot city yêu cầu phỏng vấn thùng cơm hy vọng hắn có thể nói một chút đối với sật tở cái nhìn cái nhìn chủ và thợ đối với cái này mưu nâu người đức cái nhìn lớn hơn có điều ngã một lần khôn ra thêm lao lý vẫn là rất lý trí âu nghiêm chính mình thùng ỗ d a như thế miệng rộng những phóng viên này chỉ hiểu bảo ngựa đội trắng thay đen bản lĩnh xuất thần nhập hóa chỉ cần ngươi cho hắn một Hắn lý à có thể đem Nam Bắc cực băng sơn đều cho đó thể tan. hòa đem đều Nam bằng sơn Vì lẽ l thống, thống, thống phạm là ấ y ở mười giờ sáng đi tới majit sờ port city ngày hôm qua cùng cờ cờ tờ vờ những đồng bào cụm rượu quá đầu sáng sớm chín giờ vừa qua làm thế nào cũng ngủ không được ở tại nơi ở cũng không có chuyện làm Đi ra lý thống phạm đi vào một điểm phát hiện tăng cường huấn luyện cầu thủ đúng là mình lược chính và phụ dạ dẹp đi a mô tiến cử công kích hình giữa sân mới có hai mươi tuổi người cờ josi ở luca mộ gì đối với trẻ tuổi mộ gì tới nói từ khi hơn một tháng trước buổi chiều hôm đó từ bị đi a mô huấn luyện viên trưởng bợ lặn cổ ỵ vạn cổ vị kêu lên văn phòng bắt đầu từ thời khắc đó nghề nghiệp của hắn cuộc đời liền hoàn toàn thay đổi gia nhập liên minh t r ò m sao long lánh r i u mazit đối với hắn mà nói như là nằm mơ như thế tuy rằng trước làm đi a mô đội chủ lực hắn ở cờ j e r s i ở trong nước danh tiếng dần lên cao đồng thời may mắn tiến vào đội tuyển quốc gia tham gia vừa kết thúc nước đức các cụt thế nhưng mộ gì đối với mình nghề nghiệp cuộc đời quy hoạch còn là phi thường bảo thủ tốt nhất có thể xem cái khác cờ j e r s e ở cầu thủ như thế tới trước izvg bộ giáp chờ châu âu thứ chủ lưu giải đấu kiếm ra thành cựu sau đó sẽ tiến quân năm giải đầu lớn nếu như có thể xem tiền bối đạ v à cờ giờ như thế may mắn tại trước nghiệp cuộc đời bên trong gia nhập liên minh một lần định cấp câu lạc bộ cái kia đều xem như là cờ rơ x i ở cầu thủ vinh dự cao nhất thế nhưng vận mệnh thường thường sẽ ở ngươi tối không tưởng tượng nổi cái kia chống ngặt sắp xếp một lần ngươi xưa nay cũng không dám hy vọng xa vời kinh hỷ nam ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba mươi sáu một tin tức tốt một cái tin tức xấu chương ba mươi sáu một tin tức tốt một cái tin tức xấu hạnh phúc ở người trẻ tuổi lơ đáng trong nháy mắt liền g á n g lâm làm diêu mazit từ trên trời dáng xuống phát sinh mấy lúc trẻ tuổi mộ dị không chút suy nghĩ ngay ở trên hợp đồng ký tên không có một cái cầu thủ có thể từ chối diêu mazit triệu h á n mộ dị hạnh phúc m u ố n coi như là đi b ế t ma bơ làm thay thế bổ sung vậy cũng là một loại vinh quang gia nhập liên minh diêu sau khi mộ dị mới phát hiện mình dường như tiến vào đàn thiên nga vì con ở ánh sao dạng rỡ siêu sao trung gian chính mình chính là quê mùa cục mịt nhà quê đi tới chỗ nào đều là ánh mắt hoài nghi áp lực so với sơn còn chìm so với sơn còn nặng hơn may là lực chủ tiến cử mình và vẹt ra người kia vẫn ở cho trẻ tuổi cầu thủ cơ hội mặc kệ là trận đấu giao hữu vẫn là chính thức thi đấu chính mình luôn có thể được lên sân khấu cơ hội mộ gì nếu như là một cái người trung quốc vậy hắn nhất định sẽ hoài nghi chính mình mộ tổ trên có phải là cũng ở bước khói xanh t h à n h danh con đường đã hướng mình với tay thế nhưng muốn trở thành thần tượng đạ vỏ cờ g i ờ như vậy siêu cấp siêu sao quan dựa vào người khác hỗ trợ là không được tuy rằng người kia đã vì chính mình mở ra một cánh cửa sổ thế nhưng chân chính muốn đem thế giới bên ngoài mỹ cảnh vừa thu lại đáy mắt vẫn phải là dựa vào chính mình chủ động mở mắt ra đến xem nữ vì là duyệt kỷ người dung sĩ vì là người chi kỷ chết mộ dị đương nhiên biết người kia trên người bây giờ lớn bao nhiêu áp lực bất luận là truyền thông vẫn là f a n bóng đá đều đang đợi xem chuyện cười của hắn phảng phất người kia nếu như không thân bại danh liệt đó mới là va ti căng giáo hoàng cải tin thánh ạ lạ bình thường hoang đường hiện tượng nỗ lực luyện tập cố gắng nữa luyện tập luyện tập luyện tập lại muốn dùng chính mình trên sân biểu hiện đưa cho người kia mạnh mẽ nhất chống đỡ bốn mộ dị không có phát hiện người kia hiện tại đang đứng ở sân huấn luyện vừa nhìn chính mình lý thông phạm đã đứng ở sân huấn luyện vừa nhìn mộ dị huấn luyện đã có hơn một giờ mùi diệu còn hung hăng m ạ n tới đưa tay kéo thanh sắt rào chắ thổi mang có từng tia từng tia cảm giác mát mẹ t h ầ n phong mới đưa trong bụng rời sông lấp biển rất sức lực dần dần đẻ xuống nhìn mộ gì tới tới lui lui đá bóng kiếm bóng lao ly nhớ tới chính mình xanh miết năm tháng dầu hỏa dưới đèn lương đường tơ h phòng gian nhỏ bên trong đọc t ứ đơn trên con đường trưởng thành có người khắt chế có người phong túng bất luận thu hoạch chính là chua vẫn là ngọt cái kia đều là chính mình trồng dưới nhân lý thống phạm quyết định sau đó nhiều cho người trẻ tuổi này một ít cơ hội một trăm tám mươi chín tiềm lực hơn nữa liền bếp kham đều thẹn thùng nỗ lực trình độ không thành công không có thiết lý có q u y n không cần qua thời hạn hết hiệu lực nếu tay cầm thay đổi người khác vận mệnh quyền lực làm một hồi giá rẻ chúa cứu thế cũng không sao lý t h ố n g phạm không có quái dậy mộ di huấn luyện trực tiếp đi tới phòng làm việc của mình ca đ ư a dần tiếp thân nữ phiên dịch a l e x đang ngồi ở văn phòng khách trên ghế chờ hắn lý t h ố n g phạm tiếp theo hơi cảm giác say cấp tốc trên g i ớ i quét xuống cô nàng tóc vàng số đo ba vòng hạch mấy ngày không gặp vừa giận thả không í t hồ nỉ h thùng cơm tiên sinh nữ phiên dịch băng cái m ị nhãn có một tin tức tốt một cái tin tức xấu ngài muốn nghe cái nào trước lý thông phạm xoay người cho cô nàng này rót chén nước thả ở trên bàn ta chỉ muốn nghe tin tức tốt không muốn nghe tin tức xấu a lý e x cười đưa tiếng, kiện, tới duyên lấy trong phần văn một một từ ra bao l thống phạm t r o nhữ g tay, n c h t rủi i ệ u ro thông qua một tháng tiếp xúc lao ly đã hoàn toàn hiểu rõ và ăn cùng hẹo gửi dạ là cái gì mặt hàng dùng phan bóng đá trung quốc lại nói này hai anh em đúng ra thuộc về không lấp phái dòng chính truyền nhân căn cứ fm 2007 số liệu thống kê hai người mở truyền dài giải, giải vây thời điểm có 25% sát xuất đá lậu đối với hậu vệ tới nói đây là một cái trí mạng con số kỹ thuật kém cũng còn có thể nhẫn bóng phẩm kém cũng làm người ta nghiến răng n g h i ế n lợi mấy người này đều là xuất từ riêng huấn luyện cầu thủ trẻ đầy đủ phát triển lấy câu lạc bộ vì là nhà cao thượng phong cách ở mới gia nhập liên minh cầu thủ trước mặt vẫn v i n h vang đắc ý đóng vai gia trưởng nhân vật lý thống phạm tuyệt đối không thể cho phép đội bóng bên trong có như vậy cất chuẩn tồn tại nếu mua không được vậy thì đi cặp tì lạ ở lại đi Alex thấy lao đang lý thấy thái độ kiên quyết, biết kiên nói độ con h chính mình có điều là một cái nhò ẳ n dùng, g gì có cái cả có cái điều một là h hắn bọn giải quyết đi. Quan cái mị nhãn alex bước so với do béo ở trên sân bóng chạy chỗ còn phong tao miêu bộ trở lại hướng về ca đơ dần chuyển đạt lý thống phạm ý tứ ở mazit đại khu có ba con đội bóng của la liga r i ê n mazit atletico mazit cùng g â tafe so với r i ê n cùng atletico như vậy truyền thống nhà giàu g â tafe chỉ có thể coi là một cái không cường tráng lắm tiểu lệ đệ, đệ cùng hai vị thân thể cường tráng đại ca so ra từ khi sinh ra ngày lên liền no kinh đau khổ thành lập với 1976 n ă m b ả g h t a phê câu lạc bộ là la liga 20 chi đội bóng bên trong tư lịch tối thiện một nhánh duy nhất mấy lần lấy ra được thành tích chỉ có năm 1988 t â y ban nha bóng đá hạng 2 b 2 giải đấu huy chương đồng 1995, n t ă m chín t â y ban nha bóng đá hạng 2 b 1 t ổ giải đấu á quân năm 1999 t â y ban nha bóng đá hạng 2 b 1 t ổ giải đấu quá quân cùng với năm 2004 t â y ban nha bóng đá hạng 2 giải đấu á quân có điều ngươi nếu là vì vậy mà coi thường này chi ma dít vệ tinh thành thị đội bóng cái kia liền bị lửa g â tafe là la liga bên trong có tiếng nhà giàu khắc tình ở g â tafe thăng vào la liga ngăn ngắn thời gian hai ba năm bên trong bọn họ từng mấy lần đem ba ca sevilla cùng valencia như vậy đội bóng chém ở dưới ngựa ngựa ô phẩm chất đen không thể lại đèn bốn ngày ba mươi tháng tám chạm vạng hơn mười giờ santiago bett ma bơ e sân bóng rio mazit sân nhà nên chiến g â tafe thi đấu đang tiến hành huyên á o sân vận động dường như mạ l ậ t cạ eo biển thủy triều bình thường tiếng sóng c u ộ n c u ộ n trên khán đài đám cổ động viên rio mazit giả t h i ề n cái điệm mà suy thanh để cách xa ở sân bóng bên ngoài một km người đi đường đều biết rio mazit hiện tại là hầu đúng thi đấu vừa mới bắt đầu không tới một phút người nước sật tở tỉ m ị bày ra một lần tiến công chấp n h o á n g liền có hiệu quả g â ta phê nắm lấy rio mazit này mùa giải tấn công không muốn sống l i ề u mạng tam lang đặc điểm ở đoán tiền su thời điểm rất nham hiểm địa lựa chọn mở bóng quyền sau đó chỉ trải qua một lần đơn giản đến làm người buồn nôn hậu trường chuyển xa chúng đi tiền đạo v ấ p cổ tạo nổ v vì đánh đầu chuyển ngang giữa sân cái k i a dâu cổ nên bóng nổ bắn đánh ra một cái siêu phẩm chạm vị có chút dựa trước ca si lát nhào không cứu kịp g â ta p h một không tạm thời dẫn trước rio mazit trợ lý huấn luyện viên gỡ dậy đờ ngồi ở ghế huấn luyện viên trên trận Mát Mát Mát mùng ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba mươi bảy hoan hoan hỉ hỉ nước đức gỗ chương ba mươi bảy hoan hoan hỉ hỉ nước đức gỗ lý thống phạm cũng có chút buồn bực bởi tối hôm qua ở dùng fm hai nghìn l i bảy hệ thống mô phỏng sau cuộc tranh tài đã sớm biết chuyện như vậy sẽ phát sinh vì lẽ đó lao lý lúc trước ở phòng thay đổi bên trong bố trí chi chiến thuật thời điểm cô ý hướng về các ngôi sao bóng đá cường điệu phải chú ý đối phương tiền đạo v ọ c cổ bảo n ổ vịt cùng giữa sân cầu thủ cái kia dô nào có biết những này dẫn lương cao cây bứa môn vẫn để cho đối phương tiểu lâu la tàn nhẫn mà tắt một bạt hay lẽ nào hệ thống mô phỏng ra kết quả thật sự không thể thay đổi? này thật là đồ phá hoại ở các cổ động viên suỵt trong tiếng lao lý tức giận cầm trong tay bình nước khoáng tử nện ở sân bóng bên cạnh b e t ma bơ sân bóng nam khán đài xưa nay đều là diêu ma dít cực đoan phan bóng đá nơi tụ tập mất bóng sau các cổ động viên lập tức ở trên khán đài đánh ra một bước tiếng trung tiêu bức l e một cái sáu không còn còn thiếu rất nhiều ngươi cần phải tiếp tục chứng minh cho chúng ta xem bốn xem ra trên một hồi sân khách đá với mạ lộc cả điểm số lớn để các phan bóng đá đối với lao lý bảo lưu mấy phần kiên trì có điều p a n bóng đá kiên trì là có hạn nếu như trận này chủ cuộc tranh tài diễn đánh tiêu bức nội dung chỉ sợ cũng đến đội thành một ít thiếu nhi không thích hợp. trực hệ t h a m hỏi ngữ mất bóng sau khi r i ê u lập tức triển khai phản công một lần đem ghê ta phê đặt ở một hiệp triển khai một hiệp công phòng thủ thế nhưng người đức sật tờ chiến thuật rất hợp lý một bóng dẫn trước sau khi cũng không bảo thủ liên tiếp lợi dụng chuyển xa rời đi uy hiếp r i ê u hậu vệ cánh ra mốt cùng mát xê lô xuyên vào kiến tạo sao lưu lại to lớn không chặn từ trước mắt trên sân thế cuộc đến xem sật tờ nói không sai hắn xác thực muốn so với thùng cơm ưu tú hai đội ngươi tới ta đi địa l i ề u mạng lại như là ở trên lôi đài làm sinh tử tranh đấu người man rợ từng quên vào thịt không nhượng bộ chút nào hai đội trưởng m ô n nhân ca si lắc cùng áp bón đần d ì ở thị thành trên sân bận rộn nhất người các cổ động viên một trận lại một trận hút vào khí lạnh âm thanh như là một chiếc to lớn động kinh cơ ở hoạt động sutter ngồi ở ghế huấn luyện viên trên lộ ra nụ cười thỏa mãn trong phòng khách tôn kính ca đơ dần tiên sinh hiện tại nguyên lên đã hối hận rồi chứ hiệp tháng một năm ba năm phút lý thông phạm chứng minh cơ hội của chính mình rốt cuộc đến dộ bị nổ ghe ta phê vùng c ầ m trước m ộ mươi mét nơi dẫn bóng đột phá lúc bị đối phương tây ban nha trung vệ alexis ali một cái phật sơn vô ảnh cước đã trúng chỗ yếu lập tức tan nát cõi lòng địa ngã trên mặt đất la lộn trọng tài chính vẽ dễ bờ dở từ trên trời giáng xuống rất thẳng thắn khen t h ư ở n g vị này ham muốn trung quốc võ thuật tây ban nha hậu vệ một tấm thẻ đỏ alexis trực tiếp rời đi sân bóng phi thăng thiên liên giới đến phòng thay đ ồ bên trong tẩy tẩy ngủ bờ ra g i ữ tiểu sọ tạ rô bị n ổ l i ề u lĩnh đoạn tử tuyệt tôn nguy hiểm vì là rio mazit thắng được một vị trí rất tốt trước sân đá phạt trực tiếp chính mình lại bị công nhân viên dùng cáng cứu thương khiên xuống sân bóng tuy rằng đã sớm từ tối ngày hôm qua fm không bảy hệ thống mô phỏng bên trong biết thương thế không nghiêm trọng lắm thế nhưng vì thể hiện huấn luyện viên trưởng đối thủ dưới cầu thủ tỉ mỉ chú đáo quan tâm lý thống phạm vẫn là giả vờ giả vị chạy qua rất ta đuổi một phen hai tay bưng tiểu đệ đệ không tha người da đen anh chàng đẹp trai thuận tiện hướng về trọng tài chính cùng trọng tài thứ tư phát sinh nghiêm khắc nhất mà kháng nghị bốn bởi người giang hồ sưng viên nguyện luân a o bếp khang bạn học cùng đại lực phá o vương dỗ bé tô cắt lốt bạn học ở cuộc tranh tài này bị trí ở bồi dưỡng người mới lý thống phạm ở lại trên ghế dự bị bởi vậy làm g h ta p h đội viên lập bức tường người sau đó diêu các siêu sao dĩ nhiên không biết ai nên đi tới đá phạt bóng giữa lúc fm 2007 b ê n trong đá phạt trị số đạt đến 15 người ngoài hành tinh do béo đang muốn trên đi thử xem chân phong thời điểm lại nghe thấy huấn luyện viên trưởng ở đây một bên hét to tên mộ d ì vừa gọi một bên chỉ bóng đá các đội viên rõ ràng l ý thống phạm là muốn cho mộ d ì đến phạt cái này đ á phạt sớm đã đem l ý thống phạm cảm kích đến trong x ư ơ n g đi do béo lập tức thay đổi ý nghĩ vui cười hớn hở địa chạy tới vô vô mộ d ì vay đầu để ngươi phạt làm náo động cơ hội để ngươi cho rồi mộ d ì nỗ lực đang sốt sắng có chút cứng ngắc trên mặt bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn sờ môi đi từ từ đến bóng đá phía trước đứng、vững. kỳ thực đánh vừa bắt đầu cờ joshi ở tiểu sọ tạ đã nghĩ chủ phạt cái này đá phạt nhân vì là cái góc độ này cùng khoảng cách chính là hắn quen thuộc phạm vi thế nhưng trong đội ngôi sao bóng đá như mây cao thủ như mưa hắn một cái mới vừa gia nhập liên minh người mới vẫn là duy trì biết điều tốt không nghĩ tới mộ di liếc mắt nhìn ở đây một bên nhảy nhảy nhót nhót hô chính mình tên chủ soái cơ hội tới cái này bóng nhất định phải tiến v à o không vì mình hấp ký hơi thở để cho mình huyên náo tâm chậm rãi bình tĩnh lại sau đó chạy lấy đà đệm xoa bóng cái kia màu trắng quả bóng dường như một vị phong thái xinh đẹp tuyệt thế đại mỹ nữ vững vàng hấp dẫn lấy toàn trường 75.238 t ê n f a n bóng đá con mắt trên không trung s ẹ t qua một ngọn gió tao đường vòng cung sau đó chụy xuống gluca l một di vị này mùa giải này mới vừa gia nhập liên minh cầu thủ cứu lại thùng cơm hiện trường bình luận viên kéo điên cuồng hống ra bạ vạ vạ rộ tỷ cũng mặc cảm không bằng nam cao âm hiệp tháng 1 năm 3 a năm phút rio m a r i t san bằng tỷ số 5. ă m bé ma bơ sân bóng nhấc lên sơn hô s ó n g thần tất cả mọi người ở theo vị tia bình luận viên gào thét cùng một cái tên luca luca luca l lý thống phạm nhìn thấy bóng đá một con t r ù n g vào lưới hưng ơ phấn nắm chặt nắm đấm mạnh mẽ vung lên đại gia đuổi theo một phần còn tiếp tục làm một mình ngươi hậu vệ xem chủ và thợ chơi bất tử ngươi cây này nước đức gỗ luca mộ dì liên tục nhìn chằm chằm vào bóng đá vào lưới sau đó ở xoay người xem trọng tài xác nhận là thật sự ghi bàn không có sai sót sau khi trong lòng cái tia đã sớm nghĩ kỹ chúc mừng động tác lập tức biến thành hành động liền lão lý rất thê thảm lại làm một hồi ghi bàn chúc mừng đạo cụ mộ dì lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm linh tư thế xông lại ôm lấy lý thống phạm xoay chuyển ba vòng lại như trên một cuộc tranh tài bên trong vẹt dạn có lù ca đầu bóng ghi bàn m ã lộc cả một bóng sau khi làm như vậy hắn muốn cho hiện trường tất cả mọi người đều hiểu chính mình có cỡ nào cảm kích lao lý có điều lao lý lúc này có thể đúng là vô phúc tiêu thụ bị luka m ổ dị như thế luân phần phật vòng như thế riêu mấy lần sau khi buổi sáng thật vất v ả đẻ xuống rượu sức lực lại phiên răng cũng hát ti trên lưới mạo ở tất cả mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt hai ba lần tránh ra đi c h ậ m chậm liền tiến vào phòng thay đồ mộ dị xứng sở ở tại chỗ lẽ nào ta làm gì sai Nam. Ba chương ba mươi tám quốc gia đẹp bi trước huyền áo thi đấu tiếp tục tiến hành lý t h ố n g phạm ở thanh lý xong chính mình trong bụng chữ hàng sau khi lập tức chạy đến bên sân tiến hành mưu đồ đã lâu thay đổi người đ i ề u c h ỉ n h dùng h i g u a n i n thay đổi quang v i n h bị thương bở ra giữa anh chàng đẹp trai rỗ bị nổ dùng mới tinh b e c k ham thay đổi argentina tiểu sò tạ gạc u ộ c kế tiếp chính là tây ban nha quốc gia đẹp bi lại là sân khách tác chiến vì lẽ đó vẫn là sớm để tiểu b é t thích đứng một hồi ở phía sau theo vị trí tiến hành thi đấu cảm giác miễn cho đến nu kem còn bung lên chân đem tự cái làm cầu thủ chạy canh kiến dù sao máy sửa chữa cũng không phải văn năng lúc này hiệp một thi đấu còn chưa kết thúc thùng cơm ly lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người đã được kiến thức hắn không theo quy củ ra b à i khốn nạn một mặt g â ta phê trên ghế giáo luyện cảm giác mình bị nục nhã sập tờ mặt đỏ bừng bừng như là thoát nước hồng áp cổ sau khi thi đấu đối với cùng sập tờ đến bảo hoàn toàn chính là một hồi bi kịch chủ lực trung vệ bị phát xuống đi g â ta phê giống như bị lột đi khôi giáp đập phá tấm khiên chiến sĩ đang cùng rio mazit cao như vậy thương tổn cao phát ra kiếm khách đối chiêu bên trong hoàn toàn ở hạ phong liền ở sập tờ cùng lý thống phạm hai người tuyệt nhiên không giống vẻ mặt hiện trường rio mazit phan bóng đá bùng nổ ra một lần lại một lần tiếng hoan hiện trường bình luận viên bởi vì quá kích động h ố n g pha chính mình có thể so với bạ vạ rộ t ỷ bình thường giọng ngọn nào gần như thất thanh trận đấu kết thúc điểm số sáu một mộ dị ba truyền một b á n do béo lại một cái mũ khi qua in cùng d â u cắt vào một bóng làm trọng tài chính vẽ dễ bở giờ một ngắn ba trường một trận tiếng còi tuyên bố trận đấu kết thúc lúc bé ma bơ sân bóng bùng nổ ra tối nghiêm trọng một lần sơn hô song thần không biết là ai mang đầu diêu trẻ tuổi tiểu các em bé sông lại đem lý thống phạm nâng trên vai trên dường như trung thành thị vệ dơ lên chính mình quốc vương q u a n sân hướng về các cổ động viên cảm ơn L -l -l -l -l -l -l. đáng cổ động viên diêu mazit đã bắt đầu tán đồng cái này mang theo đội bóng hai vòng đấu đánh vào mười hai bóng trẻ tuổi chủ x o á i tiếng hoan hô điếc thai nhức góc bên trong lý thống phạm tựa hồ diệu sức lực lại đi lên xây rồi đường phân cách hữu duyên tiên lý năng tương nộ g thiêu đất quán thắng bóng ly đại giáo luyện thực hiện ước định mời tiệc cờ cờ tờ vợ s i ê u tầm tổ hạ lan sơn đ o à người n cho tới hôm nay lý thống phạm mới làm d ọ phạm tổ ngang đổi nghề đến cờ cờ tờ vợ nguyên nhân nguyên lai、like、lúc trước cháu trai này ở tìm hồ internet、no、sần nô sục sở phát biểu một phần ta cùng diêu mazit huấn luyện viên trưởng lý thống phạm không thể không nói cố sự sau khi bị cư tìm hồ i n t e r n a t i o n a l s ổ sở diễn đàn càng bị phẫn nộ cổ động viên b ả o đi cũng là cháu trai này tự cho là bắt lấy nổi danh cơ hội phát biểu văn chương thời điểm hùng hục địa đem tên thật của chính mình cho viết lên đi như thế rất tốt không cần cư dân mạng thịt người chính hắn liền bại lộ ở giai cấp dưới họng súng của kẻ địch thành lập tin tức bất lương phóng viên điển hình bị không có biết rõ tình huống tìm hồ cao tầng x a thải rồi may là phạm tổ ngang cha là phú nước m ỡ sơn tây môi ông chủ một số lớn bạc tung đi ra ngoài cháu trai này lại nhân họa đắc phúc vẫn cứ chen vào được sưng không có quan hệ chớ vào đến trung quốc đài truyền hình n à y t h ê thảm t u y ệ t luân phiên trải qua nói rằng đến liền tả tiểu thanh tả đại mỹ nữ khanh khách cười duyên liên tục mấy nam nhân lại bắt đầu c u n g rượu lão đệ hạ lan sơn tự từ ngày hôm qua uống say sau khi say khất lộ nguyên hình cũng không còn bắt bí lãnh đạo cái giá mở rộng tên mập toát một cái rượu rội u ra ngón cái ngươi thật giỏi hiệp một không kết thúc liền dám thay đổi người chu quang hố liền không được lão lý không vui ta nói lao hạ ngươi đây là khen tan ni vẫn là t ổ n ta đây bắt ta cùng hắn so với ngươi chưa từng nghe nói nhân trung lữ bố mã trung xích t ố theo bên trong rộng rãi hỗ sao ta đều thành heo từ bối hạ lan sơn bởi sau chín ngày r i ê u đem xa phó cả tạ lộ n ì ạ khiêu chiến la liga khác một nhà giàu có barcelona vì lẽ đó trung quốc đài s i ê u tầm tổ hạ lan sơn đoàn người ở thu lại song lý thống phạm s i ê u tầm sau khi cũng không lập tức về nước đem tiền kỳ thu lại tốt nội dung chuyển quay lại trong nước sau khi chuẩn bị tiếp tục ở lại mazit c ả n chế một kỳ liên quan với tây ban nha quốc gia đẹp bị tiết mục nói thật bởi vì có lý thống phạm tồn tại chỉ cần hạ lan sơn mọi người đồng ý hầu như có thể mỗi tuần đều chế tắc một kỳ tiết mục bảo đảm kỳ nào đã sắc vượt qua châu tinh trì khôi hài mạnh không chỉ cờ cờ tờ vợ hạ lan sơn đoàn người đưa mắt đặt ở sắp đến tây ban nha quốc gia đã bị thế giới các đại bóng đá truyền thông cũng dồn dập phái phóng viên đi tới tây ban nha trọng điểm quan tâm cuộc tranh tài này hai vòng la liga qua đi rio m a z i d đang vấn đề chủ xoáy lý thống phạm xuất linh dưới bùng nổ ra làm người khó có thể tin lực công kích tiến vào 12 bóng mất một bóng khai sáng châu âu năm giải đấu lớn ghi bàn ghi chép trong đó jonan đâu càng là lấy hai cái mũ dơ lên những cao la liga xạ thủ đầu bàn vị nhìn xuống các lộ anh hảo mà barcelona bởi t r ư ớ c trước tiên cùng e ẩn tiến hành rồi hai trận trong nước super ố cup thi đấu tiếp theo lại lấy mùa giải trước trang t h onlid e quán quân thân phận cùng cướp đoạt cúp uefa la liga khác một nhánh nhà giàu sevilla tiến hành rồi một hồi uefa s u p t r cup thi đấu bởi vậy đến ngày mùng ngày một tháng chín vị trí vẫn không có tiến hành la liga thi đấu đáng nhắc tới chính là barcelona ở đây trước tham gia thi đấu bên trong trạng thái cũng không phải rất tốt đang cùng e ẩn trong nước s u p t r cup bên trong trận trước ở e ẩn sân nhà đạt được một hồi không không thế hỏa trở lại sân nhà nu kem sau khi mới dựa vào bờ ra giới siêu sau j o n a d o j o n a d o lập cú đút lấy hai một mạo hiểm đánh bại em ở sân nhà nukem barcelona rất may mắn địa thu được mùa giải này hạng thứ nhất vòng n g ư ờ i t quế cho tới cùng la liga đội mạnh sevilla uefa supercoup nhưng là hết thể barcelona fan bóng đá không muốn nhắc tới lên hồi ức ở ngày 25 tháng 8 luis hai thế sân bóng tuy rằng trong đội số một ngôi sao bóng đá người bờ r a i u zona đ i nô lại một lần rực rỡ hào quang lập cú đút thế nhưng sevilla cũng có một vị trạng thái hừng hực người bờ raju vậy thì là tiền đạo luis f a á b i an o luis f a á b i an o bờ raju khoái mã hai lần trước cửa cướp điểm về lấy màu sắc ở bù giờ giai đoạn đem tổng số điểm bàn thành hai hai hòa ba mươi phút bù giờ thi đấu sau khi kết thúc ở h ồ bắn về nanti bên trong lại là pha bị ạ nổ thời khắc cuối cùng then chốt một bắn đem barcelona không chút lưu t ì n h triệt triệt để để địa đạp vào không biết bao nhiêu tầng địa ngục cùng rio mazit hại trận thi đấu toàn thắng đánh vào mười hai bóng khủng bố trạng thái so với barcelona thì lại có vẻ chậm nóng rất nhiều ngày mùng ngày chín tháng chín nukem dì c a t e m sẽ dốc toàn lực dẫn dắt được gọi là giờ dạng tim hai barcelona triển khai tuyệt địa đại p h ả n kích mà rio mazit thì lại hy vọng có thể kéo dài trước hai trận đại t h ắ n g thế g i m tử địch thi thể từng bước từng bước bước hướng về giải đấu quán quân bảo tọa này chính là một hồi sao hỏa đụng địa cầu bình thường quốc gia đại bi vì làm hết sức hấp dẫn càng nhiều f a n bóng đá ánh mắt tây ban nha trong nước truyền thông theo thói quen triển khai môi thương c ầ u chiến lấy báo mát ca báo hạt là chủ lực rio mazit phép đoàn, cùng lấy vật sở h o t d a y l y sở h o t cầm đấu barcelona đáng tin rút ở khoảng cách ngày thi đấu còn có bảy thắng à y thời điểm l i ề n bắt đầu phát huy đầy đủ hoàng đế không vội thái giám gấp quang vinh truyền thống tận hết sức lực quạt gió thổi lửa thùng cơm quân lâm la liga mạng dano s u t t đã ngã xuống dít cắt còn có thể chống đỡ thời gian b a l â ba sáu không thành truyền thống rio mazit để vanded vi t ọ t v Tráng đêm khó ngủ. ở chó ngủ. Zona Nô Ở t r ư ớ cắn mặt, z Dino chó ỉ c điều là một n g ư miệng đất. lông là Dioma a Defense đoàn bênh trọ、so、khôi n n g hải bên đáng trong i sáu trăm bảy mươi bảy mùa giải trận đầu tây ban nha quốc gia đẹp bị xem chút bị các truyền thông đảo móc vô cùng nhuẩn nhuyễn ván đầu tiên thùng cơm ly vsc phờ i a n g dịch cắt đây là một hồi trí tuệ cùng dũng khí tranh tài lai lịch bí ẩn chiến thuật điên cùng trung quốc thùng cơm sẽ lấy rêu trong lịch sử huấn luyện viên trưởng giải đấu bắt đầu hung hăng nhất tư thái nên chiến mùa giải trước la liga bá chủ rio m a r i t có hay không còn có thể t o a nguyện cùng thắng thùng cơm ly có hay không còn có thể d ơ lên cao thế tiến công bóng đá đại kỷ mà tại quá khứ một cái mùa giải xuất lĩnh barcelona cướp đoạt giải đấu quán quân cùng uefa champion league quán quân đồng thời thu được không sáu hàng năm thế giới tốt nhất huấn luyện viên người hà lan zicat sẽ lấy ra sao chiến thuật đến nát tan thùng cơm ly ối trao khí thế bức n g ờ vô số người quan tâm bên trong, thùng cơm ly đến tột cùng là con la vẫn là mã sẽ ở trận này cường cường đối thoại bên trong được kiểm nghiệm ván thứ hai người ngoài hành tinh jona novê ssi giữa sân ma thuật sư jona di no đây là hai vị bờ r a giữa thiên hoàng siêu sao trong lúc đó tranh tài đã từng ba giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người ngoài hành tinh ronaldo bây giờ tên mập do béo sẽ đối đầu hiện nay thế giới trong giới bóng đá tối như mặt trời ban t r ư a ma thuật sư jonadino ai đều nhớ mùa giải trước vị này barcelona giữa sân phần tử khủng bố ở bett ma r b e r sân bóng giả động t ắ c liền quá ba người trước sau t r e o chọc ra mút cùng thánh ai cơ hai độ công phá rio ma zit không thành thánh tượng bett ma r b e r cổ động viên rio ma zit nước mắt đến nay rõ ràng trước mắt bây giờ nhìn lên đã khôi phục khỏe mạnh người ngoài hành tinh do béo có thể ở nu kem vì là cùng dạy cổ động viên rio ma zit hòa nhau một thành sao mùa giải này bắt đầu ronaldo hai vòng giải đ Jonadino thì lại ở ba cuộc tranh tài bên trong đánh vào bùn bóng ai sẽ là ngày mùng ngày 9 tháng 9 thi đấu bên trong quyết phân thắng thua then chốt kẻ hủy diệt nam bao g đen cầu v ư ợ t 10 đồng mỗi cuối chương bao g đen chương 39. c h ú n g ta đều là đại thùng cơm chương 39, c h ú n g ta đều là đại thùng cơm ván thứ ba casilat vsc vandes d i o mazit như đoàn siếc như thế g â y go hàng hậu vệ thành tựu thánh A cơ huy danh huyền h á c h ở năm 2000 tây ban nha đá với thụy sĩ thi đấu bên trong lần đầu đại biểu tây ban nha canh gác khung thành sau khi casilat vẫn chính là tây ban nha đội tuyển quốc gia tôi không thể lay động thủ phát thủ môn anh tuấn bề ngoài cùng hoàn mỹ sân vận động biểu hiện để thánh ác cơ vẫn là tây ban nha mỹ nữ đệ nhất tình nhân trong hậu thế nhưng người cả tạ lộn ì ạ cũng không cho là như vậy dưới cái nhìn của bọn họ chỉ có mùa giải trước trợ giúp barcelona thu được sòng quan vương van d e t mới là trên tinh cầu này ưu tú nhất thủ môn hết thảy barcelona cổ động viên đều đang vì tây ban nha đội tuyển quốc gia không nhìn van d e t tồn tại mà tức giận bất bình mà đón lấy quốc gia đại bi sẽ khiến van d e t chứng minh chính mình đánh bại thánh ác cơ lại một lần tuyệt hảo cơ hội ngàn năm đệ nhất và vạn năm lão nhị ai sẽ cười nói cuối cùng thiên hạ bóng đá lại bị hí xưng là lén lút nhà thơ là một đương ở trung quốc trong nước nắm giữ rất cao nhân tức giận bóng đá loại tiết mục chính như tiết mục khẩu hiệu thuần túy nhất bóng đá cao cấp nhất hưởng thụ nói như vậy mỗi đến thứ hai chạm vạ mười n ba m ư ơ vô số cùng nhiệt f a n bóng đá đều sẽ đúng giờ ngồi ở trước máy truyền hình hưởng thụ trận này thuần túy bóng đá bữa tiệc lớn tôn bắc chính là ngàn vạn fans bên trong một cái bởi công tác nguyên nhân không cách nào quan sát chỉ có sau nửa đêm mới có tiếp sóng la liga thi đấu để hắn vẫn cực kỳ hoán niệm mà 19, 30, lén lút nhà thơ thì lại thành vị này của nhiệt diêu ma dít phan bóng đá trong cuộc sống tối không thể bỏ qua hạng nhất đại sự mạnh đầu đặc sắc hình ảnh vừa qua màn ảnh truyền hình bên trong trước sau như một mà bước lên đoàn huyền ca đầu to vị này có xạ điêu anh hùng chuyện bên trong tĩnh ca ca bình thường lông mày r ậ m mắt to nam người chủ trì từ khi kiến tưởng ca ở vừa kết thúc nước đức ất cục bên trong bởi vì một câu không phải một người chiến đấu mà là bị linh hồn v ụ thể bị cờ cờ tờ v ừ a x a thải rồi sau khi liền trở thành trong nước bóng đá giải thích giới bên trong một ca liền ngay cả xét đánh không kịp bưng thai trọng linh tiểu sinh ca cùng kha kha đế chương chỉ đạo cùng mới sân bóng một điểm hồng kiến hồng ca chờ tiền bối cũng là cam chịu hạ phong khán giả các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành hoan nghênh chính đăng vì là trực tiếp thiên hạ hộ huyên. hôm chúng nhân chuẩn thiết khối, đoàn ta nay của ta gia người đăng ngài bóng người ủng hộ đoàn Và hôm nay, tiết mục bên trong, công việc của chúng ta nhân viên tàng tên liền gọi làm lý Thống gọi mọi xem mục mục một mị làm Phạm một tiếp tiết tiết việc đại cái trực đá, vì Và vì là là là Lý ngày. tỉ kế bị ở bệnh viện công tác y tá bạn gái ngày hôm nay trực đêm ban không cần lo lắng bị cướp đi điều khiển từ xa cưỡng chế quan sát quỳnh giao a di đồng thoại kịch hoàn châu cách cách tôn b á c thoải mái nằm ở ghế s a lon bằng da thật gõ lên hai chân đốt một điếu thuốc thảnh thơ n h ạ thai địa hút vào một ngụm bắt đầu không bị g i n g buộc nuốt mây nhà khói nhưng này là ở đoàn huyên ca nói ra lý thống phạm Ba、chữ Bác trong ngay mắt, Tôn ngáy lý ậ p tức thế chó cắn dường như như ngồi ngay ngắn lên. bị l thống phạm bốn đối với tôn thu đến nói đây là một cái đã đem lô thai hắn mài ra dạy đặc vết trai tên một cái đồng thoại bình thường tên nếu như phan bóng đá trung quốc bên trong còn có người nào không biết danh tự này vậy hắn cũng đã t ê rồi từ khi giữa tháng trước trận đó liên quan v ớ i người trung quốc trở thành r i ê u chủ soái mạng lưới luận chiến bụi bậm lắng xuống sau khi cái này gọi là lý thống phạm nam nhân quả thực sẽ vượt qua r i ê u mình lưu tưởng trở thành trong nước đệ nhất thể dục minh tinh tư thế bất kể là bãi đủ vẫn là google lý thống phạm ba chữ ở tháng gần nhất tìm tòi suất đều cao cư đầu bảng trên internet các loại tin tức liên quan tới lý thống phạm thật giống là giang nam tháng ba tơ l i ế u bay múa đầy trời là một người trung thành r i ê u majit fan bóng đá tôn bắc đang xác định lý thống phạm thật sự có kỳ nhân kỳ sự sau khi lập tức bắt đầu siêu tập tất cả liên quan với cái này so với mình còn nhỏ mười mấy tuổi nam nhân tin tức chỉ cần cùng lý thống phạm có quan hệ tin tức đều sẽ tỉ mỉ đọc mấy lần đem tin tức hữu dụng đao l o a n hạ xuống tồn đến trong máy vi tính đặt tên gọi là đồng thoại trong cặp văn kiện thật lòng trình độ so với hắn mười năm trước ôn tập chuẩn bị quyết định một tiếng vận mệnh thi đại học còn chỉ có hơn chứ không kém hiện nay trung quốc đình đài nam bộ này kỳ lén lút nhà thơ quả thực thành lý thống phạm cá nhân video xem ra tiết mục chế tác tổ công nhân viên nhưng phí không ít tâm tư từ, từ lý thống phạm cho phép diêu mazit buổi họp báo tin tức đến hắn xuất lĩnh đội bóng cùng inter milan mở ư u trở đội mạnh trận đấu giao hữu lại tới diêu mazit sân khách khiêu chiến mạ lộc c à lại tới sân nhà đẩy lùi sật tờ xuất lĩnh mạ lộc c à hết thẻ video tư liệu đều bị thu dọn đi ra tiết mục bỏ ra sắp tới thời gian một tiếng mà nói thuật cái này xem ra vĩnh viễn cũng không thể phát sinh cố sự cái này đối với hết thẻ fan bóng đá trung quốc tới nói như là đồng thoại như thế cố sự từ cái kia xem ra có chút hèn m ọ n bóng người xuất hiện ở trên màn ảnh truyền hình dây thứ nhất chung bắt đầu tôn bắc liền không tự chủ được ngồi thẳng người nhìn cái kia non nớt người đàn ông nhỏ bé ngồi ở buổi họp báo tin tức sau cái bàn diện áo l i y ệ n luyện nhìn hắn beo kính đen trong trận đấu b a i khóc nhìn hắn dường như t h ẳ n g hệ như thế ở san mực sân bóng nhảy nhót tương bừng chỉ huy đội viên đi tới góc đỉnh bóng tôn bắc đột nhiên phát hiện cái này bị ẻn ẩn s ư n g là thùng cơm g i a hỏa kỳ thực cùng bên cạnh mình những người có mấy phần giảo ạ t có mấy phần xấu tính tiểu thanh niên không khác nhau gì cả có điều như vậy càng tốt hơn cho á c cổ cần c động viên í n sống sờ sờ sinh động, bằng cũng bằng không h hưu, chút khuyết hưu, phải là l mà một một điểm, cái cái có có chút cũng có sờ sờ ạ i kia tải cao cao ư ợ nên g mong không công muốn mà mổ Cho thành, thành n thể đủ lệ. Cho nên khi tôn bắc nhìn thấy lý thống phạm độc ở san mực sân bóng hướng về phía vô số mạ lộc cả phan bóng đá vung cánh tay gào thét thời điểm đột nhiên có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác c ờ c ờ tờ vờ lần này ngoại lệ không có hài hòa đi trên khán đài mạ lộc cả phan bóng đá đánh ra đến cái kia phó x ỉ nhục tính quảng cáo tôn bắc vào đúng lúc này liền phát dồ địa sùng bái lên lý thống phạm đây mới là ta cần thần tượng đây mới thực sự là cổ động viên cần thần tượng Cái kia ở mấy v ạ tay tay người, người trung quốc giỏi về chế tạo thần tượng cũng giỏi về đạp lên thần tượng dễ dàng ghi khắc một người tốt nhưng càng dễ dàng đem hắn lãng quên tôn bắc cảm thấy hắn nên vì là cái kia người đàn ông nhỏ bé làm chút gì mở máy vi tính ra tôn b á c chuẩn bị trước tiên thành lập một cái liên quan với lý thống phạm bái đủ thiết đi kết bạn một ít đồng dạng yêu thích lý thống phạm cổ động viên đoàn người đồng thời thương lượng làm sao đến chống đỡ vị này bạn mới thế nhưng hắn kinh ngạc phát hiện cùng lý thống phạm có quan hệ thiết ba đã có đến mấy chục cái chúng ta đều là đại thùng cơm đây là một vị không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi anh em m ở thiết đi màu đỏ đại xoài mới ân cái này thiết ba tên rất phù hợp trung quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội ở đông đảo thiết ba bên trong tôn bắc lựa chọn lấy lý thống phạm ba chữ mệnh danh một cái cỡ các tiến vào sau đó thiết ba bên trong giường như hắn dự liệu như vậy phi thường náo nhiệt hơn mười vạn cái t h i ế c mời hơn triệu hồi phục xin trở thành hội viên nhân số đã vượt qua và người hơn nữa con số còn đang c h ậ m c h ậ m tăng trưởng mỗi một cái hội viên đều một cái phi thường biến thái tên thùng cơm tôn b á c khẽ mỉm cười tiêu tốn mấy phút đăng ký b à i đủ số tài khoản sau đó xin vào đi ba chủ đệ nhất thùng cơm rất nhanh sẽ đồng ý hắn xin thiếp ba bên trong lại thêm một người thùng cơm trở thành thùng cơm sau đó tôn b á c rất nhanh sẽ dâng lên chính mình xử n ữ ớ c tiếp bản thân là diêu mazit cổ động viên càng là thân thiết nhất cái thùng cơm tin tưởng mọi người cũng đã nhìn vừa nay kết thúc thiên hạ bóng đá ta kiến một cái gờ gờ rút hết thể chống đỡ bạn của lý thống phạm môn thêm đi vào ta nghĩ chúng ta nên có thể vì chính mình thần tượng làm chút gì sau mười phút có thể chứa đ ư ợ c năm trăm người cao cấp g g g giúp bị lấp đầy hết thảy thùng cơm cũng bắt đầu nhảy nhót lên tiếng tôn bác nhìn chằm chằm trước cửa sổ trên nhanh cùng quét màn hình như thế lên tiếng không khỏi một trận c ư ờ i khổ thường thường một câu nói đọc vẫn chưa tới một nửa liền lập tức bị phía dưới lên tiếng đỉnh không còn bóng liền tôn bác mở ra đệ nhất thùng cơm g g chuẩn bị gì v ặ tra ngớ ngẩn tôn bác g g nít nạm tên mỗi cái tự đệ nhất chữ cái viết ép chào ngài ta là ở thiếp ba mở tổ người ngài có ý tưởng gì hay sao đệ nhất thùng cơm phát ra một cái c h ả y mồ hôi tiểu nhân đầu vẻ mặt đại gia bang này tôn tử lên tiếng cùng quét màn hình tự xem mật chết đang muốn tìm ngươi gì vặt chất đây ta là một cái biên trình viên muốn bị lý thống phạm sáng tạo từng cái từng cái người t r ắ n g ê k p e b ngươi cảm thấy thế nào ngớ ngẩn ta chính có ý đó có điều liền hai chúng ta lời nói nhân thủ vẫn chưa đủ cần lại tìm một ít giúp đỡ đệ nhất thùng cơm cái này dễ thôi trong đ ă m cái nhóm này hệ em đi nẹ phở ịn phân bố so với thời mãn kinh sớm lao xử nam còn r ồ i r à o mọi người nhất định rất đồng ý giúp đỡ ngớ ngẩn này ngược lại là cái biện pháp sự thực chứng minh lý thống phạm mặt hiện lên ở muốn so với thái bình dương còn lớn hơn làm tôn bắc cùng đệ nhất thùng cơm ở trong đám nói rồi hai người chuẩn bị kiến trang ép ý nghĩ a sau khi thùng cơm môn phản ứng nhiệt liệt có cái đầu cơ máy chủ hộ cá thể không nói hai lời quên ra một bộ phúc dương song hạch lít một hình máy chủ một năm quyền tài sản ở mọi người có tiền ra tiền không tiền ra người không ai tham gia trò vui n ả y nhót dưới cục diện một cái do ba cái lập trình viên một cái trang trí năm cái kiêm chức biên tập tạo thành thùng cơm trang w e sáng tạo vòng bảng tên cao sinh ra cho tới trang tên trải qua quảng đại nhân dân quần chúng bỏ phiếu lựa chọn cuối cùng định danh vì là chúng ta đều là đại thú cơm chương b ố thành phố mazit nhàn nhã một ngày đối với xa ngoài vạn dậm trung quốc chuyện đã xảy ra lý thống phạm đương nhiên sẽ không biết bởi vì kẻ này đang huấn luyện trên sân giả vờ giả vị địa cho r i ê n mazit các siêu sao phân tích trước hạ i trận thi đấu bên trong xuất hiện sở trường c ũ n g không đủ đây nói đến cái này vẫn đúng là phải cảm tạ cảm tạ trợ lý huấn luyện viên gợ giấy đ lao cách chăm chú phụ trách tinh thần vượt qua thật bài huấn luyện viên trưởng lao lý gấp một và lần trước hạ trận thi đấu sau trận chiến phân tích bị hắn thu dọn đều đâu vào đấy lao lý chính ở cổng gợ giấy xuất phẩm sẵn có bản th c h u y ể n v à o sâu sắc đã sâu sắc lao lý một bên niệm một bên ở trong lòng âm thầm cảm thán gờ giấy đở quả nhiên không hổ là ở fm hai nghìn bảy hệ thống bên trong chiến thuật tri chi thức một hạng đạt đến mát điểm hai mươi người châu bỏ nhé may mà chính mình vừa bắt đầu liền anh minh thần vó mà đem hắn bắt hiện tại đã chậm rãi bồi dưỡng thành người mình có này trợ thủ còn cầu mong gì chiến thuật tổng kết xong xuôi bởi cân nhắc đến khoảng cách cuộc kế tiếp cùng barcelona tây ban nha quốc gia đẹp bị còn có thời gian bảy tháng ngày lý thống phạm cho một tuần bên trong đá hai trận bóng r i ê u c á c s i ê u s a o hai ngày nghỉ ngơi thời gian như vậy chính mình cũng có thể lấy sạch đem trong nhà việc v ậ t vanh cho làm vừa nghe nghỉ c á c s i ê u sao đối với lý thống phạm lòng cảm kích nhất thời tăng lên trên đến một cái giai đoạn mới ngươi suy nghĩ một chút ai không thích không có chuyện làm tận cho mình nghỉ chơi ông chủ ngôi sao bóng đá cũng là người hoa liền các tiểu tử tập thể vi lại đây nâng lên lão lý hướng lên trời ném ba lần sau đó hùng hục mở ra từ người xe hàng hiệu ra majit Đáng thương、Lão、lý ã o l ở thống ứ i phạm nằm ở trên sân bóng đã bắt đầu ở trong bụng phát thảo có thể so với the dẹp hai mươi lăm ngàn dặm trường trinh ma quỷ thể năng huấn luyện đường phân cách hồ ở trời lại trong biệt thự lý thống phạm phát hiện có ba vị tóc vàng mắt xanh mỹ nữ đang đợi hắn liền lao lý quyết định làm một cái phi thường đã nghiền sự tình một người đàn ông đối mặt ba vị phong thái yểu điệu mỹ nữ tóc vàng làm chuyện gì tối đã nghiền cái kia còn c ầ n hỏi đương nhiên là làm ạch làm người phỏng vấn ngôi ở chính mình ở vào bếp ma bờ sân bóng bên cạnh đ ộ c căn biệt thự phòng khách ghế s a lon bằng da thật lý thống phạm vui k h ô n tả nhìn trước mắt ba cái tiền đột hậu t i ể u tây ban nha mỹ nữ t ó c vàng sau đó giơ tay lên bên trong cv từng cái so sánh quay về trong đó số đo ba vòng nhất là ngạo nhân ở giữa mỹ nữ đặt câu hỏi vị tiểu nội bội này chính là tự xưng có thể cung cấp tất cả việc nhà phục vụ elizabeth khả năng là lao lý đem mình bản chất bại lộ quá rõ ràng trung gian vị mỹ nữ này lăng, lăng nhìn lý thống phạm ba g â y đồng hồ sau đó hét lên một tiếng chạy mất dép ngay cả mình cv đều đã quên phải đi về không phải chứ chủ và thợ đáng sợ như thế lý t h ố n g phạm nghi hoặc mà nhìn một chút trên khay trà cái gương nhỏ không sai à trong gương dáng dấp vẫn là giống như trước đây anh tuấn tiêu sái liền lao lý quay đầu cho còn lại hai vị mỹ nữ đưa tới một cái tự cho là hiền lành mỉm cười a a a sáu hai vị tiểu cô nương liếc mắt nhìn nhau cũng rít gào lên chạy phút lý t h ố n g phạm tức giận đem cv vứt ở trên bàn cái gì phái người tới chơi chủ và thợ chứ p h ả i tới được cô nàng liếc mắt nhìn liền chạy lẽ nào chủ và thợ trên mặt có k h á c s á t lang hai chữ lao lý chính chuẩn bị gọi điện thoại hướng về phục vụ trung tâm trách cứ thử xem có thể hay không đem ngày hôm trước đưa trước đi một nghìn ớ dô tiền đặt cọc lui về đến đột nhiên cảm giác đúng quần bên trong lạnh lẽo túi đầu vừa nhìn lao lý mặt đỏ ế chuyện gì thế này lại ở suỵ suỵt sau khi song quên đem quần khóa kéo kéo lên không trách lý thông phạm cuối cùng đã rõ ràng rồi ba mỹ nữ tại sao muốn rít gào lên chạy trốn phút coi như là lao lý chính mình đi phỏng vấn gặp phải một người bị bệnh thần kinh ban ngày ngay trước mặt người khác lưu điểu cũng đến quang đôi chạy trốn a huống hồ ba cái h i ể u điệu cô nàng hỏng rồi việc này sẽ không bị phở lò dẹt cái kêu hại người biết viết đến hắn trong chuyên mục đi thôi nay không phải buộc chủ và thợ giết người diệt khẩu sao đúng rồi này ba cái cô nàng tên gọi là gì tới lý thống phạm cầm lấy bị chính mình còn đang trên khay trà cv bắt đầu chăm chú đối chiếu lên ba cái cô nàng tóc vàng số đo ba và bốn g ầ n đầu nhìn một chút sát trời còn sớm mặt trời công công tinh thần thoải mái địa bỏ tới thiên chỗ cao nhất biểu diễn chính mình cực nóng nam tính mị lực lý thống phạm trong lòng cân nhắc có phải là nên làm chút gì giải trí hoạt động phong ốc rộng là được nhưng l ạ i như vậy rộng rãi bên trong biệt thự chỉ có chính mình một người lâu dài xuống vạn nhất dẫn ra cái gì phi tặc ga xạ đạ cổ cái gì vậy coi như có việc vui có phải là nên tìm một cái nữ chủ nhân đây lý thống phạm ham ở s o f a bên trong bắt đầu ý dâm ta hiện tại cũng là có tiền dâm à tìm người bạn gái thỏa mãn một hồi sinh lý nhu cầu tổng không phải phạm tội chứ nên tìm cái ra sao đây l ọ t ly ngự tỷ thục nữ ó o lờ mùa xuân sớm liền trôi qua lý thống phạm nhưng ở mùa hè bắt đầu tư xuân cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết no ấm tư dân d ụ n nhưng là quang tư là không được liền lao lý quyết định đến trên đường cái đi đánh tống tiền vạn nhất chạm cái trước dị quốc mỹ nữ đồng ý cùng mình triển khai một đoạn kinh thiên địa địa k hiếp quỷ thần khoáng thế tuyệt l u y ế n đây khí trời chính nhiệt liền lao lý ăn mặc đại quần l ó t áo l ó t nhỏ chân đạp dép tông một bước ba lắc địa ra cửa ở đại học thời điểm lý thông phạm bị các bạn học gọi là thùng cơm ngoại trừ tên của hắn nguyên nhân ở ngoài còn có một cái trọng yếu hơn mà tính quyết định nhân tố hắn là một cái mười phần mù đường đại học khai giảng tuần thứ nhất hệ bên trong tổ chức tân học sinh cũ cùng đi cầu vồng công viên bịt nịp thiêu đốt giao lưu cảm tình kết quả bịt niệp kết thúc về trường thời điểm đại bộ đội quá một cái cầu vượn l ý thống phạm liền mất tích bí ẩn vừa mới bắt đầu đoàn người cũng không có chú ý một tận tới đêm khuya phòng ngủ tắt đèn ngủ chung phòng một cái anh em mới phát hiện có người đêm không về lẽ nào người anh em này cách giáo trốn đi lưu lãng thiên nhai đi tới ngay ở sáng ngày thứ hai hệ lãnh đạo chuẩn bị phát động tất cả mọi người đến cái b i ể n người đại đội bắt lúc l ý thống phạm mới thoi thóp địa ở một là lòng tốt hoàn vệ công nhân dẫn dắt đi trở về nguyên lai、like、kẻ này ở quá cầu vượn thời điểm đi nhầm kiều đạo theo nhanh chóng đường liền thẳng đến ba hoàn sau đó bỏ ra một buổi tối thời gian cơ xe vòng đâu vài vòng mãi đến tận ngày thứ hai s á t trời không rõ một cái quét tức đường cái rác rưởi hoàn vệ công nhân tò mò hỏi hắn có phải là hoàng hôn hồng kỵ hành đội đội viên mới hiểu rõ tình huống đem hắn trả lại không tiếp thu đường ngươi sẽ không đi hỏi đường a người sống lại để đi đ á i cho biết chết liền lý t h ố n g phạm thùng cơm uy danh hiển hách ngay ở nam mở đại học gọi văng lên thế nhưng lão lý chính mình nhưng cảm thấy rất oan uổng chủ và thợ một cái vừa tới thành phố lớn hướng nội nông thôn tiểu thanh niên liền tiếng phổ thông đều nói không lưu loát làm sao dám lấy dũng khí đi hỏi người khác lại nói thiên tân ở ngoài hoàn khối này cũng không có cái gì người đi đường a chẳng lẽ muốn để chủ và thợ đi xa lộ cản bi em nút đi hỏi đường sự thực chứng minh coi như trở thành r i ê u mazit ế huấn luyện viên trưởng lý thống phạm đường thường cũng không có tăng cao đi nơi nào sau hai mươi phút lao lý lại một lần lạc lối ở quần quận ngựa xe như nước trong lúc đó lý thống phạm lung tung không có mục đích ở trên đường l g ắ t lư con mắt thật giống máy ảnh kỹ thuật số như thế tới tới lui lui nhìn quét phát hiện vóc người câu người mỹ nữ liền ở trong lòng lén lút đánh phân nhìn thấy thân thể cường tráng khủng long lập tức thu hồi nghiêm trọng chịu đến ô nhiễm ánh mắt cái cảm giác này thật hay hay xem lại trở về đại học thời đại lôi kéo hồ bằng cầu h ư u sáng sớm liền đi tân giang đạo đường dành riêng cho người đi bộ xem xanh miết năm tháng tự do không bị g i a n cuộc phóng đãng tuổi trẻ ngưng cuồng không có đàn ô n g như thế truyền thông ở bên thai o n g o n g lọt não không cần bất cứ lúc nào chú ý hình tượng của bản thân để phòng ngừa phờ lọ dẹt cái này hại người nắm lấy nhược điểm phun tung toé n g ụ ồ n ư ớ c cũng không cần lo lắng y mở mở tờ ba mươi bên trong cái k i a kinh thiên bí ẩn bị người ta biết dường như trước đây cái tia còn không lớn lên thiếu niên giống như vậy lý thống phạm nhẹ nhàng muốn bay lên là một người có tiền dâm ngoại trừ đi dạo phố ý dâm lao lý đương nhiên sẽ không quên tiến hành một cái khác rất phong cách hoạt động dùng tiền chỉ cần là ở trên mặt đường nhìn thấy có đặc điểm cửa hàng lý thống phạm đều sẽ hùng dũng a i vệ khí p h á c hiên h ngang vọt vào càn quét một phen quần thắt lưng bóc tiền mũ bóng chảy âu p h ụ í c dao cạo dâu kem đánh răng bít tất bánh mì hoa quả giấy vệ sinh món đồ chơi súng bắn nước ván trượt p h ạ m là là yêu thích lý thống phạm đều không chút do dự mua lại lao lý khẩu hiệu là chỉ mua đúng vậy không mua quý mấy tiếng sau khi lý thống phạm mang theo bao lớn bao nhỏ một lần nữa trở lại trên đường không để ý tới người đi đường ánh mắt quái dị vừa đi một bên vui dạo dựng mới không trách người người đều muốn làm người có tiền nguyên lai、like、dùng tiền cảm giác so với thời gian dài táo bón sau khi đột nhiên tràng đạo thông suất càng làm cho người ta tâm thần thoải mái hoa nhìn đồng hồ đi ra lắc lư đã có hơn ba giờ nên đến lúc ăn cơm lý thống phạm quyết định tìm một nhà khá là phù hợp chính mình thượng lưu nhân sĩ thân phận quán cơm cẩn thận mà khoản đãi chính mình một lần cuộc sống tốt đẹp này chính là phóng túng một ngày sau nửa giờ lý thống phạm đã ngồi ở đỡ nhờ ô lý đầy giữa đóng kín tiểu vi bên trong Điểm một, một, một p hoàn ầ n Tây Nha cảnh sắc m c trang y t lê ư u nhóm p h nhã món trang sức có rõ ràng la tin phong cách hơn tám trăm linh mở không gian bị rất tùy ý cắt thành hai mươi ba mươi cái giữa đóng kín tiểu vi lười biếng long nhạc khổ đàng thủ công biên chế lương ghế tựa trung quốc phong thanh sứ bản lớn hơn nữa mang theo hồng nhạt tia sáng cách cục để ngươi một bước vào cửa điếm thời điểm sẽ có một loại toàn thân ung dung cảm giác nam ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn mươi thành phố mazit nhàn nhã một ngày chương bốn mươi thành phố mazit nhàn nhã một ngày đối với xa ngoài vạn dậm trung quốc chuyện đã xảy ra lý thống phạm đương nhiên sẽ không biết bởi vì kẻ này đang huấn luyện trên sân giả vờ giả vị địa cho r i ê u mazit các siêu sao phân tích trước hại trận thi đấu bên trong xuất hiện sở trường cùng không đủ đây nói đến cái này vẫn đúng là phải cảm tạ cảm tạ trợ lý huấn luyện viên vợ g i ấ ơ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 đáng thương l ã o lý ở thứ ba dưới bị quăng trên trên không thời điểm một mặt khủng bố phát hiện phía dưới lại cũng không có người tiếp chủ chính mình may mà là ở trên sân cỏ nếu không thì eo khẳng định đến xuất đoạn đám ngai con cho lão tự c h ở nghỉ trở về thao luyện bất tử các ngươi mới là lạ lý thống phạm nằm ở trên sân bóng đã bắt đầu ở trong bụng phát thảo có thể so với the dẹt hai mươi lăm n g h n dặm trường trinh ma quỷ thể năng huấn luyện đường phân cách hồ ở trời lại trong biệt thự lý thống phạm phát hiện có ba vị tóc vàng mắt xanh mỹ nữ đang đợi hắn liền lao lý quyết định làm một cái phi thường đã nghiền sự tình một người đàn ông đối mặt ba vị phong thái y ể điệu mỹ nữ tóc vàng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 lý thống phạm đã ngồi ở đỡ nhờ ổ lý đầy giữa đóng kín tiểu vi bên trong điểm một phần tây ban nha đặc sắc mỹ thực tuyết lê rượu nhóm l ử a chân phần món ăn một bên từ thực khách bên trong chọn xem mỹ nữ một bên lấy chính mình tối hào hoa phong nhã hình tượng phạm ăn tuyết l ê mùi rượu ư ớ c lưu s ỉ nhóm l ử a chân non mềm xứ miệng lý thống phạm ở nhân viên tạp vụ trận mắt ngoác mồm trong ánh mắt một hơi ăn xong bảy phân tuyết lê rượu nhóm l ử a chân phần món ăn thùng cơm tên hoàn toàn xứng đáng đường phân cách hồ đỡ nhờ ổ lý đầy là ma dít đầu đường nổi danh nhất một nhà đặc sắc tây ban nha phong vị cửa hàng ẩm thực hoàn cảnh trang nhã trang sức có rõ ràng la tin phong cách hơn tám trăm mở không gian bị rất tùy ý cắt thành hai mươi ba mươi cái giữa đóng kín tiểu vi lười biếng âm n h ạ c khẩu đ ẳ n g thủ công biên chế lương ghế tựa trung quốc phong thanh sứ bản lớn hơn nữa mang theo hồng nhạc tia sáng cách cục để ngươi một bước vào cửa điếm thời điểm sẽ có một loại toàn thân ung dung cảm giác nam ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn mươi mốt hôm qua tái hiện vương thanh hòa chương bốn mươi mốt hôm qua tái hiện vương thanh hòa đợt nhờ ổ lì đầy là ma dít đầu đường nổi danh nhất một nhà, đặc sắc Tây Ban, nhà phong bị cửa hàng ẩm thực hoàn cảnh trang nhã trang sức có rõ ràng là tin phong cách hơn tám trăm mở không gian bị rất tùy ý cắt thành hai mươi ba mươi cái giữa đóng kín tiểu vi lười biếng âm nhạc khẩu đằng thủ công biên chế lương ghế tựa trung quốc phong thanh sứ bản lớn hơn nữa mang theo hồng nhạc tia sáng cách cục để ngươi một bước vào cửa điếm thời điểm sẽ có một loại toàn thân ung dung cảm giác chính như điếm tên miêu tả đi tới nơi này tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hưởng thụ đến ngày nghỉ cảm giác xưa nay đến thành phố ma dít ngày thứ ba ngẫu nhiên phát hiện nhà này cửa hàng ẩm thực bắt đầu vương thanh hòa liền thích nợ nhở ô lì đ mỗi ngày mặt trời độc nhất thời điểm tìm cái sát cửa sổ tiểu vi đốt một chén nồng nặc tuyết lê r ư ợ u vừa nghe trong quán mềm nhẹ âm nhạc một bên ở trên sổ tay miêu tả ý thơ ánh mặt trời đây chính là nàng muốn nhàn nhã sinh hoạt chỉ là ngày hôm nay khi nàng cùng ngày xưa như thế mang theo vàng nhạt ô u vông nhuyễn bố túi sách tiến vào đợ nhờ ô ly đầy thời điểm không nhịn được nhẹ nhàng nhịu như mày điếm những người ở bên trong tựa hồ muốn so với thường ngày nhiều càng biết bắt chính là chính mình thích nhất cái kia tiểu vi đã bị một cái mở rộng cánh tay ăn uống thỏa thuê nam nhân giành chức chiếm may là cái kia tiểu vi phi thường rộng rãi vương thanh hòa dừng lại chốc lát quyết định vẫn là ng trong ăn trong tay tinh heo điêu văn đặc sắc đao nhỏ gạch đi ở trên mặt đất cũng không phát hiện lý thống phạm sững sờ địa nhìn nữ nhân trước mắt này trong ánh mắt có ba điểm kinh hỉ ba điểm nghi hoặc bốn phần khiết đảm là nàng đúng là nàng làm sao sẽ là nàng đây vẫn là cái kia quật cường như mực tóc dài vẫn là cái kia tràn đầy tự tin cởi yếu đất chân bóng cái cổ dường như thiên nga non mềm cảnh đại lông mày như họa lúng đồng tiền như họa một tấm quen thuộc nhưng xa lạ mặt một tấm không coi là tuyệt sắc kinh diễm mặt nhưng cũng là lý thống phạm ngăn ngắn hai mươi mấy năm sinh mệnh trong lịch trình tối hồn khiên ngậm nhiễu cũng tối buồn bã hủ rú mặt ngay ở này một phần ngàn dây trong né mắt vô số đã sớm ẩn sâu ở đầu ó c nơi sâu xa liền lý thống phạm chính mình cũng cho rằng từ lâu lãng quên hình ảnh như là vờ cờ giờ mau lui lại hình ảnh như thế bắt đầu ở lão vương thanh hòa ngồi vào khổ hàng mây che chế lương trên đế đang chuẩn bị lấy ra máy tính sách tay đem chính mình còn chưa hoàn thành ngày đó ma dít ấn tượng viết xong liền bị lý thống phạm trong tay g i a o nĩa điếu trên đất âm thanh sợ hết hồn đợi được người đàn ông kia ngẩng đầu lên sững sờ nhìn mình đột nhiên phát hiện dĩ nhiên là hắn làm sao sao lại thế lý thống phạm dương ra miệng trong miệng còn cắn một đoạn nhóm l ử a chân mà vương thanh hòa thì lại nhẹ nhàng che đi chính mình miệng nhỏ bốn đây là ta lần thứ hai nhìn thấy nàng giật mình lý thống phạm ở trong lòng lặng lẽ tự n ủ tính cả trước sáu năm cùng nàng ở chung hai mươi lăm bốn ngày linh tám giờ năm mươi b ố điểm thời kỳ phát sinh cố sự trước mắt cái này tựa hồ mãi mãi đ ề u vậy nhẹ như mây gió nữ hải ngày hôm nay lần thứ hai ở trước mặt mình lộ ra vẻ giật mình tuy rằng vẹn vẹn là che miệng thở nhẹ thế nhưng lý thống phạm liếc mắt là đã nhìn ra nàng trong ánh mắt kinh ngạc cùng kinh hỷ bốn một lát sau khi ngươi tại sao lại ở chỗ này cô gái trước mắt con con g lông mày vểnh thành sau nửa đêm tiệm ể u n ở nhà rất tùy ý đặt câu hỏi tựa hồ đối với diện ngồi chính là một cái mỗi ngày gặp mặt bạn cũ nhẹ nhàng ôn nhu âm thanh kích thích lý thống phạm trong lòng cái t i ê n huyền vì vì chờ ngươi Lão lý không trải qua đại não đột nhiên liền nhô ra một câu như vậy nói xong ngay lập tức sẽ hối hận rồi vẫn không có bỏ trước đây miệng lưỡi chân chu tính tình nàng nhất định lại thất vọng rồi vương thanh hòa nhìn người đàn ông này thật giống tiểu hài tử như thế lo được lo mất vẻ mặt bồi dối trong lòng hơi tê dần trên mặt nhưng t r i ể n lộ ra một tiêng n ị c h ngậm nụ cười vậy làm sao ngươi biết ta ở chỗ này đây đúng đấy ta làm sao sẽ biết ngươi ở chỗ này đây trên đường cái nhiều như vậy cửa hàng ta làm sao sẽ quỷ thần xui khiến đi vào cái này cửa hàng ẩm thực đây biển người mênh mông bên trong ngươi làm sao sẽ lại như ngày đó không hề có một tiếng động rời đi như thế không lọt thanh sắt xuất hiện ở trước mặt ta đây lý thống phạm không biết nên nói cái gì ngơ ngác mà nhìn trước mắt nữ tử thật giống rất nhiều năm trước ở chính mình vườn hoa nhỏ bên trong nhìn một con mỹ lệ h ồ đ i ệ p chỉ cần không cẩn thận nàng sẽ múa lên cánh phiên phiên bay đi bên hai chuyền đến chính là cửa hàng ẩm thực chuyến phát tin hoài cựu kim khúc h ô m qua tái hiện lý thống phạm tâm tư theo c ả lặn cắt e n mềm nhẹ mang theo do dự tiếng nói bay đến cực xa hệ nát răng khi t a khi còn trẻ Y, giớ gác dê tấn gạ lòng ta thường theo đồng thời thanh sướng ít mặt ơ m ả i v ẽ mặt tươi cười tô sơ dễ xuất h ạ thì tít cái k i a đoạn vui sướng dường nào thời gian e n nó sổ lồng gạ go cũng không xa xôi hôm dễ h ẹ giờ thì dê gồn ta là cỡ nào muốn biết bọn họ đi đâu nhi b ú c thì dê b à cắt ẻn thế nhưng chúng nó lại trở về rất lẽ lòng lo estờ p h ở y ẻn xem một vị lâu không gặp gỡ ngày xưa bằng hữu ôn t h e s ầ n si lờ bèn xồn những người ca ta vẫn yêu thích ẹ vợ gì xạ mạ lẫy là mỗi một thanh ẻ h á a na nạ ạ ẹ vợ g ủ mỗi một thanh ủ sợ tị sùi nở vẫn cứ l o a sáng A linh mỗi một thanh x ỉ n hạ linh hạ linh. Tha t t h ì d ễ sợ ta tìm, t o t ì ư ở n g ép khi bọn họ bắt đầu s g lỗ. Sofin, như vậy vui vẻ. t h ầ n thì ghét to t h e bạt khi bọn họ h á t lên. He z, sperzakin, hớt hắn làm cho nàng thương tâm c á i k i a m ộ t đ o ạ n lúc. ít canzo l ì m ạ c ờ gì ta thật sự khóc. Just l a i bệ p h ỏ giống như quá khứ. ít, ép dê sờ đòi ô n ọ đây là hôm qua tái hiện. Subi hệ đọt lạc lạng, subi hệ đọt lạc lạng. Lukin, ba con y t o a t nhìn lại quá khứ. Ini hạc gô nệ bi những người thời gian e n t h g u t i s a t h ạ t h ì hạ ta t từng có sung sướng mà k ẹ tổ s ờ dạ thè sặt ngày hôm nay tựa hồ càng thêm bị thương số mục hạ sơ dang nét hết thể đều thay đổi y tạ sẩn so phở lộ vệ tờ at đây chính là những người theo hát qua t ư ở n g g ờ tờ họ thèn cựu tình ca e nd do ngoài ra chuột ta gặp nhớ kỹ mỗi cái chữ tho s ả cốt lò đi s những người cổ xưa giai điệu sơ tì sà so gột tổ đối với ta vẫn cứ như vậy em hay as tinh thể at suy có thể đem năm tháng hòa tan ever gì sa mạ lại là mỗi một thanh é hát a n an ạ lạ ever dù mỗi một thanh、ủ. sợ tị xối nở vẫn như cũ l o a sáng hệ vợ gì xỉng ạ lỉnh ạ lỉnh mỗi một cái xỉng ạ lỉnh ạ lỉnh thắt thì dễ sợ ta tin to tưởng ép khi bọn họ bắt đầu xử lỗ s ố p h ì n như vậy vui vẻ ổn mì bẹ tổ mẹ n ta hết thể vẻ đẹp hồi ức co bạt cờ l ờ li t ổ rõ ràng hiện lên ở trước mắt xoa nở vân vạ cờ gì có chút thậm chí để ta lệ rơi đầy mặt giật lai bệ phỏ giống như quá khứ ít ép dẹ sờ đòi ồn ỏ đây là hôm qua tái hiện đường phân cách nhà không sai chính là quá dối loạn vương thanh hòa đứng ở trên thang lầu cười hì hì vùng vùng tráng mịn quả đấm nhỏ ta tuyên bố bắt đầu từ hôm nay lầu hai quy ta lầu một quy ngươi hồ bơi quy ta gaza quy ngươi không cho thu tiền thuê nhà không cho thu tiền điện nước không cho nửa đêm canh ba mang người xa lạ trở về không cho quá mười hai giờ còn không tắt đèn nếu như vậy bụng cô nương có thể cân nhắc cung cấp một ngày ba bữa thế nào hừ hừ không cho nói không được liên tiếp nói rồi năm cái không cho vương thanh hòa không tiếp tục để ý vẫn đần độn lý thống phạm d ê n lên nhẹ nhàng nghi mông cười nhỏ bắt đầu quét tức bị lao lý làm lung ta lung tung biệt thự người người cái k i a đều nói nghi mông sơn thật ba nghi mông cái tia trên núi thật phong quang vẫn là cái kia thủ đã từng vẫn treo ở nàng bên mép tư khúc thúy thúy âm thanh giường như rơi trên mặt đất trần châu nhảy nhảy nhóc nhóc lý thống phạm đứng ở cửa nhìn cái này dường như tiểu thê tử như thế bận bịu tứ phía bóng người trong lòng đột nhiên cảm thấy thật giống bị một loại gọi là hạnh phúc đồ vật đ ổ i vào nay nhất định là ông trời tha thứ chính mình lần trước sai lầm cho mình ở lại một cơ hội duy nhất ngày thứ hai đội bóng nghỉ thuộc về thời gian nghỉ ngơi lý thống phạm cùng thường ngày ngủ thẳng mười giờ sau đó rời giường gấp chăn đánh răng rửa mặt lại sau đó liền muốn bắt đầu chuẩn bị bữa sáng trong phòng sạch sẽ rất nhiều chờ chút chính mình thật giống quên chuyện gì. ta làm sao nhớ tới ngày hôm qua thật giống gặp phải nàng tới thật giống nàng vẫn còn ở nơi này ngủ lại tới còn đồng thời ăn cơm tối lý t h ố n g phạm trong miệng còn nhét bàn chải đánh răng đứng ở phòng vệ sinh vòi nước bên cạnh điêu một bên gương sáng phía trước đột nhiên nhớ tới trong nhà hẳn là nhiều hơn một người liền không nhịn được g i ó n ra g i ó n rén chạy đến lầu hai muốn nhìn một chút vương thanh hòa còn có ở hay không lầu hai phòng khách bị chỉnh đốn rất trình tề bị chính mình trước đây làm cho lung ta lung tung trên giá sách diện cho đùi cũng bị phất sạch xanh xanh chủ cửa phòng ngủ mở rộng nhung thiên nga tuyết chăn trắng điệp vơ vơ ảnh lại đi rồi một loại cảm giác mất mát to lớn trong nháy mắt tràn ngập toàn thân lý thống phạm toàn thân lao lý phản ứng đầu tiên là truy liền chạy đi liền hướng dưới lầu chạy đợi được hắn lảo đảo chạy đến biệt thự cửa nhưng kinh h ỉ phát hiện vương thanh hòa đứng ở nơi đó l a o mồ hôi nhìn thấy lý thống phạm đi ra nhẹ nhàng nở nụ cười chết thùng cơm còn không qua đây hỗ trợ Nam. Ba dô đen cầu vột 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 42. Sư mẫu, ngài tay nghề Ba ba tay mỗi mẫu, dô dô cầu cuối vột thật tốt. Ch Sư dương anh múa vớt hướng về lý thống phạm thị uy ngày hôm qua từng nói với ngươi b ụ n cô nương quyết định tạm thời ngủ lại ở ngơi ư nơi này sáng sớm ngủ phải cùng lợn chết như thế cũng không biết sớm một chút rời giường giúp người ta đi khách sạn chuyển hành lý lý thống phạm không để ý tới vương thanh hòa giả vờ giả vị đe dọa trong lòng hận hận muốn ngươi muốn còn như vậy chơi ta ta sẽ chết cho ngươi xem thu thập xong vương thanh hòa hành lý ở lý thống phạm có ý đồ khó lường đ ể nghị ra hai người quyết định đem còn lại thời gian nửa ngày dùng để ép đường cái dùng tiền nữ y tinh phẩm trong cửa hàng cái này thế nào vương thanh hòa từ phòng thử quần áo đi ra đổi một cái nước màu tím đ ô n g chất bộ váy s o n g tay vô vô làn váy nhẹ nhàng chuyển cái vòng sau đó đứng ở chỗ nào chừng cầu lý thống phạm ý kiến chắng như tuyết chân nhỏ qua lại đến lao lý con mắt hoa mắt đẹp đẽ đây là người nào đó đưa ra đáp án vương thanh hòa đắc ý n ở nụ cười đẹp đẽ à, vậy thì mua đi nói t ừ chính mình vàng nhạt ô vương nhuyễn bố trong tay mải nhảy ra bóc tiền giao cho theo thanh nhân viên t ạ p vụ q u ẹ t thẻ tính tiền lý thống phạm không có cướp trả tiền bởi vì hắn biết vương thanh hòa xưa nay đều sẽ không hoa nam nhân tiền coi như là cha nàng tiền cũng không muốn hoa nàng vẫn là như vậy tính tình quật cường chăm chú gian hàng t ạ m hóa tiến lên cái này thế nào vương thanh hỏa từ trên sạp hàng lấy ra một cái thủ công điều chế màu bạc khuyên hai mặt trên có khắc hai cái trường cánh bụ bâm thăng nóc vẻ mặt r gian r ạ o địa chơi c u n g tên đẹp đẽ người nào đó đưa ra tương đồng trả lời vương thanh hỏa cũng không não từ trong ví tiền móc ra mấy viên bạc lóng lánh tiểu tiền xu ném cho chủ quán sau đó phất lên tóc đen đem khuyên thai mang theo chạm ở trong dương quang tính trẻ con lắc đầu một cái bạc hoa thai đinh đương vằn rền đẹp đẽ à vậy thì buôn bán đi cái này thế nào đẹp đẽ đẹp đẽ à vậy thì mua đi cái này đây đẹp đẽ n a mù Có người nói người nữ nhân bổi、so、câu đường lao ly ở vương thanh hòa dẫn dắt đi từ sáng sớm hơn m ộ ư ơ i giờ ra ngoài đến hiện tại đã qua năm sáu tiếng trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ tuy rằng mệt một chút nhưng ước gì mặt trời công công vĩnh viễn mặt dày mày dạn g địa bắt ở trên trời con đường này tốt nhất đi thẳng xuống vương thanh hòa nhẹ nhàng rên lên vui v ẻ ca n ả y nhảy n h ó t n h ó t địa đi ở phía trước trong tay nắm bắt một tấm tiểu trăng giấy mặt trên lít nha lít nhít tràn ngập các loại thương phẩm tên đi ngang qua một nhà loại cỡ lớn siêu thị thời điểm lắc màu bạc khuyên thai quay đầu lại dặn dò lý thông phạm nhanh đi đem đồ vật tổn đ lực rồi chúng ta muốn bắt đầu mua sầm lớn hơn rồi lao lý hùng hục đi siêu thị tồn bao nơi tồn bao cho tới vương thanh hòa trong tay cầm trang giấy nhưng là hai người b u ổ i sáng ra ngoài trước một lần loại nhỏ chọn mua gặp lấy kết quả làm hiện tại một phần hai biệt thự chủ nhân vương thanh hòa nghiêm trọng cho rằng biệt thự quá mức c h ố n g trải quả đoán hành xử một vẽ q u y n quyết định liệt ra một tấm chọn mua danh sách quyết định từ giữa đến ở ngoài lần nữa tân trang trí biệt thự vương thanh hòa liệt ra chọn mua vật phẩm đa dạng. cho tới năm mươi sáu thốn cỡ l ạ t mạ treo tưởng thức con số tv cho tới treo vách tường họa dùng tam giác cỡ l ạ t tiệp tiểu tường đ i n h không chỗ nào không chứa liền lao lý theo nàng tới tới lui lui qua lại với siêu thị ngũ kim khu đồ gia dụng khu hoa cỏ thực vật khu làm không biết mệt hai giờ sau khi vương thanh h ò a vô cùng phấn khởi mà chui vào một nhà hàng hiệu đồ l ó t tinh phẩm điếm lý thống phạm đầy ba cái nghiêm trọng quá tải siêu thị mua x ă m xe đỏ cả mặt địa chở ở bên ngoài lại nói thuần khiết hơn hai mươi tuổi đồng nam nhỏ lý thống phạm bạn học trước đây còn chưa từng có như vậy phong cách địa đứng sững ở cửa hàng đồ l ó t nữ phía trước quá trong lòng hận hận m u ố n nhất định là cái này nha đầu chết tiệt kia quận phim cố ý để cho mình lúng thúng nhỏ may mà ở ma dít người quen không nhiều không phải vậy k cứu chết rồi có câu nói nói thế nào tới sợ điều gì sẽ gặp điều đó ngay ở lý thống phạm giả vờ giả vịt giả vờ chấn định thời điểm thương trường một đầu k h á c đ ụ n g tới mấy cái không thể quen thuộc hơn được người quen lão lý hận không thể từ trong g i hàng lấy ra vương thanh hòa mua cho mình mẫu ra trường đồng bao bít tất ở trên đầu chính mình bạn một hồi siêu thị cướp bằng người mấy tên khốn kiếp này làm sao sẽ xuất hiện ở đây không may người quân môn bất thiên bất ỷ liền hướng đổ lót tinh phẩm điếm phương hướng đi tới ở không tới một phần mười khắc chung sau khi liền phát hiện nỗ lực giấu ở mua sắm phía sau xe lý thống phạm thủ lĩnh ngươi tại sao lại ở chỗ này có lù c ả thân người cao to đưa qua tay đến nhiệt tình vỗ vỗ lao lý thật là đúng dịp a mấy người các ngươi cũng tới đi chơi siêu thị tránh không thoát lý thống phạm từ mua sắm phía sau xe x ỉ m x ỉ m địa khoang ra một bên vẻ mặt tươi cười chào hỏi một bên ở trong lòng vẽ vô số quyển quyển người liền rủa có lù cà mộ di gió béo mắt xê c a r lý, lý o、wow, thống phạm mặt đều đen tên béo đang chết ngươi chờ chủ và thợ coi như là đem điểm số nhân phẩm mức cầu nhất định phải đem ngươi cải về trước đây pha lê tên ngập so sánh với đó cờ joshi ở tiểu sọ tạ mộ gì liền thành thật hơn nhiều chỉ vào tam đại mua sắm xe thương phẩm thủ lĩnh cần rút một tay không ngay ở lão l ý chuẩn bị tìm cái tàn nhẫn cha đem này mấy cái không mời mà tới cây búa chi lúc đi vương thanh hòa rên lên cười nhỏ từ giữa y trong cửa hàng đi ra hoa gạo có mỹ nữ mấy cái cây búa nhất thời dường như phát hiện tân đại lục nhỏ nước dãi tí tách mắt xe lô một cái nhảy từ từ trong đám người tránh ra đến hướng về do béo mấy cái cây búa phát sinh cảnh cáo cái này đến p h í ta các ngươi ai dám giành giật với ta cẩn thận ta trở mặt ở lý thống phạm sạng mặt lại chỗ mắt n g o ắ c mồm vẻ mặt m a r c e ê l o thâm tình chân thành đi tới cực kỳ thân sĩ hướng về vương thanh hòa không lưng vị tiểu thư sinh đẹp này xin cho phép ta làm một hồi tự giới thiệu mình bản thân tuổi mới hai mươi chưa kết hôn độc thân người đưa biệt hiệu đệ nhất thế giới hậu vệ cánh trái phẩm tính đ o a n trang nhân cách cao thượng mạng mội hỏi một chút ta có thể biết ngài số điện thoại thuận tiện mời ngươi ăn đốn bữa tối sau m a r c e ê l o một câu nói này nói ra bên cạnh có hai người ăn đốn bữa tối sao vương thanh a hòa nói mình không hề liếc mắt nhìn mắt xê lô lý, một chút cười hì hì đi tới lý thống phạm bên người chẳng như tuyết cánh tay nhỏ kéo lại lý thống phạm ngoại trừ m a r c e l o cái khác mấy cái mới vừa rồi còn ở thổi huýt y sáo ồn ào cây búa đều hút vào hơi lạnh thất thần mà m a r c e l o khóc lao lý giết người bình thường ánh mắt sớm liền nói rõ tất cả m a r c e l o phát hiện mình tự hồ thật giống ạch khẳng định là dâm đến một cái thật rất lớn lôi ở đội hưu trước mặt đùa d ỡ n thủ lĩnh nữ nhân này cùng ngay ở trước mặt hết thệ văn võ đại thần tàn nhẫn mà đập cao quan ngồi ngay ngắn quốc vương một bạn t h a i khác nhau ở chỗ nào không khí đọc lại vương thanh hòa lắc lắc, lắc lý thống phạm cánh tay cười khanh khách mà nhìn mấy cái một mặt khóc tang tức giận cây búa nhẹ nhàng hỏi người quen lý thống phạm nghi người quen cái kia quá tốt rồi người quen xin bọn họ g i ú p q u â n một hồi đồ vật có được hay không vương thanh hòa chỉ chỉ ba cái bị nhét đến tràn đầy siêu thị mua xăm xe hai người chúng ta e sợ không được lý thống phạm vẫn không nói gì năm cái phát hiện tình huống có chút không đúng lắm cây búa tranh nhau chen lấn địa bắt đầu cấp giúp lao lý đẩy mua xăm xe mắt xê lâu càng làm ộ t mặt ai theo ta cấp ta rồi cùng ai liều mạng vẻ mặt đẩy tới đồ vật nhiều nhất trước kia mua xăm xe mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt thật giống một con hộ thực t h ậ kỳ mấy người đều muốn lấy công chuộc tội ba có giúp đỡ đoàn người rất nhanh sẽ đến lý thống phạm nơi ở mác a e l o mấy người dưới sự chỉ huy của vương thanh hòa mồ hôi đầm địa địa hướng về lâu khuân đồ lên đợi được tất cả bố trí thỏa đáng đã nhập tà tây sơn tinh đấu đ ầ y trời ở vương thanh hòa luôn mai giữ lại bên dưới mác a e l o do béo mấy người nhìn chằm chằm lý thống phạm sát khí lấm lấm ánh mắt kinh hồn bạt vía địa lưu lại ăn cơm tối s ư mẫu tay của ngài nghệ giỏi quá có thể ở b ế t ma bơ phụ cận mở một cái quán ăn mác a e l o cẩn thận từng ly từng tí một mà gấp một khối thị kho tàu phát hiện huấn luyện viên trưởng ánh mắt vẫn là rất không quen liền quyết định vây ngụy cứu triệu hy vọng thông qua khích cho tới sư mẫu danh sư này là mấy cái cây búa thừa dịp lao lý cùng vương thanh hòa ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối thời điểm suy nghĩ ra được đối với vương thanh hòa s ư n g hô dựa theo người trung quốc lời giải thích huấn luyện viên chính là sư phụ vậy sư phụ nữ nhân nên liền gọi sư mẫu chứ quả nhiên nay một cái vòng quanh loan vỗ mông ngựa lý thống phạm tinh thần thoải mái nhìn mắt xê lô ánh mắt rốt cục lộ ra mấy phần tán thưởng khá lắm có linh khí sau đó để ngươi nhiều đá mấy trận thi đấu đáng thương mắt xê lô rốt cục như chút được gánh nặng vương thanh hòa vẫn luôn là cười khanh khách địa vì mọi người sới cơm còn thỉnh thoảng cho lao lý trong bát sen lẫn mấy khối môn ăn n g h e được mác sê lô lung ta lung tung địa gọi mình sư mẫu cũng không phản bác xem như là cho đủ lý thống phạm mặt mũi ở mazit rực rỡ nhiều màu sắc sống về đêm liền muốn lúc mới bắt đầu do béo mấy người rất thức thời đứng dậy cáo tử ra môn sát mồ hôi lạnh trên đầu tan tác như chim môn bốn ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn mươi ba quyết định ba trăm bốn mươi ba đẹp bi chiến thuật chương bốn mươi ba quyết định ba trăm bốn mươi ba đẹp bi chiến thuật ngày mùng ngày bốn tháng chín khoảng cách sáu không bảy mùa giải trận đầu tây ban nha quốc gia đẹp bị còn có năm ngày tại quá khứ mấy ngày rio Majid casio sao vẫn ở lý thống phạm dưới sự yêu cầu một ngày hai luyện buổi sáng huấn luyện thân thể buổi chiều phân tổ đối kháng cùng chiến thuật casio sao phát hiện lý thống phạm gần nhất tâm tình tựa hồ phi thường tốt vô cùng ngoại trừ ở nghỉ trở về ngày thứ nhất buổi sáng khen thưởng marcelo ronaldo có luca mộ dị cùng roberto carlos vòng quanh sân huấn luyện chạy một lần hai mươi lăm ngàn mét sau khi sau khi mấy ngày dĩ nhiên vẫn luôn là cười ha h a cười đến khỏe miệng đều sắp chuẩn rút trợ lý huấn luyện viên gỡ giấy đờ cũng rất kỳ quái thế nhưng hắn lại thật không tiện hỏi mặc kệ như thế nào huấn luyện viên trưởng tâm tình khoái trá dù sao cũng hơn cả ngày vẻ mặt đưa đám được đặc biệt là đang cùng barcelona trước khi đại chiến nụ cười càng có thể n ô lên các cầu thủ tự tin liên huấn luyện ở cầu thủ huấn luyện viên một mảnh hài hòa bầu không khí bên trong tiến hành rồi ba ngày đến ngày thứ tư thời điểm gờ d i y đờ cảm thấy lao l í nên n cố gắng nghiên cứu một chút barcelona chiến thuật đấu pháp suy nghĩ một chút ngày mùng ngày 9 tháng 9 h n ở nu kem thủ phát danh sách cùng chiến thuật đối sách theo gờ d i y đờ tuy rằng rio mazit ở giải đấu trước hai vòng đều dựa vào trọng điểm với tấn công bốn m ư trận hình đạt được điểm số lớn thắng lợi nhưng đó là bởi vì mạ lộc cả cùng g e ta f e hàng tiền đạo lực công kích không mạnh giữa sân năng lực không chế càng là cùng r i ê n mazit so với t r ê n h lệch vài cái đẳng cấp nhưng là barcelona không giống với mạ lộc cả cùng g e ta f e nó giữa sân nắm giữ toàn thế giới ưu tú nhất cầu thủ jonadino nắm giữ được sừng m a r a d o n a hai thế argentina ngôi sao mới messi nắm giữ bị trở thành hiện tượng người bồ đào nha đệ cổ cùng với tây ban nha máy thở savi trên hàng tiền đạo camerun báo sun eto o càng là coi r i ê n như giết phụ chi địch mỗi lần đụng với cùng r i ê thi đấu xem dập đầu thuốc kích thích như thế ủng hộ Công kích như vậy lực không nói có một không hai ở tây ban nha trong nước cũng coi như phải là kể đến hàng đầu nếu như cùng barcelona chơi đ ố i công phòng chừng sẽ chết rất thê thảm l i ê n vỡ dây đỡ rất t u y ể n chuyển hướng về lý thông phạm biểu thị ý nghĩ của chính mình kỳ thực lao ly mấy ngày nay cũng ở vẫn suy nghĩ cùng barcelona thi đấu bên trong cải sử dụng loại nào chiến thuật phải biết trước hai trận bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười hai trận hình mặc dù nói là thiên vệ tấn công thế nhưng bốn hậu vệ lựa chọn từ về mặt tổng thể tới nói vẫn không có thả lòng phòng thủ bởi vậy ở cùng mạ lộc cả cùng g h ta p h thi đấu bên trong tổng cộng chỉ làm mất đi một cái bóng thế nhưng ở sân khách khiêu chiến barcelona thi đấu bên trong nếu như tiếp tục như vậy hai con chú ý cái kia xuống sân rất khả năng chính là hai con đều cố không được phải biết fm 2 0 0 7 từ trước mô phỏng cũng không phải văn năng nếu như trước đó an bài chiến thuật không thỏa đáng coi như là ở trong game đồng dạng sẽ phải gánh chịu một hồi thảm bại cùng với tiêu tốn vô số điểm số nhân phẩm nhiều lần không phải bình thường lưu trữ đặt hy vọng vào hệ thống tùy cơ xuất hiện thấp s á t s u ấ t thắng lợi tình huống còn không bằng động động suy nghĩ nghĩ kỹ kê sách tương đối để chỉ tiến hành một lần hệ thống mô phỏng phải đến hoàn mỹ kết quả thời đại này các ngành các nghề đều chú ý cái nghề nghiệp thông minh coi như là chơi game ngươi cũng thắng lấy nhất định sách lược hồ mông là u ba trung quy không phải vương đạo dựa theo người đảng hoàng g ờ giấy đờ kiến nghị từ giải đấu thắng lợi lâu dài mục tiêu đến xem sân khách khiêu chiến barcelona thi đấu chỉ cần bảo vệ bình coi như là một phen thắng lợi bởi vậy đội bóng nên để ngừa thủ làm chủ nhưng là lao lý nhưng cảm thấy làm như vậy không thích hợp nguyên nhân rất đơn giản rio ma rít hàng hậu vệ quả thực là một đồng c ức n g ư ơ i hy vọng b a r c e l o n a g i á mốt như vậy tấn công cổng nhân toàn cuộc tranh tài 90 phút đều r ụ a rụt cổ ở phía sau một hiệp đi phòng thủ jona di no cùng messi cùng hy vọng ốc xen giúp ngươi g ử i thư 800 t r dị gạ gấp chuyển phát nhanh khác nhau ở chỗ nào chỉ cần này mấy cái cây búa không nhịn được s ô n g lên tấn công một lần sẽ bị barcelona không lọt chỗ nào trước sân nhóm tấn công nắm lấy cơ hội một kiếm đ ứ ớ c cổ húng chi này không phải là một hồi phổ thông liền thi đấu nếu như có thể ở giải đấu bắt đầu giai đoạn sân khách đánh bại barcelona như vậy đội mạnh đối với rio mazit tới nói thu hoạch không chỉ là ba điểm càng quan trọng chính là cầu thủ lòng tự tin phải biết liên tục hai cái mùa giải bị lao hoan ra không chút lưu tình đặt ở dưới thân trà đạp rio mazit làm nhà giàu vinh quang cùng tôn nghiêm vô cùng cần thiết một hồi triệt triệt để đ ể đại thắng đến cứu vãn mà đối với lao lý cá nhân tôi nói chỉ có chiến thắng dịt c ặ t như vậy thế giới tốt nhất huấn luyện viên mới có thể làm cho những người so với lục đầu con ruồi còn đáng ghét phớt lò zemmôn c ơ m g i ệ n g húng chi nếu như nói rio mazit hàng hậu vệ là một đồng c h ư ớ c cái kêu barcelona hàng hậu vệ liền t h ì cũng không bằng g i l ọ cọn thú rèm khí hậu không phục rèm mở rọt tợ hơn nữa bờ ra riêu người pha lê ẹt mở sần cùng vóc dáng thấp ẩn không thể so r i ê u mát c ê lô chờ cây bữa thật đi nơi nào ba ca duy nhất tiền vệ trụ mệ hỉ cản ra p h è o mạ c ờ là cái thần kinh đau, mà r i ê u lại có một cái vũ khí bí mật b e c k h a m từ trên bản chất tới nói barcelona cũng là một nhánh trùng công nhẹ thủ đội bóng chỉ có điều là nó phía trước sân lực công kích là ở quá mức khủng bố thường thường làm được dễ dàng lấy tấn công làm phòng thủ trình độ lý do sẽ làm cho người ta lưu lại không thể chiến thắng giả tạo theo lý thống phạm ngày mùng ngày chín tháng chín tây ban nha quốc gia đẹp bỉ hẳng là một hồi mâu cùng màu trong lúc đó tranh tài không cần phòng thủ chỉ cần ở mình ngã xuống trước trước tiên đâm chết đối thủ ai mấy đau đáng là gì chiến cuộc then chốt ở chỗ vũ khí bí mật b e cam k h đây chính là lý thống phạm trước hại trận thi đấu vẫn không cho tiểu bẹt thủ phát nguyên nhân chỉ có nút trong bóng tối đao mới có thể một đòn mất mạng chủ và thợ muốn đường đường chính chính đánh bại barcelona cho tới sử dụng ibm t ba mươi bên trong máy sửa chữa kha kha ở lao lý xem ra này đương nhiên xem như là đường đường chính chính trên sân bóng không phải có một câu nói nói như vậy à, vận khí cũng là thực lực một phần nếu ta có thể từ trên sạp hàng đào đi ra hiện thực máy sửa chữa vậy nói rõ ta vận khí so với dịch đạt được có thể dối trá không dối trá không phải cao thượng đó là náo tản đương nhiên là một người tôn trọng chế độ tập trung dân chủ huấn luyện viên l ý thống phạm kiên quyết phản đối độc đoán đổi nghề chủ nghĩa anh hùng cá nhân vì lẽ đó hắn rất chăm chú đem cái nhìn của chính mình nói cho trợ lý huấn luyện viên gờ giấy đờ nghe hy vọng có thể được lao cách chống đỡ ai biết gờ giấy đờ lăng, lăng nghe lão lý nói xong dùng một loại đối xử người sao hỏa ánh mắt nhìn chằm chằm lý thống phạm không nói đồng ý cũng không nói phản đối sau một phút không trả lời sau năm phút vẫn là không trả lời bốn lao cách đại gia ngươi ngươi đúng là nói một câu nha lý thông phạm cũng lên liền quyết định sử dụng kinh khủng nhất kích tướng giả vờ giả vịn bày ra một cái đại nghĩa lâm nhiên họ sơ lao cách ngươi cho rằng rio majit nên thành vì sao đội bóng gờ dậy đờ mục không tiêu cự hàm hàm hồ hồ mà trả lời ê cái này ngươi nói cái gì hạch đây là vẻ mặt gì lao lý nhắm mắt tiếp tục t r e o chọc người đàng hoàng này ta cảm thấy xem rio majit như vậy vĩ đại đội bóng không chỉ muốn đoạt lấy quân còn muốn cho đối thủ xấu hổ không lời nào để nói ngươi suy nghĩ một chút nếu như cuộc kế tiếp chúng ta xem rùa đen như thế nuốt ở sau một hiệp chơi phòng thủ coi như mùa giải sau khi kết thúc đoạt được giải đấu quá quân những người kiêu ngạo người cạ tạ lộn ý ả nhất định sẽ ngang này cái cổ khiêu khích hoa gạo cái gì chó má giải đấu quá quân lúc chứ còn không phải là bị chúng ta đặt ở một hiệp đánh đến cùng tôn từ tự tự gờ g i y đờ vẫn là không phản ứng chút nào cái này người nói cái gì kỳ xảy ra chuyện gì lý t h ố n g phạm lần này không vội vã bởi vì gờ g i y đờ hiển nhiên không có chú ý nghe chính mình đang nói cái gì có điều này không phải lão cách như vậy thực thành người phong cách ta đây là làm sao ngay ở lao lý do dự có muốn hay không gọi đại bã rượu mũi đội y gôn ra lên lại đây cho thần kinh dại ra gờ giấy đờ kiểm tra một chút thời điểm lao cách đột nhiên thể hồ có đỉnh bình thường địa ban trụ lao lý vai bắt đầu run run dậy ly n g ư ơ i là người đ i ê n ba có điều ngươi là đúng ta rõ ràng rõ ràng đ ệ t lao cách c u ầ n hóa lý thống phạm dường như m è o nhỏ bị hoảng sợ như thế tránh ra một bên cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi tiến bảo quần bạo trạng thái gờ giấy đờ lao cách ngươi rõ ràng cái gì ta cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao ta nỗ lực mười mấy năm mới làm được một cái nho nhỏ trợ lý h ấ n l u y n viên mà ngươi như thế trẻ tuổi cũng đã là huấn luyện viên trưởng ly ngươi là một thiên tài tràn ngập dũng khí thiên tài gạo xin lỗi ly ta đã từng vẫn đang hoài nghi ngươi đại gia hóa ra là như vậy chủ và thợ lại thêm một người fans lý thống phạm nhất thời dương dương tự g ắ t m u ố n ta trước đây vẫn cho là chính mình chỉ là một nhân tài may mà ngày hôm nay lão cách nhắc nhở ta nguyên lai ta con mẹ nó là một thiên tài bốn có g ờ dây đờ như vậy đức cao vọng trọng lao nhân chỗ dựa đội chủ lực huấn luyện nhân viên rất nhanh sẽ thống nhất ở nu kem đánh đối công kiên định tư tưởng lý thống phạm tiếp tục đem kích tướng phát dương quan đại đội chủ lực các huấn luyện viên mỗi cái bị lý thống phạm hùng hồn hiện từ khích lệ làm nóng người tuyến thượng thận cấp tốc phân bố đến một cái cực đoan nguy hiểm trình độ sau đó lý thống phạm thuận thế đưa ra điên cuồng ba trăm bốn mươi ba điên cuồng tấn công trận hình thú huyết xôi trào huấn luyện viên tổ toàn phiếu thông qua chuyện kế tiếp l i ề n đến viên g ợ giấy đờ cùng lao lý xác định thủ phát danh sách cũng cường điệu tiến hành trận hình cùng chiến thuật diễn luyện lao lý trong lòng đã có đại thể thủ phát ứng cử viên có điều còn cần ở sau đó trong khi huấn luyện cụ thể quan sát các cầu thủ thực tế trạng thái ha tây bơ môn dùng các nơi hành động thực tế đánh động ta đi lý thống phạm đứng ở sân huấn luyện một bên không nhịn được v ố t cảm phát sinh cười ha h a thành xa xa thanh m ộ t lá xanh bên trong vừa về tổ chim nhỏ vụ sáng cánh thất kinh địa chạy ra ngoài mà trong khi huấn luyện diêu mazit các siêu sao cũng không nhịn được dùng mình một cái huấn luyện viên trưởng đại nhân lại đã phát điên vì là không nhiều tồn cào đã bởi vì đồng tử môn ý kiến xóa không còn chi tiết thấy đao nhỏ xin lỗi tin ngày hôm nay hẳn là sẽ không biết đến đẹp bị thi đấu muốn xem so tài đồng tử môn ngày mai ở đến cờ lật đi quái thì trách đao nhỏ hai ngày nay náo tản chính đang tận lực cứu vãn xin mời cho đao nhỏ một điểm kiên chỉ đi đô đô trò chơi nhỏ mỗi ngày chơi vui chơi vui trò chơi nhỏ chờ người đến phát hiện ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn mươi bốn do nhi h u linh bình thường người rủa chương bốn mươi bốn do nhi h u linh bình thường người rủa huấn luyện kết thúc về đến nhà lý thống phạm quyết định chọn dùng ngày hôm nay cùng huấn luyện nhân viên thương lượng kỹ càng rồi ba trăm bốn mươi ba trận hình sớm ở fm hai nghìn l i bảy hệ thống bên trong mô phỏng một lần cùng barcelona tây ban nha quốc gia đại bi nhìn có thể hay không một lần chiến thắng lao lý ở trong game lựa chọn đội hình ra sân bên trong ba hậu vệ phân biệt là ca nạ vạ rộ còn lủ ca cùng g i mốt ca nạ vạ rộ ở giữa c ó lũ cạ cùng ra mốt hai người này cây búa đều là có thể một bên có thể bên trong toàn năng chiến sĩ phân loại hai bên giữa sân bốn người phân biệt là tiền vệ trụ b e c k ham hai bên phong là béo mập nộn tiểu x ò tạ dễ ed cùng r o bino c h ư ế c eo cụti ảnh phong rô tiền đạo do béo cùng van nịt i kẹo rùa m o di r o b e t o carlos m a r c e l o chờ cùng nhân tạo ngồi ghế dự bị mà barcelona ở trong game sắp xếp ra trận hình không ngoài dự đoán là dịp cả tam h i ể u nhất 433, t h ủ môn v a n d e t vitot v a n d e t bốn hậu vệ phân biệt là người italy rẽ mở dọ tờ tạ dân lũ cạ rẽ mở dọ tờ tạ người mở ra dần giờ tây ban nha trung vệ v ư n ã lệ sở v n nước pháp chuyển kỳ hậu vệ thu d i è m lilan ra tiền vệ trụ mệ hỉ c ả n ra pheo ma cơ ra pheo ma cơ giữa sân đệ cổ do sa vi avi ba tiền đạo h eto o sa mu hễ lệ tò o ở giữa jonadino jonadino cùng messi leonel sơ chi trườn khắp nơi hai bên Cho chơi bắt đầu d i o mazit trước tiên mở bóng trên màn ảnh màu trắng cùng xanh đen sắc tiểu chấm tròn hào hứng bắt đầu qua lại di động triển khai khốc liệt chấm rết phía dưới màn hình hành điệu bên trong không ngừng đ ư ra tăng cao vòng bảng hán hóa đi ra phong tào lời thuyết minh ở hệ thống mô phỏng hiện trường khán giả hoan hô hò hét tiếng huyên náo bên trong thi đấu tiến hành đến hiệp hai phút thứ sáu mươi liền hoàn toàn mất đi hồi hộp barcelona bốn một giấc trước jonadino ba chuyền một bắn rio mazit dựa vào do béo siêu cường năng lực cá nhân hòa nhau một thành trận này tan tác căn nguyên đang cùng lý thống phạm ở hàng hậu vệ chiến thuật tuyển hạ bên trong sử dụng tạo vị vị này chỉ tay kiến kết quả ba hậu vệ liên tiếp sai lầm bị z o n a di no rất dễ dàng nắm lấy lỗ hổng hoàn thành rồi ba lần đao giải p h ấ u bình thường chọn khe bóng phân biệt kiến tạo h eto o cùng messi đạt được sau trận đấu hệ thống cho điểm bên trong barcelona viên điểm thấp nhất là et m e r sần sáu phân mà rio mazit cao nhất đạt được là z o n a no năm phân l i ê n lý thống phạm ở sau trận đấu phát biểu này một hạng lựa chọn bên trong không chút do dự mà lựa chọn tế lên p ẫ n nộ tiểu vũ trụ đánh giết bang này vô dụng đại ra đám lỗ này thật may m à tất cả chỉ là phát sinh ở trong đêm còn có đẩy lên kết quả một lần nữa mở đ ư ờ n g lại đến một cơ hội duy nhất nếu như ở trên thực tế cái kia phẫn nộ rio mazit fan bóng đá từ trên khán đài ném đến cà chua cùng hột gà túi cũng có thể ba lý thống phạm trôn sống một hồi ở fan bóng đá trong mắt coi như giải đấu trước hai khai s á t giới khiến người ta xem dục tiên dục tử thế nhưng cũng như vậy khuyết đại điểm số lớn bại bởi từ địch barcelona vậy cũng là tuyệt đối không thể tha thứ phạm tội kết quả như thế là tuyệt đối không thể để cho nó ở trên thực tế phát sinh lý thống phạm mắt nước mắt lưng trong địa tiêu tốn hai điểm. điểm số nhân phẩm tiến hành không phải bình thường lưu trữ không có bảo tồn điểm số kết quả ghi vào thi đấu trước lưu trữ lenken hệ thống phán định lần này đọc đương vì là phi thường quy thao tác khấu trừ điểm số nhân phẩm hai điểm n g à y hiện nay còn thừa lại điểm số nhân phẩm tám chín giờ ở hệ thống âm chầm nhắc nhở bên trong fm 2 0 0 7 h ệ thống bên trong game thời gian một lần nữa trở lại hai giờ trước barcelona cùng r e ê n majit thi đấu còn chưa bắt đầu tổng kết lần trước thất bại kinh nghiệm lý thống phạm ở đội ngũ chỉ lệnh bên trong làm ra điều chỉnh thi đấu tâm thái bên trong tăng mạnh tấn công chỉ lệnh vẫn cứ thừa hành đối công sách lược độ tự do bên trong dành cho cầu thủ càng nhiều tự do để với đội trung thiên mới cầu thủ càng tốt hơn phát huy sức sáng tạo cùng tài hoa chuyền bóng phương thức lựa chọn chuyển xa barcelona trung vệ thân cao sức mạnh là uy hiếp như vậy lấy van vì là vì là làm tưởng có thể phát huy đầy đủ do béo kỹ thuật cùng dâu cướp điểm năng lực nhịp điệu thi đấu lựa chọn nhanh chóng không thể cho barcelona t h ô n g dòng chuyển khống thời gian bước cướp lựa chọn thường thường kéo dài thời gian lựa chọn chưa bao giờ hàng phòng thủ lựa chọn thu vệ không thể lại đần độn mà đi tạo việt vị soạt bóng lựa chọn hung áp chuyền bóng trọng điểm lựa chọn van nhịt kéo dù d... khổ cực một hồi Hà cực một lần a vua vùng cấm địa ba. Kem người, lựa chọn khu vực phòng thủ. Thuật chọn lựa sau khi, lý thống phạm mang theo、so、với nam tân lang quan n ông vùng ngươi, chọn phòng Chiến chọn Thống tân động phòng còn tình vực với vào khu thuật cấm thấp Kem Phạm tâm thỏm đ bắt khi, lại Lý thủ. theo so sử u đầu lại l từ ầ game.、Lần、này điểm số là ba ba vẫn là z o n a di n h chúa tể thi đấu có điều rio mazit bên này vẫn cứ dựa vào trước sân bảy người cùng anh loạt tạc để van đét một mặt sát khí địa từ k h u n g thành bên trong ba lần kiếm bóng đi ra h a o tổn tâm cơ lại chỉ được đến một hồi thế hỏa đây tuyệt đối không phải lao lý kết quả mong muốn bất luận là lý thống phạm vẫn là rio mazit cổ động viên mà nói ở sân khách chiến thắng barcelona một lần đều vượt xa ở giải đấu bên trong đạt được 10 t h ắ n g liên tiếp bởi vậy lao lý là vương b ắ t an quả cân quyết tâm muốn thoải mái tràn trề đại thắng một lần thế sự như kỳ một chiêu tranh đến thiên cổ nghiệp lý t h ố n g phạm chính là muốn đạp lên xem barcelona như vậy đội mạnh thây chất thành núi máu chạy thành sông hướng thế nhân chứng minh chính mình c ứ n g hãn tiêu hao hai điểm điểm số nhân phẩm tính là gì trở lại ba hai barcelona thắng bốn bốn lại là thế h ò a hai không thua liền quần lóc đều không có một một dẫn trước c h phút phút bù giờ giai đoạn bị z o n a di n o đá phạt tuyệt sát khóc chết nam mãi đến tận nửa đêm hai điểm lý thống phạm vẫn là c h ố mắt n m ắ c mồm địa nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính mặt trên bốn không điểm số là như vậy bắt mắt mà tên z o n a di n o như là một cái thần bí người đền rủa để lý thống phạm ở bất chi bất giác thấy tiêu hao hai mươi chọn người phẩm nói cách khác lao lý xem cái thua mù quán g dân cờ bạc như thế trong lúc bất chi bất giác đã địa không phải bình thường lưu trữ dòng dã mười lần nhưng không có đến ra chính mình kết quả mong muốn tốt nhất điểm số cũng chỉ có điều là một hồi không hề dinh dưỡng thế hòa đại gia đây là bậc chủ và thợ gia lào thiên a lý thống phạm nổi giận chỉ cần mở ra ép m ở đem barcelona cầu thủ sửa chữa thành sân bóng ngớ ngẩn vậy tuyệt đối có thể trong nháy mắt đạt đến bất c h i ế n mà thắng mục đích nhưng là làm như vậy có phải là quá phận quá đáng điểm làm như vậy quả thực chính là cường cường cái kia cái gì à bị người hại phản kháng là hợp tình hợp lý nhưng là vì đồ bất việc trực tiếp đem người ta đánh chết lại thoải mái cái kia không phải thành cái kia cái kia gian cái kia thi cái gì sao không có phản kháng là thú còn có cái cái gì sức lực barcelona ở trong mắt lý thống phạm chính là một cái kia n ạ o ngông cùng tự đại băng sơn mỹ nữ nhất định phải làm cho nàng thua tâm phục khẩu phục Vì trên mặt đất sướng chinh phục mới là lao lý trùng cực theo đuổi nhưng lại như vậy vẫn dùng fm hai n h m linh b hệ thống mô p h ò n g xuống lúc nào là cái đầu hoa nói không chắc đợi được điểm số nhân phẩm tiêu hao hết bị nham hiểm hệ thống vui sướng hài lòng địa xóa bỏ cũng thắng không được b a r c e l o na một hồi nói như vậy lúc này ra vẹn h ư n g là trang quá độ l i ê n lý thống phạm nhìn chằm chằm màn hình ở ra v ẹ c ũ n g không ra v ẹ trong lúc đó do dự bồi hồi đối với h è n mọn mù đường nam lý thống phạm tới nói đây là một đạo gian nan lựa chọn ở b phút m phút sau khi lao lý làm ra một cái rất vô liêm sĩ quyết định sửa chữa j o n a l d o c ẩ nói t h ậ đến cũng kỳ ba a do béo cùng tiểu bé đều là trải qua huấn luyện rèn đúc sau khi tăng mạnh bản yêu nghiệt làm sao hai cái cây búa thêm ở cùng nhau vẫn là làm có điều một cái nguyên trang bản răng hô la đây có thể chỉ có thể dùng barcelona toàn thể càng mạnh hơn chiến thuật chấp hành càng thành thạo để giải thích lý thống phạm chuột mở ra fm chọn đọc lưu trữ trò chơi sau đó ở tìm tòi trước cửa sổ đưa vào tên jonadino rất nhanh giang hô la số liệu liền xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính trước mặt năng lực 195, t h i l n tại năng lực 197, quốc tế danh vọng 1 0 0 0 g trong nước danh vọng 1 0 0 0 g cái khác trị số cũng không cần nhìn chỉ là trước mặt năng lực cùng ẩn tại năng lực hai hạng liền để lao lý gọi thẳng yêu nghiệt lý thống phạm hiện tại cũng đã bắt đầu hoài nghi dịch cặt có phải là cũng ở máy vi tính bên trong cất giấu một cái fm h a 0 n g h ệ thống nếu không thì j o n a d o trị số làm sao sẽ như thế n g ư tiên m u ố n ở trong thời gian ngắn cấp tốc hạ thấp zona đi n h năng lực có hai cái biện pháp một là chụp hạng sửa chữa hắn năng lực đại loại bên trong mỗi cái tiểu hạng như lừa bóng xuất k ô n sức sáng tạo c h u y ể n bóng dừng bóng chờ chút thế nhưng làm như vậy là ở là quá tiêu hao điểm số nhân phẩm lý thống phạm bấm đốt ngón tay tính một hồi coi như là chọn then chốt hạng tiến hành sửa chữa chí ít cũng đến tiêu hao mười mấy điểm điểm số nhân phẩm thực sự là quá phá sản tuyệt đối không phải lý thống phạm như vậy kinh tế áp dụng nam có khả năng đàm chịu nổi liền lao lý quyết định lấy loại thứ hai biện pháp trực tiếp hạ thấp răng h la trước mặt năng lực cùng Tại năng lực. Nếu như vậy, trên thực tế không ra ngày, tế thuật thực vậy, ra ma sớm ư người sẽ sân lắp biến thành sân bóng cháy gỗ. Hơn nữa khoảng cách Tây Ban nhà quốc gia đẹp bi còn có 3 ngày, về mặt thời gian gỗ. gia thời bi Tây mặt t cháy cách có quốc đẹp về i nói vừa vẫn thích hợp. Thật giống bị rơi vẫn vừa thích Thật hợp. bị trụt ấ t vạn càng ơ lắc, c kỳ quả A. Sớm càng, đồng tử môn tiếp tục c ù n g hộ đao nhỏ đi điên cuồng cầu phiếu phiếu đô đô trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ chờ người đến phát hiện ba dô đen cầu v ư ợ t m ộ ư ơ i đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn mươi năm quốc gia đẹp bị màn lớn kéo dài chương bốn mươi năm quốc gia đẹp bị màn lớn kéo dài nghiệp trường a lý không không i được, được ê điểm điểm thống phạm mang theo một loại vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ phức tạp tâm tình bắt đầu sửa chữa jonadino đem răng hola ẩn tại năng lực sửa chữa đến h a mươi năm trước mặt năng lực sửa chữa đến hai mươi năm sau đó cởi l ệ t h bảo tồn lenken ngài quyền hạn bị nẹt không cách nào sửa chữa dạy học đội bóng bên ngoài cầu thủ số liệu c o ngày tôm. ô Quyền hạn bị nẹ. n h bị k cách n o béo béo nào sửa chữa. Ngạch cái được nhỏ thần nhẽ.、Lý、thống phạm nhỏ nhận kích như nơi trái tim Lý mập mập kêu ậ à, đà v không mang thứ e Barcelona o con như người đánh thống đóng lần thường mạng, còn liền không tin ngươi đường phân、cách. Ngày chơi phạm phi thể chết chỗ cách. h lưu được vậy quy đây, có cái lại liều miêu gặp A mất mở một mù làm bất trí trữ, tử t lý Lý ép hai trợ lý huấn luyện viên gỡ dãy đờ nhìn lý thống phạm mắt gấu trúc rơi xuống nhảy một cái ly có phải là áp lực quá to lớn ngủ không ngon lý thống phạm lúc này chính đang một mặt sát khí nhìn chằm chằm ở trên sân huấn luyện nỗ lực tiến hành chiến thuật huấn luyện ra mốt cùng có luka chính là hai người này ở ngày hôm qua fm hai nghìn l i bảy hệ thống đẩy nghĩ bên trong vẫn sai lầm lớn tiểu không sai đoạn nhiều lần dẫn đến đội bóng sắp thành lại bại dẫn đến chính mình liên tiếp ném mất hơn hai mươi cái điểm số nhân phẩm có muốn hay không thật thật dọn dẹp một chút này hai cây b a đây lao l ý là cái thủ dai người hoa nghe được gờ giấy đờ câu hỏi lao lý xoay người lại bỏ ra một cái cứng rắn nụ cười lao cách không có chuyện gì Tối n gợ à làm y hôm qua làm ác ngộng, bị b i ể dây đờ lý thống phạm hận hận chỉ vào ra mốt cùng cõi luka hướng về gợ dây đờ kiến nghị ta cảm thấy này hai gia hỏa huấn luyện thái độ không đ o a n chính để bọn họ vòng quanh sân huấn luyện chạy mười mấy vòng thế nào gợ dây đờ tức xạ mặt lại hai người bọn họ ngày hôm nay đến sớm nhất còn sớm tăng cường huấn luyện huấn luyện thân thể h á như vậy à, vậy thì quên đi lao lý không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ coi như tôi trở lại văn phòng lý thống phạm ngẫm lại chuyện xảy ra tối hôm qua trái tim vừa tàn nhẫn địa nhảy vô số d ư ớ i may m à ở sửa chữa jonadino không được sau khi ở một lần cuối cùng ở fm hai nghìn bảy bên trong đẩy nghĩ ra điểm số kết quả vẫn tính khiến người ta thỏa mãn bằng không nặng chỉnh c h ỉ n h hơn hai mươi cái điểm số nhân phẩm tồn ứng ra vậy thì thật là khóc không ra nước mắt chuyện này xem như là cho lý thống phạm một lời nhắc nhở tuy rằng fm hai nghìn bảy đẩy nghĩ dối trá thuận b ừ n xuôi gió thế nhưng tự thân kỹ chiến thuật tri chi thức đồng dạng phi thường trọng yếu nếu để cho chiến thuật chi thức đạt đến mát điểm 2 0 i i gờ giấy đờ tới chơi này khoản dối trả game tin tưởng tuyệt đối sẽ không đang tiêu hao nhiều như vậy điểm số nhân phẩm sau khi mới lấy xuống đồng nhất r ấ t phá máy nắm ở người trưởng thành trong tay cùng nắm ở năm tuổi thằng nhóc trong tay có khả năng phát huy h u lực kém nhau quá nhiều lao ly đến tranh thủ mau chóng trưởng thành lên thành một người trưởng thành chờ đến cùng barcelona tây ban nha quốc gia đẹp bỉ vừa kết thúc chủ và thợ liền bái gờ giấy đờ sư phụ tranh thủ trở thành một t r ò giỏi hơn thời thế kỷ mới thật huấn luyện viên lý t h ố n g phạm âm thầm hạ quyết tâm ngày mùng ngày t tháng c khoảng cách tây ban nha quốc gia đẹp bỉ còn có một ngày rio mazit toàn đội ngồi đường dài xe buýt đi tới châu âu chi h ò a barcelona thị thời gian chính thức tiến vào đẹp bị giai đoạn lý thống phạm ở đ ạ t đến barcelona ngày thứ nhất liền làm một cái cực kỳ hung hăng sự tình đem rio mazit đội hình ra sân sớm một ngày trần chuồng tuyên bố đến chính mình ở báo mát ca chuyên mục chuyên trách các loại không phục tuyên bố không e ngại barcelona bất kỳ độ công kích an bài chiến thuật m u ố n l ấ y đúng ra thực lực chính diện đánh tan cả tạ lô nì a nhà giàu để dịch c ặ t tâm phục khẩu phục chỉ cần là hơi hơi hiệu chút bóng đá người để biết thùng cơm ly đây là đang đủa tâm lý chiến chỉ là lần này cũng chơi quá bất hợp lý một điểm đây tuyệt đối là tiểu trói dây thường s u i gạch t h ô i không cần thật phải gà bay t r ứ ngỡ d i c a t giờ giảm tim hai há lại lại như vậy dễ dàng chiến thắng coi như cùng nhân muzino nhiều nhất cũng chỉ dám tung một câu ở 1 ư ờ vs 1 ư ờ t h i đấu bên trong chelsea chưa từng có bại bởi quá barcelona thế r i i rơi bóng đá dám v ũ bộ ngực bảo đảm có thể một trăm phần trăm ở sân khách bắt mùa giải trước la liga quán quân huấn luyện viên còn không sinh ra đây cùng nhân sau khi người đ i ê n xuất thế lý thống phạm muốn chính là hiệu quả này chính mình chỉ để ý đem tay không bộ tung đi ứng đối như thế nào đó là d ị cặn sự tình các truyền thông tuyệt đối sẽ không buông tha cái này nổ tung tin tức điểm chờ bị con r ù i đối phó vỡ đầu chảy máu đi quả nhiên một lời gây nên ngàn cơn sóng các phương tiện truyền thông lớn lại như là nghe thấy được thịt thối mùi vị đàn linh c ầ u vui mừng gọi nào h đi ra lý thống phạm mắt thấy mình mong muốn làm dối hiệu quả đã đạt đến lập tức tiến hành đóng kín thức huấn luyện khước từ tất cả phóng viên phỏng vấn đã như thế con r ù i môn chỉ có thể đi phiền dịp c ặ t cùng barcelona cầu thủ còn dịp tặc có thể hay không cũng là một cái trung quốc đặc sắc đóng kín thức tập h ấ n như vậy tùy hắn hiện tại này một bình liền đủ người hà lan uống ngày chín tháng c tây ban nha quốc gia đẹp bi ngày thi đấu thi đấu còn có hơn một giờ mới bắt đầu thế nhưng đến đây nu kem thẻ quan sát thi đấu cổ động viên đã ở vào miệng lối vào như bài nổi lên đội ngũ thật dài lúc trước hai đội huấn luyện viên trưởng trong lúc đó cãi nhau đã để các f a n bóng đá quá đủ hai ẩ n mà zio mazit chủ xoáy lý thống phạm thế tiến công tuyên ngôn cũng làm cho tất cả mọi người đối với cuộc tranh tài này đặc sắc trình độ có thêm một phần trờ mong theo một ít chuyện tốt truyền thông thống kê 9 8 í n t g h ì n tấm vé xem bóng từ lúc một tuần trước liền tiêu thụ hết sạch trong đó cổ động viên barcelona tranh mua trong đó tám mươi trở lên mà zio mazit p a n bóng đá cùng trung lập p a n bóng đá chỉ chia cắt còn lại không tới h a nghìn trương có thể tưởng tượng trận đấu bắt đầu sau đó nukem đem sẽ trở thành một mảnh hưởng đại dương màu xanh lam ở khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có nửa giờ thời điểm diêu majit xe buýt ở đoàn người vờn quanh bên trong đến nukem ly thống phạm đeo kính đen cái thứ nhất đi ra xe buýt không để ý đến không ngừng nhét tới được phỏng vấn m ị p rổ phồn cùng ghi âm út trực tiếp theo quá đạo đi vào đội khách phòng thay đồ diêu các siêu sao học theo giam giáp từng cái từng cái nghiêm mặt nghe âm nhạc tiến vào phòng thay đồ thay y phục mặc mặc chỉnh tề sau khi tự động đến trong sân bóng tiến hành mười phút làm nóng người làm nóng người xong xuôi sau khi lợi dụng trận đấu bắt đầu trước cuối cùng mấy phút lý thống phạm ngắn gọn địa làm một lần trước trận chiến đ ộ n viên mọi người các ngươi đều biết lúc trước ta đối với truyền thông nói cái gì hiện tại toàn thế giới đều đang đợi xem chúng ta chuyện cười có thể không chút nào khuyết đại địa nói chúng ta ở toàn bộ mùa giải đến cùng có thể đạt được ra sao thành tích trực tiếp quyết định bởi cùng đón lấy chín mươi phút nói tới chỗ này lý thống phạm từ từ xem xem cái đám này đằng đắng sát khí cây bố môn tiếp tục dao động các ngươi biết con người của ta là thủ rất dai nếu như ai trong trận đấu bị barcelona cầu thủ dọa thành kẻ vô dụng đây là trần chuồng uy hiếp do b é o cùng mát xê lô mấy cái không nhịn được đánh một chuỗi lạnh run bọn họ đối với này tràn đầy lĩnh hội ngày ấy ở thương trường nữ giới tinh phẩm đồ lót điếm trước phát sinh hiểu lầm ngày thứ hai mấy người ngay ở trong khi huấn luyện bị lý thống phạm không chút nào nói lý địa lấy mặc đồ đỏ s ắ c giày chơi bóng quá trói mắt vì lạc ớ phạt chạy hai mươi lăm ngàn mét lấy ra các ngươi hết t h ể dũng khí lấy ra các ngươi có năng lượng ta không cần các ngươi trong trận đấu không mất bóng chỉ cần các ngươi có thể so với cái nhóm này tiêu ngạo người cạ tạ lộ nị ạ nhiều tiến vào một cái bóng là được chúng ta khẩu hiệu là lý thống phạm lời còn chưa nói hết trẻ con miệng còn hôi sữa ra mốt c ù n g r ô bị nhổ đứng lên đến vung vẩy nằm đấm đằng đằng sắt khi đ ị a nối liền lại nửa câu t h ậ n công t h ậ n công thà rằng m ệ n h chết ở barcelona vùng cấm cũng không thể đứng ở chính mình một hiệp làm rùa đen bốn lao lý nhạc xem ra cây búa môn đã đầy đủ lĩnh hội trung ương tinh thần mà với là phi thường ra vẽ điệu bồi thêm một câu nói quá tốt rồi mọi người ở nu kem chín mươi tám nghìn tên f a n bóng đá trước mặt chứng minh các ngươi xứng với này một thân màu trắng áo đấu đem sỉ nhục để cho nu kem đem vinh quang mang về mazit c á hai nghìn sáu m đã năm ngày mùng ngày chín tháng chín buổi tối một mươi chín h cả thế gian đều chú ý tây ban nha quốc gia đẹp bị rốt cục liền muốn vạch trần hừng hực chiến mạc lý thống pháp rất thụ tín địa phái gia hắn ở các loại không phục chuyên mục tuyên bố toàn tấn công thủ pháp trường môn nhân thánh ai cơ ba hậu vệ italy láo sỏ tạ cà nạ vạ rộ thêm vào tiểu sỏ tạ jamus có luca Cùng người ngoài hành tinh do béo. điều n này làm cho vô số chờ xem lý thống phạm nuốt lời truyền thông thất vọng cũng tàn nhẫn mà đập thế giới thể dục chủ biên phở lò d ẹ t một cái van dội bằng hai nhân vì cái này hại người từng lời thề son sắt địa chắc chắn lý thống phạm tuyệt đối không dám ở nô kem bày ra như vậy lực công kích mười phòng ngự một trăm môn chết trận hình mà barcelona thủ phát thì lại như đông đảo truyền thông dự liệu như vậy tuy rằng tận khiển chủ lực thế nhưng là chọn dùng rất ổn thỏa bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt trận hình t r ư ở nhìn g thấy barcelona thủ phát danh sách lý thống phạm ở ghế huấn luyện viên trên âm hiểm cười cầm nằm đấm xem ra chính mình một phen công tâm chiến đưa đến hiệu quả dịt cắt lại từ bỏ công kích hình giữa sân đệ cô sắp xếp năng lực phòng ngự càng mạnh hơn người bờ ra dự thi a gô mỏ tờ tạ bên trong chủ và thợ kế vậy cảm tạ không đáng chú ý tách rời t r í c anh ngồi lấy cho tệ bái đều bất diệt tín ngưỡng ý lập tám trăm tám mươi tám tay mơ này không ba k h ắ t máu c ù n g đồ long khế ước é m a c m a na man mấy vị đại đại khen thưởng lại nghĩ cổ động viên barcelona xin lỗi một quyển tiểu thuyết mà thôi không có cái khác ý tứ các vị duy trì chấn định đi bởi vì không muốn được ông chủ khí mới từ t r ư ớ c không nghĩ tới viết quyển tiểu thuyết đúng là liền cha mẹ đều bị mắng thông minh cao đại đại môn xin mời đi vòng đi ta thừa nhận đây chính là một quyển tiểu bạch văn nếu như hay là có người ngang ngược không biết lý lẽ chửi rủa vậy không thể làm gì khác hơn là xóa tiếp cấm nói ngài có mắng quyền lực ta có xóa quyền lực chỉ đến thế mà thôi c ả m tạo mọi sách trùng đại đại kiến nghị hy vọng đao nhỏ liên quan với sửa chữa tình tiết vẫn không có để ngài thất vọng xin mời cho nhân vật chính một cái trưởng thành quá trình không phải tất cả mọi người trời sinh chính là tính toán không một chỗ sai sót đại nhân vật đô đô trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ chờ người đến phát hiện ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn mươi sáu một loại trí mạng thi đấu chương bốn mươi sáu một loại trí mạng thi đấu ai cũng cho rằng lý thống phạm lúc trước lời nói là phát điên Thế nhưng chỉ có lao lý tự mình biết chính mình như thế làm chỉ là nghiêm ngặt chấp hành fm hai n h r ă m l i h ệ thống đẩy nghị kết quả bởi vì đêm đó chính mình ở vô số lần hệ thống đẩy nghị thất bại sau khi tức đến nổ phổi lý thống phạm không nhịn được thông qua huấn luyện viên trưởng giao lưu tuyển hạng cùng trong game d ị c h c ắ t triển khai một lần không phong độ chút nào măng chiến kết quả măng chiến sau khi lại đẩy nghị thi đấu dĩ nhiên bốn tây ban nha địa phương thời gian m ư ờ h í n không ở trọng tài chính fét nando và ten tiếng còi bên trong từ thi đấu vừa bắt đầu barcelona cổ động viên liền một khắc không ngừng mà làm chủ đội cố lên trợ uy màu đỏ làm n h ộ m đỏ nu kem buổi tối cùng hết t h ể phan bóng đá chờ mong như vậy đây là một hồi dị thường kịch liệt đối công chiến dỗ ở đoán tiền su thời điểm thu được bóng quyền rio mazit ở trận đấu bắt đầu không tới một phút thời gian trong khởi xướng một lần tấn công suýt chút nữa để sáu hơn hai mươi triệu barcelona phan bóng đá trái tim từ trong cổ họng này ra dỗ mở bóng sau truyền về cho lần đầu đam cương đội bóng tiền vệ trụ b e c k ham tiểu bé e c ở tiếp bóng đồng thời quan sát một chút đội h ư u trạng vị phát hiện do béo đã phi đến ba ca vùng cấm phụ cận lập tức không chậm trễ chút nào truyền dài truyền xa vạn người mê phạm vi lớn tinh chuẩn truyền bóng tuyệt đối là có thể sánh ngang tiểu lý phi đao một đại sắc khí quả bóng lướt qua ba ca tiền vệ trụ đỉnh đầu chuẩn s á c rơi vào người ngoài hành tinh cùng tư đệ mỹ sâm trong lúc đó hai người giờ khắc này ở vào đồng nhất thẳng t ắ p trên chỉ cần người ngoài hành tinh bắt được bóng xoay người đột phá như vậy coi như có mười cái hẹt mở hiệu sẩn phòng chừng cũng đến theo ở phía sau ă n bụi phải biết lúc này khoảng cách trọng tài chính thổi r ọ n g tài c í n h t u lên mở màn tiếng còi tính toán đâu ra đấy không vượt qua hai mươi giây barcelona các hậu vệ còn ở nhảy nhảy nhóp nhóp địa tìm cảm rất đây cái nào ngờ tới bếp kham vô liêm xỉ như vậy cứ đợi được phản ứng lại bóng đá đã đến càng thêm vô liêm sỉ tên mập z o n a nô dưới chân cái thứ nhất ý thức được không ổn người là cách do béo khoảng cách gần nhất mở ra dịu đồng hương ẹt mở hiệu sần nguyên bản còn chuẩn bị cùng tên mập đồng hương vô vỗ tay thuận tiện hỏi vài câu ngươi ăn rồi chưa chờ đồng hương gặp mặt thường quy tham hỏi ngữ ẹt mở hiệu sần trong nháy mắt đem đồng hương tình nghĩa quăng đến dạ và đảo dưới tình thế cấp bách v ở ra dịu trung vệ hú lên quái dị tới chính là một thức c u ồ n g phong lá dụng tạo đường thối đáng tiếc lúc này do béo đã là trải qua lý thống phạm gia công siêu xây đã ngay ở kẻ này chuẩn bị đến cái phong tao đảo chân sợn bộ vợ trang một cái khốc mới phát hiện vừa nay đâm bóng sức mạnh hơi hơi có một chút hơi lớn mà ba ca trưởng môn nhân van đ é t không h ổ là thi đấu tập trung chỉ số đạt đến mười tám cường nhân cướp ở tên mập trước đem bóng đưa ra đường biên ưu ba hôm năm trên khán đài hơn tám vạn đài nhân công động kinh cơ tập thể hoạt động các cổ động viên hút vào hơi lạnh âm thanh hình thành một loại kỳ dị song âm dường như miêu t r à o pha lên như thế khiến lòng rún sợ các hiện trường f a n bóng đá cũng không nhịn được hai tay ô n đầu barcelona cổ động viên là bởi vì bị này mạo hiểm một màn kích thích không dám mở mắt ra xem mà diêu mazit cổ động viên thì lại nhờ vào lần này dã á chẳng xe cắt tấn công bóp cổ tay không nớt barcelona vùng cấm bên trong ép m r sấn bò tới trên c ỏ trào thẳng c ỏ van d e s soa xoa mồ hôi lạnh trên đầu do béo phẫn nộ địa đá một c ư ớ cổ c dọc barcelona trên ghế giáo luyện dị tặc không nhịn được chạy đến bên sân lớn tiếng huýt sáo ra hiệu các đội viên tập trung tinh thần mà diêu chủ xoáy lý thống phạm thì lại khiêu khích bình thường cũng chạy đến sân bóng một bên vung lên hai tay yêu cầu diêu các cầu thủ tiếp tục để lên tấn công theo u ố c s ú thi đấu chậm rãi tiến hành barcelona dần dần bắt đầu nắm giữ trên sân chủ động dù sao cũng là ở chính mình sân nhà vừa vào trận liền bị rio mazit đến rồi một cái rất không thân thiện hạ mạ uy đỏ xanh c á t chiến sĩ quyết định còn lấy màu sắc ở nhịp khí sa vi đại thuốc tỉ mỉ điều động dưới barcelona rất nhanh sẽ phát động hai lần rất có uy hiếp tấn công hát báo từ heto họ nhận được messi ở cánh phải sau khi đột phá bóng mức thấp truyền vào trong cướp bắn tỉa môn bị phản ứng thần tốc thanh hacker đập ra đường biên n a n g jonadino đường biên đến bóng sau lắc bỏ trẻ con miệng còn hôi sữa ra mốt sứ liều lĩnh lên cướp cắt vào bên trong s u ố t xa sát xả nga ngoại n g trừ đường biên n a n g ngoại trừ mở màn sau khi lần kia thế tiến công ở đây sau 18 phút trong thời gian barcelona hoàn toàn chiếm cư trên sân ưu thế giữa ma dít đơn tiền vệ trụ b e c kham tựa hồ vẫn không có tiến vào thi đấu trạng thái giữa sân chặn lại nhiều lần sai lầm c h i ế eo ụ tỷ cũng ở mạ cờ cùng mỏ tờ tạ liên hợp cắn giết dưới thành người vô hình muốn. n g h e một chút đêm nu kèm tiếng hoan hô đi đội chủ nhà barcelona đã hoàn toàn chiếm cư trên sân ưu thế dịp các đội bóng duy trì nhất quán ổn định t r ô i chạy mà zio mazit ở hoàn toàn lạc lối ở bọn họ năm thanh giáo chủ luyện lý thống phạm được gan cả ngã về không tấn công chiến thuật dưới hiện trường bình luận viên là một người cùng nhiệt ba c a f a n s tận hết sức lực làm chủ đội trợ uy tạo thế xem ra trước hai trận đá với tuổi bắp đội bóng thắng lợi đã để vị này hai mươi hai tuổi huấn luyện viên lạc lối đi tới phương hướng cuộc tranh tài này mặt hướng toàn cầu nhiều quốc gia tiến hành vệ tinh trực tiếp tv năm đương nhiên không ngoại lệ vô số thức đêm xem bóng phan bó giúp mazit hiện tại hoàn toàn ở hạ phòng căn cứ kỹ thuật thống kê đến xem barcelona tỷ lệ khống chế bóng đã vượt qua 65% h ì n h thức đối với lý thống phạm tới nói tương đương bất lợi hắn cần phải nhanh một chút làm ra thay đổi đoàn huyên ca u b u ồ n từ tính nam bên trong âm bên trong tiết lộ lo lắng mà canh giữ ở trước t v thức đêm xem bóng f a n bóng đá trung quốc so với hắn càng lo lắng vô số cùng nhật thùng cơm đã hận không thể tiến vào trong máy truyền hình đi hiện trường vì chính mình thần tượng cố lên hò hét đây là n g ư ờ i lần thứ nhất hoa lệ biểu diễn tuyệt đối không nên đã đối với trung quốc bóng đá thất vọng cực độ chúng ta cuối cùng một chút hy vọng phá diệt hết、thầy. theo n trong lòng cầu khẩn, chúng ta ở sân bóng hò hét. chúng g cơm, cầu c đều ở ở ta hét, ta r là hò a b l n động viên, chúng a ta cổ từ barcelona ố n phương hướng tới rồi. không phân tuổi tắc cùng tám tới tuổi màu rồi, tắc cờ cao cao lay động. Lam tử là màu sắc của nó. Đội ngũ ở dung cảm bác, chúng của có của các chịu sĩ ở ở lay Lam ta la ai a Theo là lên là động, đội để đối nó, ngũ dung biển tên nó Không người, mạnh mẽ 3K không hướng về chịu không nổi. màu mẽ tử thủ b 3K3K3K4. 3K về thế tiến công càng ngày càng mãnh hiện trường cổ động viên barcelona tâm tình càng ngày càng cao trướng tất cả mọi người đều từ ghế ngồi đứng lên đến h ô to barcelona ca màu đỏ lam cờ xí ở nu kem trên khán đài lay động cho tới không tới 20.000 tên theo rio đi tới sân khách trợ uy mazit phan bóng đá như là sợ t ò m bên trong tiểu xà lan trong khoảnh khắc biến mất ở đỏ xanh làn sóng bên trong nếu như tình huống như vậy tiếp tục nữa từ bất kỳ góc độ đến xem 90 phút sau nên tiếp rio m a r i t chính là một hồi binh bại như núi đổ xỉ nhục tính tan tác hiện trường màn ảnh vô tình hay cố ý không ngừng nhắm ngay huấn luyện viên rio m a r i t chỗ ngồi lý thống phạm mọi người phát hiện vị này trẻ tuổi chủ soái vẫn vững vàng mà ngồi ở trên g h ế không ngừng q u a y đầu cùng đã gấp đến độ vào đầu bức thai trợ lý huấn luyện viên gỡ giấy đỡ cười, cười nói, nói. không có toát ra chút nào sốt ruột vẻ mặt p h ả n phất ở trên sân bông cái k i a m mười một cái đã bị như h ổ như sói barcelona viên đùa giỡn địa quần áo s ố c xếp cầu thủ d e ê u mazit cùng mình chút nào vô can trái lại là barcelona huấn luyện viên zicat vẫn đứng ở đây một bên huýt sáo liên tục yêu cầu đội viên của chính mình làm hết sức để lên đi trước tiên đạt được ghi bàn không có ai biết zicat trong lòng đã kinh biến đến mức càng ngày càng bất an đó là một loại không hiểu ra sao lo lắng tình thế như vậy d ư ớ i đối phương cái k i a trẻ tuổi huấn luyện viên nhưng một bộ tính chức k ỹ càng vẻ mặt chẳng lẽ mình quên cái gì tin tức trọng yếu tuy rằng tất cả mọi người cũng không coi trọng cái k i a n g ông cùng tự đại trẻ tuổi chủ x o á i thế nhưng dịp cắt ở lúc trước chuẩn bị bên trong nhưng cấp cho người trung quốc này đầy đủ tôn trọng thiên nga đen rất xem xét cẩn thận rio majit trước hại trận thi đấu video hắn phát hiện một cái rất hiện tượng kỳ quái lý thống phạm tự a hồ có một loại biết trước năng lực một loại đối với có thể dự đoán thi đấu xu thế chính xác khó mà tin nổi trực giác ở rio majit trận đầu cùng mã lộc cả thi đấu địa ba mươi phút chính là cái này tất cả mọi người đều xem thường tuổi trẻ chủ x o á i đẩy toàn trường mã lộc cả p a n bóng đá suy thanh hết sức yêu cầu có lủ cả đến đối phương hậu môn cột đi tranh đoạt đánh đầu kết quả trẻ tuổi r i ê u trung vệ rất dễ dàng liền lựa ư một cái đ i bàn lúc đó lý thống phạm cấp thiết nôn nóng vẻ mặt mặc dù coi như buồn cười cực kỳ nhưng là hưu tâm nhân cẩn thận phân tích tuyệt đối sẽ sản sinh một loại h à o giác lý thống phạm kỳ thực liền biết ở phía sau cột dọc nhất định có thể đạt được đ i bàn như vậy chuyện lạ đ ồ n g dạng phát sinh ở rio mazit sân nhà cùng ghê ta phê thi đấu bên trong thi đấu phút thứ ba mươi lăm chính là đứng ở bên sân lý thống phạm ngăn cản ronaldo cũng điểm danh yêu cầu giữa sân cầu thủ mộ gì chủ phạt vòng ngoài cấm địa đá phạt kết quả bóng lại đây là một loại trực giác sao dick cắt ở xem xong này hạ i trận thi đấu video sau khi nghi vấn trong lòng càng ngày càng sâu mãi đến tận lý thống phạm ở báo mát ca chuyên mục bên trong sớm công bố quốc gia đẹp bị thủ phát danh sách dick cắt cuối cùng xác định trong lòng mình kết luận lý thống phạm thật sự có một loại đáng sợ trực giác bởi vì ngoại trừ người điên không người nào dám ở bóng đá thi đấu trước phát sinh như vậy ngông cuồng lợi t h ể mạnh như không sáu năm song quan vương barcelona mùa giải trước cũng từng ở cục nhà vua thi đấu bại bởi quá sẽ gợn đã bên trong tên điều chưa biết đội bóng nhỏ trong thế giới bóng đá chưa từng có tuyệt đối tròn tròn bóng đá tựa hồ mãi mãi cũng gặp mang cho mọi người bất ngờ thích cùng nộ tuy rằng truyền thông đưa cho hắn biệt hiệu liền làm người điên thế nhưng dịch tặc cũng không nhận ra lý thống phạm đúng là một người điên có thể làm cho cái này trẻ tuổi chủ xoáy như vậy tự tin tràn đầy không tiên g rẻ gì cái k i a cũng chỉ có một khả năng cái này thần bí người trung quốc dùng hắn đáng sợ kia trực giác xem đến thi đấu kết quả ba dô đen cầu vuốt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 47. sớm làm nóng người dự bị thủ môn chương b ố sớm làm nóng người dự bị thủ môn ca đây là một cái cực kỳ hoang đường kết luận thế nhưng là để dịp c ặ t từ trận đấu bắt đầu bắt đầu từ giờ khác đó liền vẫn nơm nớp lo sợ như băng mỏng trên giày ở thủ phát danh sách có í t năng lực phòng ngự càng mạnh hơn thì a g o mọ tờ tạ thay đổi công kích hình giữa sân đệ cổ đây là xuất tử như vậy cân nhắc tuy rằng hiện tại barcelona vẫn vững vàng mà chiếm cứ trên sân ưu như thế nhưng nhìn lý thống phạm một mặt tất cả đều ở n ắ m trong bàn tay bình tĩnh vẻ mặt dịp cặp hiện tại hy vọng nhất chính là đội bóng mau chóng đạt được ghi bàn đem thi đấu triệt để nhét vào barcelona quỹ đạo xem ra riê ma dít trẻ tuổi huấn luyện viên rốt cục n g i không yên hắn ở yêu cầu thay thế bổ sung cầu thủ làm nóng người. đến tột u cùng là cái tia đội viên để ly không hài lòng cơ chứ chơi ạ là diego lopez diego lopez bình luận viên phát sinh một tiếng t h é t kinh hãi lẽ nào hắn đối với casilat biểu hiện không hài lòng nếu như không có ý g õ thần dũng cứu thua e sợ barcelona đã sớm ghi bàn màn ảnh nhắm ngay bên sân mọi người kinh ngạc phát hiện rio mazit dự bị thủ môn diego lopez chính đang bên sân qua lại chậm chạy làm nóng người tự a hồ tự a hồ là muốn chuẩn bị lên sân khấu lẽ nào lý thống phạm phải thay đổi dưới trận đấu bắt đầu đến hiện tại vị trí đã đập ra đi tới barcelona năm sáu cái tất ghi bàn casilat tình cảnh này để hiện trường tất cả mọi người không hiểu ra sao lẽ nào cái này tuổi trẻ chủ xoáy ngây thơ cho rằng đổi cái kế tiếp thủ môn dio mazit liền có thể xoay chuyển xu hướng suy tàn nay thật đúng là chuyện cười mà không đề cập tới thánh ác cơ ở đây trên không thể thay thế tác dụng người nào không biết đi hego lopez ngồi ở trên ghế dự bị thời gian thậm chí so với hắn hắn ở trên giường ngủ thời gian còn dài đổi hắn đi tới làm gì thứ không thành bên trong kiếm quả bóng sao barcelona cổ động viền cười vang thậm chí đứng lên đến vì là lý thấu phạm anh minh quyết định đưa lên một trận tiếng vô tay mà dio mazit p a n bóng đá thì lại trong lúc nhất thời không biết mình nên làm gì vô tay vẫn là đứng ư a thanh. lên suy đ ở bên sân d ị p c ặ t thấy cảnh này cũng không nhịn được một trận ngờ vực này sướng chính là cái nào vừa ra đội đội thủ môn chẳng lẽ mình trước phân tích đều là sai lầm kỳ thực cái này trẻ tuổi người trung quốc mấy lần trước trường thi chỉ có thể thu hoạch ghi b ả n chỉ là số may ngay ở mọi người đem tập trung sự chú ý trình diện một bên phát sinh hoa nhỏ như lúc trên sân hình thức phát sinh hy kịch tính biến hóa giảo hoạt z o n a d i n o chẳng biết lúc nào trườn đến trước sân trung lộ cầm bóng sau khi một cái điển hình dương đông kích tây thức phong tao cho khe quả bóng xoay tròn từ david beckham chạy tới argentina tiểu cậu bé vàng messi đem bóng được sau đó liên tục ba lần cao tốc biến hướng đem ép lên đến phòng thủ diêu c h u n g vệ cả nạ v à dô lắc tị vai mắt lắc thuận thế hơn người đơn đao giết vào vùng cấm messi messi messi messi cơ hội tốt đẹp đẽ giả động tác cả nạ v à dô bị lắc bỏ đơn đao bóng gal c a s i lát đi ra messi động tác quá nhanh trực tiếp bàn quá thủ môn kẽ hở không có đánh vào messi ngã vào vùng cấm bên trong c a s i lát phả quy diêu ma zit anh tuấn trưởng môn nhân thánh các cơ bản học ở messi nhanh như chấp g i t vào chính mình vùng cấm trong n h y mắt tức giận chị nhất thời trận đ í c xuất hiện ở kích không có chặn lại dưới bóng đá sau khi cùng rất nhiều ngưu bê quá mức thủ môn như thế lựa chọn chặn lại cầu thủ liền cao tốc lúc đang chạy tiểu sọ tạ messi đột nhiên như là súng săn đánh trúng thỏ lấy một cái phi thường tiêu chuẩn ngã gục tư thế nằm n g o à i rêu m a r i t vùng cấm bên trong về phía trước trực bốn năm mét đó là bởi vì ca si lát rất vô liêm s ỉ rất bí mật phát sinh khủng bố đại chiêu hoa cúc tản argentina cậu bé vàng trong bất h ạ n h chiêu bi k ị c h penalty tuyệt đối là penalty hiện trường bình luận viên dường như một con bị đạp cái đôi mê hi cô lông dài thỏ đỏ mắt lên kêu lên sợ hãi đây là một cái cố ý p h ạ quy casi l a t kéo đến messi không sai một trăm phần trăm penalty xem ra thật giống là một lần cố ý phạm quy chúng ta tới xem một chút trọng tài chính làm sao phán penalty là penalty bốn lần này hình thức đối với diêu càng bất lợi gạo chuyện gì xảy ra cầu thủ của diêu mazit vây nốt trọng tài chính trọng tài hướng về thủ môn casi l a t đưa ra thẻ đỏ ở hiệp một thi đấu tiến hành đến 25 phút 43 giây thời điểm diêu mazit thủ môn lĩnh đến một tấm thẻ đỏ tv năm bình luận viên đoàn huyên nói ra trái tim tất cả mọi người bên trong nói hình thức đối với diêu tự nói trở nên càng thêm nghiêm túc không sai đảm nhiệm đ ã kích tất cả sân bóng bạo lực cái này quang vinh sứ mệnh trọng tài chính fernando v a c e n e s ở ca s i lát kéo đến messi trong nháy mắt liền thổi lên bỏ r ở thi đấu tiếng còi không chút lưu tình địa khen thưởng t h á n h n g ạ c cơ một tấm thẻ đỏ được lắm hỏa nhãn kim tinh fernando v a c e n e s ca sĩ sỏ tạ bí mật hoa cúc tàn bị hắn nhìn rõ rõ ràng ràng tấm này thẻ đỏ đến không an bởi được kinh nghiệm khen thưởng thẻ đỏ ca s i lát cấp tốc m ắ c cấp sẽ bị cưỡng chế rời đi tân thủ thôn nu e m sân bóng trở thành khán giả sáu k mùa giải tây ban nha quốc gia đẹp bị chiến hiệp một tiến hành không tới bốn mươi phút rio mazit mất đi bọn họ ở trên hàng hậu vệ tối ổn định một khâu trưởng môn nhân thánh ai cơ rio mazit cầu thủ vây nhốt trọng tài tranh luận cũng không có thay đổi này một g â y go tình hình thủ r ũ casilat tiếp nhận rồi đội hưu an ủi chậm rãi đi xuống sân bóng p e n a n t i thêm thẻ đỏ đây là casilat ở mùa giải trận đầu đẹp bị bên trong giao ra thành tích đem so sánh bên dưới tây ban nha đội tuyển quốc gia bên trong vạn năm thay thế bổ sung đại đầu chọc v a n d e t bạn học nhưng ở trận đấu bắt đầu phút thứ nhất đập ra có thể người ngoài hành tinh do béo chuẩn đơn nào lúc trước các truyền thống cổ vũ đẹp bị xem chú mãi cho đến trẻ tuổi ca si lắc k h ỏ e mắt ướt át địa đi xuống sân bóng một khắc đó nu kem hơn tám mươi chín phẩy không không không tên khán giả mới đột nhiên rõ ràng lý thống phạm sớm để dự bị thủ môn diego lopez làm nóng người là một cái cỡ nào anh minh sự tình nếu như không trải qua làm nóng người vị này mặc dù mới hai mươi bốn tuổi nhưng đã ở bếp ma r b e r trên ghế dự bị sống ngủ bốn năm xanh miết năm thăng cửa nhỏ vừa sẽ trở thành triệt triệt để để bàn trà bi kịch đệ nhất thế giới trưởng môn nhân vi p h o n g cũng tới chàng chức cũng đến thân thân tay chân lẩm cầm tiến hành làm nóng người chuẩn bị đây chỉ là coi như tiến hành rồi làm nóng người có thể ở ma thuật sư r ă n g h o la penanti thẳng tắp vì là rio m a r i t bảo vệ một chút hy vọng sống sao barcelona các cổ động viên ở trên khán đài tận hết sức lực địa chế tạo suy thành muốn đưa cái này vội vã lên sân khấu nịu bị suỵt bề mật chỉ cần không phạm pháp các cổ động viên nguyện ý làm tất cả sự t ì n h đến cho đối phương cầu thủ chế tạo áp lực màn ảnh nhắm ngay đứng ở bên sân chờ đợi lên sân khấu dự bị thủ môn lý thống phạm dùng diego lopez đem rio trước eo gụ thì thay đổi xuống như vậy d o nhất định phải lùi lại đến trước eo vị trí cùng bé kham đồng thời đến tổ chức đội bóng tấn công diego lopez là, là một cái điển hình tây ban nha tiểu xót ạ màn ảnh bên trong. tiểu tử màu nâu dày đặc tóc phi thường dễ thấy mang theo màu xanh khuôn mặt không cách nào che giấu địa tràn ngập căng thẳng tuy rằng t r ư ớ c thủ lĩnh để hắn sớm làm nóng người thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình lại thật sự sẽ ở như vậy trong lúc nguy cấp được ra trận cơ hội là một người trung thành rio mazit fan bóng đá diego lopez tình nguyện chính mình không chiếm được ra trận cơ hội cũng không hy vọng đội bóng gôn thần bị phạt xuống sân cà s i lát thẻ đỏ hầu như t r ô n vùi hết thẻ cổ động viên rio mazit trong lòng cuối cùng một tiêu may mắn căng thẳng tâm tình bao phủ tiểu diego toàn thân cho tới lý thống phạm một cái thần long bãi vĩ quỷ mị bình thường địa xuất hiện ở bên cạnh hắ v ô vô bờ vai của hắn lúc cái này tiểu xó tạ bị tản nhẫn mà sợ hết hồn ha tiểu tử chớ sốt sắng nói cho một mình ngươi nào p e n a l t i tuyệt chiêu lý thống phạm tiến đến diego lopez bên hai l é n l é n lút lút dao động chờ chút cái kia đại giang hô đá p e n a l t i thời điểm ngươi chỉ để ý hướng về dưới góc phải nào thả lỏng diego thời điểm như thế này coi như bị đối phương đ á tiến vào p e n a l t i cũng không có ai gặp trách ngươi đại giang hô dưới góc phải đáng thương diego lopez vững vàng nhớ kỹ huấn luyện viên trưởng bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn màn ảnh vừa vẫn đem tình cảnh này ghi chép lại hiện trường bình luận viên có chút cười trên sự đau khổ của người khác ly ở dạy mình thủ môn làm sao n h à o t ê n a t i lẽ nào hắn coi chính mình là biết trước thượng đ ể sao hống phối hợp vị này không có ý tốt lao h u y n h trả phúng barcelona cổ động viên đúng lúc lại đưa lên cười vang cà s i lát chạy đến bên sân nhẹ nhàng g ủng ôm một hồi một mặt căng thẳng đi hego lopez sau đó chậm r i hướng đi cầu thủ đường nối trải qua lý thống phạm thời điểm túi đầu không dám xem l á o lý thủ lĩnh xin lỗi ta không có dựa theo yêu cầu của ngài tin tưởng ngươi đội hữu y gò chúng ta nhất định sẽ mang theo thắng lợi trở lại mazit lý thống phạm dùng sức vô vô ca sĩ l ắ p vai ở cầu thủ đường nối vì ngươi các đồng đội t r ợ uy ba còn vừa n ã y phạm uy bất luận cái nào thủ môn ở tình huống đó đều sẽ làm như vậy ngươi không có sai liền cảm động đến rơi nước mắt thánh cơ đem chính mình được thẻ đỏ sau khi thứ hai ôm ấp đưa cho l ã o lý bởi vì hắn rất nhớ rõ ở thi đấu trước từ phòng thay đổi tiến vào sân bãi thời khắc cuối cùng lý thống phạm chuyên môn lưu lại chính mình dặn mấy câu nói i g o r nếu như ta là nói nếu như trong trận đấu gặp phải đối phương vóc dáng nhỏ cầu thủ chạy cánh messi đơn đ a bóng không muốn phạm uy bị ghi bàn cũng không đáng kể đội bóng cần ngươi ở lại trên sân cứ việc huấn luyện viên trưởng trước đó đánh dự p h o n g t r ầ m chính mình nhưng vẫn là phạm vào một lần cấp thấp đến ngu xuẩn sai lầm không chỉ đưa cho đối phương một cái penalty còn khiến đội bóng rơi vào thiếu một người tác chiến g â y go cục diện vốn cho là sẽ bị huấn luyện viên trưởng đổ ập xuống một trận c n g mắng kỳ thực nếu như đúng là như vậy ca sĩ cảm giác mình nội tâm có thể sẽ càng dễ chịu một điểm ai biết ly lại không chút do dự mà đứng ở phía bên mình vì lẽ đó ca sĩ lát đứng ở cầu thủ trong thông đạo nhìn chính đang hướng về bị diego lopez thay xuống sân cụ t ì tiến hành giải thích lý thống phạm đột nhiên phát hiện cái này có chút cả lơ phất phơ năm thanh giáo chủ luyện kỳ thực cũng không tệ lắm ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 48. n m i ệ u bỉ nào p nanti cùng do béo ba cục chương 48, n m i ệ u bỉ nào p nanti cùng do béo ba cục có đồng d ạ n g ý nghĩ còn có r i ê u đội phó kim lang cụ t ì đối với bất luận cái nào cầu thủ tới nói ở quốc gia đẹp bỉ như vậy cả thế gian đều chú ý trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới một nửa liền bị thay ra sân đều là một loại x ỉ nhục cho nên khi hắn một mặt đấu tranh giai cấp địa đi tới bên sân chuẩn bị suất giày chơi bóng biểu thị bất mãn thời điểm lý thống phạm nhưng rất tự nhiên lại đây ôm ôm hắn nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi cụ ti tì, tình huống như vậy sẽ không phát sinh nữa ta bảo đảm Gu thì s ừ n g sốt một chút trong lòng oán khí lập tức biến mất một nửa kỳ thực kim lang cũng không phải một cái ngang ngược không biết lý lẽ hơn người trên sân còn lại mười cái đội viên bên trong nếu như nhất định phải thay cái kế tiếp vậy chỉ có trước eo vị trí chính mình trên hàng hậu vệ người đã thiếu không thể ít hơn nữa trước sân mấy người bên trong chỉ có vị trí của chính mình có thể tiến hành điều chỉnh mà không quấy dày trước can bài chiến thuật khó chịu nguyên nhân rất đơn giản vậy thì là làm mất đi mặt mũi có điều nếu chủ xoáy đã ở hơn chín vạn f a n bóng đá trước mặt hướng mình xin lỗi cho đủ mặt mũi vậy còn có cái gì không vừa lòng vì lẽ đó gù t ỷ lập tức trở về lấy ôm ấp cũng chủ động mỉm cười hướng về toàn trường khán giả vỗ tay cảm ơn tình cảnh này để màn ảnh phía trước có ý đồ khó lường âm l ư u ra môn thất vọng cực độ nguyên bản còn dự định lợi dụng gù t ỷ thu bạo tính khí chế tạo vừa ra tướng xoáy bất hòa trò k h ô i hải phật lộ ít môn phẫn nộ địa coi như thôi xem ra cái này trẻ tuổi trung quốc nịu bị cũng không giống bọn họ tưởng tượng như vậy ngớ ngẩn mà hiện trường vị không nhiều rio ma zit p a n bóng đá thì lại dùng sức mạnh lớn nhất của mình dâng lên tiếng vỗ tay như vậy đoàn kết một màn ở rio majit thi đấu bên trong đã thời gian rất lâu không có nhìn thấy lý thống phạm vì bọn họ đưa lên so với thắng trận còn để bọn họ cao h ứ n g một màn đương nhiên có thể thắng bóng vậy thì càng tốt có điều cuộc tranh tài này nhìn tới bốn thi đấu tiếp tục tiến hành penalty do barcelona giữa sân hạt nhân jona di nô đến chủ phạt người bờ r a di u vẫn là trong đội số một penalty thao người cầm đao hết thẻ cầu thủ lui ra vùng cấm jona di nô cầm lấy bóng đá khẽ hôn một hồi sau đó cẩn thận nghiêm túc đặt tại phạt bóng điểm người bờ g a di tin tưởng chỉ cần đem cái này điểm bóng ghi bàn như vậy còn đang dễ r u a khổ sở tiến hành chó cùng dứt dầu rio mazit đội viên sẽ triệt để tan vỡ trước barcelona t h ế tiến công ty u rằng h u n g mãnh thế nhưng rio mazit lại như là một cái loạn tròa loạn t r ọ g bất đảo ông luôn có thể sống quá nguy hiểm nhất một khắc cái này penati chính là thay đổi như vậy sốt u ruột cục diện một đòn trí mạng đối mặt chuyện này đối với mới trên đường biên ngang cái kia một mặt căng thẳng dự bị thủ môn jonadino có một ngàn loại biện pháp đem bóng ghi bàn thế nhưng tại đây dạng thời khắc mấu chốt hắn lựa chọn làm ổn thỏa một loại để bóng jonadino đem bóng đá tàn nhẫn mà đẩy hướng về phía khung thành dưới góc phải đây là một cái trên lý thuyết g ó c chết vợ ra rio ma thuật sư cước pháp không hổ là đệ nhất thế giới bóng đá g à o t h é t như chấp giật thoáng hướng về r i u không thành hò hét trên khán đài barcelona cổ động viên đã nhảy lên đến hoan hô Ho ghi bàn thế nhưng như thủy triều tiếng hoan hô Ho ở duy trì không tới một giây bên trong sau khi lập tức im bật đi dường như sau khi nam nam nữ nữ toàn bộ c ó q u ắ p ngồi ở tòa trở lên bởi vì diego lopez cái này vội vã lên sân khấu r i u mazit thay thế bổ sung thủ môn rất dễ dàng đem jona di no dây đến hảo điên penalti đặt ở dưới thân phán phất là đã sơn biết jona d o sẽ đem bóng đá, đá hướng về không thành dưới góc phải cái này một mặt căng thẳng tiểu xò tạ ở r ă n g hô la ra chân trước liền bắt đầu hướng về khung thành dưới góc phải di động đợi được bóng đá thoáng lại đây lopez chỉ cần cùng bình thường huấn luyện như thế là một m cái tiêu chuẩn trích nào sau đó bóng đá liền bị hắn vững vàng mà n ắ m ở trong tay barcelona phan bóng đá yên tĩnh sau khi d i o ma di tủng độn rốt cục phát sinh chính mình âm thanh hai vạn người nói nhiều không nhiều thế nhưng chế tạo ra tạp tâm đủ khiến phạt mất p e n a n t i jonadino xấu hổ hai tay ô m đầu mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin người bợ ra dịu giờ khắp này lại như một cái võ nghệ thành thạo t è m hoàn mỹ thợ săn ở khí thế hùng hồ địa vào núi muốn bắt giữ một ít thỏ hồ ly loại hình đồ chơi nhỏ thời điểm nhưng ngạc nhiên phát hiện đã chính mình lại là điều đói bụng mánh h ồ mà diego lopez chính là một con bị tất cả mọi người coi thường tiểu con cọp diego lopez nào h ra pha sút venanti g à o thượng đế jonadino cái này venanti tốc độ quá chậm bị rio mazit dự bị thủ môn rất dễ dàng liền nắm đi đây thực sự là thực sự là hiện trường bình luận viên đối với p e n a n t i phạt mất cảm thấy thất vọng kỳ thực z o n a d i n o p e n a n t i tốc độ góc độ cụ d a i nơi đó là cái gì quá chậm hưng phấn đoàn h u y ê n ca thì lại hoàn toàn là một loại khác phản ứng bóng bị cứu thua rồi khó mà tin nổi thật khó mà tin nổi thay thế bổ sung lên sân khấu thủ môn diego lopez ở thời khắc mấu chốt cứu lại rio mazit chúng ta nhìn thấy ở c a s i l a t còn không có được thẻ đ ỏ trước trẻ tuổi trung quốc chủ xoáy liền sớm để lopez làm nóng người đây là một cái cực kỳ sáng suốt quyết định rio mazit tránh được một kiếp Diego Lopez đem bóng đá đặt ở dưới thân sau khi trong đầu vẫn là trống rỗng thật sự ở dưới góc phải hắn nhớ lại chính mình lên sân khấu trước lý thống phạm tự nói với mình nào penati n tiểu bí quyết không nghĩ tới linh nghiệm như vậy lẽ nào thủ lĩnh đã sớm biết r o n a l d i n o sẽ đem bóng đá tới chỗ nào tiểu sỏ ta ngẩng đầu lên nhìn thấy lý thống phạm c h ạ m ở ghế huấn luyện viên bên cạnh chính đang trùng chính mình thụ ngon cái bên hai cổ động viên rio mazit tiếng hoan hô đột nhiên trở nên rõ ràng lên lopez cấp tốc đứng dậy quan sát một hồi trên sân hình thức đem hết sức lực toàn thân đem quả bóng ném về xa xa chính đang vẫy cánh tay muốn bóng người ngoài hành tinh do béo đây là một cái phản kích cơ hội tốt đá vê nanti thời điểm barcelona 11 t ê n đội viên ngoại trừ thủ môn van d e t cùng trung vệ v ư n lưu ở hậu trường phòng thủ những người khác cơ bản đều đến đứng rio mazit vòng ngoài cấm địa ở ba ca đội viên xem ra jonadino 100% có thể mang vê nanti phạt tiến v à o mà bọn họ đón lấy chuyện cần làm chính là nhìn dò nì đem bóng ghi bàn sau đó ôm nhau ở rio mazit vùng cấm bên trong chúc mừng sau đó đến giữa sân một lần nữa mở bóng lại sau đó đánh vào cái kế tiếp ghi bàn nhân vị cái này xấu rất vui mừng bờ ra dịu ngôi sao bóng đá chưa từng có để bọn họ thất vập quá cho nên khi Diego Lopez cứu thua về nanti cũng đại lực tay ném bóng cho do béo thời điểm barcelona viên tập thể thất thần t h i a g o m ọ thợ tạ cùng mạ cờ hai cái lui giữ nhanh nhất người đã không đuổi kịp do béo bước tiến còn một vị k h á c trung vệ m e r s o n đại thúc bởi vì tuổi tác quá to lớn tốc độ xuống hàng lần này liền sử dụng đại c h i ê u gió thu lá dụng t ạ o đường thối cơ hội đều không còn người ngoài hành tinh phi hành trên đường chỉ còn dư lại kim mao sư vê ư ơ n vê Kim vê v g vê vê chỉ cần jonano dẫn bóng tốc độ hạ xuống được như vậy mặt sau sử dụng bú sữa khí lực về truy mò tờ tạ cùng mạ cờ là có thể chạy tới tiến hành vây công cái này bóng nắm chắc rồi kim m a o sư vương bước tiểu nát bộ lùi về sau không ngừng phóng thích chính mình vì thế có điều người ngoài hành tinh cũng coi như thân kinh mắt chiến nơi nào sẽ ăn hẳn cái trò này h u n g chi là thùng cơm tăng mạch bản đồng thời tức giận t r ị mát điểm người ngoài hành tinh tên mập rất vô liêm sỉ địa cao tốc lay động mấy lần phì phì lớn liên tục giả động tác để v ư n hơi có chút do dự ngay ở kim lao sư vương trọng tâm bất ổn trong nháy mắt do béo tăng tốc độ đột nhiên tiêu đến bảy mươi mã một cái người bóng đi qua gào thét từ tuần bên người thoáng qua thật nhanh ronaldo lần này cao tốc biến người bóng đi qua so với vừa nay messi ở rio mazit bên trong vùng cấm tần số cao biến hướng vùng thoát khỏi c ả n nạ vạn rộ động tác không kém bao nhiêu giờ đ d một người ngoài hành tinh vsc kim mao sư vương người ngoài hành tinh quá đi bờn ba ca khung thành trước mặt cũng chỉ có đại đầu chọc van nết giờ d hai người ngoài hành tinh do béo vsc đầu chọc đại thúc van nết go bốn ở mở màn không tới một phút lần kia tấn công bên trong van n t đồng hải thành công hóa giải người ngoài hành tinh đơn đào vì lẽ đó lần này nhìn do béo lần thứ hai sát tướng lại đây đại đầu chọc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng biểu hiện cơ hội lại tới nữa rồi tên béo đ á n g chết lần này người bóng đi qua chuyến tựa hồ vẫn c ó chút lớn van nes có lý do tin tưởng chính mình có thể cướp ở do béo k h ô n g chế bóng trước đem bóng đá sạn bay ra đường biên đến đây đi đại đầu chọc hò hét thả ra tất sát sợ kỳ hiệu đại soạt bóng cắt bóng thức nhìn lao ra tiểu vùng cấm một mặt sát khí thả sạn van nes do béo rất nham hiểm nợ nụ cười đã hồi phục khỏe mạnh đầu gối để hắn một lần nữa nắm giữ không gì sánh kịp lực bộc phát lại như năm 1998 g n c h c h m t ở nu kem từ đối thủ hai tên trung vệ đóng cửa chặn bên trong bay qua như vậy do béo trong nháy mắt tốc độ lại nhanh hơn một chút tức ở van d e t trước đem bóng đá nhẹ nhàng một chụp đầu chọc đại thúc van d e s hung tận sạn tới được hai chân sát thẳng cọ trượt tới một bên khác mà ở donaldo trước mặt chỉ có một cái c h ố n g rông không thành vào lúc này đừng nói là người ngoài hành tinh coi như là mới vừa học được chạy bộ ba tuổi thẳng góc cũng có thể dễ dàng đem bóng đá vào không thành giờ đây hai người ngoài hành tinh do béo vsc đầu chọc đại thúc van nes người ngoài hành tinh Trêu đét tên sau bửa van đang khi, từ từ mập cái h hở, cổ chân trên đống nhiên căng thẳng, một không phải sức mạnh rất lớn, bí mật địa lôi một hồi hắn chống đỡ chân. u luồng ẩ n bóng bản tiến trên đống căng lớn bị bí địa đem đỡ một mật một từ từ rất lôi vào kẽ cổ sức c kia vô liêm sỉ mà đầu chọc thủ môn lại vào lúc này phạm quy này con mẹ nó là ở barcelona vùng cấm bên trong lẽ nào hắn liền không sợ giống như ca s i l l a t xin đến một tấm thẻ đỏ bị cưỡng chế bởi sanu kem t ờ cờ c h ẳ n g do béo như là một con lạo đ ả o p h i gà mái ở giữa không trung miệng cưỡng phi một hai m sau khi chật vật ngã tại trên sân cỏ quả nhiên trọng tài chính tiếng còi lên giờ đây ba người ngoài hành tinh do béo vsc trọng tài chính phép nando vatens g o mười ba d o đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba d o đen t r ư ơ n g bốn mươi chín ronaldo là cùng lao lý phát biểu t r ư ơ n g bốn mươi chín ronaldo là cùng lao lý phát biểu giờ đây ba người ngoài hành tinh do béo vsc trọng tài chính phép nando vatens g o mười ronaldo như là một cái bị hủy khuất thắng nóc nằm ở barcelona đi vào bên trong bắt đầu giả chết một mặt thống khổ hốn tới hẻo lui mà van d e t thì lại l i ề u mạng từ dưới đất b ò dậy đến hai tay cao giơ cao khỏi đỉnh đầu một mặt thanh thuần điểm đạm đáng yêu địa nhìn chằm chằm phép nando và kens r a hiệu chính mình cũng không có bất kỳ phạm quy cử động van n e t động tác kỳ thực rất bí mật chỉ là ở soạt bóng đan sen mà qua trong nháy mắt dùng thắt trên đất cánh tay dẫn theo một hồi do béo cổ chân một xúc tức thu penalty đây tuyệt đối là một cái penalty tv năm bình luận viên đoàn viên ca gà động thi đấu tiến hành đến hiệp một phút thứ bốn mươi barcelona thủ môn van n e t ở chính mình vùng cấm n ợ i là đến ronaldo g à o cuộc tranh tài này thực sự là quá có hy vọng kịch tính dựa theo trọng tài chính đối với ca sĩ lát phán phạt c h ừ n mực xem ra van nes cũng sẽ linh đến một tấm thẻ đỏ trên khán đài barcelona cổ động viên rơi vào yên tĩnh mà giro mazit fan bóng đá thì lại bùng nổ ra sơn hô sóng thần bình thường suỵ thanh cùng tiếng vô tay suỵ thanh đưa cho nham hiểm đầu trọng đại thúc vannes tiếng vô tay đưa cho nằm ở trên c ỏ giá chết ronaldo fernando v a q u e n s a ở m u t người n chú ý bên trong từ trước ngực túi bách bảo bên trong móc ra một tấm hạch một tấm một tấm hoàng bảo thạch chiến thần thể mà linh đến hoàng bảo thạch chiến thần thể cầu thủ lại là ronaldo xảy ra chuyện gì thẻ vàng trọng tài phán định ronaldo giả thế chúng ta tới xem một chút động tác chậm đây là một cái rõ ràng phản quy vanes cánh tay kéo đến jonah nô mắt c ả chân đây là một cái rõ ràng phản đ o ó n sai trọng tài chính fed nando và t e n s bản cuộc tranh tài chấp pháp xuất hiện nghiêm trọng sai lầm trên màn ảnh truyền hình màn ảnh nhiều lần chiếu lại vừa nay bên trong vùng cấm một màn chỉ cần là hơi hơi hiểu được bóng đá quy tắc người rõ ràng phát sinh cái gì vì lẽ đó đoàn huyên ca rất kích động so với hắn càng kích động còn có canh giữ ở trước máy truyền hình thùng cơm môn thời khắc này vô số h á n niệm từ trung quốc 960 vạn mở công lực đất đai màu mỡ tăng lên trên đẳng mên ô n g quần quận địa tiêu hướng về tây ban nha nu kem cái kia ăn mặc màu xanh làm trọng tài phục đại t h u c tuổi trung、nhiên. z o n a giới ba người ngoài hành tinh n h c giornano này g tài chẳng vsc mặt lệnh phán quan fernando vetens g i o n a n o lox ngăn ngắn không tới trong vòng một phút rio mazip phan bóng đá cùng barcelona phan bóng đá trải qua băng hỏa lưỡng trọng tiền cho tới hơn chín vạn người đều rơi vào một loại không tên phấn khởi bên trong suy thanh tiếng vô tay tiếng mắng tiếng ca nu kem sân bóng thành một cái quần ma mua tung sàn đ ấ u thú hiện trường màn ảnh rất khôn khéo điệu nhắm ngay hai vị huấn luyện viên trưởng di t cắt chính chỗ mắt ngoác mồm mà nhìn lý thống phạm mà lý thống phạm nhưng chỗ mắt ngoác mồm nhìn trọng tài chính phép nando và k ê n s Đệt. lẽ nào kẻ này đã từng đi qua trung quốc liên đoàn bóng đá du học quá bên trong tháo giải đấu còi đen cũng không dám như vậy chơi a tuy rằng từ fm hai nghìn bảy hệ thống bên trong đã sớm biết kết quả như vậy thế nhưng trong máy vi tính hai d màn hình biểu thị nơi nào có hiện trường như vậy chân thực Khoảng cách gần nhìn thấy Fernando như Fernando gần diễn, xấu vậy xí biểu、diễn. lý thống phạm tiểu bảo tính bảo khí ép không ép đang ư ợ c đại i g ư ơ i chuẩn ủ Chủ và và thợ tố. Chủ và thợ m ố Thống n đang xem Phạm hạ chiếu h lại. cậy c u Lý bị xông lên xông lên thăm hỏi một hồi vị này trọng tài lao h u y n h trực hệ nữ giới huyết thống thân thuộc trợ lý huấn luyện viên gỡ dãy đỡ liền xông lên kéo hắn lại cho tới lao lý liền một ngón giữa cũng không kịp thụ đi ra ngoài Lý, bình Bình Bình tĩnh. tĩnh. tĩnh. dù lập cập mà không nói ra được hắn thế nhưng cuối cùng một tia lý trí để cái này thận trọng người đàn ông trung niên khắt chế chính mình kích động trong lòng lao lý dãy dụa hai lần không tránh thoát phẫn nộ coi như thôi đại gia việc này không để yên lao lý quyết định đánh bạc này hơn một trăm cân thịt ba chỉ cũng đến ở sau trận đấu b u ổ i họp báo tin tức trên tàn nhẫn mà công kích vị này bất công trọng tài chính ở rio majit cầu thủ vây nốt trọng tài chính kháng nghị vô hiệu sau khi thi đấu tiếp tục tiến hành có thể là chịu đến này hai lần hí kịch kiện ảnh hưởng ở hiệp một còn lại thi đấu bên trong hai đội cầu thủ đá đều có chút cẩn thận từng ly từng tí một barcelona cũng không có thừa dịp mười một đ á n mười phát động đánh mạnh mãi đến tận fét nando và ten thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi trên sân điểm số vẫn là không không bình có thể là tự biết đối lý hiện trường bình luận viên không có lại l ạ i n h ả y địa trào phúng cầu thủ rio mazit cùng trẻ tuổi của bọn họ chủ soái ca một hiệp tuy rằng không có ghi bàn thế nhưng thi đấu quá trình tuyệt đối có thể xưng tụng kinh tâm động phách vì lẽ đó toàn trường p a n bóng đá ở các cầu thủ hướng đi phòng thay đổ đường nối thời điểm dồn dập báo lấy tiếng vô tay cùng lúc trước chờ mong như thế thi đấu đặc sắc đây chính là phan bóng đá lớn d i ê u mazit phòng thay đồ d i ê u các siêu sao trong cổ mang theo khăn mặt tóc ướp nhẹ p địa khoát lên trán ngồi ở trên cái băng há mồm t h ở dốc đặc biệt lần đầu đảm nhiệm thủ phát giữa sân b ế c kham cùng hắc bạch song sát dày ép dô b ị n o ba người lại như là từ nước bên trong hồ mới vừa mò đi ra như thế áo đấu trên đều có thể chạy ra nước đến thi đấu bên trong barcelona thế tiến công một làn sóng tiếp này một làn sóng b e c kham không ngừng qua lại c h r n lại dạy ép cùng dỗ bị nhột thì lại dựa theo lý thống phạm yêu cầu nhiều lần ở đường biên nỗ lực vừa phải về phòng thủ lại muốn duy trì đối với đối phương hậu trường n g uy hiếp vì lẽ đó ba người là đội bên trong thể lực tiêu hao to lớn nhất cầu thủ sân khách tác chiến thủ môn ca si lát lại bị thẻ đỏ p h á t xuống đón l ấ y 45 phút đối với rio mazit tới nói là một cái nghiêm túc không thể lại khảo nghiệm nghiêm trọng lý thống phạm ở phòng thay đồ ở ngoài lén lút nhìn một chút có chút t ủ g ũ cây bơ môn cảm giác mình cãi nói chút gì liền cố ý đem hết gõ gõ cửa hấp dẫn chú ý của mọi người sau khi một mặt tao thuê đất xông vào ha mọi người đây là làm sao gạo các người muốn khóc nhẹ sao ta vốn còn muốn khích lệ một hồi chính mình cầu thủ ai biết bọn họ đã bị trên khán đài một đám kẻ nhu nhược dọa phá t r ứ n g lao lý lời này quá con mẹ nó tổn cầu thủ của rio ma d i t đều là máu nóng tiểu hỏa bị kích đến ánh mắt đỏ như máu đỏ như máu từng cái từng cái cái cổ c ả n h lên lau mồ hôi khăn mặt đến bị rơi trên mặt đất nếu như trước mắt cái này miệng đầy p h u n phân khốn nạn không phải là mình huấn luyện viên như vậy bọn họ không ngại để lao lý biết biết bông hoa tại sao đỏ như thế trợ lý huấn luyện viên gờ dẫy đờ cũng cho rằng lao lý bị tức bị vắng đầu đứng ở phía sau âm thầm lôi lý thống phạm một cái lao lý không để ý tới hắn tiếp tục tế lên kích tướng làm sao đều rất có tính cách r a ngay cả mình đội hữu đều bảo vệ không được tính cách có tác dụng c h o gì tại sao các ngươi hiện tại chỉ có thể có mười người ở lại trên sân cả nạ v à d ồ đem đầu chọc nhét vào chính mình trong đúng q u ầ n có lù cả cùng da mos cũng xấu hổ cúi đầu ca si l a t bị thẻ đ ỏ phạt xuống sân đệ nhất trách nhiệm người chính là cái này tam ca m o n đặc biệt là italy đầu chọc anh chàng đẹp trai cả nạ vạ rồ lại bị đối phương mười chín tuổi tiểu messi lắc tị vai mắt lát Beckham tất r ê n m cả n nhìn, khó o mọi người đều giật mình nhìn lý thống phạm liền gỡ dậy đờ cũng có chút không hiểu dựa theo lẽ thường tới nói thiếu một người lại là ở sân khách đối mặt barcelona như vậy đội mạnh chính mình có phòng thủ phản kích mới là lựa chọn sáng suốt nhất tại sao phải kiên trì tấn công hiệp hai mở màn sau khi barcelona nhất định sẽ lợi dụng thêm một cái người ưu thế để lên tấn công mà chúng ta ở đây trên chỉ có vé dạng séc rô cá nạ v à r ồ ba tên hậu vệ một mực phòng thủ thắng không được thi đấu ta cần chính là một phen thắng lợi chỉ có sáng tạo ra so với barcelona càng nhiều cơ hội có thể thay đổi trên sân hình thức lý thống phạm gõ gõ tủ quần áo ra hiệu các cầu thủ đều nhìn sang sau đó một mặt tự tin địa bắt đầu từng cái sắp xếp chiến thuật phòng thủ thời điểm động tác hung ác một điểm không cần phải sợ phạm uy trọng tài chính hiệp một xuất hiện sai lầm ta đánh cược tên ngu ngốc này hiệp hai đối với chúng ta gặp rộng rãi một điểm nói tới trọng tài fernando lao huynh lao lý vẫn là không nhịn được bạo c h ử i t ụ david không muốn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở phòng thủ mặt trên ta cần ngươi đến tổ chức đội bóng tấn công phòng thủ không phải ngươi cường h ạ n g ngươi cần phải làm là đem bóng đá chuẩn xác đưa đến mấy người bọn hắn dưới chân lý thống phạm chỉ chỉ do béo van nịt k e o r i ú p cùng jo đem bóng giao cho bọn họ đây chính là ngươi muốn làm bé k h a m g ậ t ngụ rõ ràng thủ lĩnh nhìn thấy tiểu bé lĩnh hội ý của chính mình lao lý đem tầm mắt chuyển đến hắc bạch song sắt cùng mấy đại tiền đạo trên n g i barcelona tiền vệ cánh bờ ra dịu đại g i n g hô cùng vóc dáng nhỏ cầu thủ messi đều là công cường thủ nh cơ bản sẽ không tham dự đội bóng phòng thủ hai cái tiền vệ trụ mỏ tờ tạ cùng mạ c ờ tốc độ đều không nhanh yêu thích xuyên vào kiến tạo ta muốn cầu các ngươi cầm bóng sau khi nhiều lợi dụng tốc độ của chính mình v ộ t phá nếu như khả năng tận lực chế tạo đá phạt cơ hội không thể để cho chúng ta đá phạt mỹ nam tử không có đất dụng võ mà tây búa môn đều nợ nụ cười david beckham viên nguyệt loan đao đúng là một đại nguyên tử dõi nếu như ngươi còn có thể lực hiệp hai nhiều chạy ta cần ngươi mang theo ba k hai vị tiền vệ trụ nhiều lưu hai vòng bọn họ xem ra rất thích cùng ngươi chán cùng nhau ronaldo rất địa g ậ ngù không thành vấn đề thủ lĩnh ta sẽ cùng bọn họ cố gắng thân cận một chút lý thống phạm nghĩ đi nghĩ lại đem fm hai nghìn l i bảy hệ thống bên trong đẩy nghĩ hình vẽ ở trong đầu chiếu lại một bên không nhịn được lại lải nhải vài câu ba k trên hàng hậu vệ trung vệ fm sần cùng hậu vệ cánh phải t h ủ d è m tốc độ cùng xoay người đều không lớn bằng lúc trước hai người bọn họ chính là chúng ta hiệp hai trọng điểm phe tấn công hướng về vẫn là một câu nói ta cần chính là một phen thắng lợi đem vinh quang mang về b ế t ma mơ đem xỉ đục ở lại đu kem cây búa môn đứng lên đến làm thành một vòng thắng lợi thắng lợi chúng ta cần phải thắng ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương xoát đứt chân của hắn chương năm mươi xoát đứt chân của hắn gỡ d i y đờ đứng ở phòng thay đồ cửa nhìn lý thống phạm dùng gần như ấu trí mà vô lại phương thức gây nên đội bóng đấu trí trong lòng khá là cảm khái từ chính mình lần thứ nhất ở majit sờ h o t city huấn luyện viên văn phòng nhìn thấy cái này người đàn ông nhỏ bé bắt đầu tới hôm nay hắn đứng ở nu kem chỉ huy cả thế gian đều chú ý tây ban nha quốc gia đ ẹ eb người trẻ tuổi này đang lấy một loại điên cùng tốc độ trưởng thành ở hắn vui cười tức giận măng chửi tục liên tục bên trong hoa lại i ê u majit t ự hồ lơ đẳng trong lúc đó có thêm một tia h u y tính sau 15 phút ở trọng tài chính fed nando và tenz tiếng còi bên trong thi đấu tiếp tục tiến hành lý thống phạm nói một điểm không sai barcelona đầy đủ lợi dụng nhiều một người ưu thế đệ lên rio majit triển khai mánh liệt thế tiến công d ị t cắt ở giữa sân lúc nghỉ ngơi dù n g tính chất công kích càng mạnh hơn bồ đảo nha giữa sân đ ể cổ thay đổi tiền vệ trụ thi a go mọ tờ tạ cứ như vậy barcelona trước sân tấn công cầu thủ đạt đến năm người thêm vào liên tiếp trước cắm vào tiền vệ trụ m a r cơ ba ca hậu trưởng cầu thủ hậu vệ chỉ có bốn cái hậu vệ lý thống phạm ở đây một bên cầm năm đấm cơ hội tới chỉ cần tiểu bét có thể phát huy đầy đủ ra bản thân tin chuẩn chuyển xa dựa vào jonano tốc độ cùng jo van bên trong vùng cấm đạt được năng lực nên tiếp ba k chính là một đòn trí mạng nhất n à y chính là một hồi lấy thương đội thương thi đấu chỉ có c h ố n g được cuối cùng mới là thuần đạt ông barcelona công thủ tiết tấu do bọn họ giữa sân máy thở xa vi đại thuốc k h ô n g chế tây ban nha vóc dáng nhỏ giữa sân một bên k h ô n g chế bóng một vừa hồi tưởng chủ xoáy dịp c ặ t ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm ă n bài hiệp hai trong vòng mười phút nhất định phải tranh thủ ghi bàn chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng để thi đấu tiến vào màu đỏ làm q u đạo nếu như vậy vậy thì phải nhiều chuyền một ít trí mạng bóng tuy rằng chuyền bóng tỷ lệ thành công gặp giảm xuống thế nhưng chỉ cần thành công một lần đối với rio mazit tới nói thi đấu liền kết thúc nghĩ tới đây x a v i đại thúc không còn chuyển về hoặc là phân một bên tận lực về phía trước thọc sâu c h u y ể n bóng con cùng lúc đó hai cái tiền vệ cánh r o n a d i n o cùng messi cũng phối hợp x a v i c h u y ể n bóng không ngừng hướng về rio mazit vùng cấm hai lạc ta cám bạo mà camerun báo s a n e t o o thì lại không ngừng từ vùng cấm lùi lại nhu cầu đem rio ba cái trung vệ liên lụy đi ra vì là d o nỉ h cùng messi chế tạo lỗ hổng đây là barcelona trước sân tam xoa kích cùng quan trị vì savi tối thường dùng phương thức phối hợp tuy rằng đơn giản lại làm cho cầu thủ hậu vệ mệt mỏi đặc biệt đối với rio m a r i t ba hậu vệ trận hình tới nói quả thực là thuận b u ồ x u ô i do sắc khí rio m a r i t nhân số trên thế yếu rất nhanh sẽ hiện hiện ra hiệp hai phút thứ bảy barcelona rốt cục đạt được ghi bàn đây là một lần đ i ệ n hình barcelona thức ghi bàn xa v i giữa sân đến bóng sau xoay người một t r ụ ung dung tránh ra tới bức cướp b e c k h a m ta tuyến t r u y ề n bóng cho heto o c á mơ dun báo săn phía sau lưng ủy trụ thiếp thân phòng thủ ca nạ v à r ổ chân phải mu b à n chân nhẹ nhàng một sách bóng đá nhảy nhảy nhóp nhóp thoáng quá bên cạnh hai người hướng về tiểu vùng cấm phía bên phải lăn đi vào diêu dự bị thủ môn Diego Lopez một một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm bóng đá lăn phương hướng ở hệ tô họ đem bóng đá thuận tiến vào vùng cấm trước mắt tiểu sọ ta lập tức chạy ra khung thành h i ệ p một lần kia đập ra penalti rất lớn cổ vũ vị này liễu bị lòng tự tin vì lẽ đó lần này tấn công có vẻ phi thường quả đoán đáng tiếc trên sân bóng còn có một cái ăn mặc màu đỏ làm áo đấu vóc dáng nhỏ so với hắn càng quả đoán argentina cậu bé vàng messi trong nháy mắt này quỷ mị như thế dọc theo phía bên phải phiêu tiến vào tiểu vùng cấm ở Diego Lopez được bóng đá trước linh điểm lẻ một giây dùng mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái. đem bóng phân cho heto o、oh, heto o、oh, heto o、oh. bóng vào vùng cấm messi cướp được bóng gal toàn cuộc tranh tài đệ năm hai điểm bốn mươi chín giây barcelona rốt cục đạt được ghi bàn vì là ba ca đánh vỡ trên sân bế t ắ c chính là messi để chúng ta vì là tiểu tử đưa lên hoan hô đi lo lắng barcelona fan bóng đá ngột ngạt hơn năm mươi phút nhiệt tình rốt cục bị lần này đ ặ c s ắ c phối hợp thiếu đốt nu kem sân bóng như là bị gắn môi ôn nồi c h ả o trong n g á y mắt sôi c h ả o chúng ta ở sân bóng hò hét chúng ta là barcelona cổ động viên chúng ta từ bốn phương tám hướng tới rồi không phân tội tắc cùng màu ra Ở Cờ ở cao cao si ở lây đối ộ đội n nó, ngũ dung、cảm、biển Bắc, để chúng ta la lên tên của nó 3K 3K 3K 4. Không g Lam là la của ta của ai màu tử sắc Bắc, cảm có để ở thủ của các n g messi. Messi. Messi. với mới có mười chín tuổi messi tới nói đây là m ộ n g ảo giống như một khắc đội bóng cần phải có người đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc mà mình làm đến màn ảnh bên trong argentina tiểu cậu bé vàng non nớt trên mặt chất đầy ngượng ngùng nụ cười không ngừng vỗ tay muốn h ò hét trợ uy cổ động viên ngỏ ý cảm ơn mà đối với rio mazit fan bóng đá tới nói đây là ác ngộng giống như trong n á y mắt nguyên bản còn mang trong lòng may mắn hy vọng chính mình chống đỡ đội bóng có thể ở đối thủ một mất một còn trên người bắt được một phần ý nghĩ trong khoảnh khắc vụ vặt coi như là bọn họ giàu có nữa trí tưởng tượng cũng không dám hy vọng xa và rio mazit có thể d ư ớ i tình huống như vậy thực hiện siêu cấp đại n g truyền di cắt ở đây một bên thật chặt nắm một hồi quả đấm của chính mình messi ghi bàn để người hà lan ăn một viên thuốc căn thần đội bóng toại nguyện đạt được dẫn trước thắng lợi nữ sinh m ỉ m cười đã hiện lên ở người c ả tạ lộn ì ạ trước mặt mà lý thống phạm thì lại rất tức giận ở savi cầm bóng trong n g a y mắt tiểu bét hoàn toàn có thể dùng phạm quy đến bỏ dở lần này tấn công lúc đó savi cầm bóng địa điểm khoảng cách diêu không thành hơn bốn mươi m coi như đối phương bắt được đá phạt cũng sẽ không hình thành lý hiếp tiểu bé ka lẽ nào người anh ở trên sân bóng còn muốn có thể duy trì chính mình thân sĩ phong độ sao xem ra muốn đem bét kham biến thành một cái hợp lệ toàn năng tiền vệ trụ còn cần một đoạn rất dài đường. có điều cũng còn tốt cho đến bây giờ hết thể đều là dựa theo lúc trước kịch bản đang tiến hành lý thống phạm vọt tới bên sân chỉ vào trong sân bóng c u ố n về vạn người mê hét to david đi nơi nào đi nơi nào tổ chức tấn công sau đó lao lý lại ở dưới con mắt mọi người đi trầm trầm vọt tới bản mới bóng phía sau cửa quay về còn ở hối hận riêu trên hàng hậu vệ tam đại kim cương cao tiếng giống giận mấy người các ngươi cây búa đang làm gì biến thành đàn bà sao để lên đi phạm quy phạm quy con mẹ nó có thể hay không cái nào cho chết dám đột phá liền cho ta con mẹ nó soạt đứt chân của hắn gào gô bốn ngồi ở rio majit bóng phía sau cửa barcelona phan bóng đá đem lý thống phạm lần này bố trí chiến thuật nghe xong cái rõ rõ r à n g ràng từng cái từng cái thật giống bị kinh sợ con mai c h ố mắt m ắ t mồm soát đứt chân của hắn n à y con mẹ nó là lưu manh vẫn là huấn luyện viên trưởng liền trói hai suỵt thanh t ử lý thống phạm phía sau chuyển đến người đàng hoàng gở dấy đợi lại một lần đúng lúc phát huy đội viên cứu hỏa trọng yếu nhân vật chống màu đen cây dù tức sạ mặt lại đ i ệ đem lao lý từ chỉ tích hột mưa to bên trong hướng ngang kéo về huấn luyện viên rio majit tịch lao cách tại sao đều là bên người mang theo một cái hắc vũ tá thi đấu tiếp tục tiến hành dựa theo lý thống phạm yêu cầu d i ê n duy nhất tiền vệ trụ bối đại mỹ nam tử vẫn đẩy đến trong sân bóng vòng phụ cận hậu trường chỉ để lại c ả nạ v à rổ có lù c ả cùng ra m ú t tam đại kim cương hơn nữa này ba cái cây búa chạm vị cách bên trong vòng cũng không xa bên sân dịch cắt cái kia kích động h o a d i ê u bày ra đến cái trận hình này hoàn toàn lại như là một cái mở ra bắp đùi mặc cho quân hái l ă n g nữ không hề nửa phần đẩy trận tâm ý trận này bóng thắng định đang lúc này đ í c đ í c f e r n a n a n s hai tiếng lanh còi đánh gây d ị c cắt lưu ý niệm bên trong cùng thắng ngay sân bóng máy thở sa vi đại thúc nằm ở trên cỏ thật giống một cái cách nước lỗ châu mai đại cá vàng ông chính mình chân nhỏ không ngừng má qua lại lăn lộn giấy r u ộ n trẻ con miệng còn hôi sữa r a mút thì lại cười trên sự đau khổ của người khác địa đứng ở đại thúc bên cạnh xem trò vui trong sân bóng gương trên màn ảnh lớn động tác c h ậ m chiếu lại chỉ thấy ở sa vi đại thúc ở nhận được sau muốn mạ cờ truyền bóng trong nháy mắt r a mút lại như là nhìn thấy kẻ thù r ế t cha như thế đỏ mắt lên r ế t tới đáng thương máy thở chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại ở sau đó mắt cá chân đau nhức chuyển đến thân thể liền không tự chủ được địa bay ra ngoài đây là một cái dã man đến không gì sánh kịp x ô n g tới phạm quy giác mốt phồng lên chính mình no đủ bành trướng ngực nhỏ đánh bay không t r á n h kịp sa vi đại thúc gào g ừ đây là phạm quy không thể tha thứ phạm quy hiện trường bình luận viên đồng chí hét dầm lên đây là đối với nghệ thuật bóng đá đập lên thật dã man giác mốt nên bị thẻ đỏ phạt xuống đem so sánh mà nói tv năm đương ra hoa đán đoàn h u y ê n ca liền chấn định rất nhiều giác mốt động tác này có chút lớn nhìn dáng dấp là huấn luyện viên trưởng lý thông phạm yêu cầu có điều ma dít đội viên phải cẩn thận bọn họ đã thiếu một tên đội viên nếu như lại phạt xuống đi một cầu thủ Cuộc tranh tài n à ư lý i ề thống phạm một mặt ở đây một bên hưng phấn hướng về phía da mốt thụ ngậm lớn cái tên ngu ngốc này trọng tài quả nhiên bởi vì hiệp một lần kia phán đoán sai đối với phía bên mình chừng mực nhìn vây quanh phét n a n d o tiến hành kháng nghị ba ca các cầu thủ lao ly g ắ á c được bản thân quả thực xấu xa không sợ ngươi có ý kiến chỉ sợ ngươi chơi lý trí khó chịu trọng tài p h á n phạt vậy thì tàn nhẫn mà trả t h ù cầu thủ của ta đi kha kha đi thôi đi soạt đứt ra mút chân đi đánh gây c ả n nạ vạ rổ sống lui tốt nhất liền tên ngu ngốc này trọng tài chính đồng thời tiếp tục đánh ha ha chủ và thợ tay cầm máy nói dối chỉ cần tiêu hao mấy cái điểm số nhân phẩm người chết đều có thể cứu sống có điều barcelona các đội viên hiển nhiên không có lao lý như thế hèn m ọ n vô liêm sỉ làm nghề nghiệp bóng đá vận động viên bọn họ đều hiểu một cái rất sâu sắc đạo lý coi như trọng tài chính là một đồng c ư ớ c ngươi cũng đến cẩn thận từng ly từng tí một đem hắn cung ở trong lưu hương cùng mặt lệnh quan tòa chơi tính cách cùng muốn chết không khác nhau gì cả bao g đen cầu v ộ t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g bao g đen t r ư ơ n g năm mươi mốt các cổ động viên cầu bờ bên t r ư ơ n g năm mươi mốt các cổ động viên cầu bờ bên bởi vì ra mốt p h ạ t quy barcelona được một cái trước sân đá phạt cơ hội chủ phạt đương nhiên hay là bọn hắn hạt nhân z o n a d i n o ở ngoài toàn bóng hô xứng sở thẳng đến r i u không thành sau góc bất quá lần này tiểu xó tạ diego lopez biểu hiện mà rất thần dũng một m chín tám đại cái nhảy lên đến hai tay đưa ra cùng thay đổi hình ô tô bột h ủ lĩnh ôm tìm sợ dự ị tự đem bóng đá vững vàng mà ôm vào trong ngực sau khi rơi xuống đất nhìn đã cùng thoát quyển chó điên như thế xông về phía trước các đồng đội diego không có chốc l á t chần chờ chuyền dài mở bóng cho bên phải đường hát sát z o bino do nỉ so với đem bóng ngừng rất ổn thuật thế tránh ra không có ý tốt mệ hỉ cạn mạ cờ chuyển cho trung lộ xuyên vào mek ham ngay ở vạn người mê đem bóng ngừng chuẩn bị cẩn thận kín đáo đưa cho van nịt k é o r ụ t trong n ấ y mắt kim m a o sư vương quần mang theo một viên vì là xa vi đại thúc báo thù rửa hận h u n g tâm âm hiểm cười xông lên đánh ngã tiểu bét đích đích có chút hói đầu trọng tài chính phép nando có vẻ như đối với đầu đầy dày đặc tóc vàng kim m a o sư vương phi thường đố kỵ vì lẽ đó không chút do dự mà thổi v u ờ n phạt quy thuận tiện đem vừa nãy quên khen thưởng cho ra mốt hoàng bảo thạch chiến thần thể bàn phát cho vườn liền rio mazit ở barcelona phạt xong đá phạt không tới sau một phút hoan hoan hỉ hỉ địa được thuộc với cơ hội của chính mình. barcelona cầu thủ ở thông lệ địa vây nhốt trọng tài chính lại n ả y vài câu sau khi tức giận bắt đầu bài bức t ừ n g người bởi lý thống phạm ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nói rất rõ ràng hết thẻ đá phạt đều phải do b ế c kham đến phạt vì lẽ đó riêng các cầu thủ rất tự giác chạy đến ba ca vùng cấm xô xô đầy đầy quấy dối không ngừng sử dụng một ít hầu tử trộm đ ả o thật hoa c ú c tản trong lòng ôm heo giết chờ vô liêm sỉ hạ lưu chiêu thức đến đánh lén barcelona phòng thủ đội viên lấy phân tán lực chú ý của bọn họ bốn ba m đối với bếp kham như vậy đá phạt đại năng tôi nói chính là khoe khoang phong tao thật khoảng cách Tiểu Beck liếc mắt nhìn đứng ở bên sân huấn luyện viên lý thống phạm n g ắ m lại cái này có chút khác với tất cả mọi người năm thanh giáo chủ luyện cho mình hạt nhân khí công huấn luyện đại pháp suy nghĩ thêm hắn cùng huấn luyện viên thể lực cạn trụ lộ trong lúc đó đánh c ư c quyết định tới một lần trực tiếp xuất k ô n khoảng cách r i ê u mất bóng vừa mới qua đi năm phút chỉ cần có thể ở đoạn trong thời gian hòa nhau một bóng như vậy cuộc tranh tài này còn có thủ thắng hy vọng b e c kham liếc mắt một cái chính đang chỉ huy đội hữu bài bức tường người đầu trọc đại thúc văn đ t phát hiện ba ca thủ môn trạm vị tựa hồ có chút vấn đề liền đi ba trọng tài chính tiếng còi thổi lên không tới linh điểm lẻ một giây t i còn còn lúc này đến phiên đoàn huyên ca đánh máu gà béc ham dùng hắn mang tính tiêu chí biểu trưng mà viên nguyện loan đào xuyên thủng van đét bảo vệ không thành lý thống phạm đánh cửa thu hoạch báo lại riêng ở thiếu một người tác chiến tình huống vẫn như cũ dơ lên cao tấn công đại kỷ đây là một hạt dùng không thể đo đếm dũng khí đổi lấy ghi bàn đây là người dũng cảm tưởng thưởng ở xa xôi trung quốc buổi tối ở mỹ có phi n ẹ t bên trong đen kịt p h o n g ngủ nhỏ tăng ca phân xưởng l ư n g đầu máy truyền hình dưới đại học ký túc xá máy vi tính màn hình lờ cờ giờ trước vô số người phát sinh hoan hô liền ngay cả một ít barcelona fan bóng đá cũng mang theo phức tạp tâm tình vỗ tay người kia không có để uống vương láo cắt thức đêm xem bóng bọn họ thất vọng hắn đã nói muốn dùng tấn công chính diện đánh tan barcelona tuy rằng đến hiện tại chỉ là một hồi thế hòa thế nhưng đối mặt như vậy cảnh khốn khó hắn vẫn như cũ chứng minh chính mình lại như đoàn viên ở trong t v i cùng nhiệt la lên như vậy đây là đối với người dũng cảm tưởng、thưởng. mà người dũng cảm lý thống phạm thì lại ở bếp kham ghi bàn sau khi phi thường ra vệ địa cầm quyền không có biểu hiện ra quá nhiều kinh hỷ bởi vì chỉ là vừa mới bắt đầu trợ lý huấn luyện viên gỡ giấy đợi lúc này cũng không có trong ngày thường như vậy không quan tâm hơn thua người đàn ông trung niên từ tòa trở lên nhảy lên đến sau lưng ôm lấy lý thống phạm tàn nhẫn mà diêu ghi nhớ đem lao lý diêu thành đ ầ y trời ngôi sao nhỏ trọi gà mắt sau khi còn cảm thấy không đã quyển dĩ nhiên nhảy nhót liên hồi địa chạy đến huấn luyện viên barcelona ghế trước diện lũ lên cái mông đến đệch lại c u n hóa lao cách ngươi tên khôn kiếp này lại dám cấp chủ và thợ danh tiếng lúc này đến phiên lý t h ố n g phạm mặt sạm lại mà đem gỡ dậy đỡ từ huấn luyện viên barcelona g h ế trước diện hướng ngang kéo về đồng thời theo tới còn có d ở khóc dở cười trọng tài thứ tư kẻ này một mặt bình tĩnh địa nói năng l ô mãng gỡ dậy đỡ tiên sinh ta sẽ đem hành động của ngài ghi chép xuống đăng báo cho ban kỷ luật lao cách trong nháy mắt liền tỉnh táo ta vừa nãy đã làm gì bốn so với huấn luyện viên rio mazit chỗ ngồi rất vui mừng dịt c ắ t cảm giác mình tâm đều nát đối phương cái kia trẻ tuổi trung quốc huấn luyện viên trưởng quá vô liêm sỉ hà lan thiên nga đen lần này cũng thấy rõ lao lý đánh cho chính là lấy thương đội thương l ự bại câu thương tính toán ngư đ trước sân điên cuồng bức cấp l ử a gạt đá phạt hậu trường hung á c s o ạ t đứt dâng tặng đá phạt đây chính là diêu ma dít hiện tại tấn công cùng phòng thủ chiến thuật cái tê tuổi trẻ chủ xoáy rất thông minh lợi dụng trọng tài chính phép nando và tấn làm cho phẳng hành tâm lý vì làm mười người ứng chiến diêu tìm tới một cái rất điên cuồng rất vô liêm sỉ rất hạ lưu rồi lại rất có uy hiếp tấn công con đường hơn nữa hắn lại còn thành công đây là một bộ cam lòng một thân quả cũng phải đem hoàng đế lao tử kéo xuống ngựa vô lại chiến thuật dít cắt nhìn một chút mặt mày hớn hở lý thống phạm chăm chú ở trong lòng tính toán một phen cảm thấy tạm thời không có cần thiết làm ra nhân viên điều chỉnh bất luận làm sao biến hóa chiến thuật trong lúc nhất thời vẫn đúng là đến không nghĩ ra đối phó đối phương này vô liêm sỉ một bộ biện pháp càng quan trọng chính là dịp cắt tin tưởng lấy barcelona không lọt chỗ nào trước sân lực công kích hoàn toàn có thể ở trận này từng quyền vào thị thị đánh cận chiến bên trong thu được so với đối phương càng nhiều cơ hội thi đấu thiên bình vẫn cứ ở hướng về barcelona một bên nghiêng đáng tiếc thiên nga đen quên một cái rất trọng yếu nhân tố lòng người ở mười một đ á n mười nhân số dẫn trước điểm số dẫn trước tình huống lại bị đối phương sa bằng đối với trên sân mười một tên barcelona cầu thủ tới nói là một cái sự đả kích không nhỏ thêm vào trọng tài chính phép nando và tenz nhiều lần đối với rio mazit đội viên lô mãng phạm quy bỏ mặc một loại nôn nóng tâm tình chậm dại ở các đội viên trong lòng bắt đầu bay lên liền những ngày tôn trọng nghệ thuật bóng đá kỹ thuật lưu các siêu sao động tác từ từ bắt đầu lớn lên giá mốt phi sạn một lần kim m a o sư vương lập tức còn sạn hai lần có lù cạ kéo q u ă n g một hồi dẹp vợ dọ tợ ta lập tức sẽ rách người ngoài hành tinh á o đấu thi đấu vẫn như c ũ đặc sắc trọng tài chính phép nando từng cái từng cái hoàng bảo thạch chiến thần thẹ tuy rằng giá rẻ t o à sang đưa thế nhưng dần dần bắt đầu mất đi đối với trên sân tình thế khống chế lý thống phạm nhìn thi đấu dần dần ti biết thắng lợi nữ sinh cô nương k i a rốt cục muốn làm điệu làm bộ trở lại r i u m a r i t đến một bên liên kệ này một mặt nghiêm túc đứng ở bên sân một bên cánh tay theo bản năng không ngừng vung lên yêu cầu trên sân cây búa môn tiếp tục phát triển sợ chết không phải h ả o hán cướp bóng phong cách một bên ở trong lòng tử cân nhắc tỉ mỉ vừa nãy lao cách tên khốn kiếp này dùng một bộ cùng với phong cách chúc mừng động tác đoạt lao tử danh tiếng đợi được cái kế tiếp ghi bàn nhất định phải cướp tại đây cái nín nhịn nam phía trước chúc mừng con bàn đó nên làm sao chúc mừng đây quý hoa dù bạ vẫn là quanh sân trần trồn mà chạy bốn đón lấy thi đấu một h thi đấu phút thứ 67, m e s s i ở đường biên thể hiện rồi chính mình không gì sánh kịp đột phá năng lực liên tục cao tần biến hướng lắc trắng váng cờ j e r s e ở to con có lù cạ sau khi sút u mạnh phá cửa làm nổ sắp tới 8 0 m m ư nghìn tên cổ động viên barcelona nhiệt tình phút thứ 74, giết đỏ cả mắt rồi kim m a o sư vương ở bản mới vòng ngoài cấm địa đầy nã g chúa nhẫn rô rio majit lần thứ hai được đá phạt trực tiếp cơ hội ở lao l i dùng đã ước đến gào gào gọi higua in sọ tạ thay đổi bị thương rô sau khi b e c kham viên nguyệt loan đao lại một lần nữa để đầu chọc đại thúc van đét hướng mình đội hưu phát sinh đại chiêu sư tử hống phát tiết bất、Mãn. lần này hạnh phúc muốn điên đi ngoại trừ đoàn h u y ê n ca c h ú n g thùng cơm hai mươi nghìn nhiều tên hiện trường xem bóng m a z i t fan bóng đá còn có lý thống phạm chính mình lao lý dựa theo từ lâu nghị ký chúc mừng động tác vọt vào sân bóng quỳ hoa bảy tám m phút thứ bảy mươi bảy lại là argentina cậu bé vàng messi nhận được jona đi nhô rượu chuyển sau khi đơn đào thoảng qua đáng thương dự bị thủ môn diego lopez đẩy bắn kẽ hở tay trình diễn cá nhân ở đội chủ lực lần thứ nhất h chín diệu cùng cổ động viên barcelona như là đang đụa cầu bờ bên lần này đến phiên cổ động viên barcelona hưởng thụ bay lên trời vui vẻ phút thứ tám mươi người ngoài hành tinh jonah nô nhận được bạch sắt cầu thủ chạy cánh rẽ phải gõ vòng ngoài cấm địa hơn 30 m é t tại một chân vừa nhanh vừa mạnh suốt xa để đầu trọn đại thúc van đét lần thứ ba một mặt thất vọng bại địa từ trong nhà kiếm bóng đi ra đến phiên 2 0 i m ư nghìn tên rio m a r i t cổ động viên trở thành cầu bập bênh bay lên không người tiếng thét trói thai như là động kinh mà lý thống phạm thì lại tiến hành rồi lần thứ hai đặc sắc chúc mừng biểu diễn lộ ra một mặt lúng túng gỡ giấy đờ ở ghế huấn luyện viên t r ư ớ c b ư ớ c lên dùng bạ phút thứ t á người ngoài hành tinh liên tục đột phá thủ d è m cùng mở ra dịu đồng hương ép mở sần sau khi ở đồng hương ai đoán gần chết phẫn hận bên trong tiểu vùng cấm biên giới lốp bóng phá cửa diễu m a r i t ở toàn cuộc tranh tài bên trong lần thứ nhất điểm số dẫn trước phút thứ chín mươi hai van nịt teo rụt rốt c ụ c thể hiện rồi chính mình ông vua vùng cấm địa phong tao đi vị bản sắc ở van đét nào h bóng tuột tay sau khi ung dung s u ố t đồi phá cửa bốn thiếu niên messi hát chỉ không có cứu lại càng ngày càng nôn nóng barcelona lý thống phạm dùng chính mình vô liêm sỉ dẫn dắt 10 người rio mazit đạt được một giấc mơ giống như đại lịch chuyển trọng tài chính fernando v a q e n s thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi một khắc đó tụ tập 98.000 n g ư ờ i nu kem yên tĩnh một mảnh vô số barcelona f a n bóng đá lau nước mắt bưng trái tim yên tĩnh rời đi thương tâm địa mà rio mazit cổ động viên thì lại từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau mà nhìn trên màn ảnh lớn điểm số không thể tin tưởng đây là thật sự sau đó theo chuyện tốt truyền thông thống kê tây ban nha quốc gia đẹp bị tiến hành hai giờ bên trong barcelona thị cùng thành phố ma r i t bệnh tim phát bệnh s u ấ t tăng lên trên 2 0 i r ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen